nhưng một trăm bốn mươi hai ta cũng là quỷ nhị đại nhưng một trăm bốn mươi hai ta cũng là quỷ nhị đại đường vũ nhìn thấy hoạch định con đường vẫn là rất giật mình hắn hồi nhỏ ngồi qua xe buýt nhưng không muốn quá nhiều đằng sau trưởng thành con đường này theo đường đi càng ngày càng phát đạt từ đó ngừng bây giờ lần nữa nhìn thấy lúc nội tâm rất là rung động hắn cảm thấy phụ mẫu rất có thể chính là ngự quỷ giả d ẫ u gì ít nhất phụ thân là ngự quỷ giả như vậy kế hoạch rất đặc thù vòng quanh huyện thành đi chính là muốn đem quỷ cho đưa tiễn mặc dù không bài trừ hoàn thành đường đi có thể thuận tiện không ít người thay cái phương vị nhưng tuyệt đối không phải đứng đầu tuyến đường như thế nào mới có thể lên xe tìm tòi hư thực đường vũ không có tiếp tục truy đến cùng xuống hắn bước nhanh theo sau quả nhiên linh dị xe buýt đến trạm kế tiếp lúc lần nữa dừng lại lần này cũng không có quỷ lên xe nhưng nó vẫn là đậu ở chỗ này một hồi lâu mới có thể chậm rãi quan môn đường vũ bước nhanh tới đi tới linh dị xe buýt cửa trước chỗ tất nhiên cửa sau không cách nào đi lên cái kêu cửa trước nói không chính xác có thể lên chắc hắn đi lên chính là đưa tay chụp tại trên c h ố t cửa hướng về bên cạnh đại lực kéo một phát lại là không n ú c n í c h tí nào quả nhiên không mở được các loại đường vũ ánh mắt hướng xuống một chuyện phát hiện một cái quen t h u lỗ cái này lỗ đường vũ phát hiện linh dị xe buýt cửa trước bên trên cái kia lỗ không phải liền là cùng phía trước lấy được ngón tay đối ứng cái đồ chơi này hắn không c ó nộp lên coi như linh dị tổ chức để hắn nộp lên cái kia nhất định phải cho không thiếu đền bù mới được không nghĩ tới bây giờ giống như có thể dùng tới thử thử xem h ã n từ trong ba lô lấy ra cái kia ngón tay tại linh dị xe buýt chuẩn bị lúc khởi động lập tức một cái cắm vào cái kia ngón tay đồng thời vặn vẹo một vòng ba tạm một tiếng tấm này cửa xe khóa thật đúng là được mở ra không nghĩ tới chìa khóa xe hai chiếc xe vẫn là trung tại mở khóa sau đó hắn lập tức liền đem cửa xe cho kéo ra một cước liền bước vào chân sau mới vừa vặn đi vào sau lưng đông một tiếng m ô n liền đại lực đóng lại người là ai thanh âm bình tĩnh từ phía trước chuyển đến đường vũ tập trung nhìn vào một vị tướng mạo trẻ tuổi mà anh tuấn thanh niên an vị tại tài xế vị trí cầm tay lái lái linh dị xe buýt tại hắn đi lên lúc chính là quay đầu nhìn qua một mặt bình tĩnh cha đường vũ thấy rõ ràng thanh niên trước mắt lúc lập tức chấn kinh thanh niên trước mắt chính là của hắn lao cha đường phòng chỉ là quá trẻ tuổi so với hồi nhỏ ký ức nhìn thấy bộ dáng đều phải trẻ tuổi bên trên rất nhiều lấy bộ dáng để phán đoán nhiều nhất chính là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi khoảng t r ư ờ n g nhìn rất bình thường sắc mặt không có rất yếu ớt cũng c ó trong mắt không hề giống là quỷ nhất là còn có thể tra hỏi, 8, 9, 10 chắc hỏi tám mươi chín g phần g nghĩ suy một chút, chính c là ả mươi thắn xem ra, ta chắc nhân n như vậy. Đường phong lời này, để đường vũ ngây chắn g nhớ do ta. không phải quỷ không đường phong biểu lộ trở nên hiền lành lại không có ngạc nhiên ngược lại cân nhắc ra rất nhiều thứ nắm giữ trí nhớ trước kia vậy ta chân chính lao ba đ ầ u đường vũ nghi ngờ nói nếu như không có đ o á n sai hẳn là chết đường phong nói ra một cái tin tức kinh người đây là ý gì đường vũ sửng sốt còn có như vậy p h ả n đoán nếu như ta không chết lời nói hẳn sẽ không để đầu này linh dị xe buýt tồn tại mà là sẽ chị bỏ đường phong đang từ từ phân tích ra ta không rõ ràng tương lai chính mình có ý tưởng gì mới nhưng ta phía trước liền nghĩ qua cần tìm vật khác tới lấy thay linh dị xe buýt bây giờ ta vẫn tồn tại hơn nữa còn lấy mộng cảnh trí nhớ trạng thái tồn tại như vậy tám chín phần mười ta bản tôn là chết đường phong còn nói ra tin tức bùng nổ để đường vũ nghẹn họng nhìn chân chối cho tới bây giờ không có khiếp sợ như thế qua cái này mỗi một chữ hắn đều biết điệp ra lên lúc nhưng cái gì cũng đều không hiểu mộng cảnh ký ức trạng thái đây là ý gì đường vũ ngây ngẩn cả người người cẩn thận nhìn một chút đường phong bình tĩnh nói đường vũ nhìn khắp b ố n phía giữa mắt hướng về toa xe đằng sau nhìn lại một đám quỷ ngồi tại chỗ chết lặng nhìn xem bên này làm cho người cảm thấy d ù n mình nhưng mà những thứ này quỷ cũng không có hướng về bên này tới ý tứ mà là phi thường thành thật ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn về phía đằng sau cũng không có gì vấn đề cuối cùng đưa ánh mắt chuyển rời đến đường phong trên thân hắn phát hiện đường phong trạng thái cũng không chân thực ngược lại có loại mông lung cảm giác giống như một đạo hình chiếu tựa như ngươi không có thực thể cũng không giống như là quỷ m ộ n g cảnh ký ức trạng thái cũng có thể ném đến thực tế tới đường vũ cả kinh nói cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn không có gì không thể nào thế giới này liền quỷ đều có còn có cái gì không có cách nào thực hiện đường phong cười nhặt nói bất quá chỉ có cái này mảnh nhỏ khu vực có thể duy trì vượt qua cái phạm vi này ta liền không thể hoạt động bây giờ ta đây vẫn tại lái linh dị xe buýt trừ cái đó ra cái gì cũng làm không được đương nhiên còn có trả lời vấn đề của ngươi nói không chính xác tương lai của ta liền cho ngươi cân nhắc kỹ nhường ngươi lên xe hỏi thăm đ ầ u đường phong hết thể đều như vậy ung dung không đ ổ i đường vũ cảm thấy cùng hồi nhỏ nhìn thấy lao ba có sự bất đồng rất lớn khi còn bé trong trí nhớ phụ thân vô cùng đậu bỉ có lẽ đây chính là phụ thân a trước mắt đường phong không có thực sự trở thành phụ thân chỉ là trí nhớ trước kia hình chiếu liền không có phương diện này cảm tình cái này cũng có thể đang suy nghĩ phạm vi bên trong đường vũ cao mày cảm thấy có chút rất không có khả năng nếu như không phải hắn khổ cực thu được nhiều đồ như vậy cũng không khả năng mở ra linh dị xe buýt cửa trước tỉ như bảo hộ thương tây huyện an toàn lại hoặc là sau lương quỷ nói không chính xác là vì ngươi chuẩn bị đường phong lời nói lần nữa để đường vũ t r ò n váng l ã o ba lấy ngươi bây giờ ký ức có tương lai kế hoạch gì sao đường vũ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì có một chút tỉ như ta muốn tạo một bộ cơ thể để quỷ tiến vào ngủ say mặc dù không bằng chân chính dị loại nhưng từ khống chế trình độ tới nói so dị loại muốn tốt hơn đường phong nghiêm túc nói dù sao dị loại khống chế khắc quỷ đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm thường thường chính là tự thân có o ưu thế nhiều khống chế mấy cái quỷ tự thân cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề lời nói này triệt để chấn kinh đường vũ để quỷ tiến vào trong thân thể ngủ say không phải liền là để quỷ chết máy đường vũ một mặt phức tạp chết máy cái từ này dùng đến rất tốt đường phong suy nghĩ một chút c ư ờ i nói liền cùng những cái tia lão ngoan đồng máy tính một dạng dùng đến dùng đến liền chết máy k ẹ n tại đó cũng không sàng bậy đường vũ trong lòng chấn kinh thật lâu không thể bình phục rất có thể cha mình thành công nhưng cũng không phải đem đường phong cho cải tạo mà là đem cải tạo cơ hội dùng tại trên người hắn đang muốn nói là cái gì kim thủ chỉ nguyên lai là cha mình làm chương một trăm bốn mươi ba chỉ là tân thủ trang bị chương một trăm bốn mươi ba chỉ là tân thủ trang bị đường vũ vẫn đối với chính mình thân thể sẽ để cho quỷ chết máy tình huống cảm thấy phi thường tò mò loại chuyện này cho tới bây giờ nghe đều không nghe qua đã cảm thấy rất thần kỳ không hề nghĩ tới đây hết thệ cũng là chính mình lão phụ thân kế hoạch mặc dù trước mắt đường p h o n g cũng không phải là chân chính đường p h o n g chỉ là ký ức trong ngộng trạng thái nhưng liền có tương tự ý nghĩ cả hai vô cơ bản liền quyết định lão ba người đã thành công đường vũ trầm giọng nói chỉ là cũng không phải là ở trên thân thể ngươi thành công mà là tại trên người của ta thành công đường phong sau khi nghe lại mỉm cười cũng không có cảm thấy lạ thường xem ra ta một bộ này phương pháp hẳn có thể được hoặc có lẽ là đằng sau đi qua nhất định cải tiến cũng nói không chính xác nhưng ít ra trước mắt là thành công cái kia bộ này phương pháp có thể hay không phục khắc đâu đường vũ hô hấp đều trở nên trở nên nặng nề loại năng lực này phi thường khủng bố nếu có thể phục khắc lời nói cái kia liền có thể tạo ra một nhóm để quỷ chết máy thể chất đường phong lắc đầu nói dựa theo ta ý nghĩ có thể thành công đã là lao thiên quan tâm còn nghĩ phục khắc nếu như hậu kỳ còn cần cải tiến lời nói cái kia tất nhiên sẽ càng thêm gian nan trong lúc đó nói không chính xác liền nếm thử qua không ít lần cuối cùng mới rơi xuống trên đầu ngươi đường vũ trầm mặc xem ra muốn thay đổi thế giới này vẫn là quá khó khăn lão ba cái kia đến tột cùng là biện pháp gì có thể nói kỹ càng một chút sao đường vũ muốn biết trong đó chi tiết ngươi lúc nào không chế cái thứ nhất quỷ đường phong cũng không có trực tiếp trả lời ngược lại dò hỏi ngay tại một tuần trước nửa tháng đều không đủ đường vũ nói như thế không chế cái thứ nhất quỷ a đường phong sờ cầm một cái lắc đầu nói vậy ta phương pháp hay không nói tám chín phần mười cùng về sau ta đ â y ý nghĩ a sai lầm cực lớn dựa theo ta suy nghĩ vô luận bao nhiêu tuổi chỉ cần thành công liền phải không chế quỷ người bây giờ mới không chế quỷ vô luận là cố ý hay là vô tình chỉ có thể nói nhất định phải trưởng thành đến trình độ nhất định mới có thể không chế quỷ còn có loại thuyết pháp này đường vũ khe giật mình cái này ai biết được ngược lại bằng vào ta tính cách chỉ cần thành công chắc chắn lập tức thí nghiệm ngươi cảm thấy sẽ kéo tới lớn như vậy mới có thể tiến hành sao đường phong lắc đầu đường vũ trầm ặ c suy nghĩ kỹ một chút cũng là nói không chính xác sửa đổi một phen không cần để ý nhưng rất nhiều hướng đi sẽ không có quá nhiều sai lầm đường phong vừa cười vừa nói đầu tiên linh dị xe buýt kéo dài vận hành đó là cam đoan tại ta chết đi sau đó cho thương tây huyện một cái bảo hộ cũng là với người nhà một cái bảo hộ điểm thứ hai chính là vì nắm giữ để quỷ ngủ say thể chất chuẩn bị bây giờ chính là vì ngươi mà chuẩn bị xem đến phần sau quỷ sao tìm được phù hợp người quỷ chờ nó vừa xuống xe ngươi lập tức lao xuống giam giữ nó điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ năng lực bằng không ngươi xuống liền cùng tự tìm cái chết đường vũ sửng sốt một chút n à y liền cùng quỷ siêu thị tựa như còn tùy ý chọn hắn lui về phía sau liếc mắt nhìn có trời mới biết những cái kia quỷ là cái gì g i ế t người quy luật cũng không biết có cái gì năng lực chẳng phải là được một cái cái nếm thử đường phong tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn chính là chỉ chỉ bên cạnh một quyển sách nói ở nơi đó ghi lại quỷ tin tức chính ngươi đọc qua xem đường vũ quay đầu nhìn lại thật đúng là nhìn thấy một bản ố vàng sách vợ đặt ở cái kia phía trước còn tưởng rằng là cái gì bản ghi chép không nghĩ tới lại là ghi chép quỷ sách vợ hắn lấy tới l ậ xem phía dưới rất nhanh liền nhìn thấy rất cặn kẽ quỷ ghi chép Hán Thô chừng cái cái giản lược lật ra, ở bên trong có chừng 20, 30 con luận nào lật một sơ lược có ra, ở quỷ, vô đường ề u bày ra giết g n i quy luật, c ò có n n ă lực. liền rực còn phân chia khác cấp bậc, rực rỡ môn màu, liền cùng Đồng phân môn thời biệt kho rỡ mẩu, vũ khí không như. như hai tựa một Giống con ứng đối có bên trên. bên Đường vũ bên cạnh bà qua vừa nhìn toa xe đằng sau có thể từ miêu tả nhìn lên đi ra đến tột cùng là con nào quỷ bình thường đây là trước đây thật lâu ghi lại đồ vật không có khả năng toàn diện đường phong giải thích nói có thể vì ngươi chuẩn bị cũng chỉ có nhiều như vậy nếu như ta không có chết lời nói linh dị xe buýt cũng sẽ không tồn tại lúc đó khẳng định có càng thêm ổn thỏa phương thức cái này đã rất khá đường vũ nội tâm cảm khái không thôi không nghĩ tới chính mình vị này lá ba có thể làm đến mạnh mẽ như vậy một bước mấu chốt là linh dị tổ chức không có bất kỳ cái gì ghi chép cho dù hắn là ép cấp đặc quyền có thể t r a ra được thân phận của mình cũng chỉ là biểu hiện đường phong là người bình thường cũng không phải cái gì ngự quỷ giả có chiếc này linh dị xe buýt ít nhất có thể nắm giữ một nhóm quỷ xem như dự trữ phù hợp hắn liền có thể khống chế đến sử dụng đây cũng chính là hắn mới có đãi n ộ như thế đ ô n g nhiên hắn nhớ tới một việc chính là dò hỏi l á ba n g ư ơ i biết diệp ra người sao nhận biết quan hệ còn có thể đường phong nói một cách đơn giản nói dạng này a chợt hắn đem diệp ra phát sinh sự t ì n h trên đại khái nói ra đường phong sau khi n g h e xong như có điều suy nghĩ sau một lát đường phong mới hồi đáp theo lý mà nói diệp ra người sẽ không xuất hiện lớn sai lầm mới đúng bây giờ đều hồi phục chỉ có một cái khả năng đó chính là xuất hiện tình huống rất nghiêm trọng đoán chừng có cái gì kinh biến vấn đề này b ằ n g vào ta hiện hữu ký ức thật sự là trả lời không được bất quá linh dị xe buýt đích sắc không phải nghị thoáng liền có thể mở phải khống chế xe buýt ghép hình quỷ mới có thể điều khiển đường phong nhìn xem trước mắt tay lại nói chiếc xe này liền không cần nhưng chỉ có thể tại thương tây huyện hành động đến nỗi linh dị thế giới mảnh đất kia cũng không dám tùy ý đi tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ bị x é nát đường vũ biến sắc trên đại khái biết vì cái gì linh dị xe buýt có thể ở chỗ đó mở linh dị xe buýt vốn chính là một cái rất khủng bố quỷ gỗ liêm biệt viện một chiếc kia kinh khủng nhất mà chiếc này so ra mà nói không có khủng bố như vậy nói như vậy đằng sau những thứ này quỷ kinh khủng cấp bậc không cao lắm loại đó đường vũ nhìn về phía toa xe đằng sau mặc dù có một hai con để hắn cảm thấy áp lực nhưng xa xa không có tại linh dị thế giới bên trong quỷ mạnh đúng vậy thay lời khác tới nói chính là của ngươi tân thủ trang bị đừng nghĩ phải khống chế bên này quỷ chính mình liền có thể vô địch đường phong lạnh nhật nói cái gì tân thủ trang bị đường vũ nghẹn họng nhìn chân chối những thứ này quỷ có chút nhìn còn có thể nói với hắn tân thủ trang bị đúng vậy cũng là không hoàn chỉnh quỷ kinh khủng cấp bậc không cao lắm ngươi nếu là điệp ra nhiều loại kinh khủng quỷ ở trên người hoàn thành ghép hình mới có thể đứng ổn góp chân đường phong cho hắn dội cho trậu nước lạnh ngươi bây giờ trên người ghép hình còn có ít không đủ hoàn chỉnh đúng vậy chính là đến trạm cuối cùng đường phong giải thích nói trạm cuối cùng chính là linh dị thế giới Đến lúc đó linh dị xe buýt thì sẽ vẫn luôn dừng ở linh dị thế giới thẳng đến ngày tiếp theo sẽ lần nữa khởi động đến lúc đó ngươi có thể sống sót hay không chính là một cái ẩn số nói hắn còn mắt liếc kính chiếu hầu tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm lục tục ngao ngoe có mười mấy cái quỷ tiến vào t ổ n g đứng lên gần tới hơn hai mươi cái quỷ một khi đường vũ xuống xe bọn chúng nhất định bao vây đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết còn có loại sự tình này đường vũ hít vào một mùm khí lạnh hắn còn tưởng rằng sẽ không ngừng mà nhiễu hơn mây vỏng xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá bên này linh dị xe buýt trên bản chất chính là đem xung quanh từ linh dị thế giới đi ra ngoài quỷ cho từng cái dẫn tới đưa trở về bảo đảm bên này khu vực bình an đường phong giải thích nói thì ra là như thế đường vũ trầm tư một hồi sau đó trầm giãi nói l o b a vậy ngươi biết mẹ tình h ô ố n g sao các ngươi nhị lão cũng là ngự quỷ giả cái này liền vượt qua trí nhớ của ta phạm vi đường phong lắc đầu tại ta cái tuổi này vẫn còn đơn thân cũng không có cô nương cùng ta trao đổi hoặc có lẽ là tạm thời không có loại ý nghĩ này đường phong nói ra lời nói này lúc đường vũ như thế nào nghe có điểm tâm châu đâu bất quá giai đoạn hiện tại mới、18. mười chín tuổi cũng không phải rất lớn rất hiển nhiên là dường như phía sau mới cùng mẫu thân mình lui tới tốt a xem ra muốn hỏi thăm mẫu thân tình huống tạm thời là không cần suy nghĩ nhiều đúng chiếc này linh dị xe buýt có thể làm làm giam giữ q u ỷ công cụ sao hoặc có lẽ là có thể hạn chế lại một chút quỷ đường vũ nhớ tới cái kia áo gai lão thi nếu như có thể giam giữ ra gia hỏa này lời nói vẫn là rất không tệ mặc dù có thể mượn nhờ áo gai lão thi đi tới linh dị thế giới nhưng tốt nhất vẫn là nhốt lại chỉ có dặn này hắn dùng dao phay mới càng yên tâm hơn có thể là có thể sẽ nhìn một chút là cái gì cấp bậc quỷ cấp bậc quá cao lời nói cái tia trước này linh dị xe buýt liền sớm bị hỏng đường phong nói cái này còn có thể sớm báo hỏng đường vũ giật mình nói c h i ế c này linh dị xe buýt rất g i c cối lại không có ai tới chữa trị đến lúc đó có cường lực quỷ đi lên nhất định dẫn đến linh dị xe buýt bị áp chế mặc dù sẽ không khôi phục thứ gì nhưng c h i ế c này linh dị xe buýt chắc chắn không thể dùng đường phong nhìn xem hắn dò hỏi như thế nào có cái gì muốn hạn chế quỷ nói ra nghe một chút đường vũ đem áo gai láo thi tình huống trên đại khái cùng đường phong nói ra đường phong suy tư một chút sau đó mới lên tiếng cái này áo gai lão thi là diệp ra người hầu a nói đến có chút ấn tượng dựa theo lời ngươi nói ghép hình không đủ hoàn chỉnh hẳn là đủ hạn chế ở đây nếu như ngươi thật sự muốn giam giữ nó có thể đem nó hấp dẫn tới đến lúc đó ta sẽ cấm khắc quỷ lên xe cùng ngươi một khối cưỡng ép giam giữ chỉ là đến lúc đó linh dị xe buýt liền thật sự phế bỏ bất quá yên tâm những cái kia quỷ sẽ không k h u ế t tán đi qua lâu như vậy thời gian hạn chế trên xe quỷ đã thành thật sẽ không tùy ý buộc phát sự kiện linh dị bất quá kho trang bị liền không có muốn đi tìm bọn chúng liền không quá dễ dàng đường phong nhắc nhở biết rõ ta chính là hỏi một chút nhìn nhiều một loại phương pháp đường vũ nghĩ nghĩ lại nói nếu như đến lúc đó thật sự dùng đến linh dị xe buýt lao ba ngươi sẽ biến mất sao sẽ nhất định sẽ ta trạng thái bây giờ chính là xây dựng ở linh dị trên xe buýt linh dị xe buýt cũng bị mất ta còn có thể tồn tại sao đường phong vừa cười vừa nói không cần nghĩ quá nhiều ta từ đầu đến cuối chính là một đạo ký ức không có tương lai ta kết quả tốt nhất chính là giúp ngươi giải quyết sự tình nói đến chỗ này đường vũ trong lòng có chút trầm trọng liền xem như phụ thân trí nhớ trước kia cũng là ấm áp như vậy như vậy sẽ chiếu c ố người ta hiểu rồi đường vũ gật đầu một、cái. Bất đầu quá、so、với cái. cái với so nhớ à y ta n g ĩ t i m ộ tới một việc, chính là người cùng lão mụ vì người lại điều khiển linh chính cùng cầu thương sông là lão l sao mụ ra buýt, dị xe bít, ra thương tây n hàng rào đến trong sông. Đường、vũ、nhớ rào t vũ ớ chuyện trọng yếu như thế vẫn là phải hỏi hỏi một chút xem có đầu mối sao còn có chuyện này đường phong nhớ mày cuối cùng lắc đầu nói không được vẫn là vượt qua trí nhớ của ta nhận thức lại là bí ẩn chưa có lời đ á p sao đường vũ lắc đầu càng là hiểu rõ đi bí ẩn lại càng lớn đường phong cười n h ạ t nói nếu như còn có cái gì không biết hoặc muốn khống chế cái nào một cái quỷ mỗi đêm một nghìn chuẩn chút lên xe là được rồi vậy được rồi lá ba có r ả n h gặp lại đường vũ biết đường phong không có chính mình khi còn bé ký ức nhưng thủy t r u n g là phụ thân của mình đường phong mặt mỉm cười gật gật đầu rất nhanh linh dị xe buýt ở phía trước ngừng lại đường vũ chính là một cái kéo ra cửa trước đi xuống tại hắn xuống lúc cửa trước lần nữa nhanh chóng đóng lại không lưu một tia khe hở không qua bao lâu linh dị xe buýt khởi động rời đi hướng mặt trước khu vực đen nhánh chạy tới ở chỗ này khu vực vẫn như cũ như vậy đen như mực không có bất kỳ cái gì đèn đường nhìn vô cùng kỳ dị nhưng mà cũng không có quỷ tại phụ cận đều bị linh dị xe buýt đón đi thương tây huyện an toàn như thế thật đúng là nhờ có linh dị xe buýt đường vũ thật sâu thở dài tại như vậy an bài phía dưới hán hồi nhỏ ở chỗ này liền sao gối không lo cũng sẽ không gặp phải cái gì quỷ vì thế bên ngoài các đại thành thị ngoại trừ một chút nắm giữ cường đại ngự quỷ giả thành thị đại bộ phận thỉnh thoảng xuất hiện sự kiện linh dị đều biết mang đi một chút t h ằ n g xui xẻo tính mệnh ở đây vẫn ở vào trạng thái an toàn không nói toàn bộ thế giới có thể nói tại toàn bộ châu á bên trong thương tây huyện thuộc về chỗ an toàn nhất một trong điểm ấy nói ra cũng không ai tin nho nhỏ một cái thương tây huyện liền ngự quỷ giả cũng không có một hai cái lại là lộ giả vô cùng an toàn nếu là người bên ngoài biết bên này an toàn tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ tuân đi qua cư ngụ mặc dù chỗ cũng không phồn hoa nhưng nó an toàn a không biết lão m ụ lại là tình huống gì đường vũ thật sâu thở dài tâm tình bây giờ đã sớm bình phục dù sao từ nhỏ đã cho rằng bọn họ qua đời so với cái này trong tay hắn còn cầm một bản ghi lại linh dị xe buýt sẽ đi lên q u ỷ danh sách chiếc này linh dị xe buýt liền cùng cố định cày quái điểm tựa như không cần thiết cầm kho tin tức bên trong q u ỷ đến đúng so không có ý nghĩa gì nếu là cái kia tin tức trong kho quỹ tới so đoán chừng hàng ngàn hàng vạn mà không giống ở đây mới hai mươi ba mươi con quỷ mà thôi đường vũ suy nghĩ một chút hay là về nhà suy xét cái này quỹ danh sách đã chương một trăm bốn mươi năm màn hình quỹ ghép hình tính quỷ chương một trăm bốn mươi năm màn hình quỹ ghép hình tính quỷ về đến trong nhà đường vũ yên tĩnh nằm ở trên giường lật xem danh sách chủ yếu tìm kiếm nắm giữ quỹ vật quỷ dây có hiệu quả là không tệ nhưng hạn mức cao nhất quá thấp trừ phi hắn đem áo gai lão thi cho k h ô n g chế bằng không thì đều không thể phát huy hắn hiệu quả lớn nhất k h ô n g chế áo gai lão thi a đường vũ suy nghĩ một chút từ một loại nào đó góc độ tới nói tuyệt đối là có thể để cho tự thân để t h ă n g tốt nhất mấy cái cấp độ quỷ vô l u ậ n là năng lực vẫn là tự thân tiêu chuẩn đều khá cao bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi áo gai lão thi cũng sẽ không giống những cái kia ăn mòn nhập thể nội quỷ chính là dựa vào quy tắc giết người dưới loại tình huống này liền cần thay thế thân thể mới được nhưng hắn cũng không muốn thay thế thành áo gai lão thi loại kia khô héo thân thể thật sự là quá quỷ dị tính toán xem khác quỷ a nói không chính xác có tốt một chút đường vũ không có tiếp tục suy nghĩ áo gai lao thi chỉ là bộ kia thân thể liền để hắn không có nửa điểm ý nghĩ thật đúng là là bình thường quỷ cũng là tương đối bình thường không có quá mạnh quỷ lao ba nói là t â n thủ trang bị thật đúng là không sai đường vũ tại đọc qua sau một hồi lâu cảm thấy mười phần bất đắc dĩ hắn hiện tại cũng có ba con quỷ tại người mắt trái từ một loại nào đó góc độ tới nói chỉ có thể coi là một cái quỷ dù sao cũng không thể tách ra hành động tại như vậy nhiều quỷ phía dưới những thứ này cái gọi là t â n thủ trang bị có chút còn không bằng hắn bây giờ quỷ nhìn một vòng thủy t r u n g là không coi trọng chủ yếu là danh sách phía trên không có nắm giữ quỷ v ự c quỷ có bộ phận quỷ rất tốt nhưng lại không quá thích hợp hắn hắn càng hy vọng tìm được một chút thích hợp bản thân ghép hình tăng thêm một chút quỷ năng lực dạng này dùng mới càng có hiệu quả vẫn là phải đi hỏi một chút đường vũ suy nghĩ một chút kinh nghiệm của hắn vẫn là kém quá nhiều đây đánh đầy trở thành ngự quỷ giả đều không đủ một tháng thời gian phương diện kinh nghiệm quá kém hắn tính toán cùng lúc còn trẻ lá ba thật tốt bồi dưỡng một phen mặc dù đường phong chỉ có chi nhớ trước kia nhưng nhìn liền làm ngự quỷ giả rất nhiều năm kinh nghiệm phong phú trình độ tuyệt đối vượt xa hắn lúc trước hắn là nhìn qua cái kia bản sổ tay có thể từ đầu đến cuối nội dung vẫn là có í t h ắ n cần tính nhắm vào đề nghị tại đã định sau đó đường vũ chính là nghỉ ngơi hôm nay thương tây huyện vẫn như cũ yên tĩnh không có nguy hiểm gì thương tây huyện chỉ cần không phải ngự quỷ giả khôi phục cơ bản không có cái gì sự kiện linh dị dù sao ngự quỷ giả khôi phục sau đó linh dị xe buýt nhưng không cách nào dẫn đạo đi qua tương đương bỏ đi dây cương chi mã tại thương tây huyện giang co nhưng mà ngự q u ỷ giả thì sẽ không tới nơi này vì thế mới có thể lộ ra bên này hết sức an toàn hôm sau buổi tối đường vũ đúng hạn chở ở thương tây cầu lớn bên cạnh thời gian vừa đến chiếc kia linh dị xe buýt xuất hiện lần nữa ở trước mắt lần này hắn xe nhẹ đường quen đi tới cửa trước khu vực mở khóa sau khi mở ra cất bước bước vào mỗi lần đều phải mở khóa mới được mà không phải kéo cửa ra liền có thể tiến tới đường phong vẫn như cũ mặt mỉm cười hết thể đều lộ ra bình tĩnh như vậy ký ức thủy chung là ký ức hắn cũng không phải người tương ứng cảm xúc sẽ ít hơn rất nhiều nói câu khó nghe đường phong bây giờ chính là tương đương thi hành cố định nhiệm vụ người máy mỗi ngày chính là điều khiển chiếc này linh dị xe buýt tối hôm qua ta ở nhà lật xem một lần cái k i a quỷ danh sách cảm thấy cũng không quá thích hợp ta hoặc có lẽ là lão ba ngươi giúp ta tham khảo một chút đường vũ do hỏi có thể ngươi nói một chút đường phong gật đầu nói Chắc đường vũ đem tự thân quỷ tình huống đều nói ra đổi lại người khác lời nói hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ đối mặt trước mắt cái này cũng không tính t r a mình dị loại đường vũ lựa chọn tin tưởng một cái hơn nữa vẹn vẹn đề nghị mà thôi cũng không phải để hắn tự mình độc thủ kết quả là vẫn là đường vũ chính mình thao tác mà không phải đường phong hỗ trợ tại n g h e xong sau đó đường phong như có điều suy nghĩ nói nói như vậy linh dị trên xe buýt thật đúng là không có thích hợp người quỷ bất quá có một khối ghép hình ta cảm thấy hẳn là thích hợp người c á i kia màn ảnh quỷ dạng gì ghép hình đường vũ hai mắt tỏa sáng quả nhiên kiến thức rộng lao phụ thân cũng không giống nhau kính quỷ đường phong bình tĩnh nói kính quỷ chính là màn ảnh quỷ ghép hình có thể để ngươi màn ảnh quỷ thêm một b ư ớ c cường hóa nếu như không có suy đoán sai lời nói đến lúc đó ngươi không chỉ có thể thông qua tấm gương các loại đồ vật xuất hiện q u thủ còn có thể thông qua tấm gương thậm chí màn ảnh có thể tiến hành phạm vi xuyên thắng qua truyền t h n g môn đường vũ xứng sở đạo truyền tống môn không kém bao nhiêu đâu trên cơ bản ngươi có thể lợi dụng tấm gương hay là màn ảnh tiến hành phạm vi tính chất truyền thống tại loại này có vật thật môi giới đ ổ vật phía dưới ta cảm thấy rất nhiều quỷ vực đều ngăn không được ngươi đường phong cười nói đây chỉ là suy đoán của ta đến cùng có phải hay không dạng này vẫn là phải do ngươi tới tìm tòi đường vũ tâm động hắn màn ảnh quỷ hạn chế tính chất có chút lớn nếu như có thể lại khuyết tán một điểm vậy khẳng định tốt hơn bây giờ nghe nói còn có thể thông qua tấm gương cùng màn ảnh xuyên thẳng qua nhớ tới đều kích động tấm gương cùng màn ảnh nhà ai không có chỉ cần tại trong đô thị hắn chính là xâm lấn đại sư thậm chí chạy trốn đại sư cái này kính quỷ t a c ó là cái k i a ma kính sao đường vũ d o hỏi ma kính đường phong nghĩ hoặc ta thu được diệp ra b à n trang điểm ta xưng là ma kính có thể trả lời hết t h ể vấn đề đường vũ nói nguyên lai là diệp ra cái k i a ma kính quả nhiên diệp ra thật sự ra đại vấn đề liền như vậy đồ trọng yếu đều lưu lạc bên ngoài đường phong lắc đầu sắc mặt lại không có biến hóa gì không phải cái k i a cái k i a ngươi không cách nào khống chế trong ma kính của diệp ra có phong ấn lấy rất nhiều quỷ không cách nào sử dụng ta khuyên ngơi ư ít một chút dùng bằng không thì thả ra càng ngày càng nhiều quỷ coi như có thể giam giữ cũng là thai hoàng ẩm tại quỷ không thể giết chết tình huống phía dưới một mực bị quỷ truy sát từ đầu đến cuối khó chịu cái này ta hiểu sau này ta sẽ tận lực ít dùng đường vũ nghĩ nghĩ chậm nhớ tới trong ba lô có một cái kính quỷ cái kia kính quỷ vừa vặn chính là phía trước tại đồ cổ phô bắt được hẳn là thuộc về kính quỷ một loại hắn nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra đồng thời tại đường phong trước mặt mở ra lập tức liền nhìn thấy nho nhỏ kính tròn bên trong có một đạo hấp ảnh đang r ú động căn bản là không có cách soi sáng ra đường phong bộ g á n g đường phong vốn cũng không phải là thực thể là không thể nào soi sáng ra tới không tệ chính là cái này xem ra ngươi vận khí không tệ liền cái vật này đều có thể tìm được đường phong cười nói đường vũ nhìn xem trong tay kính tròn nhỏ nếu như đây là màn ảnh quỷ ghép hình vậy thật đúng là không công đặt ở ba l ô lâu như vậy hắn lúc đó thật không nghĩ nhiều như vậy dự định làm làm linh dị chi vật dùng ai ngờ vẫn là khối ghép hình cái này kính quỷ giống như bị áp chế đường vũ đem kính tròn nhỏ lật lại phát hiện bên trong bóng đen g i r u ộ muốn giống phía trước như thế nhào ra lại bị áp chế gắt gao ở bên trong đúng vậy nho nhỏ quỷ đương vũ, vũ, vũ nhìn xem trong tay kính quỷ c r â m mặc bị kính quỷ lôi kéo đi vào cũng không phải đổ dỡn bất quá đích sắc cũng có thể suy đoán ra là có thể được bị kính quỷ lôi kéo sau khi đi vào liền sẽ bị thay thế tại thay thế thời điểm liền sẽ chập rãi ăn mòn cơ thể đến lúc đó liền sẽ chết máy t ừ phán đoán nhìn hoàn toàn là có thể đi người đối với ta lời nói có chỗ lo lắng là bình thường dù sao ta không thể nói là người chân chính phụ thân chỉ là một đoạn ký ức từ một loại nào đó góc độ tới nói vẫn là một cái quỷ đường phong nhìn thấy đường vũ do dự không có cảm thấy bất kỳ tức giận gì vẫn là duy trì cái kia nụ cười nhàn nhạt không có ta không phải là ý tứ này chính là cảm thấy bị kéo kéo vào đi không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài đường vũ lắc đầu trước mắt đường phong là tương đối quỷ dị nhưng nhìn ra được đường phong nghị đối với tự mình động thủ đều không thể làm đến ân là cái này lý ta không có nắm giữ tình huống của ngươi cũng không tốt phán đoán nếu là ngươi lúc đi ra linh dị xe buýt đã đến linh dị thế giới liền p h i ề n thoái đường phong cười n h ạ t nói ta mặc dù có thể để cho linh dị xe buýt dừng lại nhưng không thể ngừng quá lâu thời gian vậy đi trở về làm tiếp nếm thử tốt nhất đường vũ gật đầu một cái hắn cũng là loại ý nghĩ này mặc dù linh dị xe buýt có thể đem hắn áp chế kính quỷ để hắn càng thêm nhẹ nhõm một điểm nhưng hết thể đều ở vào không biết trạng thái có trời mới biết lúc nào mới có thể từ bên trong đi ra tại hắn nhét về trong ba lô dự định trở về suy xét lúc đột nhiên đường phong mở miệch nói vị trác phía trước có một cái quỷ xuất hiện đường vũ không hề nghĩ ngợi một phát bắt được bên cạnh tay ghế nhìn chăm chú hướng mặt trước xem xét quả nhiên ở phía trước giữa đường có một cái tướng mạo quỷ dị quỷ liền đứng lặng tại con đường chính giữa cái này quỷ đường vũ con ngươi co rụt lại cái này chỉ quỷ hắn đọc qua chính là cái k i a một đ o ả n chất lòng màu đen liền cùng quỷ huyết tựa như nhưng lại giống như là đầm lầy bùn đen tựa như nhìn mười phần quỷ dị một giây sau chiếc này linh dị xe buýt đều kịch liệt lắc lư phía dưới ngồi ở toa xe phía sau quỷ không n ú c ních liền cùng đính vào trên ghế tựa như không có động tính chút nào càng là không có đứng lên chửi mẹ chỉ thấy cái kia quỷ bị đụng bay ra ngoài rơi lả tả trên đất đồng thời dần dần biến mất tại ven đường chết là không có khả năng chết nhiều nhất chính là bị đâm chết cơ đi qua mà thôi đây là cái tình huống gì đường vũ ngây n g ẩ n cả người không nghĩ tới còn có quỷ xuất hiện ở giữa theo lý mà nói quỷ cũng sẽ ở trạm xe buýt bài bên kia chờ đợi lên xe mà không phải chạy đến giữa đường đoán chừng cái này chỉ quỷ du t ẩ u ý thức quá cường liệt liền ưa thích chạy đến giữa đường cũng may phiến khu vực này không có người nào bằng tám mươi chín phần m ư ơ i trong hội nó giết người quy luật đường phong ở bên cạnh nói mà không có biểu cảm gì nói đây cũng không phải là lần đầu tiên mỗi qua mấy ngày liền đến một lần kéo dài một đoạn thời gian rất dài linh dị xe buýt phía ngoài vết lõm chính là bị g i a hỏa này làm cho phía ngoài vết lõm không phải đ ụ n g thương tây cầu lớn hàng rào mới xuất hiện đường vũ sửng sốt một chút không phải ngươi cảm thấy linh dị xe buýt va chạm những cái kia hàng rào sẽ có vấn đề coi như ngươi nói tới chiếc kia xe buýt va chạm hàng rào cải tạo thành linh dị xe buýt cũng sẽ đem nên chữa trị chữa trị khỏi mà không phải một mực tồn tại ở cái kia tại ta có ý thức điều khiển linh dị xe buýt lúc cả chiếc linh dị xe buýt ngoại trừ cũ kỹ một chút ra liền không có cái gì rõ ràng v ế t lóm cái này hoàn toàn chính là đụng cái kia quỷ làm dần dà liền thành dạng này đường phong bình tĩnh tự thuật nói dựa theo loại tình huống này đến xem linh dị xe buýt có thể hay không đ ụ n g hư đường vũ phía trước liền thấy phía ngoài tổn thương mặc dù không khoa trường nhưng mấy ngày va chạm một lần không biết linh dị xe buýt có thể kiên trì bao lâu thời gian ngắn thì sẽ không thời gian dài khẳng định có vấn đề dựa theo loại tình huống này đến xem mấy tháng sau đó liền có khả năng xảy ra vấn đề lớn đường phong nói bất quá ta cũng kiên trì không được bao lâu thời gian ta chỉ là một vòng ký ức dần dà liền sẽ bị thay thế đại khái là làm ấy năm chuyện sau đó ngắn như vậy đường vũ nói ra miệng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như không ngắn không ngắn mười mấy năm bởi vậy trong lúc đó muốn giam giữ quỷ các loại vậy thì sớm làm đường phong tiếp tục lái xe đồng thời lạnh nhạt nói không đem cái kia quỷ giải quyết đi lời nói đều không cần chờ lâu như vậy thời gian linh dị xe buýt liền không tiếp tục kiên trì được xem ra cần phải từ ta tự mình xuất động đường vũ vốn cho rằng có thể an tĩnh chờ tại gia tộc nghỉ ngơi vẫn là phải giam giữ quỷ mới được hơn nữa còn là từ trong phòng kêu bỏ ra tới quỷ bùn đen loại hình cái này chỉ quỷ bùn đen loại hình căn bản là không có số liệu đoán chừng đều không có bị khác ngự quỷ giá phát hiện cũng chỉ có thể từ ngươi tới xử lý ta bên này là không có cách nào xử lý bất quá cái này quỷ không phải rất đơn giản cái này quỷ có thực thể nhưng lại không có hình dạng cụ thể thường thường giết người quy luật đều rất quỷ dị đường phong nhắc nhở một câu biết rõ ta sẽ cần thật điểm nhìn thấy quỷ dị như vậy đồ chơi vẫn còn đứng giữa đường nghị không cảnh giác cũng khó khăn cái này chỉ quỷ đại khái ba ngày sau đó sẽ xuất hiện ở mảnh này khu vực phạm vi ta không biết nó lúc nào tại cái này đến lúc đó ngươi liền cẩn thận tìm kiếm đường phong lạnh n h ạ t nói đáng tiếc nếu là đụng t r o n g nó sau đó còn có thể tồn tại bên cạnh lời nói ngươi còn có thể ngay lập tức đi xuống giam giữ đều không cần suy xét thứ gì vừa rồi cái kia quỷ bùn đen bị đụng bay sau khi ra ngoài lập tức liền tại chỗ biến mất đ o á n chừng bị đụng trở về linh dị thế giới nói không chính xác trở lại trong phòng kia tiếp đó x u ố n g lại loại này liền cùng khởi động lại tựa như đường vũ suy nghĩ một chút giống như thời gian thật sự không sai bị lắm cách hắn lần thứ nhất gặp quỷ bùn đen đến vừa rồi va chạm thật sự có ba ngày g i a hỏa này đoán chừng chậm dai hướng về bên này bò bị đâm đến khởi động lại sau đó lại từ từ từ bên kia b ò qua tới dẫn đến bên ngoài linh dị xe buýt đều lon đi xuống nhìn vẫn rất h u n g á c mới đầu còn tưởng rằng là đụng hàng rào hiện tại xem ra là đụng quỷ b ù n g đen tại cùng đường phong tạm biệt sau đó đường vũ trở lại trong nhà mình đợi hắn lần nữa lấy ra cái kia kính quỷ lúc bên trong kính quỷ h ố n néo đồng thời lập lòe bóng đen không đến một hồi liền xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc đường vũ xuất hiện trong gương tại bộ dáng hình thành sau đó bên trong đường vũ liền ra tới thay thế hắn điều kiện tiên quyết là cái gương này không có đắp lên nếu như đắp lên hộ vậy thì sẽ không xuất hiện đi vào sao hắn muốn đi vào có hai loại phương pháp một loại là bị đợi lát nữa từ bên trong bỏ ra tới chính mình nuốt chửng lấy đi một loại khác cho mình chui vào chỉ là như vậy nhỏ tấm gương còn có thể chui vào t h ử một chút chỉ cần thuộc về ăn m ò n loại hình liền không lo lắng có vấn đề chợ t đ ư ờ n g vũ một cái đưa tay tới s ờ tại cái k i a cái gương nhỏ bên trên rất nhanh một cái tái nhận tay lôi kéo hắn hướng về trong gương lôi kéo mà đi chứ một trăm bốn mươi bảy tính quỷ năng lực chứ một trăm bốn mươi bảy tính quỷ năng lực đương vũ bị tính quỷ cho kéo vào đi lúc Cái cố cường đại lôi kéo chi lực, kia đại lôi người kéo bình trong h ư ờ n vẫn g là ấ rất t thường, thể khó không k Nhưng phải bình có mà mà dàng ngăn cản. đường người liền vũ lôi dễ é trở về, ó i thế nào hắn nào nắm i tại người. ữ con Trong quỷ đó tử vong hắc viêm c h i đồng càng là tương đương hai cái quỷ danh lệch chỉ cần không phải cực kỳ khủng bố quỷ đường vũ đều có thể áp chế lần này hắn lại lựa chọn buông lỏng để kính quỷ đem chính mình lôi kéo vào đi hắn lựa chọn tin tưởng thân thể này cũng tin tưởng mình suy đoán cho dù đường phong không có cho đề nghị hắn cũng biết như thế nào tới khống chế kính quỷ để cho ta nhìn một chút có phải hay không màn ảnh q u ghép hình a xem như màn ảnh quỷ ghép hình cũng sẽ không chiếm dụng bộ vị gì mà là cùng màn ảnh quỷ làm một thể rất nhanh tại kính quỷ đại lực lôi kéo phía dưới đường vũ liền bị đẩy vào nho nhỏ tấm gương bên trong không nghĩ tới nho nhỏ tấm gương cũng có thể đem lớn như vậy một người lôi kéo vào đi đây chính là linh dị sức mạnh nhìn rất nhỏ không gian lại giống như cái vô tận vực sâu tựa như không qua bao lâu thời gian đột nhiên trước mặt kính t ủ bắt đầu và mẹo một giây sau một thân ảnh từ bên trong cất bước bước đi ra người này chính là đường vũ thành công đường vũ một mặt kích động cái này cũng chưa tới mấy phút kính quỷ liền triệt để ở trong cơ thể hắn chết máy hắn còn lo lắng ở bên trong c h ờ tương đối dài thời gian mới có thể khống chế cái này chỉ quỷ có chút cần áp chế một ngày thậm chí nửa ngày đều có thể nếu là quỷ tương đối bá đạo cần hai ba thiên trở lên đều rất bình thường bây giờ chính là ngắn ngủi vài phút liền thành công khống chế kính quỷ cùng màn ảnh như quỷ cũng không có xuất hiện tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận nhưng tại cảm giác đã có thể cảm ứng được kính quỷ tồn tại ở trong cơ thể tại hắn roi mắt nhìn lại rất nhanh bốn phía năm km phạm vi bên trong màn ảnh thậm chí tấm gương đều bị hắn cảm ứng được đường tính năm km phạm vi đường vũ ánh mắt ngưng lại lúc trước hắn màn ảnh quỷ trường không phạm vi mới bất quá là một km trong vòng tại kính quỷ dung nhập màn ảnh quỷ trở thành một bộ phận sau đó cũng không phải một cộng một bằng hai mà là tương đương năm ư ớ c chừng năm km đường kính phạm vi hoàn toàn đem toàn bộ thương tây huyện cho bao quát ở trong đó tất cả màn ảnh cùng tấm gương đều bị cảm ứng được có thể xưng kinh khủng thử thử xem hiệu quả đường vũ hướng phía trước đ ặ t mạnh liền biến mất ở trong gương một giây sau h ắ n t ừ nhà đại bá trong phòng khách tv đi ra hoàn thành một lần xuyên thẳng qua tấm gương liên thông màn ảnh màn ảnh liên thông tấm gương mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua các vị trí khác nhau ba tạp vừa vặn lúc này phía trước cửa gian phòng bị mở ra không thể nghi ngờ là đại bá bọn hắn đi ra đi nhà xí đường vũ nhanh chóng hướng phía sau nhảy một cái liền cho nhảy vào trong tv sau một khắc một lần nữa trở lại nhà mình trong phòng thực thể thủy t r u n g là thực thể quá nhỏ tấm gương không có cách nào tiến vào vừa rồi nhà đại bá tv không tính lớn vẫn là phải không lưng đi tới mới được cái này cùng phía trước cái kia cái gương nhỏ khác biệt đây chính là linh dị c h i vật hiệu quả cũng không đồng d ạ n g điều này đại biểu nếu là cảm ứng được tấm gương quá nhỏ hắn không cách nào đi vào bất quá có thể thông qua quỷ thủ hay là quỷ ảnh đi vào như cũ có thể hành động Thử nhìn. lại lần nữa、nhìn. Đường đ vũ e một đầu hướng gương về tấm m giây ó t đem đ mặt trôn đi vào, rất nhanh cả khuôn mặt bị bao khỏa ở trong rất mặt Một nhanh khuôn khỏa cả bị ở g đó. i sau hắn ánh mắt tùy ý liên tiếp đến một khối cái gương nhỏ khu vực rất nhanh lộ ra ở trước mắt hình ảnh nhưng là một gian cờ tờ v ở phóng khách vừa vặn hắn liền thấy một người dáng dấp hèn m ọ n nam tử lấy ra một hạt d i ư ờ n g hòn ném vào trong ly rượu đưa cho một vị dáng dấp không tệ phục vụ viên phục vụ viên tiểu tỷ tỷ tới đều tới rồi uống một chén lại đi đi tên hẹn bọn giữ chặt phục vụ viên k i ế đạo khách nhân đây là không được công ty quy định không thể tiếp khách uống rượu phục vụ viên vội vàng khoác k h o tay xem ra ngươi là không cho ta lương thiếu mặt m ũ i nếu như ngươi không đem chén rượu này uống đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ ly khai nơi này lương thiếu sắc mặt lạnh lẽo bên cạnh tiểu đ ệ cũng đi theo tới một mặt nổi giận đùng đùng cái kia vậy ta uống phục vụ viên trong lòng c ự c s ợ chỉ có thể cầm chén rượu lên chuẩn bị rót hết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lương thiếu lộ ra một mặt hèn mọi n h ư i sắc phản phất chuẩn bị xính suối quậy lại, lại nhìn thấy một đống rác âm thanh từ bên cạnh văng lên d o đến đám người nhảy một cái là là ai đang nói chuyện lương thiếu bọn hắn quay đầu nhìn về phía phụ cận lại phát hiện bốn phía không có ai a con, mắt, con mắt. m ắ vách, vách lời này mắt. r vừa nói ra đám người cảm giác đỉnh đầu bốc lên một cố lạnh ý từ đầu lạnh tới chân ngươi ngươi chắc chắn đang gạt ta Một, một bọn hắn lớn tiếng hét dầm lên muốn từ nơi này chạy đi nhưng đường vũ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội vô số quỷ thủ ghìm chặt bọn hắn đồng thời từ bọn hắn trong túi tìm ra những thuốc tiêu hoàn đồng h thời đổ vào bọn ắ n trong miệng. n g Cơ hồ ư người còn p h làm án nhân viên bên kia gửi đi một đầu tin nhắn thông qua hắn này đài điện thoại phát ra ngoài tin nhắn đó là tuyệt đối hàm kim lượng tám mươi chín phần một mươi những côn đồ cắt cái này vốn là chỉ là ra một năm liền đi ra bây giờ phải ngồi xuyên lao đáy tại giải quyết xong những côn đồ cắt ké này sau đó đường vũ thu hồi khuôn mặt cảm giác hiệu quả trả rất không tệ mặc dù không cách nào trôi qua nhưng có thể thông qua mắt nhìn đến tình huống bên kia cho dù bên kia có quỷ du tẩu chỉ dùng mắt trái nhìn lời nói căn bản không sợ phát động cái gì g i ế t người quy luật mắt trái của hắn thế nhưng là quỷ nhìn thấy quỷ cũng không sợ nhiều nhất bị áp chế mà không phải hắn bị g i ế t lập tức màn ảnh quỷ liền có chất bay vọn đường vũ cảm thán một tiếng ghép hình thật sự hảo chương một trăm bốn mươi tám ép cấp sự kiện linh dị áo gai lao thi chương một trăm bốn mươi tám S c ấ một khi phát động cơ chế phía trên hoàng kim miệng cống sẽ ở một i â y bên trong nhanh chóng rơi xuống cũng đem trong vòng một trăm t i n h thức phạm vi khu vực bao phủ phòng ngừa tràn ra ngoài một gian trong suốt trong phòng thí nghiệm có một đôi dùng hoàng kim xiến g xích cho buộc lại gây chân tại không tính lớn trong phòng không ngừng đi lại mỗi lần đi lại đều đong đưa cái kia xiềng xích đương đương vang dội thậm chí còn trên mặt đất mài ra màu vàng kim nhàn nhạt tần ký tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt có một đám người đứng xem không chỉ có quả thực nghiệm phòng nhân viên công tác cũng có ngự quỷ giả ở bên ngoài nhìn chằm chằm bên trong gãy chân nếu như đường vũ ở đây lời nói chắc chắn nhận ra này đôi gãy chân chính là áo gai lão thi ghép hình ngăm đen mà khô cạn chân trần trong phòng đi tới đi lui muốn đi ra ngoài lại bị kim sắc tầng ngăn cách ngăn cản để nó không cách nào rời đi sợ viện phó nghe nói ngươi đã nghiên cứu hảo hai chân này có thể để ngự quỷ giả khống chế phải không bên cạy quay đầu nhìn về phía một mặt lãnh đ ạ m sở long không được còn chưa đủ hoàn thiện này đôi gãy chân bài xích tính chất cực mạnh có thể bị hạn chế nhưng bị khống chế độ khó quá cao sở long trầm giọng nói phải không lư u viện trưởng cũng không có từng nói như vậy hắn nói đã nghiên cứu tương đối hoàn toàn chỉ cần nắm giữ cùng với đối ứng quỷ liền có thể thành công khống chế tên này nam tử trung niên còn cường điệu t r ư ớ c danh sở long là phó viện trưởng chân chính viện trưởng là lư u đ ả o từ địa vị đến xem chắc chắn là lư đạo cao hơn một tầng sở long cao mày thầm bộ trưởng đó là lư viện trưởng ý nghĩ mà không phải ta ý nghĩ xin đừng nên bắt hắn ý nghĩ đến đúng ta bên này tiến hành tạo áp lực sở long căn vốn không dính chiêu này cũng không có cho thẩm bộ trưởng sắc mặt tốt thẩm vĩnh niên không có n ổ i giận ngược lại là lấy ra văn kiện nói đây là cấp trên phê văn ngươi nhìn kỹ một chút sở long mắt liếc cầm cũng không có lấy tới nhìn sắc mặt lập tức trở nên có chút băng lãnh đi xuất ra bất cứ vấn đề gì chính các ngươi chổi ít phải biết đây chính là diệp da đồ vật loạn khống chế là hội xuất vấn đề thẩm vĩnh niên âm thanh lạnh lùng nói chính là diệp da đồ vật mới cần thật tốt lợi dụng diệp da bây giờ không được còn không phải là dựa vào chúng ta linh dị xe buýt đều ngừng vận rất nhiều quỷ không cách nào vận chuyển trở về sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị bộc phát chỉ có khống chế diệp ra đồ vật mới có thể duy trì cái này cân bằng trần vĩnh niên tiếp tục nói nếu là tiếp tục tiếp tục như thế tất nhiên sẽ làm cho cả quốc gia xuất hiện hỗn loạn ta vẫn câu nói kia cái đồ chơi này không phải tốt như vậy khống chế ai cũng hiểu tình huống bây giờ nghiêm trọng nhưng làm loạn chỉ có thể càng ngày càng loạn sở long lạnh lùng nói đi lư viện trưởng bọn hắn đều lên tiếng có thể tiến hành thí nghiệm ngược lại ở bên trong nếm thử không được lại nói trần vĩnh niên cực kỳ không kiên nhẫn vốn không muốn nghe sở long dài dòng sở long không nói thêm gì nữa mà là lạnh lùng đứng tại bên cạnh chờ đợi bọn hắn nếm thử trần vĩnh niên nhìn thấy sở long ăn quả đắng trong lòng một hồi s n g khoái tiếp đó ra hiệu thủ hạ đi vào rất nhanh thủ hạ của hắn gật đầu một cái chính là mở cửa đi vào tại đi vào sau đó tên tiêu ngự quỷ giả ở bên trong đi theo đi vài bước rất nhanh liền phát động giết người quy luật cái t i a g ã y chân lập tức lại gần một cái liền nối liền ngự quỷ giả chân tên tiêu ngự quỷ giả sắc mặt chấp nhận nhưng gắt gao đến trụ rất nhanh hắn tình trạng liền bình tĩnh trở lại trở thành tên tiêu ngự quỷ giả khống chê chân đi vài bước cũng không có vấn đề gì chả đem cái tiêu kim c ò n g chân cho lấy xuống không có chút nào vấn đề để cho an toàn còn tại bên trong chờ đợi hảo một đoạn thời gian không hề có một chút vấn đề ha ha ta liền nói không có vấn đề a thẩm vĩnh niên cười ha hả vẫn không quên mắt liếc sở lòng c h à n đầy miệng ai sở long mặt lạnh cái gì cũng không nói s ở việt phó ngươi chính là quá cẩn thận cẩn thận là chuyện tốt nhưng chúng ta chuẩn bị cũng không kém a thẩm vĩnh niên chả đưa tay vỗ vỗ sở long bà vai một mặt ý cười ta nói điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào sở long không nói gì xoay người rời đi không tiếp tục để ý bọn hắn thẩm vĩnh niên nhìn xem hắn bóng l ư n g rời đi r d u cợt một tiếng tiếp đó ra hiệu thủ hạ từ bên trong đi ra có cảm giác gì sao thẩm vĩnh niên dò hỏi cảm giác vô cùng tốt đẹp hai chân này ta có thể cảm giác được rất mạnh giết người quy luật cũng rất khủng bố ngự q u ỷ giả rất kích động rất tốt nắm giữ liền tốt cái này lại nhiều một lá bài t ẩ y thẩm vĩnh niên cười nói đi thôi chúng ta trở về rất nhanh bọn hắn liền rời đi địa phương này trở lại bọn hắn cai quản thành thị bên trong tên này ngự quỳ g i trả đại triển thân thủ dùng đến mới khống chế gãy chân tới giam giữ quỷ hiệu quả kinh người khi theo ý biến động đi lại tần số tình huống phía dư rất dễ dàng liền có thể xúc động giết người quy luật giam giữ một chút không phải rất mạnh quỷ trở nên cực kỳ nhạy nhóm trong lúc nhất thời cảm giác đạp vào nhân sinh định phong nhưng lại tại tên này ngự quỷ giả kích động không thôi lúc đột nhiên một thân ả n h xuất hiện ở sau lưng hắn đồng thời một cái liền khảm vào ngự quỷ giả cơ thể không không không ba tên này ngự quỷ giả kêu thẳng một tiếng phía dưới cơ thể tại chỗ nổ t u n g chỉ thấy một lão giả thay thế hắn chỗ đứng nếu như đường vũ tại cái này nhất định phát hiện lão giả này không phải liền là áo gai lão thi áo gai lão thi tại thu được gãy chân sau đó chỉ một thoáng trở nên hoàn trình đứng lên một giây sau áo gai lão thi lần nữa biến mất tại chỗ rất nhanh từng người nhao nhao chết đi tử tướng đều vô cùng thảm tại chỗ nổ tung không đến một giờ cả tòa thành phố chết số lượng t ă n g vụt lên đến mấy trăm thậm chí hơn nghìn người cấp bậc số lượng này còn đang không ngừng quyết tán trở nên càng ngày càng kinh khủng tại trong phân bộ thẩm vĩnh niên tiếp thu được tin tức lúc s ắ p mặt trở nên tái nhận đồng thời đ è xuống khẩn cấp tín hiệu cầu cứu ép cấp khẩn cấp tín hiệu trong lúc nhất thời tin tức này truyền khắp tất cả phân bộ thậm chí điện thoại di động của mọi người bên trong đường vũ hôm nay không có việc gì liền chờ tại nhà đại bá hỗ trợ khai hoang tại điện thoại phát ra cảnh báo âm thanh lúc hắn lấy ra mở ra xem sắc mặt lập tức biến đổi hắn lập tức liền đem giày cho lấy xuống lấy ra một cái hoàng kim túi liền ném vào đồng thời còn cầm lên một bó lá vàng nhanh chóng nhiều hơn vài chục vòng sợ không đủ hổ thỏa lại là lại mặc lên cái hoàng kim túi ngủ linh dị tổ chức thực sự lá là cầu lao tử tân tân khổ khổ giam giữ gãy chân bị thả ra coi như xong còn bị áo gai lao thi lấy được đường vũ rất muốn giết đi qua đem những thứ ngu xuẩn kia tiêu diệt lần này tốt giày c ọ đều không đắc lực quỷ vực tại chỗ phế bỏ phía trước gãy chân bị giam giữ hắn liền tùy ý dùng giày cỏ bây giờ gãy chân trở về cái đồ chơi này thế nhưng là một kiện ghép hình không chừng sẽ đem áo gai láo thi cho h ú t tới tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm bỏ ở trong túi trên điện thoại di động viết một hàng chữ ép cấp sự kiện linh dị danh hiệu áo gai lao thi chương một trăm bốn mươi chín nhân gian luyện ngục chương một trăm bốn mươi chín nhân gian luyện ngục đường vũ đem đồ vật đều c ấ t kỹ trong lòng vẫn là có chỗ lời oán giận mặc dù hắn bây giờ màn ảnh quỷ trên phạm vi lớn tăng cường nhưng so với quỷ vực vẫn là kém chút ý tứ ở trong thành thị có tốt nếu là tại khu vực ngoại thành bên ngoài đâu chắc chắn không bằng quỷ vực đến hay lắm dùng bây giờ linh dị tổ chức dẫn đến hắn không có g i y cỏ dùng chính là cảm thấy vô cùng khó chịu đây chính là gấp rút lên đường thần khí bây giờ gì cũng bị mất quả nhiên có một cái k h ô n g chế quỷ vực quỷ mới là vương đạo a bất quá coi như tìm được có quỷ vực quỷ cũng không có nghĩa là thích hợp lấy ra gấp rút lên đường có chút thích hợp di động không thích hợp lắm di động không thể cơ đua cả nắm chợt hắn tiếp tục đọc qua mới nhất đưa tin sắc mặt đ n g nhiên biến đổi một cái đứng lên nói mau đem ở đây cho khai hoang bằng không thì đại bá lại muốn tự thân đi làm cái gì ép cấp sự kiện linh dị cùng hắm quan hệ cũng không có ngược lại chỉ cần không lan đến, đến hắn thành thị cái cùng có cứ cái còn kia liền với không quan nhanh lên hắn nào. này, hắn nghĩ hệ bất So đối ấ tất, t tránh cải lại hoàn bá lại m u n Hơn nữa vất vả. một h qua a ngày, hắn trông bùn đen thì đi Đối coi cái kia bùn đen quỷ.、Đối、với hắn tới nói việc cấp bách vẫn là ưu tiên giải quyết quỷ bùn đen bằng không thì linh dị xe buýt đều muốn bị xô ra vấn đề linh dị xe buýt là một cái quỷ nhưng chỉnh thể giàn không đặt tại cái kia đ ụ n g cơ còn thế nào chạy ở chỗ này vội vàng đất cày lúc một bên khác thiên việt thành phố bên trong đã là một mảnh âm n ũ đầy tự khí đầy đường thi thể không chỉ có là trên đường cái còn có trong phòng cũng không biết chết bao nhiêu người n h ấ trong là liệt, tử tướng cực kỳ thảm liệt, cơ thể t cực cơ kỳ ự c tiếp b ạ liệt loại kia, ũ mã phanh thây đó ề liền liền u không thảm như vậy. Nay liền cùng bị tạc đánh cho thành hảo cánh, hoa như. Nay cùng bắn nổ, nổ thành hảo mười mấy cánh, liền cùng nở hoa tựa như. Trong tạc tựa mười mấy vậy. bị đ còn có người sống sót thất kinh lúc một cái ngồi sổm xuống lúc cả người thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất chết đi theo một vị áo gai lao thi vừa vặn ngay tại bên cạnh đường đi đi qua bao trùm khu vực một khi có người ngồi xuống liền sẽ lập tức chết đi loại này căn bản vốn không cần áo gai lao thi đi qua chép chết liền cùng nguyền rủa giết người t ự như phát động liền tức tử so với bình thường quỷ cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần chủ yếu là hiệu suất bên trên quá cao không cần tiếp xúc thức thu hoạch tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều bây giờ song trọng giết người quy luật thu hoạch tốc độ bay đồng giạt nhanh có thể xương tử thần người phát ngôn không có quỷ vực lại ngạnh sinh sinh biến thành cái ép cấp sự kiện linh dị diện tích che phủ tích rộng cũng đã tương đương có quỷ vực xin các người đừng hốt hoảng không cần ngồi xuống không nên đi lung tung dạng này sẽ phát động giết người quy luật một lần lại lần quảng bá từ đường đi loa bên trên trong đài truyền hình trong máy thu âm hay là trên điện thoại di động điên cùng oanh tạc áo gai lão thi đều không phải là âm thanh giết người bởi vậy quảng bá âm thanh không quan trọng tại những người còn lại tỉnh táo lại sau đó hoặc là ngồi xuống không động đậy hoặc là nằm trên mặt đất hoặc trên giường đường đậu có chút tiểu cơ linh quỷ cho là không cần chân đi đường là được dựng ngược hành tẩu ai ngờ đều không đi mấy bước tại chỗ liền bị xé nước thành mấy cánh dựng ngược đi lại chỗ tốt chính là giữ lại cái đầu không đến nỗi ngay cả thi thể là ai đều không nhận ra ở đây cái gọi là tần suất không giới hạn trong bất luận cái gì hành vi chỉ cần tần suất đ ổ i kịp liền sẽ phát động giết người quy luật dù là người nhấp nô nếu là lan đến cùng áo gai lão thi đi đường một dạng tần suất vậy kết quả chính là chết giết người quy luật không có dễ gạt như vậy nhất là một chút biến thái áo gai lão thi vốn là ngồi xuống liền chết tình huống ngược lại là còn dễ nói hơi tránh là được rồi bây giờ thêm ra hai chân này cấp bậc cũng không giống nhau kinh khủng cấp bậc tăng lên mấy cái cấp độ cho dù là giam giữ đều không cách nào n h ẹ nhóng nốt nhất là g i a hỏa này vẫn là xen vào linh dị thế giới cùng thực tế trạng thái nghĩ giam giữ độ khó cực cao còn tốt dày cỏ bị đường vũ cầm đi bằng không thì tòa thành thị này thật sự phải lạnh tấu thẩm vĩnh n i ê n sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm ngồi ở trong phòng làm việc tra xét đủ loại báo cáo sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn biết chính mình thành thị xong liền chính hắn cũng lạnh tấu sở long chi phía trước lời nói lần này liền trọng trọng đánh mặt hơn nữa đánh vô cùng hung á c tại tỉnh h cầu trợ giúp phía dưới tổng bộ cái kia vừa nói phái người tới chính là cần một quãng thời gian chuẩn bị tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thẩm vĩnh niên vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này đừng nói thẩm vĩnh niên linh dị tổ chức bên trên mặt người cũng là mơ hồ bao quát cái kia l ư a đảo đi theo l ư a đảo viện trưởng vị trí tại chỗ bị triệt tiêu từ sở long thay thế kỷ đ ư a ngồi trên sở nghiên cứu thủ tịch chi vị sở long đối với cái này không có nửa điểm mừng rỡ nhìn xem trước mắt số liệu sắc mặt trở nên ngưng trọng áo gai lão thi hoàn thành ghép hình quả nhiên sẽ cảm giác được ghép hình ở đâu bây giờ tổng bộ xử lý như thế nào sở long hỏi thăm người bên cạnh đạo đã phái đồ đội trưởng đi qua còn có khác có thể lẩn tránh giết người quy luật ngự quỷ giả cũng đi qua nhân viên nghiên cứu suy nghĩ một chút mới lên tiếng bên trên nói ngài có đề nghị gì sao đề nghị chính là tìm người đem nó hấp dẫn đến ngoại ô bên ngoài độc thủ bằng không số người chết càng ngày sẽ càng nhiều sở long trầm giọng nói bằng không theo thời gian càng ngày càng lâu rất nhiều người không tiên trì nổi người chết càng ngày sẽ càng nhiều người bình thường chiếm số đông mặc dù trong thời gian ngắn bất động nhưng dần dần có thể nghĩ đi vệ sinh ăn cái gì các loại không nhẫn mại được liền bí quá hóa liều còn tốt không có quỷ nô bằng không thì chết phải càng nhanh ở chỗ này đưa ra đề nghị sau đó bên trên nhanh chóng liệt ra đối sách đường vũ bên này đang chuẩn bị ăn cơm tiếp đó điện thoại vang lên hắn mắt liếc lập tức nhìn thấy phía trên biểu hiện điện báo là linh dị tổ chức tổng bộ có chuyện gì đường vũ trầm dãi nói đường đội trưởng mời ngươi nộp lên trên giao phe để chúng ta tới dẫn đi áo gai lào thi rời đi thiên việt thành phố bên tiếng ngữ khí nghiêm khắc nộp lên trên giao phe nói đùa đến lúc đó bị các ngươi vứt bỏ áo gai lão thi cầm tới dao phay người chết càng nhiều đường vũ sầm mặt lại chúng ta sẽ không mất các ngươi còn có mặt mũi nói cái k i a gãy chân như thế nào rớt nguyên do trong đó ta không muốn nghe chính các ngươi giải quyết ta dao phay tuyệt đối sẽ không t h ư ợ n g trước đường vũ lạnh lùng nói bất quá linh dị đèn tin có thể cho ngươi mượn nhóm ta ngược lại thật ra sẽ không để ý so ra lấy tay đèn tin ta càng đề nghị các ngươi cầm quỷ thổi đèn đem tên kia cho dẫn đi bên kia im lặng một lúc cũng nghe đến hít sâu âm thanh rõ ràng là bị đường vũ măng rất khó chịu tại tổng bộ bên kia gọi điện thoại tới cái nào lại là nhân vật đơn giản Quỷ thổi đèn không cách nào đem nó hấp dẫn đi ra và không cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi đầu bên kia điện thoại tận lực dùng giọng bình tĩnh nói vậy chỉ dùng linh dị đèn tin đường vũ nhét về đi một câu vì hòa bình ta không cần các ngươi một p h ầ n tiền thù lao miễn phí cho các ngươi mượn linh dị đèn tin không được tác dụng phụ quá lớn đến lúc đó coi như dẫn ra đem xung quanh quỷ hấp dẫn tới liền dẫn đến giam giữ độ khó biến cao đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói liên quan ta cái dám cút nói xong đường vũ liền đại lực cúp điện thoại kéo con nghe đâu cái này giao phe tuyệt đối không cho mượn chương một trăm năm mươi linh dị tổ chức ngu xuẩn cũng không ít chương một trăm năm mươi linh dị tổ chức ngu xuẩn cũng không ít đường vũ cũng sẽ không cho tổng bộ mày may mắn mũi hắn cũng không sợ đối phương tìm chính mình phiền phức nếu như đổi lại phía trước có thể t r ả lo lắng một điểm hiện tại hắn cấp bậc đã đợi tại đồ tinh văn cấp độ nên có lời nói ngữ quyền nhất định phải có chủ yếu nhất hắn là lo lắng những tên kia sẽ đem giao phay làm mất rồi cái đồ chơi này sự giúp đỡ cho hắn cũng không nhỏ hoàn toàn có thể để chiến lược của hắn gấp đội dưới loại tình huống này hắn làm sao lại đem g a o phay g a o ra đừng nói g a o ra cho bên ngoài mượn đều không được cuối cùng cũng là linh dị tổ chức những thứ ngu xuẩn kia cũng không biết tại sao vậy mới có thể dẫn đến áo gai lão thi gây chân chạy nghĩ đến đây đường vũ gọi cho sở long không đến một hồi sở long bên kia liền nhận điện thoại áo gai lão thi gây chân không phải ta thả ra ngoài mà là bộ nghiên cứu lưu đ ả o viện trưởng còn có một số đầu ngốc cao tầng cưỡng ép lấy đi trước lúc này ta cũng đã nói sẽ xuất hiện p h i y ề n p h ứ c ai ngờ đều không nghe đường vũ đều không nói đến ý sở long liền biết đường vũ tới h ư n g sư v ấ n tội xem ra linh dị tổ chức ngu xuẩn cũng không b t đường vũ châm cho câu ngu xuẩn ở nơi nào cũng không thiếu sở long lạnh nhạt nói ta vừa rồi nghe nói ngươi cự tuyệt thẩm bộ trưởng t ì n h cầu thẩm bộ trưởng chính là xin k h ô n g chế g â y chân quỷ cái vị kia ta chỉ có thể nói ngươi cự tuyệt thật tốt nói đến đây sở long đều nhịn không được cười ra tiếng nguyên lai、like、mới vừa rồi là thẩm bộ trưởng gọi điện thoại cho ta một điểm giọng khẩn cầu cũng không có đường vũ còn tưởng rằng là ai nguyên lai、like、là một vị bộ trưởng khó trách như vậy nào đến nơi có giúp hay không thì nhìn chính ngươi không có người có thể chi phối ngươi sở long lạnh nhạt nói ngươi đây không đi hỗ trợ đường vũ do hỏi ta liền một người bình thường giúp cái gì nếu như ta là ngự q u ỷ giả sẽ đi hỗ trợ mặc dù không muốn giúp thẩm bộ trưởng chủ đ í nhưng quá nhiều người vô tội hơn nữa không đem áo gai lao thi khống chế sẽ dẫn đến rất nhiều tòa thành thị gặp nạn đến lúc đó nói không chính xác chính là giữa ngươi ta thành thị đâu s ở long đích thật chính là một cái người bình thường cũng không phải ngự q u ỷ giả người có văn hóa chính là không giống nhau rõ ràng phía trước đều đồng ý ta không cần nhận nhiệm vụ bên ngoài ta phụ trách thành phố bây giờ nói đằng sau câu nói kia không phải tương đương với tại mang lấy ta đi sao đường vũ cười nhạt một tiếng cái này đều bị định nghĩa là ép cấp sự kiện linh dị nếu là không quản khống lời nói không nói toàn bộ quốc gia sợ là nửa cái quốc gia cũng bị mất ta cũng không c ó n ó i như thế nào thao tác vẫn là phải xem chính ngươi s ở long lạnh nhạt nói tại cúp điện thoại sau đó rất nhanh thẩm bộ trưởng lời nói lần nữa đã gọi tới đường vũ tiếp đều không tiếp trực tiếp cúp đối với gia hòa này hắn chính là không u ậ n lý nếu như thẩm bộ trưởng ở bên cạnh hắn chắc chắn đánh một trận tên i kia đem một cái thai hỏa ngầm cho dẫn bạo đi ra suy nghĩ một chút đều làm nhân k h í phẫn không chừng áo gai lão thi thật sự sẽ đến quế dương thành phố không đến một hồi lại là tổng bộ điện thoại đánh tới nhưng cũng không phải thẩm bộ trưởng điện thoại đồng dạng là tổng bộ điện thoại lại khác dãy số đại biểu cho người khác nhau đường vũ lần này liên tiếp bên kia t r u y ề n đến trung thành bộ trưởng âm thanh đường vũ thẩm bộ trưởng bên kia nói ngươi không chịu nghe điện thoại ta gọi điện thoại tới chính là muốn nói tình thế nghiêm trọng không cần ngươi làm những gì chỉ cần ngươi đem áo gai lao thi cho dẫn tới khu vực ngoại thành bên ngoài là được rồi yên tâm tổng bộ bên này sẽ không để cho ngươi đi không được gì đến lúc đó sẽ cho ngươi liệt một tấm linh dị tri vật danh sách tùy ý ngươi lựa chọn một kiện như thế nào trung thành lo lắng đường vũ lại đem điện thoại cho treo liên tiếp lời nói đều bị ném đi ra muốn thái độ có thái độ vẫn tương đối thành khẩn đ ư ờ n g vũ đối với cái này rất hài lòng đây mới là để cho người ta làm việc thái độ cái k i a thẩm bộ trưởng ngự a khí liền cùng thiếu mấy trăm vạn tựa như đổi lại ai cũng khó chịu mỗi tháng mỗi loại đèn nhiều ba chén danh lệch đ ư ờ n g vũ lại ngoài định mức đưa ra cái yêu cầu có thể chỉ cần người dùng tốc độ nhanh nhất tới đem áo gai lảo thi hấp dẫn ra ngoài là được trung thành trầm giọng nói hảo thiên việt thành phố đúng không khoảng cách vẫn rất xa chạy tới cần ít nhất nửa giờ đ ư ờ n g vũ lùng tìm địa đồ khoảng cách vẫn tương đối xa không có vấn đề bây giờ thiên việt thành phố thị dân đều biết quy luật tạm thời ở vào một cái an toàn phạm vi trung thành nói hảo vậy bọn ta sẽ chạy tới đồng thời nhìn chằm chằm cái kia áo gai lao thi nếu là nó di động liền nhắc nhở ta đường vũ nói có thể thời gian thực thông báo trung thành nói tại cúp điện thoại sau đó đường vũ một lần nữa xuyên về g i à y cỏ muốn gấp rút lên đường nhất định phải mặc vào g i à y cỏ bằng không thì nửa giờ căn bản là không có cách đến thiên việt thành phố trong lúc đó còn muốn cảnh giác áo gai lao thi có thể hay không bị hấp dẫn ra tới nếu là hướng về bên này di động tới hắn lập tức liền thay đổi vị trí p h ư ơ n vị tìm kiếm một cái địa phương vắng vẻ tại mặc vào dày cỏ sau đó hắn nhanh chóng lấp loét h â n ảnh bằng tốc độ kinh người hướng hướng về thiên việt thành phố tại liên tục xông vào sau một phút rất nhanh liền có tin tức bắn ra tới áo gai lão thi không có di động sau đó mỗi một phút đều biết chuyển đến tin tức mới nhất đó chính là áo gai lão thi không có hướng về đường vũ bên này di động tại liên tục chạy sau mười mấy phút tin tức mới nhất vẫn là áo gai lão thi không có di động cái này liền để đường vũ cảm thấy buồn b ự c áo gai lão thi vậy mà không đến chẳng lẽ nói không đủ gần các người như thế nào xác định áo gai lão thi không có di động đường vũ gọi điện thoại tới hỏi thăm một tiếng nếu như áo gai lão thi ẩn thân cái kia còn nói không đi đây không phải là kéo sao tại thiên vong giám sát phía dưới có thể tinh tường nhìn thấy áo gai lão thi ngay tại thiên việt thành phố bên trong du tẩu giống như là đang tìm thứ gì trung thành đúng sự thật nói còn có tình huống này đường vũ n g h i hoặc đúng vậy chúng ta cũng không biết áo gai lão thi đang làm cái gì trung thành nói vậy dạng này tốt nhất để tránh hướng về ta bên này tới đến lúc đó đi qua thành thị phồn hoa ngược lại trở nên b ế t bắt hơn đường vũ cúp điện thoại tiếp tục hướng về thiên việt thành phố gấp rút lên đường rất nhanh nửa giờ đi qua đường vũ thành công đến thiên việt thành phố trong lúc đó áo gai lão thi vẫn là không có đi ra tại đến an bài khu vực ngoại thành lúc hắn nhìn thấy có một nhóm ngự quỷ giả chờ ở nơi đó chờ l ợ i sớm liền làm hảo nên chiến chuẩn bị trong đó có hảo hai vị nhìn quen mắt đó chính là đồ tinh văn cùng hắn đồng đội liền tại đây nhóm ngự quỷ giả bên trong nhân số còn là không ít xem ra đối với cái này đều cực kỳ trọng thị liền chờ đường vũ đem áo gai láo thi hấp dẫn đi ra đường vũ nhanh chóng đi tới đồ tinh văn thân bên cạnh lúc không nói nhảm nhanh chóng liền đem dao phay lấy r a nắm ở trong tay đồ tinh văn điểm gật đầu biểu thị chuẩn bị sẵn sàng những người khác nhìn thấy đường vũ lúc đều lên phía dưới đánh ra hắn ánh mắt khác nhau nhiều người như vậy ở、đây. chính là vì chờ đường vũ một người bọn hắn không biết đường vũ có biện pháp nào có thể đem áo gai lão thi hấp dẫn đi ra đường vũ tại bắt ở giao t h a ngay tại bên cạnh chờ l ấ y hắn tính toán chờ áo gai lão thi di động tới sau lập tức liền rời đi đánh như thế nào chính là chuyện của bọn hắn không liên quan tới mình nhưng lại tại hắn chờ đợi sau một hồi lâu vẫn không có nhìn thấy áo gai lão thi tới rất nhanh tổng bộ bên k i a p h á t tới tin tức áo gai lão thi không có di động vẫn là tại thiên viện thành phố bồi hồi chuyện gì xảy ra không qua tới đường vũ ngây n g n cả người vốn cho rằng song trọng điệp ra là có thể đem áo gai lão thi hấp dẫn tới ai ngờ căn bản là không có tới chương một trăm năm mươi một quỷ nhãn lập uy chương một trăm năm mươi một quỷ nhãn lập uy đường vũ tiếp tục ở nơi này chờ thêm một chút sau đó phát hiện áo gai lão thi vẫn là không có tới xem ra không thể thiên việt thành phố đoán chừng có đồ vật gì hấp dẫn lấy áo gai lão thi ở nơi đó đường vũ rất nhanh liền đoán được liền giao phay cùng giày c ọ đều không thể hấp dẫn chỉ có một cái khả năng đó chính là tại thiên việt thành phố có đối với áo gai lão thi trọng yếu hơn đồ vật không thể sao đồ tinh văn ở bên cạnh những mày đúng vậy không chỗ hữu dụng tám chín phần m ư ơ i thiên việt thành phố bên trong có vật ly kỳ cổ quái hấp dẫn lấy áo gai lao thi đường vũ lắc đầu nói nhưng lại tại đồ tinh văn muốn nói cái gì lúc bên cạnh một cái ngự quỷ giả lôi thao nổi giận đùng đùng đạo ngươi chính là phía trước cự tuyệt thẩm bộ trưởng tiểu tử kia à. còn tưởng rằng có bản lãnh gì ai biết cái dám bản sự cũng không có thực sự là lãng phí thời gian không có bản lãnh lời nói liền cút cho ta lại xuất hiện tại cái này ta chắc chắn giết ngươi lôi thao một mặt phẫn nộ rất rõ ràng chính là thuộc về thẩm bộ trưởng thủ hạng bằng không cũng sẽ không p ụ họa đến loại trình bộ này không riêng gì lôi thao khắc ngự quỷ giả cũng là một mặt khó chịu rất rõ ràng cũng là thẩm bộ trường hệ cho dù không phải thẩm bộ t r ư ở n g hệ cũng đúng đường vũ không chào đón luôn cảm thấy hắn đang đùa hàng hiệu ở đây chờ thêm lâu như vậy lại một chút tác dụng cũng không có hoàn toàn chính là lãng phí thời gian đồ tinh văn lông mày nhũ một cái đứng ra mở miệng nói nói cái gì đâu có thể lời vừa mới mở miệng một thân ảnh nhanh chóng thuấn di đến lôi thao trước mặt đưa tay một cái nắm đầu của hắn hướng về trên mặt đất đại lực nhấn một cái vây một tiếng đầu ngạnh sinh xinh bị nện trên mặt đất đem mặt đất cho đập ra cái hô tới đầu không có bị đập bạo mà là tương đương cứng rắn lúc này lôi thao trên đầu tóc giả rơi xuống lộ ra một tấm trán ghét miệm tại trên đầu lôi thao quỷ ngay tại trên đầu cũng không biết là cái gì g i ế t người quy luật nhưng đối với đường vũ tới nói đó căn bản không phải chuyện người dám động thủ với ta lôi thao giận tí mặt c ò n tốt đầu mình thuộc về quỷ một bộ phận mới không có bị đ ẻ nát bằng không tại cái này trọng đập phía dưới coi như đầu không có bạo cũng muốn chịu đến t h ư ơ n g thế không nhẹ một giây sau lôi thao muốn khống chế trên đầu quỷ miệng bao quát một cái khác thể nội quỷ phản kích lúc đột nhiên toàn thân hắn mọc đầy con mắt trong nháy mắt hắn cảm giắt trong cơ thể mình hai cái quỷ đều bị áp chế lại không chờ hắn phản ứng quá lâu rất nhanh thể nội liền truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt chính là một c ử hỏa diễm cảm cứu mạng cứu mạng lôi thao hét thảm lên nhưng không có biện pháp gì tại quỷ bị áp chế tình huống phía dưới hắn không có bất kỳ cái gì q u ỷ sức mạnh dẫn đến thân thể của hắn liền cùng người bình thường tựa như bị cháy thời điểm nhao nhao hỏa tan đứng lên đồng thời hướng về bốn phía bay tới từng cô nương cháy vị thịt mọi người sắc mặt biến đổi vạn vạn không nghĩ tới đường vũ nói động thủ liền động thủ hơn nữa vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem lôi thao đem áp chế đều thảm lôi thao nơi nào còn có trước đây ngành ký vài phút biến thành đồ hẻ nhát đồ tinh văn biên sắc hắn liếc mắt liền nhìn ra đường vũ có tăng lên trên diện rộng lúc này mới thời gian ba lại là nắm giữ ngoài ra quỷ mới có thể như thế nhẹ nhõm áp chế lôi thao nhìn trước mắt tới ít nhất nắm giữ ba con quỷ trở lên một cước liền bước vào trung t ầ n g hàng ngũ ngự quỷ giả trên thực tế cao trạch bên kia cũng không có đem đường vũ k h ô n g chế mới quỷ trong truyền báo hắn cho rằng loại này á t chủ bài càng nhiều càng tốt đường vũ đã cứu bọn hắn loại chuyện này không nói trừ phi đường vũ báo cáo bằng không bọn hắn cũng sẽ không nói đường vũ k h ô n g chế mới quỷ đường vũ chớ quá mức bên cạnh có ngự quỷ giả đi tới sắc mặt trở nên băng lãnh tùy thời muốn động thủ cảm giác cũng không có chờ hắn động thủ t r ê người n hắn kia lui về sau một bước trên thân nhói nói cảm giác mới chậm rãi tiêu thất để trong lòng hắn sợ hãi vô cùng phạm vi nguyền rủa công kích những người khác cũng là choáng váng đây quả thật là quá mạnh mẽ trước mắt người mới này căn bản vốn không giống như là người mới ngược lại giống như cùng đồ tinh văn một dạng tồn tại cái này tất cả mọi người đều ngâm miệng đồ tinh văn ngược lại là từ vừa rồi liền không có mở miệng trở nên rất lạnh lùng giống như ở bên cạnh nhìn xem hắn ngồi ở đây cái vị trí bao lâu biết sự tình gì nên rút sự tình gì không nên rút nhất là đường vũ thực lực đặt ở nơi này khuyên can chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình vài giây đồng hồ đi qua đường vũ dơ lên lôi thao thi thể ném qua một bên một cái cùng sử dụng hoàng kim túi ngủ c h ộ p vào đứng lên n í c h sang bên ném một cái đạo con người của ta đâu đối với một chút nói rết ta người độ lượng phi thường nhỏ hơi không chú ý nộ khí liền bạo phát tiếp đó liền đậu thủ đường vũ chính là tại lập uy để cho tại chỗ ngự quỷ g i ả biết mình không phải là quả hầm mềm nghĩ bóp hắn không dễ dàng như vậy tương ứng cũng là làm cho những n à y ngự quỷ g i ả đem mình tin tức truyền đi càng la đ i ệ u thấp thì càng không chiếm được c h ỗ t ố t địa vị càng cao mới có thể để cho những người khác kiêng kỵ chính mình mà không phải đủ loại sai sự hay là đủ loại tạo áp lực bây giờ chính là ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết gà dọa khỉ đây là sự thực g i ế t mà không phải đánh một trận mà thôi không quan tâm lôi thao có phải hay không nói đùa hắn người này rất không thích đùa kiểu này những người khác im lặng một mảnh căn bản không dám đáp lời trình độ của bọn hắn cơ bản cũng là khống chế hai cái quỷ hay là ba con quỷ cho dù là ba con quỷ cũng không dám làm loạn cùng đường vũ l i ề u mạng không chiếm được chỗ tốt ngược lại sẽ ra tốc chính mình khôi phục đồ Độ đội trưởng ngượng ngùng hơi làm trễ mãi chút thời gian đường vũ lắc đầu bây giờ hắn thương mà không giúp được gì thật sự là không được lời nói chỉ có thể lợi dụng linh dị đèn tin tại loại này cưỡng chế tính chất phía dưới nói không chính xác có thể dẫn ra đâu hắn liền cùng chưa từng giết người tựa như tiếp tục cùng đồ tinh văn thảo luận sự tình cái này khó mà nói liền quỷ thổi đèn đều không cách nào dẫn ra linh dị đèn tin cũng không chắc chắn có thể dẫn ra nếu là áo gai lão thi dẫn không ra ngược lại đem một đống quỷ hấp dẫn đi ra cái kia bị chết càng nhanh đồ tinh văn cũng không có cảm giác gì phảng phất trên thế giới này liền không có lôi thao người này tồn tại qua cái này nói rất có lý hiện tại xem ra chỉ có thể ngày tháng đường vũ lạnh n h ạ t nói đúng vậy chỉ có thể ngày tháng đồ tinh văn cười khổ không thôi không đem áo gai lão thi hấp dẫn đi ra chỉ có thể cứng rắn chỉ hy vọng tốc chiến tốc thắng có thể dựa theo tình huống trước mắt sợ là không cách nào tốc chiến tốc thắng đường vũ có hứng thú một khối giam giữ cái kia áo gai lão thi sao đồ tinh văn kiến thức đến đường vũ sức mạnh n h i ề u một vị cường giả ở bên cạnh đối bọn hắn giam giữ áo gai lão thi khẳng định có rất tốt đẹp chỗ không được nhiệm vụ của ta là tới dẫn áo gai lão thi đi ra ngoài bây giờ không có cách nào dẫn ra chỉ có thể mang theo chiến lợi phẩm đi về trước loại chuyện này ta liền không quan tâm đường vũ nói xong cũng nâng lên lôi thao thi thể muốn đi nộp lên đám người choáng váng bọn hắn còn tưởng rằng sẽ đem thi thể cho thẩm bộ trưởng ai ngờ ngay cả thủ hạ đều phải cầm lấy đi bán cái này thật sự hung ác đừng tiêu đường vũ gọi đường hung áo ca hoặc gọi đường ngon nhân so hung ác càng nhiều một điểm chứ một trăm năm mươi hai vô giải chương một trăm năm mươi hai vô giải đường vũ cứng hãn chấn n h i ế p tất cả mọi người ở đây c h i t để đối với vị này đại diện người phụ trách lau mắt mà nhìn không chỉ có thực lực đủ mạnh làm việc còn vô cùng tàn nhẫn không chỉ có diệt đi thẩm bộ trưởng người còn dự định bắt hắn người dưới tay đi bán tiền này liền rất khủng bố đơn giản chính là song trọng đánh m ặ t ta nói thế nào đây đều là một vị bộ trưởng một điểm mặt mũi cũng không cho sao bình thường rất nhiều người đều nói làm người không thể làm quá tuyệt đường vũ liền làm phải như vậy tuyệt không chỉ có thẩm bộ trưởng để hắn á t tâm hơn nữa còn đem gậy chân đem thả đi ra càng lại ác tâm mẹ hắn cho ác tâm mở cửa ác tâm đến nhà rồi vốn là khí trên đầu thẩm bộ trưởng thủ hạ còn muốn cùng nếu như bình thường nói lãng phí thời gian điểm ấy đường vũ sẽ không nói cái gì còn nói muốn giết hắn đơn giản chính là lòng can đảm m ậ p độ mọi người thấy đường vũ rời đi cũng không nói thứ gì cũng không dám nói cái gì đồ tinh văn nhìn xem hắn rời đi lắc đầu nên nói đều nói rồi đường vũ đều không đi có thể có biện pháp nào chuẩn bị sẵn sàng sắp tiến đi hạn chế lại áo gai lão thi đồ tinh văn nghiêm túc nói áo gai lão thi giết người quy luật tương đối đ ặ thù nhất là đi đường tần suất đó là sẽ biến động bất quá toàn trình tại vệ tinh cùng thiên vong kame ra nhìn chằm chằm một khi có tần suất biến động chúng ta cũng cần lập tức biến động đồng thời cái kia áo gai l o thi phía trước ta hạn chế qua nó ở vào linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới trạng thái muốn giam giữ nhất định phải đem hắn lôi kéo đi ra bằng không khó mà chân chính giam giữ đến lúc đó chỉ có thể lấy nhân số nhiều tới hạn chế cũng không tin không cách nào hạn chế tại công nghệ cao gia trì vẫn có thể sớm dự báo một phen những thứ này kame ra cũng là đặc thù địa chế sẽ không dễ dàng như vậy bị linh dị sức mạnh ảnh hưởng tại chế định kế hoạch sau đó đồ tinh văn mang theo đám người chính là muốn đi vào hạn chế lúc đột nhiên đường vũ thân ảnh ngăn ở đồ tinh văn trước mặt sắc mặt trở nên có chút âm trầm đường huynh đệ thế nào đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ sắc mặt có chút khó coi lập tức cảm thấy không đúng kỉnh kém chút quên đi đồ đội trưởng kế hoạch của ngài là như thế nào đường vũ nhớ tới một việc vội vàng trở về hỏi chính là trước tiên hoàn toàn hạn chế nó sau đó lại nếm thử lôi kéo đi ra thử xem đồ tinh văn không có dấu diếm không được đường vũ trầm giọng nói một khi hoàn toàn hạn chế lại nó, nó liền sẽ tiến hành khởi động lại đến lúc đó nó có thể sẽ bị rời đi nhưng nó tất nhiên sẽ xuất hiện gô lim biệt viện đến lúc đó thiên việt thành phố là an toàn nhưng đến thiên thương tây huyện thậm chí quế dương thành phố bị liên lụy lùi một bước tới nói nó coi như sẽ không đi tới thương tây huyện nếu là bên này khu vực vẫn có độ trọng yếu hấp dẫn lấy nó tại nó sẽ không q u ỷ vực tình huống phía dưới chọn dạo bước đến thiên việt thành phố một đi ngang qua tới sẽ đi qua bao nhiêu tòa thành thị đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người đường vũ mặt đều đen mặc kệ không được ca áo gai lão thi sẽ khởi động lại nhất trọng khải thì sẽ từ gô lim biệt viện bên kia bắt đầu lao r a hỏa này lại là ở vào lưỡng giới trạng thái cộng thêm bây giờ phạm vi bao trùm rất lớn tình huống phía dưới rất dễ dàng lan đến gần thương tây huyện nói đùa thương tây huyện thế nhưng là hắn lao r a đại bá bọn hắn đều ở đằng kia nếu như hướng đi địa phương khác còn tốt nếu là thật hướng về thương tây huyện đi đâu còn có thể khởi động lại đồ tinh văn b i ế n sắc điểm ấy hắn thật sự không biết không tệ phía trước ta tiến vào linh dị thế giới lúc đó cùng những người khác một khối áp chế áo gai lao thi ai ngờ áp chế thành công lại biến mất tại chỗ khởi động lại trở lại gô ly m i viện đương vũ trầm giọng nói đến lúc đó có bao nhiêu người có thể lập tức đổi kịp đi qua hoặc có lẽ là chạy tới thì có ích lợi gì chỉ cần cưỡng ép hạn chế nhất định lần nữa khởi động lại đ Độ ô đội trưởng ngài không phải nói tổng bộ bên kia có cường hoành ngự q u ỷ giả có thể đem áo gai láo thi từ linh dị thế giới kéo ra ngoài s a o trước tiên đem ra hỏa này lôi lôi ra ngoài có thể mới có thể giam giữ bằng không một cái kết nối lấy gô l i miệt viện sợ là chỉ có thể một mực khởi động lại đường vũ biểu lộ nghiêm túc nghĩ rảnh rỗi không có chút nào đi nói đến đây đường vũ lại nhịn không được mắm câu cái này thẩm bộ trưởng thực sự là hố cha hàng quả nhiên cùng sở long nói như vậy một đám ngu xuẩn diệp ra đồ vật há lại là tốt như vậy không chế lần này đường vũ mắng lên những người khác căn bản không dám lên tiếng thẩm bộ trưởng lớn như vậy một cái chức vị đường vũ chiếu mắng không lầm khiến cho thiên việt thành phố liền cùng quỷ thành tựa như không tại chỗ đánh chết cũng không tệ rồi không chỉ đồ tinh văn khắc ngự quỷ già sắc mặt đều biến đổi biết tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng cái này háo gai lào thi nghe như thế nào có chút vô địch hạn chế đều không cách nào hạn chế cái kia còn chơi cái gì đơn giản chính là vô giải quỷ ta lên trước báo hỏi thăm xem có thể hay không ngờ được đồ tinh văn gọi điện thoại đem chuyện bên này báo cáo sau đó chính là cúp điện thoại một mặt ngưng trọng nói không được phía trên vị kia tạm thời không có cách nào hành động gần nhất tiêu hao có chút lớn không cách nào tới trợ rút linh dị tổ chức liền không có k h ắ c cường đại ngự quỷ giả đường vũ cao mày lớn như vậy linh dị tổ chức bây giờ nói với hắn không người có là có nhưng năng lực đối ứng không bên trên sẽ rất khó làm đến đem áo gai l á o thi từ linh dị thế giới lôi kéo đi ra đồ tinh văn nghiêm túc nói khác cấp năm ngự quỷ giả tới một dạng cũng là trước tiên hạn chế lại nếm thử lôi kéo đường vũ trầm mặc đồ tinh văn nói lời nói ngược lại là không tệ quỷ năng lực khác biệt xử lý phương thức cũng khác nhau đại bộ phận ngự quỷ giả cũng là loại này phương thức xử lý không có cách thức khác hoặc ta thử xem dùng q u ỷ vực c ư ơ n g ép ngăn cách xem có thể hay không để cho nó không cách nào khởi động lại trở về đồ tinh văn nói ra chính mình biện pháp không thể chỉ cần không cách nào hoàn toàn phán định nó không thể khởi động lại liền không thể như thế xúc động đường vũ trầm giọng nói ta sợ đến lúc đó trở lại gỗ lim biệt viện đến lúc đó một đường tác động đến tới cái giá này ai cũng không thể chịu đ ư ợ c đám người từng cái biểu lộ đều trở nên nghiêm túc sự kiện linh dị người chết rất bình thường đáng sợ nhất là chết người quá nhiều đến lúc đó từng tòa thành thị đều biến thành q u thành suy nghĩ một chút đại giới đều kinh khủng cái này đúng thật là khó giải quyết có thể nghĩ muốn thay đổi vị trí cả tòa thành phố người rời đi độ khó biết bao cao bây giờ thiên việt thành phố còn sống thị dân không thiếu đại quy mô thay đổi vị trí lời nói cực kỳ dễ dàng trở nên hỗn loạn nhất là đi đường tần suất còn có thể biến động tình huống phía dưới quản không đứng lên rất khó sợ là không đợi thị dân thoát đi trên đường đều đã chết không thiếu nếu là nhìn thấy bên cạnh có người n ổ tung hoặc có người chết có thể không khủng hoảng sao chỉ có thể nói á o gai lão thi biến thái đứng lên đó là thật á c liệt nhất là đối với người bình thường tới nói nhân tố nhiều lắm bây giờ liền đồ tinh văn đều cảm thấy táo bạo vô cùng không hướng không được vọt lên cũng không được nếu như cho đồ tinh văn một lần trở về cơ hội hắn chắc chắn đem thẩm bộ trưởng cho phiến ở trên tường đáng tiếc huyết dịch không đủ phong phú và không đều hỏi ma kính phương pháp giải quyết đường vũ bây giờ huyết dịch mới khôi phục một phần nhỏ muốn trả lời x o n g cả vấn đề này hắn cảm thấy tất nhiên sẽ thiếu hụt huyết dịch toàn thân trước tiên điều tra áo gai l ạ o thi vì cái gì ở bên trong b ồ i hồi a đường vũ trầm giọng nói trước tiên từ nơi này lấy tay giải quyết đi đ ể m ấy ta liền có thể rất dễ dàng hấp dẫn ra tới nói không chính xác dùng q u thổi đèn đến lúc đó đều có thể dẫn ra điều tra qua chính là một tòa bỏ hoang lậu cũng không biết đang làm cái gì đồ tinh văn thế nhưng là kẻ già đời vẫn biết từ nơi nào bắt tay hắn lấy ra điện thoại đưa cho đường vũ nhìn đường vũ mắt nhìn vẫn thật là làm ộ t tòa bỏ hoang tòa nhà chưa hoàn thành cái gì cũng nhìn không ra đoán chừng bên này đối ứng linh dị thế giới bên trong có đồ vật gì điểm ấy có thể điều tra ra được sao đường vũ cao mày hiện thực thế giới không đoán ra được chỉ có thể lấy linh dị thế giới tình huống là chủ đường vũ lời nói đồ tinh văn điểm gật đầu điểm ấy cũng tại điều tra lấy hẳn là chuẩn bị có tin tức đồ tinh văn tràn đầy thưởng thức nhìn đường vũ một mắt cũng liền đường vũ có thể nói ra loại vấn đề này tại chỗ đại bộ phận ngự quỷ giả căn bản là chưa từng đi linh dị thế giới nói thế nào sẽ hỏi ra loại vấn đề này đường vũ trong lòng có mấy phần c h â n an lao tư cách ngự quỷ giả chính là không giống nhau nói chuyện cũng thoải mái không thiếu sẽ không theo khác ngự quỷ giả như thế hỏi cái gì hỏi gì cũng không biết liền cùng hỏi thăm đồ đần t ự ợ n h ư đang đợi sẽ sau đó cuối cùng có tin tức chuyển đến đồ tinh văn trong điện thoại di động đồ tinh văn vội vàng lấn mở nhìn cũng không phải cái gì hình ảnh mà là tay vẽ tác phẩm một gian phòng nhỏ cửa ra và có một ngôi mộ mặc dù vẽ không gì đáng nói nhưng vẽ đã quá rõ ràng nơi này ta chưa từng đi đồ tinh văn cao mày nơi này ta đi qua đường vũ chăm chú nhìn bức họa này vốn là mới trôi qua không có mấy ngày hắn làm sao lại quên đâu không phải liền là cái kia quỷ túi lệ tế b á i phần mộ sao còn có gian kia phòng nhỏ phía trước đường vũ từ cái kia trong phòng nhỏ hỏng trong kẽ h hở phản phất nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn về bên này để hắn lo lắng đề phòng không nghĩ tới áo gai lao thi lại ở đây cái địa phương bồi hồi liền để hắn cảm thấy rất quỳ dị nơi này ngươi đi qua đồ tinh văn giật mình nói đúng vậy chỉ có thể nói đi ngang qua có một chút như vậy ấn tượng ở đây ta chả gặp phải một cái quỷ cúi l ệ vô cùng bá đạo một khi quỳ xuống sợ là rất khó chịu được đường vũ nhớ tới phía trước tại gỗ lim biệt viện gặp phải quỷ cúi l ệ lúc lòng còn sợ hãi dạng này à cái tiêu áo gai lão thi chắc chắn đang chờ thứ gì chẳng lẽ không thành đang chờ tòa kia phân mộ đồ tinh văn sở cầm một cái vô luận điểm nào đều mười phần q u ỷ dị đây là rất có thể sự tình nhưng luôn có một loại dự cảm không tốt nếu như nó là đang chờ dàn kia ngôi nhà đổ nát mở ra đâu đường vũ cảm thấy sự tình càng ngày càng cổ quái nếu là hướng về cực kỳ phức tạp phương hướng tiến hành sợ là rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn mặc kệ là điểm nào nhất bây giờ chỉ có thể lấy tay đi linh dị thế giới ở đây cũng không có ý nghĩa đồ tinh văn cảm thấy chỉ có thể đi tới linh dị thế giới chỉ có tìm ra áo gai lão thi đến tột cùng chấp nhất làm gì mới có thể để cho áo gai lão thi rời đi bằng không áo gai lão thi sẽ một mực bồi hồi tại thiên việt thành phố đồ tinh văn thậm chí cảm thấy phải đường vũ nói rất có lý nếu là áo gai lão thi đang chờ ghép hình đâu chẳng phải là càng khủng bố hơn chỉ có thể như thế chuyện này không nên chậm trễ mau chóng lên đường a đường vũ trầm giọng nói đường huynh đệ lần này ngươi dự định một khối hành động đồ tinh văn lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt bị thúc ép tham chiến không xử lý tốt loại chuyện này nếu như bị các ngươi khiến cho khởi động lại đến lúc đó ta ngủ đều không được yên tâm đường vũ cao mày loại chuyện này chỉ có thể tự thân đi làm nếu như áo gai l á o thi sẽ không ở gỗ li m biệt viện khởi động lại hắn chắc chắn sẽ không tham dự linh dị tổ chức năng nhân dị sĩ nhiều như vậy nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết dưới mắt hắn cũng không hy vọng linh dị tổ chức người đếm thử quá nhiều lần phải nói thử một lần thất bại mang tới đại giới cũng không nhỏ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ lời nói tuyệt đối nhớ ngươi một lần đại công đồ tinh văn cười cười đường vũ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú tự thân có quỷ cũng không kém tại như vậy trong thời gian ngắn liền không chế nhiều như vậy chỉ quỷ còn cần lo lắng khôi phục đi tới giải quyết nhiệm vụ không thể nghi ngờ sẽ kiên cố hơn rất còn lại ngự quỷ giả có chút tình huống tương đối hỏng bét căn bản vốn không thích hợp tiến vào linh dị thế giới thật tình không biết đường vũ từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng qua quỷ khôi phục ta chỉ muốn biết thẩm bộ trưởng xử lý như thế nào đường vũ lạnh nhật nói lần này thẩm bộ trưởng dùn b e n lên sự tình quá lớn chắc chắn bị các chức hợp phái đến tiền tuyến thi hành nhiệm vụ trộ tội đồ tinh văn nói liền cái này đường vũ nhữ mày trực tiếp xử quyết lời nói vậy sẽ chỉ lãng phí một đầu sinh mệnh để hắn ra tiền tuyến chuộc tội không tốt sao đồ tinh văn mới m a i nói sang chuyện khác không đề cập tới cái này thương lượng trước phía dưới như thế nào mượn nhờ áo gai lao thi tiến vào linh dị thế giới đường vũ gặp đồ tinh văn nói sang chuyện khác liền không có nói nhiều thêm bây giờ cũng không tâm tư thảo luận sự t ì n h khác trước giải quyết chuyện này lại nói c h ắ t hắn chính là đem trên đại khái phương thức cáo chi đồ tinh văn phía trước đơn giản miêu tả qua không có quá mức kỹ cảng bây giờ sau khi ngay xong đồ tinh văn vô tay bảo hay người ý tưởng này thực sự là đủ kỳ diệu liền cái này đều có thể lợi dụng điểm ấy ta không có vấn đề có thể bắt được tay của nó các ngươi thì sao trạng thái tương đối khá mới tiến vào linh dị thế giới trạng thái kém cũng đừng nghĩ sợ là rất dễ dàng chết ở bên trong muốn đi vào liền đứng ra không muốn đi vào cứ đ ợ i ở chỗ này tỏa t r ở ấn đồ tinh văn quét đám người một mắt rất nhanh chỉ có bốn người đi tới còn lại ngự quỷ g i ả trạng thái đều tương đối đồng dạng bọn hắn liền không muốn vào linh dị thế giới hơn nữa bọn hắn đều nghe nói qua linh dị thế giới kinh khủng liền không vào trong tham gia náo nhiệt rất tốt vậy thì chúng ta sáu người hành động an bài trước hảo đợi lát nữa liền hành động đồ tinh văn cũng không dài dòng bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đường vũ gật đầu một cái tiếp đó cầm điện thoại lên gọi cho hoàng yến để nàng phái người đi đem thương tây huyện tất cả thôn dân đều cho an bài đến quế dương thành phố tạm thời tị nạn đi theo đường vũ cho đại bá bấm điện thoại nói với hắn chính mình trường học có việc tạm thời đi về trước một chuyến đồ đội trưởng ta bên này sắp xếp xong xuôi tùy thời có thể hành động đường vũ tại an bài tốt sau đó đi tới đồ tinh văn thân bên cạnh hảo vậy chúng ta bây giờ xuất phát đồ tinh văn điểm gật đầu Tại b ọ ngồi, ngồi xe liền có thể lẩn tránh tần suất vấn đề tự nhiên không cần lo lắng sẽ phát động giết người quy luật đây chính là biết giết người quy luật sau đó hơi nghĩ một hồi liền có thể lẩn tránh chỉ là trong thành nhiều người như vậy động viên rút lui là phi thường p h i ề n p h ứ c cũng không phải giống thương tây huyện loại kia hơi thay đổi vị trí phía dưới liền có thể rút lui xong thiên việt thành phố nhưng là phi thường lớn thành thị thuộc về tỉnh l ị cấp bậc đường huynh đệ nhận thức một chút ta gọi dương chúng tam cấp ngự quỷ giả lệ thuộc trung bộ trưởng dương chúng đưa tay cùng đường vũ năm lấy vẻ mặt tươi cười đồng thời tự báo thuộc về thế lực tránh vị trí vậy thì nhận thức một chút ta gọi đường vũ thuộc về tam cấp ngự quỷ giả、a. đường vũ cũng không nói dối một đống q u đã ghép chung một chỗ ta liền không cần giới thiệu a bên cạnh đinh kính nợ nụ cười đinh kính cùng phan nhạc cũng là phía trước cùng đô tinh văn một khối giam giữ sườn s á m nữ quỷ đều là tam cấp ngự quỷ giả đinh ca cũng không cần giới thiệu đường vũ cười n h ạ t nói sắt vách trên chiếc xe kia cũng đều là thẩm bộ trưởng người a đô tinh văn vừa cười vừa nói đối với bọn họ đều là thẩm bộ trưởng người đến lúc đó tiến linh dị thế giới lúc cũng đừng đối bọn hắn lớn như vậy l ý ta giống cái loại người này sao đường vũ nhún vai một cái nói con người của ta rất thân thiện chỉ cần không t r e o cho ta đều phi thường tốt ở chung bọn hắn nhịn không được cười lên thật sự rất thân thiện Trước thật, trước người người người, đường Chuyến 154, 154, kinh kinh liền này thật. sự sự vũ bởi ê n này cũng ngự là 3 cấp mà cấp giả, quỷ thẩm t bộ r ư n n g g ư ờ bên Bởi cũng ngự kia, giả. cấp là quỷ vì cường đại ngự quỷ giả đều chờ tại thẩm bộ trưởng bên cạnh trông coi không có ở bên ngoài vô luận là trung thành vẫn là thẩm bộ trưởng cũng là người bình thường loại hình này quan chỉ huy đại bộ phận đều lấy người bình thường làm chủ có thể nói toàn bộ tầng bộ đại bộ phận cũng là người bình thường làm chủ trong đó khẳng định có không ít người muốn trở thành ngự quỷ giả nhưng bọn hắn lại không thể trở thành ngự quỷ giả tương ứng có chút cao tầng không phải ngự quỷ giả dẫn đến trung tình thì ít đi nhiều rất nhiều thậm chí sẽ làm ra một chút đồ đấn quyết sách lần này áo gai lão thi gây chân chính là ví dụ tốt nhất nhìn chúng áo gai lão thi gãy chân u y lực lại ngộ phán áo gai lão thi năng lực dưới tình huống bình thường quỷ ghép hình bị k h ô n g chế trên cơ bản cũng sẽ không cùng lúc đầu quỷ có liên hệ gì thứ này cũng ngang với trở thành bọn hắn hình dáng k h á c vô ý thức quỷ nơi nào còn có thể biết là đồ vật của mình chỉ có giống r a u phay dày có những vật này thuộc về ghép hình nhưng lại không thể nói là k h ô n g chế liền có khả năng đem nguyên là chủ nhân hấp dẫn tới nhưng mà áo gai lão thi kinh khủng để tất cả mọi người bọn họ đều biết diệp ra đồ vật thật không phải là tốt như vậy khống chế thầm bộ trưởng còn như vậy cứng chắc chờ tại thi viện thành phố trên xe đường vũ nhìn xem ngoài cửa sổ xe tình huống vô luận là trên đường cái vẫn là trong nhà lầu đều có đếm không hết thi thể hắn còn có mặt mũi đi đồ tinh văn lạnh nhạt nói ở đây cũng là hắn làm hại nếu như không phải hắn ngu xuẩn làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này hơn nữa còn là hắn cai quản thành thị xem như người phụ trách càng là không có khả năng đi đơn độc rút lui một người hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì mượn nhờ một trận máy bay trực thăng nhẹ nhõm liền có thể rời đi hoặc tại khác ngự quỷ giả dưới sự hỗ trợ muốn rút lui cũng không khó nay liền giống như bọn hắn lái xe là được rồi dạng này lời nói vậy còn không để nhiều mấy cái ngự quỷ giả đi vào xử lý chẳng lẽ đều trông cậy vào chúng ta giúp hắn c h u ố i đi sao đường vũ cảm thấy rất là khó chịu đã liên lạc xong đợi đến phụ cận bọn hắn liền sẽ lập tức đi theo một khối đi qua lần này bọn hắn an bài bốn tên ngự quỷ giả trong đó hai tên tam cấp ngự quỷ giả hai tên cấp hai ngự quỷ giả đồ tinh văn hồi đáp cái kia còn không sai bị lắm nếu là liền chỉ dựa vào chúng ta giải quyết đến đằng sau coi như giải quyết ta đều muốn đánh bạo tên kia đầu lâu đường vũ nộ khí chính là như vậy bạo để chính mình thật tốt một cái kỳ nghỉ biến thành bận rộn có thể sản khoái sao muốn đánh bạo hắn đầu lâu nhiều người đi không kém ngươi một cái đồ tinh văn cười cười không qua bao lâu bọn hắn rất nhanh liền đến áo gai lão thi bồi hồi khu vực hiện ra ở trước mắt nhưng là một tòa cao ốc bỏ hoang vốn là không nên bị bỏ hoang thế nhưng cho tới nay muốn đem lầu xây đi lên đều biết người chết cũng chỉ có thể từ bỏ điểm ấy còn chuyên môn tìm người tới dò xét qua nhưng cái gì đều dò xét không ra ở người khác nghĩa địa bên trên xây nhà cũng k h ó trách xây không nổi đường vũ ló đầu ra ngoài trông xe ngoài cửa sổ mặt tình huống vô cùng rõ ràng xem đến áo gai lão thi tại bỏ hoang nhà lầu phía trước bồi hồi cùng phía trước không hề khác gì nhau phía trước mặc áo gai là có thể đem chân chặt lại bởi vậy bây giờ coi như chân n ố i lại cũng không nhìn ra chỉ chốc lát áo gai lão thi đột nhiên biến mất hắn biết có người phát động áo gai lão thi giết người quy luật coi như không có d i à y cỏ xem như quỷ vực nhưng bởi vì áo gai lão thi hoàn chỉnh tính chất liền cùng nắm giữ quỷ vực tựa như cơ hồ bao trùm toàn thành một khi có người phát động hắn giết người quy luật lập tức liền sẽ tiến lên giết người nếu là ngồi xổm xuống lời nói vậy nó cũng không cần chạy trực tiếp tương đương nguyền rủa giết người tại chỗ liền ngã xuống đất quả nhiên không đến bao lâu thời gian áo gai lão thi lần nữa trở về tiếp tục ở nơi này bồi hồi Xem ra k í đồ, đồ đội trưởng các ngươi tại bao xa khoảng cách dùng quỷ thổi đèn đường vũ chợt hỏi một câu ngươi là lo lắng khoảng cách quá xa đồ tinh văn giải thích nói quỷ thổi đèn khoảng cách phạm vi bao trùm rất xa khả năng hấp dẫn năm km có hơn quỷ tới áo gai lão thi là phù hợp phạm vi bên trong là nói các ngươi không có ở áo gai lão thi bên cạnh sử dụng qua đường vũ vớt cảm nói đối với tại nó phụ cận sau đó rút lui đứng lên liền khá phiền phức chắc chắn ưu tiên ở bên ngoài sử dụng đồ tinh văn đông nhiên biết đường vũ muốn nói gì ngươi nói là áo gai lão thi cùng khắc quỷ không giống nhau cảm ứng khoảng cách tương đối ngắn không chờ ta thử xem lại nói đường vũ bắt được cửa sổ xe xuôi theo hướng mặt ngoài nhảy một cái nhẹ nhom rơi trên mặt đất nắm giữ quy luật đáy lòng không chút nào hoảng ở đây hắn đã sớm đem giày c ọ cho cởi ra hắn cũng không muốn hấp dẫn áo gai lão thi tới bởi vậy chỉ có thể dùng nhảy đồng thời quan sát đến áo gai lão thi đi đường tần suất lúc này hắn lấy ra quỷ thổi đèn một cái bước nhanh chạy mất một điểm tiếp đó nhóm lửa đi theo tại bồi hồi áo gai lão thi đ ỗ n g nhiên ngừng lại đồng thời hướng về bên này sâu kín nhìn qua chỉ chốc lát áo gai lão thi lập tức hướng về bên này từng bước một đi tới khi thì lấp lóe trong chớp mắt liền rút ngắn giữa bọn hắn hơn phân nửa khoảng cách lúc này đường vũ lập tức dập tắt quỷ thổi đèn áo gai lão thi mất đi mục tiêu sau đó lại là tiếp tục trở lại chỗ cũ bồi hồi hữu hiệu đồ tinh văn bọn hắn tất cả xuống xe đều biết xem đến một mặt này, cả đám đều ngây đồ đội trưởng thiên việt thành phố chi tiết cặn kẽ có không đường vũ do hỏi có đồ đội trưởng lập tức đem tương ứng tin tức gửi đi cho đường vũ đường vũ tiếp thu sau quét mắt sắc mặt trở nên nghiêm trọng quả nhiên áo gai lão thi giết người quy luật bao trùm phạm vi bị hạn định tại trong phạm vi nhất định không phải quỷ thổi đèn không cách nào hấp dẫn áo gai lao thi mà là bị hạn định ở nơi này đồ tinh văn lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra nếu như ngay cả điểm ấy cũng không biết lời nói vậy hắn chính là người ngu không tệ áo gai lão thi bị ngăn cách ở nơi này để nó không cách nào cảm giác được tình huống bên ngoài đường vũ nói ra một k i người h n sự thật khó trách cái quỷ gì thổi đèn giao phay không chỗ hữu dụng áo gai lão thi đều bị ngăn cách ở chỗ này có thể với bên ngoài có cảm giác sao mà ngăn cách nó cảm giác đồ vật chỉ có một loại đó chính là quỷ vực chương một trăm năm mươi lăm trở lại linh dị thế giới chương một trăm năm mươi lăm trở lại linh dị thế giới đường vũ lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người lập tức cảm thấy dùng mình quỷ vực có thể một đường cảm giác tới đều không cảm thấy có quỷ vực a dương chúng nhìn khắp bốn phía cũng không có thấy cái gì quỷ vực đúng nếu như là quỷ quỷ vực chỉ có thể để cho người ta tiến không thể để cho người ta ra nhiều người như vậy tùy ý ra vào đinh kính cũng cảm thấy rất n g h i hoặc hắn không có hoài nghi đường vũ suy đoán chính là cảm thấy có quỷ vực không thể tưởng tượng nổi còn có không khốn người quỷ vực nghe đều không nghe qua hai người các ngươi tóc dài kiến thức cũng ngắn ai nói quỷ vực ở chỗ này liền không thể cho rằng tại linh dị thế giới sao để các ngươi một khối đi theo linh dị thế giới cảm thụ một chút vẫn là không có sai đồ tinh văn chừng hai người bọn hắn một mắt trong lòng bọn họ run lên lại quên vụ này áo gai lão thi ở vào khoảng cách giữa hiện thực và linh dị thế giới bị bên trong quỷ vực kẹt ở nhất định phạm vi là rất có thể đ ô tinh văn trầm giọng nói không tệ rất có thể linh dị thế giới bên trong có quỷ vực bị triển khai đường vũ nhìn phía xa bồi hồi áo gai lao thi khốn hoặc nói vấn đề lớn nhất ở chỗ là quỷ thả ra quỷ vực vẫn là người thả đi ra ngoài quỷ vực nếu như người thả đi ra ngoài quỷ vực nói không chính xác là cái nào thần bí ngự quỷ giả tại linh dị thế giới đại náo một trận đường vũ đông nhiên bật cười nếu như là quỷ thả ra quỷ vực vậy chúng ta đi qua lời nói đó chính là hai lần vui vẻ nói không chính xác chúng ta không có trở ngại không cần tìm đường trở về tự đào hố trôn đi thôi thân mẹ nó hai lần k h á i hoạt bọn hắn bộ mặt một quất cảm thấy đường vũ nụ cười vô cùng tà mị trong lúc nhất thời nhân tố không xác định để bọn hắn tê cả ra đầu cái này chưa từng qua được liền có chút dọa người a dương chúng khóc không ra nước mắt mặc dù thân là tam cấp ngự quỷ giả nhưng đối mặt cường hoành quỷ cái kia coi là thật cái rắm cũng không bằng thay lời khác tới nói nếu là ngự quỷ giả làm qua một đoạn thời gian nói không chính xác liền ngừng nếu như là quỷ làm vậy thì có cổ quái đường vũ lạnh n h ạ t nói bất quá ta cảm thấy hơn phần nửa xác suất lại là quỷ làm nếu quả thật chính là ngự quỷ giả làm ngược lại đối với chúng ta có lợi đồ tinh văn điểm gật đầu linh dị thế giới cái địa phương quỷ quái kia có rất ít ngự quỷ giả kiêu ngạo như vậy diệp ra đều tiến quan tài còn có thể là ai kiêu ngạo như vậy đang thảo luận đồng thời một chiếc xe nhanh chóng đến bên này khu vực không hề nghi ngờ chính là thẩm bộ trưởng ngự quỷ giả bọn hắn tại dừng lại sau đó cũng sắp tốc từ trên xe bước xuống tại hạ tới thời điểm có ánh mắt hai người tụ tập tại đường vũ trên thân tràn ngập bất thiện rõ ràng đường vũ hành động bị bọn hắn người bên này biết vẫn là tràn đầy v à n khí có thể lại nồng v à n khí cũng không dám phát tiết ra ngoài đường vũ thực lực đặt ở nơi này bên trong áo gai lạo thi lại tại cái này như thế nào đều phải nín mấu chốt là phải giam giữ áo gai lạo thi mới là trước mắt chuyện chủ yếu nhất nếu là giam giữ không được tình thế càng ngày càng nghiêm trọng thẩm bộ trưởng vác ở sau lưng h o a liền sẽ trở nên càng ngày càng nặng đợi lát nữa các ngươi đều nghe theo chỉ huy của ta rõ chưa đồ tinh văn sụ mặt trước hết để cho bọn hắn thành thật một chút đồ đội trưởng chúng ta chỉ có thể nghe theo ngài chỉ huy bốn người bọn họ đều trả lời như vậy ý tứ trong đó hết sức rõ ràng đường vũ chỉ huy là vô hiệu đường vũ đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn cũng không muốn chỉ huy bọn hắn, bọn hắn, muốn hắn tới chỉ huy. hắn còn không muốn chỉ huy đâu đến lúc đó sau l ư n g đâm một đao cũng không biết chuyện gì xảy ra đồ tinh văn cũng không nói thứ gì cũng biết trong đó muôn đạo liền lười nhác c á i cọ những thứ gì Chợt đồ tinh văn an bài một phen sau đó trên đại thể đều biết làm như thế nào phía trước ta dùng bốn cái quỷ hạn chế nó liền có thể thành công hạn chế lại nó vì để cho nó không lại một lần nữa cũng chỉ có thể hạn chế ba con quỷ đồ tinh văn trầm giọng nói bây giờ chúng ta có tám người có thể chia làm ba nhóm người mỗi cái tiếp xúc đến áo gai l ạ o thi chỉ có thể mang hai người dưới loại tình huống này tự nhiên đạt được thành ba nhóm chia hai nhóm lời nói tối đa chỉ có thể có sáu người có thể bị thay đổi vị trí điểm ấy phía trước đường vũ liền nghiệm chứng qua khác nhau ở chỗ phía trước là trở về lần này là đi qua hạn chế phương diện chắc chắn không thể cùng linh dị thế giới như thế cần hạn chế bốn cái quỷ danh lệch tại linh dị thế giới áo gai lão thi mới xem như toàn bộ hình thái a nói không chính xác đem áo gai lão thi hoàn toàn lôi kéo trở về sẽ trở nên càng mạnh hơn đ ộ n g thủ tại đồ tinh văn mệnh lệnh phía dưới bọn hắn lập tức chia ba nhóm người tiến lên bây giờ áo gai lão thi tần suất tương đối chậm chạm đem tốc độ tăng vọt đi lên rất nhẹ nhàng liền có thể tránh đi chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh Vũ sẽ không phát động áo gai lao thi giết người quy luật rất nhanh đồ tinh văn một phát bắt được áo gai lao thi tay tiến hành chỉ có quỷ áp chế đường vũ đi theo một khối r ắ c đồ tinh văn tay bên cạnh còn đi theo linh tính dương chúng bên kia liền mang theo thẩm bộ trưởng hai người ngoài ra ngự quỷ giả lại dẫn một người tại hạn chế ba con quỷ danh n lệch sau đó áo gai lao thi quả nhiên không có đình chỉ di động vẫn là duy trì tốc độ đều đặn di động nay lại bọn hắn thân thể bắt đầu bị áo gai lao thi sức mạnh ăn mòn nhưng bọn hắn trạng thái vô cùng hy vọng khống chế ba con quỷ trạng thái vẫn là rất dễ dàng áp chế lại cỗ này ăn mòn sức mạnh không đến một hồi áo gai lão thi mang theo bọn hắn hướng phía trước tiếp tục bồi hồi bước ra một bước lúc quả nhiên bốn phía chẳng cảnh lập tức thay đổi một cô âm phong từ bốn phía vào tới để bọn hắn đáy lòng tràn ngập hàn ý lúc này bọn hắn không có lập tức bung tay đồ tinh văn trước tiên quan sát tình huống chung quanh xem có hay không nguy hiểm rất lớn đường vũ cũng quan sát bốn phía chỉnh thể không có vấn đề gì lớn quả nhiên là gian kia tiểu phá úc còn có tòa kia phần mộ cũng may bốn phía cũng không có cái gì quỷ hết thể đều an tính đến đáng sợ đến nỗi quỷ vực cái gì bọn hắn cũng không nhìn thấy bốn phía một mảnh đen như mực cái gì đều không nhìn thấy làm sao biết là có phải có quỷ vực dù sao dựa theo đường vũ suy đoán có quỷ vực cũng là bao trùm mấy km tại không cách nào quan trắc đến tình huống bốn phía phía dưới muốn biết là cái gì quỷ vực vẫn tương đối khó khăn trừ phi chạm đến quỷ vực biên giới cũng có thể có thể biết là cái gì quỷ vực bất quá đây cũng không phải là trọng điểm chỉ cần không có dư thừa quỷ tại phụ cận là được rồi sau một khắc áo gai lão thi tiếp tục đi lên phía trước lúc bọn hắn lại không cách nào trở về hiện thực thế giới vung tay đồ tinh văn phía dưới đạt mệnh lệnh bọn hắn lập tức nối lòng tay kỳ thực xuống không được đạt mệnh lệnh cũng không t ấ p cái này đều không thể trở về nơi nào còn cần lo lắng sẽ bỏ suốt tại hiện thực thế giới thật sự trở về không được đồ tinh văn bọn hắn biến sắc đường vũ núi bay tại đi vào phía trước là hắn biết là có khả năng không thể quay về vô luận là quỷ quỷ vực vẫn là ngự quỷ giả quỷ vực chỉ cần tồn tại ở ở đây ngươi có thể đi vào liền không chắc chắn có thể đi ra bây giờ đi theo nhiều người như vậy đi vào hắn có cái gì tốt hoảng cũng không phải lần đầu tiên tới lần này thật sự rắc rối đường vũ hít sâu một hơi sẽ nhìn một chút giải quyết như thế nào không chỉ cần phải giải quyết áo gai lão thi bồi hồi vấn đề còn phải xem ai đang bố trí quỷ vực chương một trăm năm mươi sáu quen thuộc ả n h trụ chương một trăm năm mươi sáu quen thuộc ả n h trụ đám người buông tay sau đó đều cảnh giác tình huống chung quanh tránh bọn hắn xuất hiện sau đó sẽ xuất hiện c á c quỷ dù sao quỷ đối với áo gai lão thi không có hứng thú không có nghĩa là đối bọn hắn không có hứng thú tại bọn hắn quan sát bốn phía thời điểm áo gai lão thi tiếp tục tại bốn phía bồi hồi một giây sau lần nữa biến mất tại chỗ tám chín phần m ộ ư ơ i lại là đi giải quyết phát động giết người quy luật người cái này cũng đại biểu có người chết mỗi lần xuất động liền có người hẳn phải chết trừ phi có ngự quỷ giả hỗ trợ hạn chế ngăn cản nhưng có thể có ai đỡ được áo gai lao thi công kích đối với cái này đám người cũng không có ý tưởng gì hiện tại bọn hắn tận khả năng nhanh chóng giải quyết những cái kia bị vây ở thiên việt thành phố người chỉ có thể tự cầu phúc không sợ chết lợi dụng tốc độ nhanh nhất sông hướng mặt ngoài nhưng người bình thường tốc độ nhanh nhất vẫn là rất dễ dàng t r ú n g chiêu ngự q u ỷ giả chạy trốn tốc độ nhanh nhiều so ra mà nói liền không có dễ dàng như vậy t r ú n g chiêu phía trước đường vũ tại bên cạnh quan sát áo gai lao thi bồi hồi tình huống khi thì nhanh khi thì chậm khi thì bảo trì tốc độ đều đặn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói là biến hóa tốc độ thời gian không chắc có thể sự một giây thì trở thành ngoài ra tốc độ nhất là tốc độ nhanh vậy thật là cùng chạy không sai bị lắm điên cùng thay đổi r ế t người quy luật liền cùng được hội chứng tăng động giảm chú ý tựa như áo gai láo thi bao trùm tốc độ cơ bản bao quát phần lớn người tần suất tại không biết nó đi lại tình huống phía dưới mù quáng chạy loạn quả nhiên là xem vật khí tạm thời an toàn không có vấn đề gì đồ tinh văn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh sau đó chính là bước nhanh ních sang bên phần mộ phóng đi xem xét một bên khác tình huống đường vũ đồng dạng vọt tới trước phần mộ m ặ xem xét ở đây liền một tòa phần mộ cùng phóng căn nhà đổ nát đóng chặt lại chắc chắn trước tiên quan sát trước mắt phần mộ Cái phần mộ này không có gì đặc i phần không này mộ gì b ệ tại tình thổ xuất tích. Tinh sát thổ trong t huống, bốn phần hoàn hảo, cũng không có xuất hiện phiên động bế tích. Đồ tinh Văn quan sát mộ phần bốn phòng bên phía hảo, phía, quỷ bế ra. mộ mộ có có đi Đồ đề sẽ linh dị thế giới xuất hiện phân mộ đó là chuyện cực kỳ kinh khủng có thể nói quỷ có p h ầ n mộ cũng là cực kỳ khủng bố cấp bậc thả ra náo ra cái a cấp sự kiện linh dị không là vấn đề vì thế ưu tiên quan sát p h ầ n mộ có từng xuất hiện vấn đề những người khác cũng quan sát cái p h ầ n mộ này trong mắt tràn đầy cảnh giác chỉ có đường vũ biến sắc nhất là nhìn thấy cái kia trên b i ê mộ ảnh chút lúc sắc mặt trở nên nghiêm trọng mấy phần quả nhiên áo gai lão thi bồi hồi ở đây là có nguyên nhân đường vũ thật sâu thở ra một hơi nguyên nhân gì đồ tinh văn bọn hắn nhao nhao nhìn về phía đường vũ bọn hắn hiện tại cũng không hiểu ra sao đồ đội trưởng ngài không biết trên bia mộ ảnh chụp chủ nhân sao đường vũ do hỏi đồ tinh văn quét mắt phía trên mộ bia ảnh chụp phát hiện là một cái lao a di suy xét hơn nửa ngày vẫn là l ắ p đầu nói không rõ ràng ta chưa thấy qua người này hắn muốn thông qua trên bia mộ chữ để phán đoán là ai đều không làm được trên bia mộ chữ vô cùng mơ hồ hoàn toàn nhìn không rõ ràng diệp ra người ngài cũng biết rồi sao đường vũ đơn giản đề câu một câu nói kia lập tức để đồ tinh văn hít vào một ngụm khí lạnh ngươi nói là cái này lao a di là diệp da người nói nàng chính là diệp da người hầu hẳn là áo gai lao thi thê tử một loại cũng có khả năng không phải ít nhất hai người bọn hắn khi còn sống chắc chắn là cùng làm việc với nhau qua đường vũ nhìn chằm chằm trên tấm ảnh lao a di lộ ra nụ cười hiền lành nhưng ở giờ khắc này thoạt nhìn là quỷ dị như vậy ta còn thực sự là không rõ ràng ta cũng chỉ biết hai cái một cái là sườn s á m nữ quỷ một cái là áo gai lao thi kỹ lưỡng hơn cũng không phải rất rõ ràng đồ tinh văn lắc đầu nói đồ đội trưởng điểm ấy ngài cũng không biết đường vũ cảm thấy rất kinh ngạc đồ tinh văn nói thế nào cấp bậc đều không thấp l i ề n điểm ấy cũng không biết ta là tổng bộ đội trưởng cấp bậc không tệ nhưng có chút bí mật vẫn còn không biết rõ cũng có khả năng bên trên cảm thấy không cần thiết để chúng ta biết chỉ sợ người hưu tâm lợi dụng đồ tinh văn hiếm mắt cũng không lo lắng những người khác nghe được ngược lại hắn cũng không nói thứ gì đường vũ nhìn xem đồ tinh văn cũng không biết nói là nói thật hay là lời nói dối nhưng nhìn nét mặt của hắn không hề giống là nói lời nói dối thật sự chính là đang nói láo cũng có thể hiểu được thầm bộ trưởng người đều ở đây bên cạnh hai vách mạch rừng đường vũ cũng không có hỏi nhiều không quan tâm thật giả giai đoạn hiện tại phải giải quyết chính là áo gai lão thi không đến một hồi áo gai lão thi lần nữa trở về tiếp đó liền phía sau bọn họ cách đó không xa bồi hồi liền đi theo chờ đợi cái gì cái này áo gai lão thi rất có thể đang đợi bên trong quỷ đi ra đ ư ờ n g vũ nhìn c h ầ m chằm mộ bia trầm giọng nói dù sao giữa bọn chúng là có liên hệ vừa vặn áo gai lão thi lại tại phụ cận bồi hồi đám người hai mặt n h ì nhau n chỉ là áo gai lão thi đã đủ kinh khủng trước mắt cái này chỉ quỷ còn ra tới đây chẳng phải là càng kinh khủng đương vũ ngươi chớ nói lung tung nói không chính xác là trong phòng nhỏ có đồ vật gì đang hấp dẫn nó liêu mạnh tóc mày, đối với đường vũ phán đoán cảm thấy rất là khó chịu xem như vốn chính là thẩm bộ trưởng nhất hệ thì càng khó chịu có phải hay không trong phòng nhỏ ta không biết ngược lại trong phần mộ quỷ thật sự chuẩn bị đi ra đường vũ lạnh nhạt nói nếu như ánh mắt ngươi không mủ lời nói tự nhìn nhìn phía trên mộ b i a chữ đám người lúc này mới nhìn chăm chú nhìn kỹ trên bia mộ mơ hồ không rõ chữ những chữ này là một điểm điểm tại tiêu thất tốc độ cũng không nhanh nhưng có khả năng mấy ngày sau thậm chí mấy tháng sau đó thì sẽ hoàn toàn tiêu thất đồ tinh văn cũng quan sát được phía trước chưa hề nói mà là tiếp tục xác nhận ta tán đồng đường minh đệ lời nói mộ bia rất có thể xem như c h â n áp chi vật chữ viết phía trên biến mất bên trong quỷ liền có khả năng đi ra đám người nghe được đồ tinh văn đều nói như vậy nhất thời cảm thấy dùng mình bất quá căn này căn nhà đồ nát chắc chắn là phải t i ế n v à o bằng không thì không có khác manh mối có thể dò xét đường vũ phòng đoàn nói ta hoài nghi căn này căn nhà đồ nát chính là áo gai láo thi láo ra coi như không phải cũng theo chân chúng nó có rất lớn quan hệ bằng không cùng làm việc với nhau lào a di làm sao sẽ bị trôn ở cái này đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà đổ nát xuyên thấu qua cái kia rách nát động bên trong đen như mực vô cùng phảng phất từng cái vô tận vực sâu thậm chí bọn hắn còn có thể cảm thấy từ đen như mực kia trong cửa hàng có ai đang ngó c h ờ n g bọn hắn tựa như nếu là đặt chân đi vào cũng không biết là chết hay sống nhưng nếu là không đặt chân bọn hắn cũng không dám ở bên ngoài đi loạn phía sau khói đen càng ngày càng hướng về bên này gần lại tới gần nếu ngơi ư không đi liền bị khói đ e n c ắ t liếc sau l ư n đám n g ư ũ quay đầu mắt liếc sau lưng đám người cũng quay đầu mắt nhìn từng cái sắc mặt đột biến duy chỉ có đổ tinh văn mặt không đ đúng vậy không ngừng lan tràn tới đen như mực liền ta đều chịu không được bao lâu muốn để bọn chúng rút về nhất định phải trốn vào những thứ này trong phòng một hồi bằng không bọn chúng sẽ kéo dài tuân đi qua cuối cùng hoàn toàn nuốt hết chúng ta đồ tinh văn ở bên cạnh giải thích nói đám người nuốt nước miếng một cái nhất là thẩm bộ trưởng nhất hệ sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần loại tình huống này bọn hắn lúc nào gặp được như vậy vô lực chương một trăm năm mươi bảy không được quay đầu nhìn nữ quỷ chương một trăm năm mươi bảy không được quay đầu nhìn nữ quỷ tại sao lưng càng lúc càng nồng nặc đen như mực hướng về bên này tuân đi qua lúc bọn hắn đã không có đường lui không chỉ có không cách nào tiếp tục chờ ở bên ngoài quá lâu thời gian cũng không thể tại trên đường chạy loạn vậy sẽ chỉ bị chết m ò hơn một chút dưới tình huống bình thường phương thức cao nhất chính là trốn ở trong phòng rất nhanh cái kêu bóng tối vô tận liền sẽ dần dần biến mất chờ xe kéo thậm chí linh dị xe buýt khi đi tới lại từ trong phòng chạy đến cưới từ khía cạnh đến xem ngược lại trong phòng tương đương nơi ở nút điều kiện tiên quyết là trong phòng cũng không có bất luận cái gì quỷ đi đang quan sát áo gai lão thi một lát sau xác nhận hắn tần suất sau đó lập tức liền hướng về cửa chính phóng đi trong t r ớ c mắt một đám người vọt tới trước cổng chính không có chút gì do dự đồ tinh văn đưa tay đẩy về phía trước cửa chính lại đóng chặt lại khó mà đẩy ra đẩy không mở đồ tinh văn đáy lòng cả kinh n h ỏ n h ư vậy phá cửa theo lý tới nói nhẹ nhàng đẩy liền mở ra hơn nữa hắn trả ra sức như vậy tình huống phía dưới coi như khóa đều có thể bị hắn đẩy ra ai ngờ lại không nhúc n í c h tí nào vẹn vẹn hơi rung nhẹ một chút những người khác cũng đi theo đại lượt đẩy vẫn là không nhúc n í c h căn bản vô dụng cái này tiểu phá cửa là cái gì làm ta đều ra sức như vậy lại đẩy không mở bọn hắn vừa sợ vừa tuyệt vọng nhất là sau lưng không ngừng hướng về bên này tuân đi qua hát tám lại tiếp tục tiếp tục chờ、đợi. bọn hắn đều sẽ bị nuốt sống chỉ có thể đi xem một chút còn có hay không địa phương khác có đi vào cửa vào đồ tinh văn trầm mặt đừng nhìn loại này căn nhà đổ nát lung lay sắp đổ cảm giác có thể xuất hiện tại linh dị thế giới đồ chơi liền tuyệt đối không đơn giản dù là từ bên trong tách ra ra một tấm ván gỗ cũng có thể coi như phòng thân t h ầ n khí nhưng những n à y đồ chơi không có tốt như vậy lộng hoàn toàn hủy đi không tới ngày nào có thể hủy đi xuống hoặc là không thể nói là linh dị c h i vật hoặc chính là thực lực đầy đủ kinh người căn bản là không cần dùng chờ một chút đường vũ g a hiệu bọn hắn đừng nóng đội hắn trông thấy cửa chính dưới tay cầm có một cái lỗ thẩm hắn hắn bộ trưởng ngự quỷ giảm một mặt khó chịu hắn còn tưởng rằng đường vũ có cái gì tính kiến thiết ý kiến ai ngờ tại nói một câu chính xác nói nhảm có lỗ chìa khóa đại biểu không có khác cửa vào rõ chưa đường vũ lạnh nhật nói làm sao có thể một căn phòng ngươi cùng ta nói không có khác cửa vào chẳng lẽ nhà ngươi không có cửa sổ đối phương châm cho câu đường huynh đệ nói không sai linh dị thế giới cần chìa khóa mở ra chỗ liền nhất định toàn bộ phong kín không có bất luận cái gì lỗ hổng đồ tinh văn ở bên cạnh chen lời đi vào một bộ tại phổ cập khoa học biểu lộ cái này có chứng k h ó a thường thường cũng là cực kỳ quỷ dị nơi trốn bên trong hoặc là có đồ trọng yếu hoặc chính là phong ấn đồ vật gì đối phương nghe đồ tinh văn kiểu nói này lập tức cùng ăn phải con rồi tựa như không thể nghi ngờ là tương đương quạt hắn một cái tát đây chẳng phải là chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây thẩm bộ trưởng ngự quỷ giả l ô n u ố n bọn hắn đi vào chính là muốn giút thẩm bộ trưởng chữ ít kỳ thực trong lòng cũng không muốn tới ai ngờ vừa mới tới liền cùng bọn hắn nói muốn lạnh ta có một thanh chìa khóa muốn xem thử một chút không biết có thể hay không mở ra đường vũ không có chút nào h o ả n g hơn nữa h o ả n g cũng vô dụng c h ắ t hắn từ trong ba lô lấy ra cái kia hoàng kim h ộ t đồng thời lấy ra cái kia ngón tay hắn không biết có thích hợp hay không bởi vì hắn nhìn thấy cái này tròn t r ị a lỗ cũng rất phù hợp ngón tay cắm đi vào đi theo đem ngón tay bộ đi vào hơi chặt một chút ba tạ một tiếng thật đúng là được mở ra thật có hiệu quả đường vũ trong lòng vui mừng hắn chính là ô n thử một chút thái độ ai ngờ thật sự thành công xem ra cái này ngón tay thật sự cầm đúng đối với rất nhiều thứ đ i ệ u chung chỉ có tương tự lỗ chìa khóa đoán chừng đều có thể sử dụng căn này ngón tay mở ra khóa lúc này không có người cao hứng mà là lộ ra biểu tình ngưng trọng cờ mở bên trong đến tột cùng là gì tình huống ai cũng không rõ ràng trận từ đồ tinh văn dẫn đầu đẩy ra môn kèm theo c ố t kép một tiếng cũng nát cửa gỗ chậm rãi mở ra đi theo một cỗ âm phong từ bên trong thổi tới cũng không biết là từ cái nào lỗ rách bên trong chui vào để bọn hắn cảm thấy đáy lòng phát lạnh thông qua khe cửa mở ra bọn hắn thấy không rõ lắm bên trong có đồ v ậ gì đen như mực phải biết bọn họ đều là ngự quỳ giả tại h phương diện xa người bình thường không biết gấp bao nhiêu ì lực lần. gấp vượt người diện biết t xa bao hiện thực thế giới vô luận nhiều đen như mực chỗ bọn hắn đều không cần đánh đèn tin liền có thể thấy nhất thanh nhị sở ở đây liền đi theo trên ánh mắt bị t kín nhiều tầng miếng vải đen để bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy tại bọn hắn do dự muốn hay không dò xét một phép lúc chợt nghe sau lưng chuyển đến thấy lạnh cả người hơn nữa càng ngày càng gần trong đó có một người cảm thụ được tương đối sâu vội vàng quay đầu nhìn sau lưng đi theo mở t r ừ n g hai mắt chính là lũi về phía sau trọng trọng đổ xuống phù phu một tiếng ngã phi thường trọng đám người không gấp đầu mà là nghiêng đầu mắt liếc phát hiện thẩm bộ trưởng ngự quỷ giả ngã xuống đất không d ậ y nổi trên thân dần dần xuất hiện thi ban chết một cái cấp hai ngự quỷ giả nói chết thì chết một điểm dãy r ù a cảm giác cũng không có đừng quay đầu sau lưng chỉ sợ có quay đầu quỷ đồ tinh văn vội vàng k h ẽ quát một tiếng có chút không nhịn được muốn quay đầu cũng không dám tiếp tục quay đầu rất rõ ràng để ngự quỷ giả chết tuyệt đối không phải áo gai lao thi bọn hắn cũng không có phát động áo gai lao thi giết người quy luật chết kiểu này đều không phải là dạng này chỉ có một cái có thể đó chính là sau lưng có quỷ phía trước phía sau bọn họ cũng không có quỷ bây giờ bỗng nhiên xuất hiện chỉ có một cái khả năng Đó chính lúc à t này n h đường vũ dưới chân bóng đen xuất hiện trên mặt đất đồng thời quan sát sau lưng tình huống hắn là không quay đầu không có nghĩa là không cách nào quan sát sau lưng tình huống tại quỹ ảnh thay thế phía dưới lập tức nhìn thấy tại phía sau bọn họ thật sự có một cái quỷ đứng ở phía sau toàn thân trên giới chính là một cái âm c h ầ m nữ quỷ một k h ỏ a cực lớn trong mắt bịt kín cả khuôn mặt chỉ có từ cái kia người mặc quần áo màu trắng thân thể bên trên nhìn thấy mấy phần linh lung tinh tế mới đánh giá ra là nữ quỷ nó vẫn đứng tại phía sau bọn họ sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm để bọn hắn cảm thấy d ù m mình đến nôi cái kia áo gai lão thi lại c h ầ m rãi đi bên này đến đây đoán chừng cũng nghĩ đi vào đường vũ vội và nói xông nhanh lên một chút đi vào đóng cửa nếu là bên trong có áo gai lão thi ghép hình cái kia không chỉ chúng ta sắp xong rồi thiên việt thành phố cũng triệt đ ể xong quả nhiên phòng nhỏ này bên trong có áo gai lão thi đổ vật mong muốn hắn không chế q u ỷ ảnh bắt được cái kia ngự quỷ giả thi thể hướng về áo gai lão thi một cái ném qua đi chính là đem áo gai lão thi cho nện đến lui lại ra ngoài cho bọn hắn tranh thủ chút thời gian chương một trăm năm mươi tám m ư ơ i bộ quan tải chương một trăm năm mươi tám m ư ơ i bộ quan tải loại tình huống này do a đến bọn hắn nhanh chóng hướng về trong phòng phòng đi chỉ cần sông tốc độ rất nhanh cũng sẽ không phát động áo gai lão thi giết người quy luật trong t r ớ c mắt bọn hắn nao nhau mà bước vào căn nhà đổ nát bên trong đồng thời nhanh chóng đưa tay kéo lên cửa bên cạnh hướng về sau lưng trọng trọng vô tới kèm theo anh một tiếng phá cửa bị trọng trọng đóng lại đồng thời bọn hắn đại lực hướng phía sau chắn trong đó dương chúng lui về phía sau vừa đứng muốn cùng lấy một khối ngăn chặn đại một lúc đột nhiên cảm giác được sau lưng mắt lạnh doa đến hắn lập tức hướng phía trước bước một bước đằng sau ta có phải hay không đứng cái tia quỷ dương chúng sắc mặt trở nên trắng cái tia cố rét lạnh chi ý cảm giác sâu tận xương tủy bên trong lúc này những người khác đều dán tại trên vá cửa dùng ánh mắt còn lại n g h i ê n nhìn bên cạnh cái tia quỷ q a y đầu thật sự tại dương còn tốt thật là phải quay đầu nhìn nếu như chỉ là nhìn thấy liền phải chết vậy thì không gọi quỷ quay đầu đúng vậy cái k i a quỷ quay đầu ngay tại phía sau n g ư ơ i đường vũ mắt liết hồi đáp khó trách lạnh như vậy liền cùng khối băng tựa như đều không d á n đi lên cũng cảm giác được vô cùng băng lãnh dương chúng không có quá mức sợ xem như tam cấp ngự quỷ giả vẫn là được chứng kiến rất nhiều quỷ chỉ cần không có phát động đến giết người quy luật tại quỷ trước mặt quay tay cũng không cần gấp đông đông nhiên một cỗ lực lượng hung hăng hướng về bên này đụng tới kèm theo một tiếng vang thật lớn kém chút cánh cửa đều bị đụng bay ra ngoài còn tốt bọn hắn gắt gao đệ lên sau lưng cánh cửa mới không có bị phá tan. đông lại là đại lực va chạm từ bên ngoài chuyển đến muốn đem tấm này cửa gỗ đem phá ra bọn hắn miệng miệng cưỡng cưỡng có thể áp chế đụng sức mạnh xem như quỷ lực lượng tuyệt đối là lấy tính bằng tấn đệ tính nhưng nếu là tiếp tục tiếp tục như thế bọn hắn nơi nào có thể kiên trì quá lâu thời gian hoặc có lẽ là bọn hắn đều không cơ hội đi điều tra căn này phòng nhỏ ta để ngăn cản ở đây cánh cửa các người đi điều tra xem căn nhà đổ nát bên trong mặt có đồ vật gì đinh kính thể nội tuân ra một quỷ khí, cả người trở nên cứng ngắc vô cùng rất nhanh liền giống như là biến thành một pho tượng cứ như vậy ngăn tại tại chỗ、đông. lại là một cái đại lực va chạm tại đinh k í n h áp chế xuống vẹn vẹn ba động phía dưới cũng không có bị mở ra tình huống đây là tượng đá quỷ đường vũ ánh mắt lóe lên một cái đinh k í n h biến thành một tôn trầm trọng tượng đá liền cùng một ngọn núi tựa như ai cũng không đẩy được tượng đá quỷ hiệu quả tương đối ngu xuẩn chính là biến thành tượng đá không chỉ có không cách nào di chuyển còn có thể ngăn cách rất nhiều tổn thương đây chính là một cái có thể tăng thêm sát xuất sinh tồn quỷ mặc dù có chút gần gà nhưng có thể để cho người sở hữu mệnh cứng rắn mấy phần a hóa thành tượng đá đến ngăn chở cửa cũng liền dối loại tình huống này hữu hiệu nếu là đổi lại tầm thường cửa sớm đã bị đụng nát cửa cũng bị mất chả cản cái gì kình tại xác định không có vấn đề sau đó ánh mắt của bọn hắn một lần nữa chuyển rời đến trong phòng tại s a u khi đi vào cuối cùng có thể thấy rõ ràng bên trong là gì tình huống m ộ ư ơ i bộ quan tài một màn này thấy bọn hắn tê cả ra đầu lại có m ộ ư ơ i bộ quan tài trong đó có một bộ bị mở ra nhất định là quay đầu quỷ quan tài a trong đó chín bộ quan tài đóng chặt lại phía trên quan tài đình không có bưng lỏng cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì ngược lại để bọn hắn không có khẩn trương như vậy những thứ này quan tài chỉ có hai cái quan tài đinh đường vũ cẩn thận quan sát đến ở đây m ư ơ i bộ trên quan tài chỉ có hai cái quan tài đinh so với phía trước đường vũ tại gỗ lim biệt viện bộ kia quan tài liền muốn kém hơn qua xa nói thế nào gỗ lim trong biệt viện quan tài đây chính là có mười cái quan tài đinh mặc dù là rút lại bản quan tài đinh nhưng thực sự quan tài đinh a trong cả căn phòng liền mười bộ quan tài nhiều cũng không có mang ý nghĩa áo gai l á o thi muốn đi vào rất có thể là từ mười bộ t r o n g quan tài tìm toàn bộ phòng nhỏ liếc thấy xong chính là một cái phóng quan t à i chỗ nhà chỉ có bốn bức tượng đừng nói đồ gia dụng liền cái ghế rửa cũng không có nói có cái gì linh dị tri vật đó chính là không khí lão a di kia chẳng lẽ là ở bên ngoài c h ấ n thủ trụ bên trong quan tài nghĩ tới đây đường vũ đã cảm thấy tê cả ra đầu điểm ấy cũng không phải là không có khả năng diệp ra ngự quỷ g i ả chính là lấy áp chế quỷ làm chủ tại vì kia lào a di sắp chết thời điểm trôn ở đây c h ấ n áp sau l ư n g quan tài cũng không phải là không có khả năng bằng không nhất định sẽ bị phong tại trong quan tài a đây đều là đường vũ ngờ tới trước mắt hay là thế nào giải quyết áo gai lao thi sự tỉnh chín bộ quan tài quỷ ghép hình ở bên trong vẫn là nói muốn tìm quỷ tới thốt vệ đồ tinh văn suy nghĩ một chút chính là không biết là một loại nào vô luận một loại nào đều hảo đều đối bọn hắn cực kỳ bất lợi ngược lại cuối cùng cũng là tìm ghép hình Quỷ cũng là không có gì ý thức chỉ là sẽ bản năng tăng cường chính mình hoặc là tìm quỷ ghép hình hoặc chính là thôn vệ khắc quỷ. mặc kệ cái nào đều hảo trước tiên quan sát xem những thứ này quan tài có hay không cùng áo gai lão t h ì có liên quan à. đường vũ cất bước liền hướng đi về trước đi thời gian cũng không nhiều đinh kính nhìn như ngăn cản được cánh cửa này nhưng một mực dùng đến quỷ sức mạnh đối tượng thân trạng thái cũng sẽ không tốt đồ tinh văn bọn hắn cũng lập tức hành động đứng lên phân biệt cùng nhau đi quan sát quan tài tình huống đường vũ một đường nhìn sang đồng thời để quỷ ảnh nhập thân đục vào lên những thứ này có tài cẩn thận xem xét lời nói hết thể có vẻ như đều không cái vấn đề lớn gì nhìn đều rất bình thường quan tài là có chút niên đại cảm giác cũng không biết lúc nào bị đặt ở cái này tại một đường quan sát qua đi sau đó cuối cùng đi tới phía trước bộ kia khoảng không quan tài phía trước bên trong trống g i ố n g cái gì cũng không có không hề nghi ngờ chính là q u ỷ quay đầu quan tài bây giờ liền đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa cửa ra vào phía trước cũng không định hướng về t r o n g này đi quan tài đinh quan t à i chính là vương lỏng bán ra đường vũ quan sát một phen sau đó xác định quan tài đình cũng không có mất đi đại biểu cho có thể một lần nữa đem sau l ư n g quỷ quay đầu cho giam giữ trở về bọn hắn chắc chắn không muốn một mực lui lại đi bộ đối với hành động cực kỳ bất lợi đồ đội trưởng chúng ta có thể đem cái k i a quỷ quay đầu cho nhốt bộ dạng này quan tài có thể giam giữ nó trở về hơn nữa còn có quan tài đình tại không lo lắng sẽ tránh thoát ra ngoài đường vũ đưa ra cái đề nghị ta cũng cho là như vậy có cái này chỉ quỷ ở bên cạnh hoàn toàn không tốt hành động đồ tinh văn điểm gật đầu hắn cũng có loại ý nghĩ này nhiều như vậy tên ngự quỷ giả tại cái này chẳng lẽ còn giam giữ không được ra hòa này Chợt đồ tinh văn cũng không dài dòng lập tức liền hướng sau liên tục lui mấy bước một cái g á n tại trên vắng cửa không có nửa điểm do dự dội ra cái kia xăm thanh sắp hình xăm tay n í c h sang bên nắm lấy đi tại đ ụ n g tới quỷ quay đầu lúc lập tức tiến hành ba con quỷ áp chế một cách cưỡng ép cơ hộ là trong nháy mắt liền đem quỷ quay đầu chế trụ ba con quỷ hạn chế thành công đồ tinh văn cảm thấy trong tay hàn ý lạnh lẽo dần dần biến mất lúc liền biết quỷ quay đầu đã bị hạn chế không phải tất cả quỷ đều cần bốn năm con quỷ trở lên mới có thể giam giữ ít nhất trước mắt quỷ quay đầu liền không cần một giây sau hắn sách theo quỷ quay đầu bước nhanh vọt tới cái kia quan tài bên cạnh một cái liền nhét vào đường vũ tay mắt lanh lẹ đem vách quan tài đi lên để ép đồng thời nhanh chóng một quyền nện ở quan tài đinh bên trên đem quan tài đôi cho đinh trụ một bên khác có thẩm bộ trưởng ngự quỷ giả trông coi cũng là nhanh chóng một quyền đem quan tài đinh cho vỗ xuống cái này quan tài triệt để bị để mắt tới đem quỷ quay đầu lần nữa giam giữ trở về chưng một trăm năm mươi chín mở ra quan tài chưng một trăm năm mươi chín mở ra quan tài quả nhiên là ta muốn sống thêm một lần nhưng mà không đến bao lâu thời gian bên trong quỷ liền từ bỏ vùng gãy hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh cuối cùng giam giữ người này một mực tại đằng sau nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác thực sự là khó chịu đường vũ thở ra một cái mặc dù hắn có thể nhìn đến sau l ư n g tình huống nhưng một mực bị nhìn c h ầ m c h ầ m a i cảm giác dễ chịu cũng may cái này chỉ q u ỷ quay đầu cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy chỉ cần không quay đầu lại là được nếu là liền đụng cũng không thể đụng cái kia còn như thế nào giam giữ nếu là quy tắc phức tạp một chút nữa quả nhiên là muốn chết những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra cái này cuối cùng không cần lo lắng quỵ quay đầu đồ tinh văn ra tay đã biết có hay không quả nhiên cùng đội trưởng cấp bậc tại một khối xử lý sự tình liền thuận tiện bên trên không thiếu đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái ít nhất sẽ không để cho chính mình quá mệt mỏi cái gì đều mình làm vậy hắn chắc chắn không vui lần này thẩm bộ trưởng thủ hạ chết đi một vị đối với hắn tới nói ngược lại là không quan trọng dùng để xem như thử lỗi pháo hôi quả thực không tệ chúng ta ở chỗ này tùy ý hành tẩu không biết sẽ sẽ không phát động áo gai lao thi giết người quy luật đ ư ờ n g vũ nhìn xem ngoài cửa va chạm trong lúc nhất thời đắn đo khó định nếu là bên này muốn ngăn cách phải không tốt nói không chính xác thật sự phát động giết người quy luật tại không có xác nhận phía trước liền hướng chỗ xấu nghĩ là được đồ tinh văn một mặt nghiêm túc xem như người thường trải lo lắng nhất chính là ngộ phán tại quỷ trước mặt ngộ phán đó là chuyện vô cùng nguy hiểm sai liền có khả năng một con đường chết đường vũ gật đầu một cái cũng đồng ý đồ tinh văn lời nói chính là hành động lúc cũng là bước nhanh mà xông vào tận khả năng tránh đi tương ứng tần suất kỳ thực dựa theo loại hoàn cảnh này đến xem để quỷ ảnh khiêm tự mình đi là được ngược lại muốn chết cũng là quỷ ảnh chết nhưng tại bọn hắn lượn quanh một vòng đem tất cả n ó n g á c h đều cho điều tra tinh tưởng lúc cũng không có phát hiện vấn đề gì nhìn không ra nơi nào cùng áo gai lão thi có quan hệ cũng là thanh nhất sắc quan tài đáp án của bọn hắn đều nhất trí đó chính là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại t Tì ỷ như tìm được cái gì áo gai tấm vải các loại hoặc nhiều hoặc ít dính điểm bên cạnh nhưng mà cái gì đều không tìm được thậm chí cũng có thể chơi liên tục nhìn phía ngoài chi tiết giống nhau như lúc bọn hắn cho rằng dầu gì quan tài bên ngoài ít nhất đánh dấu điểm tin tức mới là ai ngờ cái gì cũng không có coi là thật chính là vì giam giữ mà giam giữ ít nhất đánh dấu phía mặt giam giữ chính là thứ đồ gì a đông, đông đông đại môn vẫn tại tiếp tục bị đụng chậm lấy hóa thành tượng đá đinh kính còn có thể kiên trì một chút nhưng trên c h á n dần dần b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đại biểu cho tiêu hao càng ngày càng nhiều đồ đội trưởng theo ta thấy tới chỉ có thể từng mụn quan tài mở ra đường vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ c h ặ n lại đường này phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào đồ tinh văn cũng là cười khổ nói không tệ con mắt đều nhìn hoa chính là không biết cái nào một cái quan tài bị để mắt tới mở ra quan tài đây không phải đùa giỡn hay sao thầm bộ trưởng ngự quỷ giả từng cái lập tức không đồng ý nếu là bên trong có cường hãn quỷ làm sao bây giờ phóng suất chẳng phải là hại tất cả mọi người vậy ngươi có đề nghị gì tốt đ ư ờ n g vũ lãnh đ ạ m nhìn về phía ba người bọn họ cầm đầu khang lâm đứng dậy đề nghị để áo gai lão thi đi vào nó chắc chắn nhận ra là cái nào một cái quan tài phương pháp không tệ nhưng ý nghĩ rất ngây thơ đ ư ờ n g vũ lạnh lùng nói ngươi dám cam đoàn áo gai lão thi sau khi đi vào nơi này quan tài không có bất kỳ động tích nào thì như toàn bộ quan tài đồng thời mở ra khang lâm khẽ giật mình tiếp đó không dám xác định nói cái này không nhất định a vừa rồi đồ đội trưởng lời nói ngươi không nghe thấy sao không có hoàn toàn xác định tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là xem như kém nhất kết quả đường vũ hiện học h i ế n mại lao đ ồ ở bên cạnh hô to người trong nghề khang lâm cao mày trầm giọng nói vậy dạng này từng ngụm quan tài mở ra độ khó cũng không thấp á nhiều như vậy ngự quỷ giả tại cái này liền điểm ấy đều ép không được vậy dứt khoát đi chết được đường vũ mắt liếc đinh kính trầm giọng nói thời gian không nhiều lắm nhanh chóng muốn bắt đầu không tệ so với xuất hiện kinh khủng hơn ngoài ý m u ố n phương thức tốt nhất chính là từ nơi này lấy tay đồ tinh văn cũng không muốn cùng khang lâm dài dòng đi xuống dài dòng nữa xuống hắn người liền muốn không còn chúng ta phân hai đội thay phiên tới mở quan tài dạng này đủ công bình a được chưa người nào tới trước khang lâm chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng điểm này ngay cả đồ tinh văn đều nói vậy bọn hắn còn có như thế nào tự tuyệt phía trước luôn miệng nói nghe theo đồ tinh văn chỉ thị chắc chắn không có khả năng lập tức từ lúc k h ô n mặt ta các ngươi tới trước đồ tinh văn trầm giọng nói vừa rồi ta giam giữ qua một cái quỷ quay đầu bây giờ đến phiên các ngươi một mức xuất thủ sự t ì n h đồ tinh văn mới không làm nếu không phải là lo lắng sự kiện linh dị khuếch tán thật muốn để thẩm bộ trưởng chính bọn hắn xử lý khang lâm cùng ăn phân cỡ như chỉ có thể lên trước tiên tuyển một hớp này quan tài a khang lâm mang theo hai gã khác đồng bạn canh giữ ở bên cạnh quan tài phía trước tiếp đó đưa tay đánh ra quan tài trước tiên đem quan tài đ ì n h cho chụp đi ra một điểm lại rút ra chỉ chốc lát quan tài đ ì n h đều bị chụp đứng lên không thiếu còn kém rút ra điểm căn tăng cường bản tránh quỷ đăng a khang lâm bọn hắn để cho an toàn đều dối dít đốt lên tăng cường bản tránh quỷ đăng có thể mới vừa v ậ n móng lửa rất nhanh liền dập tắt giống như là bị thổi tắt tựa như căn bản là không cách nào kéo dài cháy lên không cần khang lâm bọn hắn choáng lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này đây chẳng phải là loại này cùng loại đòn sát thủ đồ vật đều không cách nào ở đây dùng b ạ mệnh đùa hộ mệnh biến thành liền phổ thông ngọn nến cũng công bằng chỉ có cùng, thể nhắm mắt đường lại. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể d ù nghĩ sức m ạ n chắc chắn không có khả năng không đốt được không khả không tránh hắn h năng đèn liền Bọn n g đốt quỷ từ bỏ. Bọn hắn nghĩ, đồ tinh văn cũng không vui lòng lúc này bọn hắn đều n g ừ n g thở nhanh chóng nổ quan tài đinh tiếp đó ngay ở bên cạnh yên lặng trở tình huống nếu có quỷ ở bên trong thiếu khuyết quan tài đinh áp chế tất nhiên sẽ từ bên trong đi ra quả nhiên mới vừa vặn rút ra quan tài đinh vách quan tài lập tức hướng về bên cạnh phá giải đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia có tài xem kết quả một chút là cái gì quỷ dù sao bọn hắn không biết áo gai lão thi cần đến tột cùng là quỷ vẫn là linh dị tri vật bởi vậy liền phải thấy rõ ràng sau đó lại tiến hành toàn phương vị phán đoán tại bắn ra tới sau đó rất nhanh một cái quỷ từ bên trong v à o ra không chút do dự liền phóng tới trong đó một tên cấp hai ngự quỷ giả nhanh lên áp chế khang lâm bọn hắn lập tức b ộ c phát quỷ sức mạnh hướng mặt trước á p chế cái k i a quỷ thế nhưng chỉ quỷ quá nhanh trong trước mắt liền đã ôm chặt lấy cái k i a ngự quỷ giả đầu không đợi khang lâm bọn hắn nhanh chóng áp chế ôm lấy đầu quỷ đã bắt đầu n h a n ướt tạp tư tạp tư liền đi theo nhai quả hạch t ự như lúc này khang lâm bọn hắn quỷ tuân đi qua nhanh chóng áp chế cái tia bao trùm đầu quỷ tại ba con quỷ h cuối cùng lâm vào chết máy trạng thái cũng b u n g ra cái kia ngự quỷ giả đầu lúc này bị bao trùm ngự quỷ giả hướng phía sau ngã xuống không có đầu chết tay chân không còn thậm chí tiểu huynh đệ không còn còn có thể tiếp tục sống không có đầu đại bộ phận ngự quỷ giả đều phải chết đáng chết bọn hắn đem quỷ cho lấp trở về đồng thời cũng một phát bắt được thi thể của đồng bạn hướng về trong quan tài ném vào đồng thời chuyển qua vách quan tài đắp lên nhanh chóng đinh trở về quan tài đinh đóng chặt hoàn toàn cái này bọn hắn là biết rõ ràng quỷ hình dạng ra sao nhưng cũng mất một cái đồng bạn đây hết thể quá đột nhiên n à o lên quỷ tốc độ cực nhanh để bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp mấu chốt là nào về phía người vẫn là đứng tương đối s a ngự n g quỷ giả ngược lại đối với khang lâm bọn hắn không có hứng thú lại chết một cái đường vũ lắc đầu còn tốt có q có tài bằng không thì chỉ có thể cầm hoàn g kim túi ngủ gói lại t r ư ơ n g một trăm sáu mươi quỷ tóc d à i t r ư ơ n g một trăm sáu mươi quỷ tóc d à i khang lâm bên này thấy mình lại chết một người theo nguyên bản tiến vào bốn người nhanh chóng giảm bất vì hai người tại vốn là không thể nói là quyền nói chuyện trong đội ngũ liền lộ ra càng thêm yếu đ t cũng may chết cũng là cấp hai ngự quỷ giả cũng không phải tam cấp ngự quỷ giả để tình huống không có bết như vậy Tam trọng trở thành tam cấp quỷ giả độ khó,、so、với trở thành quan nữa muốn muốn mấy cấp cấp cấp cấp chục gấp ngự ngự hơn, hơn ngự ngự hơn giả giả giả giả, quỷ quỷ quỷ quỷ với với so so khó, khó độ lấy ầ n l kỹ thuật hiện tại tăng lên tới tam cấp ngự quỷ giả độ khó vẫn là hơi cao một chút cái này chỉ quỷ không biết có phải hay không áo gai lão thi muốn tìm quỷ đâu khang lâm cắn răng hỏi thăm một câu khó mà nói trước tiên ghi chép lại đồ tinh văn sở lên c ầ m suy tư một chút suy nghĩ một hồi sau nhìn về phía đường vũ dò hỏi đường huynh đệ ngươi cảm thấy cái kêu quỷ là cái gì giết người quy luật hẳn là tóc đường vũ lạnh nhận nói ta quan sát được ba người bọn họ trong đó bị cái kia quỷ ô m đầu giết chính là tóc quá dài mới đưa đến phát động giết người quy luật suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế so sánh phía dưới ba người đều không như thế nào động hết lần này tới lần khác bị ô m đầu giết cái kia chính là tóc dài nam đám người hít vào một ngụm khí lạnh tóc dài một điểm liền phát động giết người quy luật chẳng phải là vứt xuống hiện thực thế giới bên trong nữ nhân tóc dài nhất định tao thương ta cũng là cho là như vậy đồ tinh văn trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng ngắn ngủn một hồi công phu đường vũ liền nắm giữ được nhỏ như vậy tiết đồ vật xem ra đã có thể một mình đảm đương một phía có chút ngự quý giả nắm giữ nhiều quỷ cũng không đại biểu nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực đây chính là hắn lo lắng đường vũ quá nhanh thu được quỷ dẫn đến năng lực khác theo không kịp quỷ nhiều tỷ lệ sống sót chắc chắn cao một chút nhưng nếu là thường xuyên làm chuyện ngu ngốc lời nói trừ phi mình là rất mạnh dị loại bằng không ai cũng gánh không được hơn nữa theo bọn hắn nghĩ đường vũ thể nội quỷ hẳn là ở vào trạng thái thăng bằng mà không phải chết máy cho dù là chết máy đó cũng là một hai con quỷ phổ biến cũng là một cái quỷ chết máy cũng không tệ rồi vì thế đồ tinh văn lo lắng đường vũ ý nghĩ có thể hay không đối đầu năng lực của hắn hiện tại xem ra đường vũ năng lực vẫn là vô cùng không tệ trở thành quản lý một cái thị khu người phụ trách không có bất cứ vấn đề gì đ Độ ô đội trưởng bây giờ đến phiên các ngươi khang lâm bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn cuối cùng đến phiên đường vũ bọn họ đường vũ bọn hắn cũng không nói nhảm ba người đứng ở trong đó một cái quan tài phía trước ba người kém nhất dương chúng cũng là tam cấp ngự quỷ giả bọn hắn cũng không tin không có cách nào áp chế lại quỷ mặc dù thực lực tổng hợp k i n h người nhưng bọn hắn vẫn là rất cảnh giác đối mặt không biết quỷ cảnh giác một điểm chuẩn không tệ những thứ này quỷ khó khăn nhất ở chỗ đánh bất ngờ ai cũng không biết giết người quy luật là cái gì bất quá vô luật như thế nào hẳn là đều hạn định tại ba con quỷ tả h ư u liền có thể áp chế đường vũ nhìn xem phía trên hai cái giảm phối bản quan tài đ ì n h lại so sánh lên gỗ lim trong biệt viện bộ kia quan tài trên lệch tước chừng gấp năm lần gấp năm lần quan tài đ ì n h đều không chắc chắn có thể áp chế bởi vậy có thể thấy được bên trong cái k i a ngự quỷ giả kinh khủng c ỡ nào bọn hắn đang nhìn nhau một mắt sau đó lập tức lấy tay đem quan tài đ ì n h cho t r ụ n đứng lên một chút chuẩn bị liền muốn cưỡng ép rút ra khang lâm bọn họ đứng xa một chút tránh cho bị lan đến gần trong đó khang lâm càng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào đường vũ hắm trong lòng ngược lại là Có hay không đường vũ ở đây cũng không đáng kể, chỉ cần đồ tinh văn ở đây là được hay không không tinh đây đây kể, đường đáng văn đồ vũ ở ở là rất ồ i r nhanh nắp quan tài đinh bị sốc lên qua một bên rất nhanh một cái tái nhựa tay bắt được quan tài vùng ven đắng người tâm lập tức nhắc đến cổ họng bên trong theo sát lấy một cái bị tóc dài bao trùm đầu từ trong quan tài đứng lên tiếp đó chậm dại đứng lên lại là một cái nhìn coi như hoàn chỉnh thực thể quỷ bởi vì tóc dài nguyên nhân thấy không rõ lắm nó tướng m ạ o vừa vặn nó bỏ dậy phương vị chính là hướng về phía đường vũ lúc này khang lâm bọn hắn phát hiện đường vũ là nhắm mắt phải cũng không biết vì cái gì đơn độc dùng mắt trái đến xem đồ tinh văn cả người đều biến thành r á n mua mấy phần biến thành người kiếm tuổi quỷ khí tràn ngập dương chúng trên mặt nhiều một bộ quỷ mặt nạ tựa hồ đã biến thành một cái quỷ cái này tóc dài quỷ đi dạo một vòng tại nhìn về phía khang lâm đồng bạn chỗ phương hướng lúc bỗng nhiên hắt đầu cái kia rủ xuống trên mặt đất tóc dài lập tức biến thành vô số gai nhọn giống như hướng về bên này tiêu bất ngờ không kịp đề phòng công kích do a đến khang lâm đồng bạn nhảy một cái lập tức vô ý thức phóng xuất ra quỷ tiến hành ngăn cản chỉ thấy đầu hắn lui về phía sau rủ xuống càng la trượt đến phía sau lưng của hắn bên trên đồng thời thân thể bành trướng có thể cái kia vô số gai nhọn tóc vô số biến hóa như vậy nhanh chóng xuyên thấu thân thể của hắn liền cùng sâu thịt nướng tựa như vừa vặn lúc này đồ tinh văn đã ra tay rồi nhanh chóng một phát bắt được cái kia tóc dài quỷ cũng tiến hành áp chế đang áp chế sau đó cái kia tóc dài nhanh chóng thu hồi lại ở phía trên còn bí mật mang theo máu tươi tình huống của hắn ra sao đồ tinh văn cao mày nhìn về ph trạng thái có chút kém nhưng chỉnh thể không chết được khang lâm sắc mặt âm trầm đến cực h ạ n không nghĩ tới gặp họa không phải đường ngũ ngược lại là bọn hắn tốt lắm ta liền nuốt đồ tinh văn đem tóc dài quỷ ném vào trong quan tài đồng thời trụ trở về quan tài đinh tiếp tục phong kín đi khang lâm đồng bạn lúc này đầu trở lại trên thân thể sắc mặt tái n h ợ t không có chút huyết s ắ c nào trên thân thể tràn đầy lỗ huyết dịch không ngừng c h ả y ra nhưng cũng may không bao lâu ngay lập tức khôi phục lại chỉ là hắn tình trạng thật đúng là kém không ít hắn không có rất cứng nhắc tranh né thủ đoạn hoặc thủ đoạn phòng ngự tám chín phần m ư ơ i cũng là thủ đoạn công kích dẫn đến hắn nghĩ phòng một chút đều không được. Kỳ không không kích thực thủ tới tốt nhất hắn, phòng hắn chính phòng Hơn ngự. ngự. cũng có cái công có riêng đường đoạn nói, nữa gì gì Đối với vũ là quỷ ảnh t h ự chính sự k ô n còn có thể đưa ra ngoài giúp mình cản một lần giết người quy luật. Quỷ ảnh g giúp giết được, đưa có c thể một luật. h ra quy Quỷ là của hắn thế thân thả ra có thể hấp dẫn quỷ công kích cũng có thể để quỷ coi nó là làm chính mình tới triệt tiêu duy nhất một lần giết người quy luật Quỷ ảnh công kích có thể bình thường nhưng bảo mệnh năng lực vẫn tương đối nhất lưu các ngươi như thế nào không có bị để mắt tới ngược lại là chúng ta bị để mắt tới khang lâm dận không chỗ phát tiết vốn cho rằng ở bên cạnh xem kịch ai ngờ ăn dưa ăn đến nhà mình bởi vì chúng ta đều có chỗ chuẩn bị đồ tinh văn lạnh lùng nói đừng quên chúng ta đây là tại đối phó quỷ mà không phải đang xem kịch đường vũ đều chẳng muốn nói chuyện ngược lại bị đâm cũng không phải chính mình khang lâm tức nổ tung bọn hắn vận khí cũng quá kém a cái này lại đến phiên bọn hắn mở ra quá tài tiếp tục tiếp tục như thế sợ là lại lạnh một cái chương một trăm sáu mươi mốt một bộ quỷ dị giới chỉ chương một trăm sáu mươi mốt một bộ quỷ dị giới chỉ tại khang lâm im hơi lặng tiếng thời điểm đường vũ tại bên cạnh phân tích một phen rất nhanh liền đã định cái tia tóc g i i quỷ hẳn là ánh mắt giết người có người nhìn nó nó liền giết a y vốn cho rằng giết người quy luật chính là dùng tóc dài xích người ai biết thô bạo như vậy người đều bị đâm thành c á i sản g ánh mắt giết người sao đường vũ sở cầm một cái lại là một cái so sánh bá đạo giết người quy luật thật sự là rất dễ dàng k í c h phát ba người bọn họ không có phát động rất đơn giản đường vũ chỉ dùng quỷ nhãn quan sát đ ồ tinh văn biến thành người kiếm tuổi d ư ơ n g chúng đeo lên quỷ mặt nạ cái này đều giống như quỷ n h ì n quỷ người chết là không có ánh mắt có thể nói chỉ có thể có tử khí dưới loại tình huống này tóc dài quỷ tự nhiên sẽ phán định thành không có hiệu quả còn tốt đường vũ sớm đã có chuẩn bị bằng không thì bị đâm chúng khẳng định lại là hắn ngắn như vậy khoảng cách còn thật là khó khăn trốn trừ phi có quỷ v ự c thuần di ngược lại là có thể né tránh loại này bạo lực hình giết người quy luật tại hơi chỉnh đốn phía dưới sau đó khang lâm hai người bọn hắn chuẩn bị muốn mở quan tài vòng tiếp theo đường vũ bọn hắn không có chút nào hỗ trợ ý tứ ngay tại bên cạnh nhìn chờ đợi khang lâm bọn hắn hành động khang lâm sống chết của bọn hắn đường vũ mới không thèm để ý kể từ thẩm bộ trưởng làm ra sau chuyện này hắn nhìn thẩm bộ trưởng thủ hạ cực kỳ không vừa mắt lại thêm thái độ của những người này đơn giản liền cùng thẩm bộ trưởng một dạng cao, cao tại thượng quả nhiên chủ nhân là tính c á c gì cậu cũng là dạ đồ tinh văn c à n g là việc không liên quan đến mình treo lên tật h cao ngược lại hai người bọn hắn chết giam giữ ném trong quan tài chính là nhiều như vậy bộ quan tài cũng không lo nhốt không hết nếu là không có việc gì thì tốt hơn còn có thể tiếp tục tiếp tục gánh vác hỗ trợ một khối mở quan tài trừ phi lại chỉ có một người bằng không bọn hắn mới không thèm để ý khang lâm thấy không người hỗ trợ lúc cũng không dám ngã ngửa hắn biết ngã ngửa lời nói đồ tinh văn thứ nhất không đông tha chính mình hắn biết đồ tinh văn tính cách không làm chuyện gì người tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị lại thêm náo ra loại chuyện này cũng là thẩm bộ trưởng vấn đề lựa giận cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tắt sau một q u a lát bọn hắn phát hiện quan tài cũng không có bị mở ra vẫn như cũ gắt gao che ở phía trên không có bất kỳ cái gì giãn ra vết tích không có động tính không có động tính bọn hắn thì càng luôn g có uống nếu là xốc lên lời nói phát hiện có cái gì quỷ nào lên vậy thì thật muốn mạng khang lâm cùng đồng bạn liếc nhau sau đó không trần trờ quá lâu chính là từ khang lâm tự mình đem quan tài đời ra a giới chỉ mọi người thấy tại trong quan tài cũng không phải cái gì quỷ mà là một bộ giới chỉ bộ dạng này giới chỉ phân biệt ở vào quan tài hai bên là một cái tại đầu một cái tại đôi khang lâm cùng đồng bạn phân biệt cầm lên nhìn mỗi một mai giới chỉ hoa văn cũng không giống nhau nhưng phía trên hoa văn bọn hắn cũng không quá nhận biết đường vũ bọn hắn tiến tới nhìn cẩn thận quan sát lấy giới chỉ bộ dáng xem có hay không một điểm manh mối ngay tại lúc này ngăn chặn đại môn điên cột va chạm đứng lên tần suất so với phía trước phải nhanh hơn không thiếu nhanh lên nghĩ biện pháp ta nhanh không để ép được đô i n kính h sắc m tinh văn nhìn xem hai cá nhân này lại so sánh tình huống bên ngoài tám mươi chín phần một mươi xem ra vận khí không tệ cũng không cần tiếp tục mở quan tài bất quá cái này đều nhanh mở một nửa quan tài nói thế nào đều có một nửa tỷ lệ nhưng lại tại bọn hắn suy nghĩ cầm hoàng kim các loại bao t r ù g lúc đường vũ nhìn thấy khang lâm cầm chiếc nhẫn lên liền nghĩ hướng về trên ngón vô danh mang người đang làm cái gì đường vũ lớn tiếng q u á t chỉ đồng thời một phát bắt được khang lâm cầm giới chỉ cổ tay tránh hắn đeo lên đi khang lâm khẽ giật mình hai mắt có chút mờ mịt sau đó mới phản ứng lại cái này này sao lại thế này ta ta trong đầu thêm ra cái ý thức nói muốn mang lên hắn sợ hết hồn cái đồ chơi này cũng không thể lo mang tạm thời không đề cập tới đeo lên đi gặp có hiệu quả gì nếu là trích không giới lời nói phía ngoài áo gai lão thi liền thật muốn mạng hắn l i ê n đường vũ cũng không dám mang giày cỏ khang lâm còn nghĩ đeo giới chỉ tự tìm cái chết đều không mang theo chơi như vậy ngay tại lúc này bên cạnh chuyển đến một tiếng h é t thảm chỉ thấy khang lâm đồng bạn làn da bắt đầu quay cuồng lên từng cái giống khô lâu đồ vật tại làn da mặt ngoài phun trào muốn tử trong cơ thể hắn pha x u ấ t lúc này bọn hắn mới phát hiện khang lâm đồng bạn đem giới chỉ cho đeo lên đi phía trước bị đường vũ tiếng h é t thất thanh bọn hắn lực chú ý đều đặt ở khang lâm trên thân ngược lại sơ sẩy đồng bạn trạng thái đáng chết đồ tinh văn bước nhanh xông lên một phát bắt được chiếp nhất kia liền muốn rút ra. ai ngờ căn bản không nổ ra được mà là cùng ngón tay kia liền tại một khối thậm chí còn không ngừng bốc lên hắc khí muốn triệt để cắm vào đối phương thể nội trở thành một c h ì n h thể đồ tinh văn không do dự trên tay thanh sắc cấn ký xuất hiện đại lực bắt được giới chỉ hướng mặt ngoài kéo một cái tê lạc một tiếng ngay ngắn ngón tay đều bị kéo xuống bị khung lấy ngón tay rất nhanh liền khô héo hóa thành một đống đen xám chỉ là khang lâm đồng bạn trở nên không s o n g trong cơ thể hắn ba con quỷ m ư ờ i phần hoạt động mạnh để hắn lâm vào một cái điên cuồng cùng đau đớn trong trạng thái không được trong cơ thể hắn quỷ bị kích hoạt hồi phục liền cùng không bị khống chế tự như đem hắn ném vào trong quan tài. nếu như không có khôi phục lại đem hắn cho rời ra ngoài đồ tinh văn một phát bắt được cái kia ngự quỷ giả hướng về trong quan tài ném một cái cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không ở thời điểm này không đồng ý cũng phải đồng ý tại một cái ném vào sau đó đường vũ phối hợp với dùng vách quan tài xây lên đồng thời nhanh chóng đánh về quan tài đinh t r i t để đem tên này ngự quỷ giả phong kín bất quá tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ từ trong quan tài truyền đến đại biểu cho tại tiếp tục đối kháng cái kia quỷ khôi phục vừa rồi chuyện gì xảy ra đồ tinh văn cầm chiếc nhẫn lên đồng thời lấy ra một cái hoàng kim túi tiền muốn đặt vào chỉ có ngăn cách xuống giới trị mới có thể để cho bên ngoài nóng nảy áo gai lao thi dừng lại nhưng lại tại hắn đem giới chỉ nhét vào hoàng kim trong túi tiền vừa mới ghim lên lúc đến đột nhiên tất cả quan tài đều bắt đầu chấn động tựa hồ đưa đến một loại phản ứng dây chuyền đi theo trên quan tài quan tài đinh càng là từng điểm nhức lên giống như là không nhận áp chế tựa như là chiếc nhẫn kia ảnh hưởng nhanh lấy ra đường vũ biến sắc vừa mới đem giới chỉ nhét vào liền xuất hiện loại tình huống này ngoại trừ giới chỉ bên ngoài còn có thể là cái gì chương một trăm sáu mươi hai giới chỉ trình độ kinh khủng chương một trăm sáu mươi hai giới chỉ trình độ kinh khủng đột nhiên xuất hiện biến hóa để mọi người sắc mặt đột biến vạn b ạ n không nghĩ tới chiếc nhẫn này còn có thể đưa đến áp chế quan tài tác dụng do a đến đồ tinh văn lập tức từ hoàng kim trong túi lấy ra chiếc nhẫn kia này mới khiến quan tài đình tiếp tục nâng lên dần dần khôi phục trạng thái bình thường chỉ là hơi nâng lên từng chút một quan tài đình chứng minh vừa rồi cũng không phải ảo giác một chiếc nhẫn chấn áp một cái quan tài đình cũng là nhất chi tính chất mà tại một cái phương hướng đường vũ chú ý tới chi tiết trong đó mang ý nghĩa vô luận cái nào một chiếc nhẫn bị phong tồn đứng lên đều biết ảnh hưởng đến quan tài đình biến hóa chỉ cần một bên buông lỏng liền không cách nào làm đến áp chế quỷ rất dễ dàng thì sẽ từ bên trong lao ra nói như vậy không cách nào đem chiếc nhẫn này bỏ vào hoàng kim túi đồ tinh văn bọn hắn sắc mặt tâm trầm trong lúc nhất thời hai đầu khó khăn một bên là áo gai lão thi muốn xông vào tới một bên khác chính là mười bộ quan tài sẽ mở ra lướt qua giam giữ giới chỉ còn có chín bộ quan tài sẽ mở ra bọn hắn không biết những thứ khác quan tài có thể hay không đều có quỷ ít nhất trước đây quỷ liền không kém sẽ nhìn chằm chằm vào bên này nhất là cái kia ô m đầu giết quỷ cái kia quả nhiên là làm cho người cảm thấy kinh dị mặc dù là biết tóc dài phát động giết người quy luật nhưng có trời mới biết có phải hay không dự theo thứ tự tới giết Tỷ như trước tiên từ dài nhất tóc bắt đầu rết tiếp đó dần dần kéo dài xuống chỉ có đầu chọc mới có thể tránh khỏi gặp nạn vốn là thời gian liền không đủ nhiều ví dụ cũng rất ít đường vũ không có khả năng lập tức biết tất cả rết người quy luật là cái gì hắn cũng không phải thần chỉ là sơ bộ phán đoán rết người quy luật đến cùng có phải hay không liền không rõ ràng nếu là thật đối mặt cái kia ô m đầu rết quỷ đường vũ tám chín phần m ộ ư ơ i tại quỷ rết ra trước khi đến liền đem đầu của mình cho cạo đầu chọc mới là vương giả trước mắt chỉ có thể hai chọn một dương chúng ở bên cạnh nhìn chằm chằm chiếc nhất kia nhưng vô luận một loại nào đều mười phần kinh khủng á vừa rồi đồng bạn tình huống để hắn căn bản không dám cầm chiếc nhẫn nếu là đầu một mơ hồ đeo lên đi vậy thật muốn chết này ngược lại là một đầu phương pháp đồ tinh văn điểm gật đầu tiếp nhận giới chỉ lúc đ ỗ n g nhiên cơ thể khẽ giật mình lại có loại dần dần mất khống chế cảm giác không tốt cái đồ chơi này có vấn đề đồ tinh văn gầm nhẹ một tiếng không chờ hắn nói cái gì đường vũ một cái liền lấy tới lúc này đồ tinh văn trạng thái khôi phục lại không có lúc trước cái loại này sắc mặt tái nhận tình huống rõ ràng là thể nội quỷ hồi phục cảm tạng đồ tinh văn thở ra một hơi nói cái đồ chơi này vô cùng tà môn ta đều không có mang cầm hai cái nhẫn cũng cảm giác được thể nội quỷ độ sống động tăng nhiều khôi phục tình huống trên phạm vi lớn tăng cường nếu là ý thức tương đối kém đoan chừng liền bị quỷ khống chế mang lên trên còn có loại tình huống này đường vũ lấy tới sau đó một điểm cảm giác cũng không có đến nỗi cái gì khôi phục cảm giác liền cùng ngủ như chết một dạng đoan chừng trong cơ thể hắn quỷ đều chết cơ còn có thể có phản ứng gì chiếc nhẫn này hẳn là áo gai lão thi cùng lao a di tám chín phần mười chín là hai vợ chồng đường vũ m ặ t không đổi sắc cẩn thận quan sát trong tay giới chỉ nếu là hai bọn nó thu được chiếc nhẫn này ghép hình lời nói không biết sẽ mang đến kết quả như thế nào đám người sau khi nghe nói dùng mình một cái bọn hắn cũng sẽ không cho rằng hai cái quỷ đeo nhẫn lên sau đó sẽ khôi phục ý thức cái gì trước mắt chưa bao giờ nghe nói qua loại tình huống này cũng không dám tùy ý cho chúng nó mang chỉ có thể nói không đánh cực nổi cái đồ chơi này không dùng hoàng kim hộp v ậ tương t tự phong vấn lại quả nhiên là có đạo lý đồ tinh văn trầm giọng nói đặt ở bên ngoài lời nói dễ dàng xảy ra vấn đề đặt ở trong quan tài đoán chừng không có hoàn toàn áp chế giới chỉ hiệu quả lại có thể để giới chỉ áp chế phía ngoài quan tài n g h e lần này g i ả n giải đám người cảm thấy giới chỉ trình độ kinh khủng chẳng phải là tương đương so nhiều như vậy trong quan tài quỷ đều mạnh hơn, hơn nhiều bây giờ chỉ có thể để áo gai lão thi tiến vào đến lúc đó lập tức dắt áo gai lao thi xem có thể hay không thay đổi vị trí ra ngoài đường vũ biểu lộ nghiêm trọng nếu là không cách nào thay đổi vị trí ra ngoài cũng chỉ có thể tìm đường ra khác cái gì đã tìm được bây giờ liền đến phiên muốn rời đi thời điểm phía trước không để áo gai lão thi đi vào hỗ trợ phân biệt quan tài chủ yếu là áo gai lão thi không cách nào hạn chế nếu như bị hạn chế cái kia liền sẽ khởi động lại đường vũ cũng không cho rằng phía ngoài q u ỷ vực có thể vây k h ố n áo gai lão thi khởi động lại hơn nữa khởi động lại sau đó bọn hắn như thế nào chạy đi không có áo gai lão thi xem như môi giới căn bản là không có cách trở lại hiện thực thế giới đám người gật đầu một cái trước mắt chỉ có thể để áo gai lão thi t ế n à o lúc này bọn hắn c h ú ý tới khang lâm đồng bạn triệt để không co âm thanh tám m chín phần mười là chết ở trong q u a n tài bằng không nhất định sẽ nói chuyện để bọn hắn đem chính mình thả ra đang làm chuẩn bị cẩn thận sau đó đồ tinh văn đối với sắc mặt tái nhợt đáng sợ đinh kính nói có thể thu hồi tượng đá quỷ đinh kính không nói hai lời lập tức liền thu hồi quỷ năng lực đồng thời ních sang bên bước nhanh bắn v ư t qua tránh cho bị cánh cửa đánh bay và n h kèm theo một hồi va chạm đại môn bị nhẹ nhõm phá tan cửa này ở bên trong liền không có khóa nếu có thể khóa lại lời nói áo gai lão thi đoán chừng không xông vào được tới áo gai lão thi tại phá tan môn sau đó cái t i a t trống rông ánh mắt chuyển rời đến đồ tinh văn trong tay trên mặt nhẫn không hề nghi ngờ đồ tinh văn trong tay giới chỉ mới là thuộc về áo gai lão thi chờ áo gai lão thi lúc đi vào một cỗ kinh khủng bị khí thả ra trong chốc lát một cỗ kinh khủng sức mạnh n g u y ê n r ù a từ bên trên tạo áp lực xuống lúc này bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ trên bờ vai tạo áp lực xuống muốn cho bọn hắn cưỡng ép ngồi xuống áo gai lão thi giết người quy luật kèm theo năng lực bạo phát cưỡng ép để bọn hắn ngồi xuống phía trước loại năng lực này phát động điều kiện nhưng là cần phải có thân người xuyên áo gai đồng thời đứng tại trời mưa trong trạ áo gai lão thi t i ể u biết tuấn h di đến phụ cận cũng tiến hành cưỡng chế tính chất ngồi xuống hảo phát động giết người quy luật bọn hắn đang cảm thụ đến cỗ này kinh khủng lực gáp bắt lúc trên bờ vai giống như là khiêng một ngọn núi tựa như đầu gối nhịn không được run lên đồng thời muốn ngồi sổm xuống, xuống hoặc quỳ xuống kỳ thực vô luận là quỳ xuống vẫn là ngồi sổm xuống, xuống đều biết phát động cái kia giết người quy luật dù sao quỳ xuống thời điểm l i ề n đã có cái kia ngồi xuống động t á c ở bên trong muốn lẩn tránh lời nói hướng phía trước một nắm sấp hoặc lui về phía sau khe đảo tiếp đó chờ đợi áo gai lão thi đi là được nhưng bây giờ chờ áo gai lão thi đi đây không phải đùa g ỡ n hay sa chứ một trăm sáu m từ cục bên trong n ở tới chứ một trăm sáu m từ cục bên trong n ở tới áo gai lão thi phóng xuất g i a cường hãn tạo áp lực chi lực để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác đầu gối muốn môi cong nhất là cái này áo gai lão thi vẫn là thuộc về g i a cường phiên bản trạng thái tại về hiệu quả nâng cao một bước bất quá tại chỗ há lại là ăn chay cái nào không phải khống chế ba con quỷ trở lên tồn tại đang bùng nổ ra bên trong thân thể quỷ sau đó cả đám đều triệt tiêu mất c ố này kinh khủng tạo áp lực chi lực chỉ cần không phải chân chính giết người quy luật loại này tạo áp lực chi lực lại có thể tính là cái gì đâu bất quá loại cảm giác này thật đúng là giống như là quỷ dẫm người tự như phản phất áo gai láo thi đứng tại bọn hắn trên bờ vai chỉ cần một khi dẫm đến bọn hắn ép tới quỷ xuống cái kia liền sẽ phát động giết người quy luật chết thẳng cẳng thật mạnh tạo áp lực chi lực còn tốt nắm giữ tương đối cường hành o quỷ bằng không thật đúng là quỷ xuống đường vũ bị quỷ ảnh nhập thân vẫn có thể chịu được c ố này tạo áp lực chi lực cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy đây hết thệ cũng là xây dựng ở hắn có không ít quỷ điều kiện tiên quyết nếu là người bình thường lời nói vài phút đều bị miễu sát muốn chống cự cỗ này áp chế lực ít nhất cần khống chế hai cái quỷ trở lên mới có thể ngăn cản được dù sao một cái quỷ ngăn cản, còn cần một cái khác quỷ tới chống cự ngoài ra linh dị chi lực bằng không ngăn cản cỗ này áp chế lực sau đó người cơ bản cũng phế đi cùng người bình thường không có gì khác biệt bên trên đồ tinh văn gầm nhẹ một tiếng dẫn đầu hướng mặt trước p h ó n g đi đưa tay một phát bắt được áo gai lão thi khô khô bàn tay giới chỉ sớm đã bị hắn cất trong túi nào dám cầm ở trong tay tại bắt ở sau đó lập tức tiến hành một cái áp chế cả người biến thành người kiếm t h ủ i giá mua vẫn như cũ h ỏ a diễn may múa dương chúng bọn hắn cũng không có chăn trở nhanh chóng hướng về tới bắt được áo gai lao thi không đến một hồi bọn hắn liền tóm lấy áo gai lao thi lúc này bọn hắn phát hiện áo gai lão thi ăn mòn thân thể tốc độ so với phía trước phải nhanh hơn một mảng lớn giống như là bị kích hoạt tựa như bất quá bọn hắn đều có thể kiên trì cũng là xây dựng ở khống chế ba con quỷ bên trên nếu như phía trước những cái kia không có chết ngự quỷ giả tới bắt được áo gai lão thi lời nói tám chín phần mười phải tàn phế dù sao tại hạn chế sau đó áo gai lão thi tạo áp lực sức mạnh cũng không có tiêu thất chỉ cần không hoàn toàn hạn chế áo gai lão thi tạo áp lực sức mạnh thì sẽ vẫn luôn tồn tại vì thế cần một cái quỷ danh lệch để ngăn cản nếu như tiếp xúc áo gai lão thi lời nói còn không tại chỗ lạnh tại hai người áp chế giới rất nhanh danh n g ạ c h liền tăng lên tới bốn cái điểm ấy phía trước đường vũ nói qua tại linh dị thế giới áo gai lão thi cần năm cái quỷ mới có thể hạn chế lại đang tiến hành bốn cái quỷ áp c h ế sau đó áo gai lão thi cùng dĩ vãng như thế tiếp tục hướng phía trước c ấ c bước có thể liên tục đạp mấy bước liền cung dắt bọn hắn dạo phố tựa như một điểm biến hóa cũng không có quỷ vực còn tại bọn hắn đáy lòng mắt lạnh cái này đều đi qua đã lâu như vậy quỷ vực tại sao còn ở đến tột cùng là cái gì quỷ vực có thể cường đại đến loại tình trạng này một mực tồn tại ở linh dị thế giới vung tay bọn hắn nhanh chóng vung tay một mực duy trì loại trạng thái này đồ tinh văn có thể kiên trì được nhưng dương chúng không có nghĩa là có thể kiên trì được tại buông tay sau đó áo gai lão thi danh tay sau đó càng là đưa tay hướng về đồ tinh văn túi cho tới quỷ là không có ý thức nhưng sẽ bị đồ vật gì dẫn đạo đi qua đáng chết đồ tinh văn ních sang bên hỏa diễm lấp lóe bằng tốc độ kinh người ních sang bên tránh ra một đạo h ỏ a diễm hắn vận dụng quỷ vực né tránh mặc dù khoảng cách cũng không xa nhưng tránh né áo gai lão thi tiến công không có bất cứ vấn đề gì đang né tránh sau đó áo gai lão thi lại tiếp tục quay người nhìn về phía đồ tinh văn sau đó tiếp tục đi lên phía trước đi qua liền đi theo chơi bắt người trò chơi tự như quân, nốt vô à luận là q u a n tài vẫn là hoàng kim quan tài đều không dùng giao hỏa này sẽ không cho ngươi tách ra động chỉ cần không bị hạn chế thiên vương lão tử cũng không thể đem quỷ nhét vào bởi vì quỷ trên bản chất liên cùng bọn hắn không phải một cái trạng thái muốn nhét vào cái nào đó trong không gian nhất định phải đem hắn cầm ra tới mới có thể nhét vào bằng không hạn chế cái quỷ a trực tiếp trên mặt đất đào một cái hố to trang một ngụm hoàng kim quá tải chờ chúng nó đi qua lúc ngã vào không đi liền tốt khang lâm chính là hoàng quá mức đầu óc đều có chút mơ hồ bất qua dưới mắt tình huống thật đúng là để bọn hắn cảm thấy khó chịu cùng tuyệt vọng đồ vật là tìm được không có cách nào ra ngoài a áo gai lão thi bốn phía tán loạn vẫn còn phóng thích ra áp lực nhìn như chỉ cần dùng một cái quỷ danh lệch để ngăn cản nhưng dùng lâu tất cả mọi người ở đây tất nhiên sẽ khôi phục khác nhau ở chỗ thời gian dài ngắn vấn đề ngoại trừ đường v ũ đồ tinh văn thể nội có quỷ chết máy nhưng còn có khắc quỷ cũng chưa chết cơ đang không ngừng dùng quỷ d ư ớ i năng lực tất nhiên sẽ ảnh hưởng khắc quỷ trạng thái đây chính là vì cái gì ngự quỷ giả cũng là bị máy chết mà không phải bị giết chết tương đối nhiều giai đoạn hiện tại liền có thể máy chết bọn hắn bên ngoài có quỷ vực không có linh dị xe buýt mù l á c chỉ có một con đường chết mấu chốt là không có cách nào hoàn toàn hạn chế áo gai lao thi cũng rất lúng túng mặc dù lấy bây giờ hiệu suất thương tây huyện cư dân chắc chắn rút lui thậm chí linh dị tổ chức còn an bài n g quỷ giả đi tới thương tây huyện nhưng khởi động lại sau đó đâu bọn hắn vẫn là bị kẹt ở cái này không có bất kỳ cái gì thay đổi chờ cái kia áo gai lão thi hoành xuyên đông tây nam bắc sau đó lần nữa về tới đây lúc lại sẽ lâm vào cục diện bế tắc đường vũ có thể cảm giác được chiếc nhẫn kia tầm quan trọng phải xa xa lớn hơn dao phay các loại đem áo gai lão thi khởi động lại sau đó chắc chắn cũng sẽ trở về chính là không biết đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người mà thôi lui một vạn bước tới nói an bài mấy vị đại lao canh giữ ở gỗ lim biệt viện chờ áo gai lão thi đi ra một lần liền hạn chế một lần cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đến lúc đó những đại lao kia trạng thái càng ngày càng kém kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì áo gai lão thi sẽ khởi động lại không sợ bị hạn chế cho nên hết thẻ đều trở lại bắt đầu giai đoạn hết thẻ đều chỉ là đang làm phí công vô ích việc làm thậm chí bọn hắn lựa chọn phong tồn giới chỉ, cùng nơi này quỷ đồng quy vô tận cũng không có ý nghĩa thiên việt thành phố lại biến thành từ thành có thể áo gai lão thi sự t ì n h không có giải quyết tất nhiên sẽ ảnh hưởng những thành thị khác tình huống muốn đánh vỡ cục diện này chỉ có đánh vỡ quỷ vực hạn chế mới là mấu chốt nhất điểm dạng này không chỉ có thể trở về còn có thể đem áo gai lão thi cho dẫn đi đến lúc đó có thể cung dắt cho t ự như để áo gai lao thi tại một chỗ xoay quanh đồng thời nghĩ biện pháp như thế nào giam giữ áo gai lao thi quý vực vẫn là quý vực cái này quý vực đến tột cùng là ở nơi nào xuất hiện đường vũ trái lo phải nghĩ cuối cùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một tòa phân mộ quý vực chẳng lẽ là từ cái kia trong p h ầ n mộ thả ra hắn vì cái này ngờ tới cảm thấy đáng sợ còn tại trong p h ầ n mộ liền có thể làm ra đáng sợ như vậy quý vực chương một t r ư ơ quan tài đinh áp chế lao thi chương một t quan tài đinh áp chế lao thi ngoại trừ đường vũ bên ngoài những người khác đều luôn cuống cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt chủ yếu là bọn hắn đều không ý nghĩ gì cảm thấy tình huống trước mắt căn bản là không có cách phá cục chỉ cần quỷ vực không cách nào bị phá giải cái kia hết thảy đều sẽ trở thành từ cục hạn chế hạn chế nó a để chúng ta trước tiên hoán một chút đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp khang lâm một mặt hoảng sợ theo áp lực càng lúc càng lớn tăng thêm vốn là hắn trạng thái liền tương đối kém tiếp tục tiếp tục như thế hắn sợ là trạng thái càng ngày càng kém đến lúc đó đều phải hồi phục hạn chế cái đầu của người a dương chúng ở bên cạnh nổi giận mắng các ngươi thẩm bộ trường hệ chính là như vậy không chịu trách nhiệm không có nghe đường minh đệ nói sao nếu là khởi động lại đến lúc đó áo gai lão thi một đi ngang qua tới không biết muốn chết bao nhiêu người nếu không phải là các ngươi thẩm bộ trưởng làm ra chúng ta cần khó khăn như vậy nói lại lần nữa loại lời này ta cạo chết ngươi đinh kính tại bên cạnh căm tức nhìn khan g lâm nếu không phải là lấy đại cục làm trọng bọn hắn đã sớm đánh chết lũ ngu xuẩn này chủ yếu là có thể tranh thủ bao lâu tranh thủ nửa ngày thời gian tiếp đó chết một nhóm lớn người đổi lại l ã n h huyết vô tình ngự quý giả bọn hắn vì tranh thủ nửa ngày thời gian còn thật sự có thể làm được đi ra đồ tinh văn bọn hắn cũng không phải loại người này nhất là bây giờ còn có thể kiên trì tiếp trạng thái giới bọn hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy đến nỗi đường vũ là có nhất định tinh thần trách nhiệm nhưng nếu quả thật muốn tới loại trình độ đó hắn chắc chắn không chút do dự để áo gai l á o t h ì khởi động lại mạng của mình mới là trọng yếu nhất đầu tiên bảo trụ mạng của mình hắn có thể giải quyết càng nhiều sự kiện linh dị cũng có thể giải quyết càng nhiều ngu xuẩn p h o n g thích quỷ vực rất có thể là bên ngoài tòa kia trong phần mộ lao a di thả ra lúc này đường vũ nói ra suy đoán của mình lời này vừa nói ra đám người chân kinh đồ tinh văn cũng nhịn không được hướng mặt ngoài phần mộ mắt liếp phía ngoài p h ầ n mộ không n ú c đích cũng không có chui từ dưới đất lên đi ra ngoài vết tích dưới loại tình huống này đều có thể phóng thích quỷ vực cái này cái này không thể nào dương chúng nhìn xem phía ngoài phân mộ nội tâm có chút sợ hãi dưới loại tình huống này cũng đã khủng bố như vậy sau khi đi ra chẳng phải là m u ố n mạng trước mắt chỉ có thể dạng này suy đoán bên ngoài trên bia mộ chữ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa rất có thể hiệu quả áp chế đã hạ xuống đến trình độ nhất định dẫn đến bên trong lào a di vẫn như cũ có thể phóng xuất ra bộ phận sức mạnh đường vũ suy đoán phải ra dáng dù sao trừ cái đó ra bọn hắn cũng không biết quỷ vực từ nơi nào xuất hiện đó là ý nói đào mộ mộ để nó từ bên trong đi ra vẫn là nói chờ nó từ bên trong đi ra lại hạn chế dương chúng ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại đường vũ trên thân đồ tinh văn liền tương đối thảm bốn phía chạy như điên tránh né lây áo gai lão thi bắt lấy hết lần này tới lần khác không cách nào p h o n g ấn bằng không cũng không thảm như vậy cái này khiến đường vũ nhớ tới giao p h ê nếu như giao p h ê cũng không thể dùng hoàng kim p h o n g ấn vậy thật là m u ố n mạng mỗi ngày bị áo gai lão thi truy cái này phải xem tình huống tới nếu là cưỡng ép móc ra tiến độ sẽ mo hơn không ít đường vũ cảm thấy tình huống hiện tại tương đối học bét nếu là không đổi tiến độ lời nói tạm thời không đề cập tới tiên việt thành phố tại chỗ ngự quỷ giả đều phải xảy ra vấn đề chuyện này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng hành động a đinh kính sắc mặt trở nên trắng phía trước hắn tiêu hao liền không thiếu bây giờ lại bị áo gai lao thi sức mạnh áp chế dưới loại tình huống này thời gian kéo càng lâu tình huống lại càng hồng bét c h ờ một chút đường vũ đ ỗ n g nhiên liếc về trên quan tài quan tài đinh trầm giọng nói chúng ta có thể dùng quan tài đinh tới áp chế ở áo gai lao thi đám người quay đầu nhìn về phía trên quan tài quan tài đinh trước mắt lập tức sáng lên bọn hắn kém chút quên quan tài đinh quan tài đinh đối với nắm giữ thực thể quỷ có t hào ể tiến h n h h áp, áp c đồ tinh văn khét quát một tiếng lập tức liền vọt tới quan tài bên cạnh một cái lấy ra quan tài đinh nhắm ngay xông lên áo gai lao thi đầu một cái liền vô xuống phốc thử một tiếng q u đồ tinh i văn không có ngừng ngừng lại tiếp tục cầm lấy mặt khác một cây quan tài đinh lần nữa nhắm ngay áo gai lão thi ngoài ra đầu nhanh chóng đập xuống tại c một cái thứ hai quan tài đinh phía dưới áo gai lão thi cuối cùng không thể lộng đậy giống như là cứng ngắc tại chỗ tựa như đ ộ n g một cái cũng không thể đ ộ n g thành công đám người mừng rỡ không thôi không nghĩ tới thật sự trở thành mặc dù là giảm phối bản quan tài đình nhưng coi như có thể áp chế lại áo gai lao thi bất quá bọn hắn có thể cảm nhận được áo gai lão thi quỷ khí còn tại đại biểu không có hoàn toàn bị phong kín dựa theo loại tình huống này đến xem ít nhất cần ba cái quan tài đình mới có thể đem áo gai lão thi cho phong kín mẹ nó lão tử đều quên quan tài đình đồ tinh văn thợ phào một cái lớn như vậy sát khí đều quên nếu là sớm biết lời nói cũng sẽ không bị đuổi đến chạy đời đảng bất quá đồ đội trưởng chính là đồ đội trưởng trạng thái cũng không có cái gì trở ngại chỉnh thể tình huống vẫn là vô cùng không tệ không có điểm trình độ nào dám bốn phía chạy nhiệm vụ cơ hội sự kiện lớn gì đường vũ đều thấy thân ảnh của hắn nói không chính xác đồ đội trưởng thể nội liền có hai cái quỷ chết máy bằng không nào dám kiêu ngạo như vậy bốn phía chạy bốn cái quỷ trạng thái thăng bằng có thể làm không đến loại tình huống này xem trước một chút bị hạn chế tới trình độ nào đường vũ k h ô n g chế quỷ ảnh từ dưới chân đi ra tiếp đó tùy tại bên cạnh đi lại cũng không có vấn đề gì nhưng lại tại một cái ngồi xổm xuống lúc ảnh. quỷ ảnh tại chỗ bạo chết đều không mang theo nửa điểm do dự một điểm sức chống cự cũng không có cứ như vậy cho nổ mọi người sắc mặt biến đổi tại hai cái quan tài đinh áp chế xuống áo gai lao thi giết người quy luật cũng không có tiêu thất vẫn tồn tại quả nhiên hai cái quan tài đinh chỉ là hạn chế sức hành động của nó cũng không hề hoàn toàn hạn chế nó giết người quy luật đường vũ đáy lòng chầm xuống đại biểu cho bọn hắn cũng đừng nghĩ ngồi xuống hoặc có lẽ là tình huống bên ngoài một dạng tồn tại mặc dù di động mang tới giết người quy luật không còn nhưng ngồi xuống giết người quy luật còn tại chủ yếu cái đồ chơi này dựa vào giống n u y ề n rửa giết người đều không cần áo gai lao thi đi qua một khi phát động giết người quy luật l i ề n chết bất quá cái này đều không vấn đề gì ít nhất không cần lo lắng áo gai lão thi đến cấp đoạt chiếc nhẫn 165, rút mộ. 165, rút mộ. thực r rút ư trưng rút biên biên mộ, mộ. sự là hâm mộ ngươi cái này chỉ quỷ năng lực tại bên cạnh đồ tinh văn tràn đầy hâm mộ có thể giúp đỡ thử lỗi quỷ cũng không nhiều tuyệt đối tương đương quỷ vực cấp bậc trình độ hiếm hoi giữa hai bên trình độ hiếm hoi không sai bị ệ lắm nhưng so thực dụng lời nói vẫn là quỷ vực thực dụng một chút không chỉ có thể ngăn cách giết người quy luật có chút còn có thể gấp rút lên đường tự nhiên vô cùng áp dụng nhưng nếu là tại đặc thù trong hoàn cảnh hay là đối mặt cường lực quỷ có á i kia quỷ v ự như. Như thể, thể, thể nói suy tại t hiện thực thế giới quỷ vực dùng tốt phi thường tại linh dị thế giới đó chính là giống quỷ ảnh dùng tốt nếu như cả hai đều, đều chiếm được đó không thể nghi ngờ là cao nhất đồ đội trưởng nói đùa đường vũ cười nhạt một tiếng quay người liền hướng đi ra bên ngoài những người khác đều nhao nhao đi ra phía ngoài rốt cuộc không cần giống phía trước như thế bước nhanh xuống thứ vô luận làm cái gì đều phải còn hướng mới được bằng không hơi không cẩn thận liền sẽ chạm đến áo gai lao thi giết người quy luật tại đi ra bên ngoài lúc phía trước thẩm bộ trưởng thủ hạ ngự quỷ giá thi thể cũng không tại nơi này tám chín phần mười là rời đi hay là bị bóng tối lôi kéo đi như vậy cũng tốt có thể thiếu đối phó một đ i ể m quỷ đối bọn hắn cũng là một chuyện tốt đi theo đám bọn hắn đi tới trước phần mộ mọi người thấy tại phía trên mộ bia chữ viết so với vừa mới khi đi tới muốn cạn bên trên không thiếu xem ra tiếp tục tiếp tục như thế rất nhanh hơn mặt chữ viết thì sẽ hoàn toàn biến mất tất nhiên cùng áo gai lão thi là vợ chồng nghĩ đến kinh khủng cấp bậc cũng sẽ không quá thấp thậm chí rất cao đồ tinh văn nhìn xem cái phần mộ này đạo đến lúc đó chờ nó đi lên lúc lập tức tiến hành cưỡng ép hạn chế đám người gật đầu một cái cũng là cùng một bọn kém đi nữa đều khó có khả năng kém đến đi đâu nếu là bên này quỷ vực chính là trong phần mộ quỷ phóng xuất ra vậy thì phải càng cẩn thận hơn mới được không được ta đề nghị không cần hạn chế đường vũ lắp đầu phủ nhận đạo ta cảm thấy cùng hạn chế áo gai lão thi như thế đem hai cái quan tài đình cho đánh vào trên người tới ngăn cản nó sức mạnh bởi vì không dám hứa chắc gia hỏa này có thể hay không cùng áo gai lao thi như thế sẽ tiến vào khởi động lại trạng thái đường vũ lời nói để bọn hắn khẽ giật mình kém chút quên vụ này hai vợ chồng nói không chính xác thật sự sẽ khởi động lại đến lúc đó nhất định lại sẽ ở bên ngoài chế tạo một hồi kinh khủng sự kiện linh dị nhất là khủng bố như vậy q u ỷ vực tựa hồ so với áo gai lao thi trả kinh khủng đây đều là xây dựng ở quỷ vực là trong phần mộ quỷ chế tạo nhưng tốt nhất không muốn đi đánh cược bằng không hại thảm sẽ chỉ là chính mình ân nói đến rất có lý đến lúc đó cứ dựa theo đường h u n h đệ kế hoạch tới áp chế a độ tinh văn điểm gật đầu cảm thấy làm thấy như vậy tương thoả một ổn Đến đối điểm. l ú chúng đó c ta đ e gật gật trước trước bây giờ láo lúc thi xuất t cho đi, dẫn đến đó sớm để bên trong quỷ ra đi không có quá nhiều thời gian đồ tinh văn nhìn chằm chằm cái kia mộ địa dựa theo cái tốc độ này xuống cũng không biết cần bao lâu mới có thể hoàn toàn biến mất nhanh thì ngày mai chậm thì mấy ngày t h ậ m chí h ơ n đồ tinh văn lập tức h h một phát bắt được nếu mấy thậm cái h hơn í ngày, càng n g tiêu hao không thiếu chắc chắn không thể đợi quá lâu thời gian trận đồ tinh văn lập tức một phát bắt được cái tiêu hao không thiếu liền muốn đem mộ bia cho rút ra chỉ cần đem mộ bia rút ra hiệu quả áp chế chắc chắn biến mất nhưng tại c ư ơ n g ép rút mấy lần phía dưới căn bản cũng không có hiệu quả cái đồ chơi này thật sự là quá vững chắc một tia đều nhấc không nổi không được căn bản nổ bất động đồ tinh văn thở ra một hơi vừa rồi hắn đều vận dụng quỹ sức mạnh tuyệt đối là đạt đến tính bằng tấn trở lên sức mạnh dù cho khiêng một chiếc xe tải cũng không có vấn đề gì nhưng lại kéo không động nho nhỏ một đĩa xem ra áp chế đồ vật là không có cách nào nhẹ nhàng như vậy trừ bỏ đường vũ không có cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ có thể nói tại trong dự liệu chẳng phải là chúng ta ở đây n ố c chờ đám người cảm giác chung quanh lạnh siêu, siêu tại bọn hắn đi ra không bao lâu sau đó cái tia âm chầm hắc cám lại đi bên này lan tràn tới vừa vặn lúc này một trận xe kéo từ bên cạnh chậm rãi lai tới đồng thời tại trước mặt bọn họ đường ngừng lại những người khác đều hiếu kỳ nhìn về phía xe kéo bọn hắn cơ bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy xe kéo đồ tinh văn ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý mớn h i ệ n nhiên là gặp qua cái đồ chơi này bất quá bọn hắn cũng không có đi để ý tới coi như có thể cưỡi rời đi địa phương này lại như thế nào sự tình không có giải quyết cái gì cũng là vô nghĩa xem ra chỉ có thể chờ đợi đồ tinh văn cao mày nếu như không có cách nào ra tốc lời nói chỉ có thể lựa chọn chờ đợi ân hy vọng thiên việt thành phố người phụ trách đầu góc không có bị lừa đá biết là có thể rút lui dương chúng ở bên cạnh chết lời khang lâm tao mày nhưng lại không dám phản bác thứ gì giai đoạn hiện tại đã so trước đó muốn thật tốt hơn nhiều thiên việt thành phố người nếu là biết hiện tại đi đường sẽ không phát động giết người quy luật lời nói tốt nhất chính là nhanh chóng để cho người ta rút lui ra ngoài mà không phải tiếp tục đần độn tại thiên việt thành phố lợi bất quá có trời mới biết bọn hắn có thể hay không nếm thử bây giờ áo gai lão thi đã không cách nào nhúc đích đang theo dõi phía dưới tin tưởng hẳn là đều biết chuyện gì xảy ra nếu như ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu lời nói chỉ có thể nói chờ tại thiên việt thị lý người phụ trách cũng là một đồng c ư ớ c đợi lát nữa ta thử thử xem đường vũ lấy ra chiếc nhẫn kia cũng không phải áo gai lạo thi cần có giới chỉ đi tới trước mộ bia để cạnh nhau đưa ở phía trên rất nhanh hắn liền thấy phía trên mộ bia chữ viết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất đứng lên hữu dụng đường vũ đem giới chỉ lấy xuống cũng không tiếp tục nếm thử như thế nào không tiếp tục khang lâm ở bên cạnh sừng sốt một chút xem ra người đối với chủ tử mình cũng không phải rất trung thành a đường vũ trâm cho câu rất nhanh khang lâm biết là ý gì hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cũng không có nói cái gì đường vũ chính là cố ý không có tiếp tục trước tiên lưu một chút thời gian đi ra để thiên việt thành phố người phụ trách phản ứng lại nhanh chóng để cho người ta rút lui đi thẩm bộ trưởng đang chết nhưng cái khác người nhưng không nên chết những người khác cũng gật đầu một cái trước hết cho một điểm thời gian bên ngoài nếu như đến lúc đó bọn hắn ra ngoài phát hiện thiên việt thành phố cũng không có người rút lui lời nói bọn hắn tuyệt đối đánh nổ thẩm bộ trưởng đầu lâu chương một quỷ nhãn nút thi chương một quỷ nhãn nút thi tại xác nhận có thể sử dụng giới chỉ, liền có thể ra tốc phía trên mộ đ ị a chữ viết tiêu thất tốc độ lúc bọn hắn một lần nữa trở lại trong phòng bởi vì chợ ở bên ngoài quá lâu thời gian cái k i a không biết hạ cám sẽ từ từ hướng về bên này t u ô n đi qua cho nên phương thức tốt nhất chính là trở lại trong phòng bây giờ trong phòng tình huống tương đối tới nói vẫn còn tương đối an toàn liền trước mắt mà nói vấn đề không lớn chỉ là bọn hắn không thể ngồi xuống tới mà thôi liền dựa vào tại bên cạnh quan sát tình huống chung quanh không biết khác trong quan tài đến t ộ t cùng phong ơn cái gì đường vũ mắt liếc k h á c quan tài những thứ này quan tài khắp nơi lộ ra quỷ dị nếu có thể thấy rõ ràng bên trong là cái gì liền tốt nói không chính xác bên trong có thích hợp bản thân quỷ đâu hay là một chút đặc thù linh dị c h i v à o đâu bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi giai đoạn hiện tại cũng đừng làm loạn chuyện bằng không chọc tới sự t ì n h khác lời nói đó là tương đương p h i ê n phước chiếc nhẫn này đường vũ ánh mắt lấp lóe kỳ thực vô luận cái nào một chiếc nhẫn hiệu quả hẳn là kích hoạt thể nội quỷ khôi phục lực lượng ở trong người quỷ độ sống động tăng cường sau đó uy lực cũng sẽ tương ứng tăng cường là khôi phục trình độ càng cao uy lực càng mạnh bất、quá. cái này cũng không tại đường vũ cân nhắc phạm vi bên trong tại quỷ chết may sau đó hắn cơ bản có thể đem quỷ sức mạnh hoàn toàn bạo phát đi ra vì thế tăng thêm khôi phục trình độ các loại đối với hắn tới nói không có ý nghĩa gì hắn cần chính là tăng cường quỷ sức mạnh mới là trọng điểm nhất t ỷ như giao làm thức ăn kia liền có thể tăng cường lực lượng của hắn hiệu quả kinh người trước mắt hắn cũng không dám tùy ý đem giới chỉ cho đeo lên phía trước có ngự quỷ giả đeo lên qua lúc đó t r í c h đều t r í c h không tới hắn cũng không muốn mang theo lào á di giới chỉ bị một mực điên cùng đổi rét chợt hắn đem giới chỉ cất kỹ liền chờ tại bên cạnh đi chung q u n h một chút bên cạnh áo gai láo thi vẫn là đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h người xung quanh thỉnh thoảng nhìn về bên này một mắt không qua bao lâu thời gian đinh kính b ô n g nhiên cả kinh nói cái này đính tại áo gai láo thi trên đầu quan tài đinh hơi ra bên ngoài đi ra một điểm đám người thuận đi qua nhìn con ngươi lập tức co r i t lại thật sự chính là đi ra một điểm mặc dù không phải là rất nhiều nhưng rõ ràng là đi ra một điểm dựa theo loại tình huống này đến xem tối đa chỉ có thể duy trì mấy ngày cho ăn bể bụng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thời gian liền tất nhiên sẽ bị gạt ra quả nhiên không có ở hoàn toàn hạn chế tình huống phía dưới vẫn sẽ chậm dãi gạt ra đồ tinh văn cao mày đi qua chính là huy quyền một cái t r ụ đi vào đem quan tài đình cho t r ụ trở về dựa theo loại tình huống này đến xem cái kia trong phần mộ quỷ sau khi đi ra nhiều nhất chính là phong ấn một đoạn thời gian mà thôi đường v ụ nhữ mày dưới loại tình huống này đến lúc đó cái kia quỷ nhất định khôi phục tự do không tệ lại không thể để vào trong quan tài coi như để vào trong quan tài quan tài đinh uy lực không đủ cũng không cách nào đem quỷ cho phong kín đồ tinh văn trầm giọng nói giai đoạn hiện tại chỉ có thể từng kiện để giải quyết đám người gật đầu một cái chuyện này quá phức tạp đi một tầng tiếp lấy một tầng ép tới bọn hắn đều không thờ nổi cái này đều giống như ép cấp sự kiện linh dị cái nào mà không biến thái rõ ràng năng lực không thể nói là rất khủng bố ép cấp sự kiện linh dị nhưng điệp ra lên tình huống hiệu quả cũng không giống nhau dưới loại trạng thái này bọn hắn ngay ở chỗ này ước chừng chờ đợi buổi sáng thời gian cũng không sai biệt lắm đều rút lui đồ tinh văn ánh mắt mắt liếc áo gai lao thi lại đem phía trên quan tài đình cho theo trở về một điểm trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm ta đề nghị nhanh một chút phía trước ta đã thấy một cái quỷ túi lệ tới đây dập đầu qua nếu là nó tới lời nói chúng ta sẽ rất khó áp chế đường vũ đề một câu thời gian lâu như vậy đã đầy đủ hết tình hết nghĩa những người khác cũng gật đầu một cái cái này quỷ túi lại bị đăng lượt qua sự khủng bố trình độ để nhìn thấy tin tức cặn kẽ ngự quỷ giả nội tâm cũng là r u lên không có người muốn bị nó dập đầu đang chuẩn bị hảo sau đó bọn hắn lần nữa đi tới cái kia trước mộ đĩa lúc này chữ viết phía trên lần nữa ít đi một chút khoảng cách hoàn toàn tiêu thất còn có một đoạn thời gian đường vũ đối với những người khác gật đầu một cái sau đó lập tức đem giới chỉ đem thả ở phía trên đuổi theo mặt chữ viết biến mất bằng tốc độ kinh người lấy tốc độ là trước đây mấy lần thậm chí mười mấy lần nhiều dựa theo loại tình huống này đến xem sợ là không cần thời gian bao lâu cái phần mộ này quỷ tất nhiên sẽ đi ra mấy người bọn hắn liền thủ tại chỗ này chuẩn bị sẵn sàng duy nhất đáng ghét chính là cách mỗi nửa giờ liền cần trở lại trong phòng một chuyến và không cái kê hắc cám liền sẽ tràn ngập tới mang ý nghĩa bọn hắn tối đa chỉ có thể ở bên ngoài chờ nửa giờ vượt qua thời gian này liền sẽ bị bóng tối bao phủ điểm ấy không quan trọng ngược lại nhiều nhất chính là nhiều chạy mấy chuyến hoa lạp lúc này đột nhiên trên phần mộ mặt mộ phần thổ rớt xuống một vòng nhao nhao rơi xuống mặt đất trong nháy mắt này đường vũ dùng tốc độ nhanh nhất bắt được chiếc nhất kia tại hắn chuẩn bị nói đi cũng phải nói lại lúc một đầu dán mua mà trắng lếu cánh tay. từ trong phần mộ vụ một cái đi lên g ắ t gao đập vào mưu bàn tay hắn bên trên cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào để bàn tay cho rút ra phải biết hắn nhưng là để quỷ ảnh nhập thân để hắn nắm giữ quỷ sức mạnh chỉ cần không phải q u á biến thái so khí lực đều sẽ không thua bây giờ bị áp chế đến không cách nào chuyển động lực lượng kinh khủng hoàn toàn vượt trên hắn một cái đầu đây chính là ghép hình hoàn chỉnh quỷ sức mạnh so với chỉ có được một khối nhỏ ghép hình hắn thủy t r u n g vẫn là quá kém chút ý tứ cơ hội là trong n h y mắt hắn mắt trái bỗng nhiên vừa mở lập tức để cái này chỉ dán mua mà trắng lếu cánh tay phía tại r rầm r ê n hiện ánh xuất mắt p chẳng chịt, t đồng ờ hỏa diễm cũng tại trên cánh tay thiêu tay diễm tại cũng trên đứng lên, đốt song trọng áp chế Đồ độ Tinh tốc Văn bên này n h mặc dù k ô giới chậm, nhưng nhìn thấy đường vũ đã đầu thủ, đường đã đậu vũ l ề n không có nhúng、tay. Không như vậy hỏa diễm, còn có ánh mắt kia, đồ Tinh Văn cảm thấy nếu là nhúng tay vào đi, sợ là chính mình cũng song trọng kia, hỏa thấy chế có có cảm tay. mắt tay đốt. Tại vậy bố bị ư vào diễm, d đi, áp đồ là là sợ sẽ cuối cùng cái tay này sức mạnh không có biến thái như vậy để hắn nhanh chóng rút ra đi ra phương thức tốt nhất chính là trốn vào trong phòng bằng không phát động hắn giết người quy luật vậy coi như không xong bởi vì bọn hắn còn không biết bên trong bị giết người quy luật đến tột cùng là cái gì xông vào sau đó đều trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia không ngừng giãn ra phần mộ đồng thời bọn hắn dùng khỏe mắt quá nhìn xem xét bốn phía quan tài có hay không động tĩnh nếu là bên trong quan tài đều xảy ra vấn đề vậy coi như thật muốn mạng cũng may quan tài cũng không có bất kỳ động t í n h nào giống như trước đó không n ú p đ í c h đi theo cái kia vươn ra giàn một tay bắt đầu đem phía trên mộ phần thổ cho lay đi một tầng lại một tầng mà rơi xuống những thứ này mộ phần thổ cũng là linh dị chi vật đường vũ có loại muốn trộm đất cảm giác chỉ là bây giờ cũng không phải trộm đất thời điểm mà là xem cái này chỉ quỷ đến tột u cùng có cái gì giết người quy luật chứ một trăm quỷ khác bia mộ mê l i n rùa chứ một trăm quỷ khác bia mộ mê l i n rùa hoa lạc mộ phần thổ không ngừng bị điều khiển đến bên cạnh rất nhanh một cái tay khác từ một bên khác bỏ lên trên giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều ngừng thở thậm chí đều rối r í t buộc phát quỷ sức mạnh tránh phát động đến giết người quy luật đường vũ đều đóng lại mắt phải đơn độc dùng mắt trái đến xem tránh ngoài ý muốn nổi lên cùng người trao đổi giới、chỉ. ta có quỷ vực có thể tránh né đồ tinh văn lấy ra áo gai lão thi giới chỉ muốn cùng đường vũ trao đổi đường vũ không mang theo nửa điểm do dự liền cùng đồ tinh văn trao đổi c h ấ ế nhẫn cũng không phải hắn sợ chết thật ra kỳ thực chính là sợ chết có quỷ vực sẽ thuận tiện bên trên rất nhiều chạy trốn cũng sẽ mo hơn không ít hắn không có quỷ vực dày c ỏ lại không dám xuyên tại kháng phong hiểm trên trình độ lại so với đồ tinh văn kém hơn không thiếu tại nội tâm ngược lại là đối với đồ tinh văn có mấy phần cảm kích đồ tinh văn vô cùng dũng cảm đảm đường cái đội trường này chuyện trọng đại đều biết lựa chọn chính mình kiêng không đến một hồi Cùng lên sau, đồng thời vẹn vẹn nhìn qua l i ề n để tất cả mọi người ở đây có một loại cảm giác hít thở không thông loại tia kinh khủng cảm giác áp bách để đường vũ cảm thấy so sần s á m nữ quỷ còn muốn bá đạo đây không phải là một người hầu sao thế nếu à o so cảm giác chủ cường sám tương sần nữ nữ nhân, hãn hơn n quỷ đều đâu. tự như nói là ra gian mãi mãi các loại vậy càng không thể nào nếu như là ra gian mãi mãi các bậc nơi nào sẽ đứng tại bên cạnh chụp ảnh tất nhiên là ngồi ở ở giữa chụp hình đi theo cái này chỉ làm cho người hít thở không thông quỷ triệt để từ phần mộ sau khi bỏ ra cũng không để ý tới bọn hắn mà là xoay người lại đến mộ bia trước mặt ngồi s ổ n xuống cái này chỉ quỷ tại ngồi s ổ n xuống thời điểm cơ thể không có phản ứng gì áo gai lão thi giết người quy luật đối với da hỏa này một chút tác dụng cũng không có khủng bố như thế giết người quy luật lại là một chút tác dụng cũng không có cũng k đông vũ khẽ ạ n Nên chế. đ ộ giật mình loại này liền cùng gõ truy sát tại trên bia mộ đục chuyển đến âm thanh nó giống như tại khắc chữ tại trên bia mộ phát ra đinh đinh đinh âm thanh ngoại trừ khắc chữ bên ngoài còn có thể là cái gì cho mình khắc chữ một cỗ dự cảm không tốt tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn bất quá để cho bọn hắn khiếp sợ vẫn là trước mắt quỷ vậy mà không có ý định cầm c h ế c nhẫn phía trước còn nghĩ từ đường vũ trong tay cướp đoạt qua đi bây giờ lại là không thèm để ý sẽ chẳng lẽ là e ngại đồ tinh văn không muốn từ trong tay hắn cướp đoạt lại không được phải thử thử xem mới được t r ậ t dưới chân hắn bóng đen nhanh chóng đứng lên đồng thời tại chỗ liên tục đi đến mấy lần cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề đi theo càng là đủ loại lăn lộn nhảy vọt không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng tiếp đó đường vũ không chế quỷ ảnh đối với cái kia quỷ hô lao thái bà ngươi đang làm cái gì thanh âm không lớn không nhỏ nếu là âm thanh giết người tuyệt đối có thể có hiệu quả. ai ngờ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì phản phất liền không có giết người quy luật tựa như đám người cảm thấy n g h i hoặc không biết là gì tình huống lúc này đường vũ đã k h ô n g chế quỷ ảnh đi tới cái kia quỷ bên cạnh đồng thời lên trên đợi hắn thấy rõ ràng lúc sắc mặt lập tức biến đổi đồ đội trưởng cái này quỷ tại k h ắ c tên của ngươi cái gì đám người đáy lòng cà kinh đồ tinh văn càng là cảm thấy tê cả ra đầu khó trách từ vừa rồi bắt đầu hắn đã cảm thấy chính mình tâm hoảng hoảng có loại dự cảm không tốt nhanh chóng ngăn lại nó đồ tinh văn muốn động dùng quỷ vực lúc lại phát hiện không có cách nào dùng quỷ vực bị áp chế đồ tinh văn choáng mang ý nghĩa quỷ vực thật là trước mắt quỷ thả ra cái này chỉ quỷ từ trong phần mộ sau khi đi ra quỷ vực chân chính uy lực thể hiện ra đối với hắn quỷ vực tiến hành toàn phương bị áp chế căn bản là không có cách nào sử dụng cái này đám người cũng là khiếp sợ không thôi xem ra đường vũ ngờ tới là chính xác coi là thật chính là trước mắt quỷ thả ra quỷ vực chỉ có quỷ vực mới có thể áp chế quỷ vực nếu như quỷ không có quỷ vực lời nói khủng bố đến đâu cũng sẽ không áp chế quỷ vực chỉ có thể không nhìn quỷ vực ngăn cản xông tới mặc dù đồ tinh văn chấn kinh quỷ vực bị áp chế nhưng cơ thể cũng không chậm nhanh chóng hướng về bên này xông lại đưa tay liền chụp vào cái này chỉ quỷ nhưng tại vừa mới chạm đến lúc trước mắt quỷ vậy mà hóa thành khói đen biến mất không biết đi nơi nào thuấn di đi rồi sao đồ tinh văn n h ư mày tại hắn ngắm nhìn bốn phía lúc bên hai lần nữa truyền đến đinh đinh đinh t i ế n g vang để hắn quay đầu nhìn về phía mộ đĩa một cũ cảm giác ra đầu tê dại từ đầu truyền đến chân trên bia mộ tên vẫn tại điêu khắc cũng may đồ tinh văn tên nét chữ tương đối nhiều bắt đầu điêu khắc tốc độ chậm c h ạ m vì thế còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn điêu khắc xong bây giờ mới điêu khắc đến tinh chữ chuẩn bị muốn điêu khắc chữ thứ ba dự cảm không tốt càng ngày càng m ã n liệt có loại điêu khắc xong tên sau đó hắn liền phải chết cảm giác. đường vũ bọn hắn đều rồi rít lại gần nhìn thấy phía trên còn tại khắc chữ lúc sắc mặt cũng là trầm xuống h u y đi đồ tinh văn huy quyền đập ầm ầm ở phía trên đông một tiếng nặng nề g h một tiếng vang lên mộ bia nhưng ngay cả lay động động một cái cũng không có vững vàng đứng lặng trên mặt đất mảy may bất v i sở động bản thân cái này chính là một kiện kinh khủng linh dị c h i vật hẳn là cái kia quỷ ghép hình đáng chết muốn hạn chế lại nó không dễ dàng như vậy quỷ vực tồn tại để nó dễ dàng né tránh căn bản là không có cách dễ dàng hạn chế đồ tinh văn nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói mấu chốt là ra hòa này cũng không biết trốn đi nơi nào Bốn phía một mảnh đ e một một giây sau đồ tinh văn dưới chân bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cái tái nhật tay nhanh chóng bắt lại hắn chân hướng về dưới mặt đất điên cuồng lôi kéo mà đi trong trước mắt liền bị kéo q u ă n g vào gần nửa đoạn cơ thể mà hai tay của hắn gắt gao trong đất hảo từ trong đất đi ra nhưng hắn lại phát hiện trong cơ thể mình quỷ bị, bị hạn chế một cái đều không thửa triệt để bị hạn chế lại liền cùng rơi vào trạng thái ngủ say một dạng chương một búp bê thế mạng chương một búp bê thế mạng đồ tinh văn bị nhanh chóng kéo vào trong lòng đất muốn từ bên trong đi ra nhưng căn bản không được toàn thân xông tới một cỗ cảm giác bất lực đây là phía trước tuyệt đối không có qua sự tình hắn nói thế nào cũng là đội trưởng cấp bậc chỉ cần không phải đối mặt cực kỳ biến thái quỷ đều có thể ngăn cản được bây giờ lại là không có biện pháp cứ như vậy bị kéo kéo xuống trong lòng đất tuyệt vọng mà bất lực căn bản là không có cách tranh thoát phảng phất cái gì lực lượng ở đây cũng là hư đường vũ bọn hắn cũng không nhàn rỗi đưa tay bắt được đồ tinh văn tay muốn đi lên túng đi nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức đều không thể đem đồ tinh văn cho túng đi lên liền bị đóng đinh trên mặt đất không dùng đường vũ đáy lòng chầm xuống hắn cũng thử nghiệm dùng mắt trái sức mạnh tới tiến hành áp chế vô luận cái gì lực lượng cũng là quỷ sức mạnh chỉ cần sức mạnh đầy đủ liền có thể từ trong tránh ra nhưng mà mắt trái thả ra sức mạnh liền cùng đá chìm m ấ y biển một chút tác dụng cũng không có những người khác cũng là luôn cuống đây chính là đồ tinh văn a trọng yếu như vậy một nhân vật nếu là chết đó là bao lớn một việc tại linh dị tổ chức bên trong tuyệt đối tương đương bỏ ra một khỏa quả bom nặng ký triệt để đem linh dị tổ chức nổ cho n h ứ c lên đồ tinh văn không phải tối cường nhưng địa vị cũng không thấp hơn nữa còn như vậy có thể khiêng rất nhiều chuyện đều do hắn tới xử lý bây giờ không có người có thể không làm cho một hồi khủng hoảng sao ngay tại lúc này đồ tinh văn một cái đưa tay cửa vào trong túi đồng thời hướng về bên cạnh ném ra bên ngoài đồ vật gì cùng nhau bị mắc ra còn có một chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn này cũng không thể vứt bỏ nếu như bị thời khắc đó bia quỷ nắm bắt tới tay tuyệt đối là muốn mạng bên cạnh khang lâm tay mắt lanh lẹ đưa tay liền đem giới chỉ cho nhặt lên tránh cho bị khắc bia quỷ cướp đi v ù vù một đạo thân ảnh xinh xắn hướng về phía sau bọn họ chạy tới đường vũ quay đầu nhìn lại phát hiện càng là một cái bút bê nguyền rùa nguyền rùa đó bút bê bị ném sau khi ra ngoài đồng thời nhanh chóng nhích sang bên chạy m ạ đi bước chân nhỏ kia sể ở bên cạnh loại chuyển bút bê nguyền rùa đường vũ hai mắt vào sáng hắn biết cái đồ chơi này có thể đem quỷ công kích triệt để thay đổi vị trí. chỉ là đồ chơi thật sự là quá chân quý tương đương ngoài định mức một cái mạng cái đồ chơi này là có thể dùng tích phân tới hối đ o á i ít nhất cần một nghìn điểm tích phân một nghìn điểm tích phân đơn giản đắt đỏ đến không có gì ngự quỷ giả có thể đổi ít nhất phải giải quyết a cấp sự kiện linh dị mới có thể thu được nhiều điểm tích lũy như vậy rõ ràng chỉ có tương đối cao cấp ngự quỷ giả mới có thể đổi đường vũ phía trước thì nhìn qua nhưng hắn không có hối đ o á i cái đồ chơi này là nhiều một cái mạng nhưng thật sự là quá mắc hắn nghĩ ngoài định mức xin một cái tới phòng thân đồ tinh văn chắc chắn không cần tích phân liền có thể thu được một con ngay tại lúc này chỉ bên y n đi ngoài k hai n g chân hiện xuất lần nữa một nhuận chuyển t bắt lấy tới. đến cái kia làm cho người dợn cả tóc g ã y âm thanh để bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại phát hiện thời khắc đó bị quỷ không biết lúc nào đã một lần nữa trở lại trước mộ bia lúc này phía trên mộ bia chữ đã tiêu thất hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu lại khắc chữ mọi người sắc mặt biến đổi nhưng dưới mắt lại không biết làm như thế nào một khi đi qua khắc bia quỷ nhất định sẽ lợi dụng quỷ vực chạy trốn dùng cái đồ chơi này thử xem đồ tinh văn nhanh chóng móc ra một khoả linh từ đạn đồ vật hướng về khắc bia quỷ đã đánh qua đường vũ được chứng kiến thứ này phía trước đồ tinh văn thế nhưng là lấy ra khống chế lại sườn xám nữ quỷ hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng đằng sau hắn hiểu qua gọi là linh năng đạn so với linh từ đạn uy lực mạnh hơn hiệu quả càng mạnh hơn có thể ảnh đường đ vũ thấy cũng là x ư n g sở đây chính là liền sườn xám nữ quỷ đều bị định trụ ra hỏa không nghĩ tới tại khắp bia quỷ trên thân coi như chạm tới một điểm như cũng trốn thoát trừ phi hoàn toàn bao phủ lại bằng không khắp bia quỷ chắc chắn không có hiệu quả chỉ là loại này cảm nhận được nguy hiểm lập tức rút lui rơi ý nghĩ để hắn cảm thấy mấy phần chấn kinh g i a hỏa này có vẻ như có một chút như vậy trí tuệ có thể không có ý thức nhưng tự thân bản năng để nó nhanh chóng thoát đi đinh đinh đinh lúc này lần nữa truyền đến tiếng đánh để đám người thuận đi qua xem xét phát hiện phía trên mộ bia kéo dài khắc chữ chữ thứ nhất đại khái hình dáng đi ra khang khang lâm khang lâm lập tức cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ đầu phóng lên trời có loại muốn đã hôn mê cảm giác hắn thân là tam cấp ngự quỷ giả đối mặt qua không ít sự kiện linh dị nhưng chưa từng có cái gì sự kiện linh dị sẽ như vậy bất lực vừa rồi đồ tinh văn nếu không phải là dựa vào bút bê n g mùa rùa chắc chắn cũng sẽ bị trôn sống bây giờ hắn nơi nào có cái gì bút bê n g mùa rùa bút bê bơm hơi hắn ngược lại là có thế nhưng không có hiệu quả a n g ư ơ i các ngươi a i có bút bê n g mùa rùa mượn cho ta mượn một cái ta ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ trả lại cho các ngươi khang lâm sắc mặt tái nhật khắp địa quỷ không biết chạy chỗ nào tìm lại tìm không thấy chỉ có thể chờ chết trừ phi có bút bê mùa rùa bằng không chắc chắn phải chết không còn ta liền mang theo một cái đồ tinh văn sắc mặt tái xanh mặc dù không quen nhìn thẩm bộ trường người nhưng mang ý nghĩa lại muốn thiếu đi một vị cường lực ngự quỷ giả hơn nữa cái tiếp theo thì là ai đâu không có không còn vì tại sao có khắc tên của ta khang lâm sắc mặt trắng bệnh nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác liền chọn được hắn là giới chỉ đường vũ đông nhiên mở miệng trầm giọng nói tám chín phần mười chính là cầm tới nó giới chỉ mới có thể đối với ngươi tiến hành nguyền rủa phía trước là đồ đội trưởng vừa rồi ngươi thuận tay cầm giới chỉ bây giờ sẽ đến lượt ngươi a khang lâm dọa đến giới chỉ hướng về trên mặt đất ném một cái lui về phía sau mấy bước căn bản vốn không để ý tới giới chỉ có thể hay không bị khắc b i a quỷ lấy đi hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống tràn đầy cầu sinh dục cũng không kỳ quái có thể chuyện cho tới bây giờ vứt bỏ giới chỉ cũng không có ý nghĩa trên bia mộ chữ v ẫ n t ạ i khắc lấy âm thanh chói thay lộ ra quỷ dị như vậy rõ ràng cái gì quỷ cũng không có lại như cũng tại cái này khắc chữ rất quỷ dị loại thứ này tối vô giải quỷ đều bắt không được còn thế nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại không cách nào thay đổi khó trách khắc địa quỷ đều không tìm bọn hắn phiến phức mà là từng cái chơi chết bọn hắn ai cầm giới chỉ vậy thì cạo chết a i lần này lại ai tới cầm giới chỉ đâu đây chính là lấy mạng vụ, chương một trăm sáu mươi chín mộ phân thổ chương một trăm sáu mươi chín mộ phân thổ trên đất giới chỉ lẹ loi tại cái kia lại không có ai đi nhặt lên cái này cần dũng khí đi nhặt dù sao vòng tiếp theo nếu là không cách nào tìm được quỷ khắc b ị a lời nói cái kia nhặt giới chỉ người chắc chắn phải chết trừ phi còn có bút bên người rùa lúc này đổ tinh văn không chút do dự dùng chân nhất câu chính là đá phải trong tay mặc kệ là ai đều phải phải đứng ra mới được hắn thân là đội trưởng càng là muốn đứng ra c ũ n đồ tinh văn không để ý đến hắn mà là ánh mắt trừng trừng nhìn một phía thậm chí còn nhìn về phía cái kia khu vực đèn nhánh qua bên kia xem đồ tinh văn lập tức biến thành người kiếm tuổi hóa thành một cái quỷ bước cái kia dán mua b ư ớ chân c hướng về đen như mực chỗ phóng đi tại đồ tinh văn biến mất ở khu vực đen nhanh lúc khang lâm mắt lom lom nhìn đồ tinh văn nơi biến mất hắn hy vọng nhiều đồ tinh văn có thể nhanh lên giam giữ quỷ k h ắ p địa có thể hiện thực là tàn khốc sau đó kèm theo dưới chân một hồi phun trào hơn mười đầu cánh tay quấn lên tới sớm đã có chuẩn bị khang lâm nhanh chóng nhích sang bên núi nhảy muốn dây dưa một chút thời gian có thể cái kia vươn ra cánh tay làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn chỉ chốc lát nhanh chóng quấn quanh tới tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt đem hắn nửa người cho quân trả Lúc này đường vũ mắt trái sức mạnh t o à n bộ t r i ể n k t h a i t h ậ m c h í quỷ t h ủ đ ề u vận d ụ n g n h a o nhao tiến lên bắt được những cái kia tái nhợt tay muốn ngăn cản cỗ này linh dị chi lực tránh khang lâm bị kéo kéo xuống đi hắn đối với khang lâm không có cảm tình gì nhưng bây giờ hắn muốn biết có thể hay không cứu người bằng không đợi sẽ liền đến phiên người kế tiếp tại q u ỷ thủ bao quát mắt trái phóng o n mạnh g thích sức mạnh sau đ mộ phần đất áp c h ế sao đường vũ trong lòng run lên hắn biết nhất định là mộ phần thổ làm ra mộ phần thổ liền quỷ đều có thể trôn đem hắn sức mạnh cho nhẹ nhõm che giấu hết rất bình thường vàng không đ ồ tinh văn làm sao có thể không leo lên được lấy hắn lực lượng mạnh như vậy liền xem như một ngọn núi đặt ở trên người hắn đều có thể d ế t ra tới cứu ta cứu ta khang lâm hoảng sợ kêu to lên lại một chút bị kéo kéo xuống đi dương chúng bọn hắn cũng không có tuyệt tình mà là lôi kéo khang l â m tay đi lên kéo nhưng không có ý nghĩa tại cái tia kinh khủng sức lôi kéo phía dưới coi như giữ chặt tay của hắn đến đằng sau chỉ có thể lưu lại cánh tay ở b quả nhiên tại hai người bọn hắn cường lực lôi kéo phía dưới kèm theo lôi xe âm thanh hai đầu cánh tay bị kéo xuống bên ngoài ngược lại khang lâm thân thể bị đẩy vào dưới nền đất chỉ chốc lát cái kia chỗ chống khu vực bị mộ phần thổ nhanh chóng trộm cất phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua lúc này bọn hắn phát hiện phía trước phần mộ vị trí có vẻ như có cái gì động tĩnh bọn hắn vội vàng đến gần xem thử thông qua phần mộ cái ránh to kia nhìn xuống chính là phát hiện có một đạo thân ảnh nằm ở phía dưới đang cẩn thận vừa nhìn một cái mọi người sắc mặt biến đổi khang lâm bị kéo kéo đến phía dưới đi đường vũ nhũng mày lập tức khống chế q u ỷ thủ nhanh chóng dò xét đi một phát bắt được khang lâm thân thể đi lên t ú n không có cái gì trở ngại l i ề n bị hắn nhanh chóng lôi kéo đi lên tại một cái vứt xuống bên cạnh lúc đám người cẩn thận nhìn lên phát hiện khang lâm đã không còn hơi thở Chết! khang lâm toàn thân trên dưới đều bị mộ phần thổ gói lấy đánh rơi xuống cũng không có ý nghĩa người đều chết ấu làm như thế nào đều không ý nghĩa đường vũ không dám ngồi s ổ m xuống xem xét mà là không lưng xem xét áo gai lão thi giết người quy luật còn tại nơi nào còn dám ngồi xổm xuống liền vừa dồi đồ tinh văn cũng là bắn lên tới không dám trèo lên trên tránh phát động giết người quy luật loại thời điểm này, bất luận cái gì một khắc cũng không thể bưng lỏng bằng không đại giới chính là chết đường vũ đang tra nhìn biết sau sắc mặt hơi đổi một chút thể nội quỷ cũng bị mất hắn còn lo lắng quỷ khôi phục ai ngờ thể nội quỷ cũng bị mất giống như là bị rời đi cái này mộ phần thổ quả nhiên đủ quỷ dị không chỉ có đem người trôn ngay cả thể nội quỷ đều cho cùng nhau lôi kéo đi ra trôn mạnh thực sự là quá mạnh mẽ quỷ vực phối hợp một chiêu này tuyệt đối là tương đương vô giải giới chỉ không phải giết người quy luật mà là đi vào nó quỷ vực bên trong chẳng khác nào phát động giết người quy luật chỉ là có giới chỉ hẳn là ưu tiên phát động giết người quy luật đường vũ cũng không cho rằng không có giới chỉ liền bình an vô sự chỉ là nắm giữ giới chỉ thu được quyền ưu tiên chỉ chốc lát đồ tinh văn từ hắc cám bên trong sông về tới trên thân một mảnh bầm đen càng là có thể rõ ràng nhìn thấy không thiếu dấu ngón tay rơi ở phía trên tản ra nhàn nhạt, nhạt khói đen không có tìm được đồ tinh văn sắc mặt tái nhuận hiện nhiên là tiêu hao không ít ở bên ngoài lượn một vòng trở về cái gì đều không tìm được ngược lại chính mình chúng chiêu không thiếu đường vũ nhìn thấy loại tình huống này nhìn lại một chút bên kia không biết h á m quả nhiên đây không phải là người bình thường có thể đặt chân Mạnh như đồ tinh văn ra n g o điểm n gật đầu nhìn về phía tòa kia phần mộ lại xem thi thể trên đất cũng là cảm thấy tê cả ra đầu cái kia quỷ hoàn toàn không biết ở nơi nào ở bên ngoài lượn một vòng cũng giống như vậy đồ tinh văn thật sâu thở ra một cái loại cảm giác này thật sự là quá kém thật sự không muốn lại thể nghiệm một lần vậy làm sao bây giờ dương chúng có chút khẩn trương lại tiếp như vậy tìm không thấy phương pháp phá giải lời nói bọn hắn đều biết chết tại đây chỉ có thể tiếp tục thử không còn cách nào khác đồ tinh văn một mặt khổ tâm hắn làm qua rất nhiều nhiệm vụ cũng tham dự qua a cấp sự kiện linh dị thế nhưng cũng là tại thực tế khu vực ở đây hạn chế tính chất quá mạnh quỷ vực đều không cách nào thi triển rất nhiều thứ trở nên khó giải nếu là hắn quỷ vực không có bị áp chế lời nói tuyệt đối có thể cùng quỷ khắc b i a l i ề u mạng một phen đinh đinh đinh cái kia làm cho người sợ hãi âm thanh lần nữa tại bên cạnh văng lên chỉ thấy lao a di tia Vẫn là dùng là đối ế n ngón tay kia, không ngừng đập cái mặt ộ đ cục diện như vậy đồ tinh văn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ khắc địa trước đây nếm thử đều thất bại vô luận là linh năng đạn vẫn là tiến lên tiến công cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào chỉ cần là dựa vào gần liền tất nhiên sẽ chạy trốn căn bản không có cách l i ê n tiếp xúc cơ hội cũng không có còn thế nào hạn chế bây giờ thời gian cấp bách dựa theo tốc độ này khắc cái tên nhiều nhất chính là một phút nhiều thời gian nếu như thời gian nhiều lời nói còn có thể suy nghĩ nhiều điểm phương pháp bây giờ chính là đang b u ộ c bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ ra biện pháp tất nhiên không thể tới gần vậy nếu là cự ly sa đem quan tài đinh bắn ra đi đâu có thể hay không một cái đinh trụ cái kia quỷ khắc n g a điều kiện tiên quyết l à muốn đầy đủ nhanh nhanh đến đối phương đều không thể phản ứng lại cái kia một loại tốc độ đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia quỷ khắc địa cao mày cái này nghe có thể đi nhưng ta làm không được một bước này đồ tinh văn nhìn về phía những người k h á c đạo hai người các ngươi đâu có hay không quỷ có thể làm ra loại động tác này đường vũ không biết hai người bọn hắn được hay không ngược lại hắn là không được u y ảnh khí lực là lớn nhưng còn không đến mức có thể đem quan tài đinh cho ném mạnh ra rất tốc độ kinh người đừng nói là rất tốc độ kinh người liền tốc độ của viên đạn đoán chừng đều không đạt được ta có thể dương chúng lập tức đứng ra trầm dòng nói ta có một con quỷ có thể đem bất kỳ vật gì cho ném ra ngoài ném mạnh quỷ đ e việc này không nên chậm trễ đinh chữ đã bị khắc ra lại chỉ có một cái kính chữ nhiều nhất nửa phần nhiều thời gian đinh kính liền sẽ bị đẩy vào trong phân mộ Chợt đồ tinh văn b lập, lập tức ném cho dương chúng đồng thời nhích sang bên né tránh màn đi áo gai lão thi có động tĩnh sau đó lập tức liền sẽ đuổi theo cấp chiếc nhẫn trên cơ bản đồ tinh văn không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể ở bên trong vòng quanh dương chúng cầm tới quan tài đình sau đó cánh tay lập tức bành trướng từng chiếc màu đen kinh mạch nâng lên tại nâng lên trong kinh mạch tựa hồ hội tụ thành một cái quỷ bộ dáng nhìn ra được tại tụ lực bên trong chuẩn bị đem trong tay quan tài đình cho ném ra ngoài đang không ngừng tụ lực bộc phát đồng thời càng ngày càng nhiều màu đen kinh mạch hướng về cơ thể c u ố n quanh đi qua đại biểu cho càng ngày càng nhiều quỷ sức mạnh ăn mòn đến trong cơ thể bất quá k h ô n g chế ba con quỷ dương chúng sẽ không như vậy mà đơn giản hồi phục lúc này cái kia quỷ khắc bia đã đem cầu cho khắc ra còn thừa lại một nửa còn lại đinh kính tâm nhắc đến cổ họng bên trong đến tuột cùng có thể thành hay không thì nhìn một lần này Đi! Dương chúng cu một hồi siêu cường khí bạo trong tay hắn nổ tung quan tài đinh lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trước bắn ra đi nhanh đến đường vũ căn bản nhìn đều nhìn không rõ ràng mặc dù hắn k h ô n g chế không thiếu chỉ quỷ nhưng không thể không nói đối mặt tốc độ như thế thủy t r u n g vẫn là khó mà thấy rõ cái này đã vượt qua trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy phạm vi trừ phi k h ô n g chế quỷ vực vậy thì không đồng dạng tại quỷ vực bên trong coi như tốc độ lại nhanh hắn cũng có thể trong nháy mắt chạy trốn hoặc ngăn cản lại tới bất quá ném ra đồ vật vô cùng biến thái lời nói vậy thì mặt khác tính toán cái này ném mạnh q u có chút ý tứ nửa giây thời gian đều không cần Quan tốc độ này liền xem như đồ tinh vắng tới đều không chắc chắn có thể trốn được nhất là khoảng cách còn gần như vậy làm sao có thể tránh thoát làm sao lại dương chúng biên sắc đây tuyệt đối là cực hạn của hắn bạo phát tại như vậy gần khoảng cách phía dưới hắn cảm thấy một mươi phần trăm chín cho dù là ép cấp sự kiện linh dị quỷ tại tốc độ như vậy cùng khoảng cách phía dưới tuyệt đối có thể mệnh trung vừa rồi hơi tính ra phía dưới liền điểm ấy khoảng cách nhiều nhất không cao hơn 0.1 giây nếu như bị linh dị chi vật phá giải các loại điểm ấy hắn cũng nhịn ai ngờ lại là cùng phía trước như thế hóa thành một đoàn khói đen biến mất đinh kính tuyệt vọng cái này không có cơ hội một khi cái k i a quỷ khắc bia biến mất như vậy là không có khả năng tìm ra điểm ấy đổ tinh văn đều nghiệm chứng q u a ở bên ngoài lượn một vòng mới trở về một dạng tìm không thấy quỷ khắc bia thân ảnh rất có thể quỷ khắc bia trốn ở một góc nào đó bên trong chờ đợi mộ bia khắc xong mới ra đến hô chiếc nhẫn này không biết đợi lát nữa giao cho ai cầm đâu đinh kính giơ tay lên hắn cũng không muốn đợi lát nữa bị kéo xuống lúc cũng đem giới chỉ cho dẫn đi không có thu được giới chỉ ghép hình q u ỷ khắc bia đã bá đạo như vậy nếu là thu được giới chỉ sau đó chẳng phải là càng khủng bố hơn lúc này đường vũ đi nhanh tới đinh kính mỹ mắt vừa nhấc không nghĩ tới lại là đường vũ tới đón dương chúng cũng không nói thứ gì đơn giản là thay phiên tới hắn vừa mới xuất lực cũng là đến phiên đường vũ có thể đường vũ cũng không có nhận qua chiếc nhấc kia mà là bước nhanh đi tới cái kia mặt trước bia mộ cầm lấy cái kia quan tài đinh n í c h sang bên nhanh chóng lượn quanh một vòng bởi vì áo gai lão thi có thể hành động nguyên nhân hắn nhất định phải phải chạy tới đồng thời mắt trái nhanh chóng lật l ò ai cũng không biết hắn đang làm những gì ngay tại lúc này hắn vòng tới bên cạnh trên đất trống nhắm ngay một khối trong đó khu vực hung hàng quấn lên đi chỉ thấy phốc thử một tiếng quan tài đinh giống như là đâm vào đồ vật gì bên trong tựa như một giây sau xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng là cái kia quỷ khắc bia thân ảnh vừa vặn cái kia quan tài đinh liền cho đâm vào gáy của nó bên trên hoàn toàn m ệ n h t r u n g chỉ thấy quỷ khắc bia ngón tay còn tại trên bia mộ k h ắ c chữ chính là phương diện tốc độ chậm rất nhiều rất rõ ràng vừa rồi tràng cảnh là giả quỷ khắc bia căn bản là không có rời đi mà là thông qua quỷ vực lừa gạt ánh mắt của bọn hắn phía trước bọn hắn không ngừng đánh n ổ chỗ căn bản chính là đất trống cái gì đám người ngây ngẩn cả người bọn hắn còn tưởng rằng quỷ khắc bia biến mất ai ngờ còn tại trước mộ bia điêu khắc đường vũ không có cảm thấy ngoài ý muốn vừa rồi trái lo phải nghĩ cảm thấy rất không đúng k ì n h hắn cũng không nghĩ đến cái này quỷ khắc bia còn có thể gặp người dù sao không có khả năng tại không có điêu khắc thời điểm mộ bia còn có thể tiếp tục khắc chữ tại không có môi giới điêu khắc tình huống phía dưới làm sao có thể còn có hiệu quả cách không điêu khắc cho tới bây giờ chưa thấy qua trừ phi mộ bia tự thân đó là có thể điêu khắc quỷ bằng không là không thể nào có hiệu quả vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn hắn đem mắt trái nguyền rủa lĩnh vực toàn bộ triển khai hai em mở phạm vi cũng không lớn nhưng ở chạy nhanh phía dưới rất nhanh liền phân biệt được tại quỷ khắc bia tiến vào phạm vi bên trong lúc trên thân lập tức mọc ra con mắt từ đó nhìn thấu chân chính phương vị chương một trăm bảy mươi mốt trở về hiện thực thế giới chương một trăm bảy mươi mốt trở về hiện thực thế giới đ ư ờ n g vũ nhìn thấy thành công trong lòng vui mừng vội vàng hướng trong phòng đồ tinh văn quát to lên đồ đội trưởng lại đến một cái quan tài đinh hắn không dám tiếp tục dùng bị sức mạnh áp chế nếu là áp chế quá mức dẫn đến ra hỏa này khởi động lại liền xong đời khủng bố như thế quỷ lần này là hắn vận khí còn có thể phối hợp hắn quỷ nhãn mở ra phạm vi nguyền rủa mới có thể thuận lợi tìm ra nếu như lại tới một lần nữa lại không biết giá hỏa này sẽ như thế nào lừa gạt bọn hắn dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là mau đem nó cho đóng đinh tránh làm loạn hảo đồ tinh văn lần nữa một phát bắt được quan tài đinh đại lực mà hướng bên ngoài nổ tại hoàn toàn rút ra lúc áo gai lão thi trạng thái lập tức biến thành trạng thái đình phong vô luận là tốc độ vẫn là trình độ linh hoạt đều so trước đó phải nhanh hơn không thiếu đồ tinh văn liền lung túng hắn quỷ vực bị ép tới gắt gao hoàn toàn không có cách nào dùng vì thế chỉ có thể thông qua bình thường né tránh hay là dùng khắc quỷ để ngăn cản áo gai lao thi bắt lấy động tác từ đó tránh giới chỉ bị cướp đi đang cầm sau khi đi ra đồ tinh văn lần nữa đại lực hướng về đường vũ bên này ném một cái đường vũ tiếp nhận quan tài đinh lần nữa nhắm ngay quỷ khắc bia đầu một cái vô xuống lần nữa vô xuống một cái quan tài đinh triệt để để quỷ khắc bia đông lại lại chỉ có cuối cùng cong lên liền đem k í n h chữ viết xong vừa v ặ n liền bị hắn một quả này quan tài đinh cho đóng đinh miễn cưỡng cứu tinh tính mệnh bất quá hắn không có ngừng ngủ lại tới mà l à một cái lôi kéo quỷ khắc bia hướng về trong phòng nhanh chóng rời đi qua thật đúng là đủ nặng đường vũ cảm thấy vô cùng trầm trọng đây chính là không có hoàn toàn hạn chế hiệu quả cần tiêu phí rất lớn khí lực mới có thể cưỡng ép di động ra hỏa nhất là cái này cấp bậc quỷ, kinh khủng cấp bậc quá cao không dễ dàng như vậy xây dịch một cái so một cái biến thái cũng không biết cái k i a quỷ túi lệ cùng nó có quan hệ gì còn cho nó dập đầu đường vũ cao mày quá nhiều bí ẩn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra tại đem ủy khắc b i a kéo cách sau đó cũng không cần lo lắng sẽ tiếp tục điêu khắc đi xuống nhưng bên kia trói mắt chữ viết vẫn khắc vào phía trên không có tiêu thất trừ phi hoàn toàn hạn chế lại nó và không giết người quy luật thì sẽ không hoàn toàn biến mất cũng may quỷ vực biến mất đồ tinh văn bị hạn chế quỷ vực lần nữa có thể thi triển đi ra linh hoạt tại phụ cận chạy trốn bất quá trở ngại linh dị thế giới nguyên nhân nhiều nhất chính là bao trùm vài mét p h m vi cùng phía trước không có gì khác biệt tại đem quỷ khắc bia ném vào sau đó đường vũ đối với đồ tinh văn điểm gật đầu biểu thị đã làm xong đồ tinh văn gật đầu một cái lập tức liền từ bên trong lao ra áo gai lão thi đi theo từ bên trong đi ra không để một chút để ý người xung quanh sẽ chỉ ở ý trước mắt đồ tinh văn v ảnh đường vũ không chút do dự kéo lên một cái bên trong cửa chính hung hăng cho đã khóa không l một khe hở đồng thời lấy ra ngón tay ở trong lỗ khóa bôn éo một vòng đem cửa chính hoàn toàn khóa lại mau tới đây thử xem đồ tinh văn hử nhẹ một tiếng một phát bắt được áo gai lão thi tay ra hiệu bọn hắn nhanh tới đây đếm thử rời đi cái địa phương quỷ quái này đường vũ nhanh chóng lướt qua đi bắt được đồ tinh văn tay dương chúng cũng đi theo bắt được áo gai lão thi tay đồng thời kéo đinh kính chuẩn bị một khối đi vào lúc này áo gai lão thi lần nữa hướng phía trước đ ạ p một bước lần này bốn phía tràng cảnh thay đổi trở về lại cái tia thiên việt thành phố vung tay tại đồ tinh văn dưới mệnh lệnh bọn hắn nhanh chóng vung tay triệt để thoát ly áo gai lão thi lúc này đồ tinh văn xong đồng lập lòe quỷ hỏa một giây sau tung người nhảy lên liền hướng nơi xa cực tốc thoát đi mà đi áo gai lão thi cũng đi theo một khối đi ra ngoài mục tiêu cũng chỉ có chiếc nhẫn kia vật gì khác hoàn toàn không để ý tới nhìn xem nhanh chóng đi xa đồ tinh văn tin tưởng lần này áo gai lão thi nhất định có thể bị mang đi ra ngoài mà không phải một mực vây ở chỗ này quả nhiên không qua bao lâu đồ tinh văn liền gọi điện thoại tới cùng bọn hắn nói áo gai lão thi bị mang ra thiên việt thành phố nghe được cái này đường vũ bọn hắn mới thở phào n h ả nhóm t r i để xem như đem ra hỏa này cho lôi đi bất quá thiên việt thành phố trước mắt trạng thái rất tồi、tệ. rất nhiều thứ cần xử lý coi như xử lý xong rất nhiều người cũng sẽ có bóng ma tâm lý không có tiền vẫn như cũ chỉ có thể ngoan ngoãn trở về cư trú một mực bị quỷ nghèo quấn quanh chính bọn họ trừ phi không thể chờ bằng không căn bản không có khả năng bỏ lại thiên việt thành phố phòng ở tàn khốc như vậy thực tế mạnh đi nữa ngự quỷ già tới đều không cách nào trừ tận gốc quỷ nghèo xem ra thẩm bộ trưởng không có như vậy ngu xuẩn vẫn là đem người cho rút khỏi đi đường vũ vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm tình huống thiên việt thành phố tất cả thị dân đã rời đi cũng không tiếp tục ở đây dừng lại vì thế trước mắt cả tòa thành phố chính là một tòa thành không chỉ là tòa này trong thành t r ố n g không có khắp phố thi thể hoặc trong phòng có rất nhiều thi thể đinh đại ca người sau khi trở về hẳn là có thể xin đến n g u y ệ n rủa kia bốc bê đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng ở trên người đường vũ nghiêm túc nói cái kia phía trên mộ bia chữ vẫn là không có tiêu thất ta lo lắng ngày nào cái kia quỷ khắp bia từ bên trong sau khi đi ra sẽ tiếp tục bổ túc cái kia nội dung đến lúc đó liền sẽ phát động giết người quy luật l ờ i nguyên này giết người căn bản không cần lo lắng cái gì khoảng cách vấn đề hắn không biết hai cái quan tài đình bao quát cánh cửa kia có thể ngăn cản thời gian bao lâu nhưng vì để phòng vắn nhất không muốn chết nhất định phải chuẩn bị kỹ càng bút bê mềm l ầ n rùa đinh kính gật đầu một cái một mặt cảm kích nói đường huynh đệ dư thừa lời cảm tạ không nói về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ ta nhất định không thể chối từ đi đường vũ gật đầu một cái cũng không chối từ thứ gì vậy bây giờ chúng ta đi qua nhìn một chút bây giờ đến phiên phải xử lý áo gai lao thi so với cái này chỉnh thể sự tình còn không có kết thúc vẫn là cần xử lý đám người gật đầu một cái hơi điều chỉnh một chút liền gửi xe con hướng mặt ngoài cực tốc đi tới phía trước tới thời điểm vẫn là hai chiếc xe bây giờ lại chỉ có một chiếc xe nhưng t hắn chính là tương đối mang thủ ai trêu chọc đến hắn liền tuyệt đối sẽ không nâng tay cho dù là quan hệ hợp tác cũng giới hạn tại xử lý sự tình đối với cứu đối phương căn bản sẽ không có hứng thú chính là chiếc nhất này xử lý như thế nào đinh kính trong tay chả cầm giới chỉ đây chính là một khoảng bom hẹn giờ cầm lời nói nói không chính xác ngày nào liền bị khắc tên cái này phải hỏi đồ đội trưởng đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói trước mắt mà nói vẫn là tạm thời đừng đóng lại cho thỏa đáng ta lo lắng trong quan tài quỷ đều đi ra sẽ ảnh hưởng đến cái kia quỷ khắc đ ị a bọn hắn gật đầu một cái nhớ tới nhiều như vậy quan tài bị mở ra bên trong quỷ dung manh tiến ra không biết cánh cửa kia có thể ngăn cản hay không được chương một trăm bảy mươi hai đánh tơi bởi thẩm bộ trưởng chương một trăm bảy mươi hai đánh tơi bởi thẩm bộ trưởng đương vũ bọn hắn nhanh chóng rời đi tòa thành thị này lúc rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa có một đám người tụ tập ở bên kia rất rõ ràng chính là thiên việt thành phố thị dân bị chuyển rời đến tới bên này mặc dù thiên việt thành phố chết không ít người nhưng còn thừa lại không ít người nghĩ duy nhất một lần toàn bộ thay đổi vị trí xong đó là không có khả năng sự tỉnh cái này cùng thương tây huyện không giống nhau tích lũy là trên vạn người mà thôi kỳ thực chính là một cái so sánh nhỏ huyện thậm chí sưng là thôn đều không đủ vì thế thương tây huyện thay đổi vị trí đứng lên tốc độ thật nhanh cái này bên cạnh thiên việt thành phố nhiều đến hơn triệu người nơi nào có thể tốt như vậy thay đổi vị trí bất quá ít nhất rời đi thiên việt thành phố mà không phải tiếp tục trở tại thiên việt thành phố bây giờ áo gai lão thi đã bị chuyển rời đến ngoài ra khu vực bọn hắn chỉ cần tiếp tục phái người tới xử lý thiên việt thành phố thi thể liền có thể để thị dân trở về chỉ là từ hôm nay trở đi thiên việt thành phố tất nhiên sẽ một mực đắm chìm tại trong thống khổ không biết lúc nào mới có thể khôi phục đến đây đặc biệt là một chút công ty các loại cũng không biết chết bao nhiêu người đường vũ tại đi tới nơi này bên cạnh lúc ra hiệu lái xe dương chúng dừng lại đường huynh đệ thế nào dương chúng nghi ngờ nói lựa giận của ta còn không có t h a n h h ô n g đường vũ bỏ lại một câu nói liền từ trên xe đi xuống hướng về trong đám người đi tới trong đám người nổi danh nam tử trung niên đứng ở đó bên cạnh một mặt tiểu thụy còn đang cùng những thứ khác ngự quỷ giả trao đổi xử lý sự tình đường vũ đi thẳng qua lúc đến khác ngự quỷ giả nhao nhao nhìn qua tại phát hiện là đường vũ lúc cả đám đều sửng sốt một chút cũng không biết đường vũ tại sao muốn tới thẩm bộ trưởng lần đầu gặp mặt đường vũ một mặt lạnh như băng đi tới thẩm bộ trưởng nhìn về phía hắn một mặt hổ thẹn nói lần này là ta quyết sách sai lầm dẫn đến thiên việt thành phố xuất hiện loại tình huống này đường vũ cũng không có nghe hắn giảng giải bước nhanh tiến lên một quyền liền nện ở thẩm bộ trưởng trên đầu đem người một quyền đánh bay ra ngoài đường vũ ngươi đang làm cái gì dám tập kích thẩm bộ trưởng những cái kia ngự quỷ giả giận tí mặt vốn là bọn hắn liền biết đường vũ v i ệ c á c t r ả giết chết bọn hắn đồng bạn hối nói tích phân có thể nào không giận chỉ là trở ngại đường vũ lập xuống đại công mới không có nói cái gì dù sao bọn hắn đối lý tại phía trước liền không có gây chuyện bây giờ đường vũ càng là ở trước mặt tất cả mọi người đem thẩm bộ trưởng đánh bộ trưởng ngươi cảm thấy hắn vẫn xứng làm bộ trưởng sao đường vũ lạnh lùng nói tại bàn giao thời điểm ta đã cảm thấy đồ chơi kia rất nguy hiểm cùng sở viện trưởng nói qua những chuyện này mà hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm mà ngươi còn có khác một đám lợn ngu si lại muốn thử một chút ánh mắt của hắn băng lãnh còn tốt hiện tại hắn b ê n kia không có vấn đề gì lớn chính mình cũng không có xuất hiện gì tình huống nếu là người trong nhà bị tác động đến linh dị tổ chức tới không ai ngăn cản được hắn giết chết thẩm bộ trưởng thẩm bộ trưởng không có sợ hãi nhìn xem hắn nói giai đoạn hiện tại chỉ có thể nếm thử nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám nếm thử cái kia còn như thế nào áp chế linh dị khôi phục nguy hiểm đi nữa sự t ì n h cũng phải có người mạo hiểm đi làm không phải sao đừng có dùng ngơi bộ lý luận kia căn bản chân đứng không vững đương vũ lạnh lùng nói liền niềm tin tuyệt đối cũng không có liền làm loại đơn giản ngu xuẩn tới cực điểm cũng không biết các ngươi có hay không diệp ra năng lực một nửa liền cho là mình có năng lực không chế mạo hiểm không có vấn đề nhưng chỉ dựa vào cảm giác có thể không chế liền trở lại bên này lung lay hiện tại nói giải quyết như thế nào áo gai láo thi sự tỉnh dùng đầu tới chống đỡ sao chừng cái gì chừng các ngươi có bản lĩnh chúng ta đi giải quyết áo gai láo thi đi à ta bảo đảm các ngươi tuyệt vọng đến chết đường vũ nhìn thấy ai liền m n g ai tiểu tử ngươi thực sự là khi người quả đáng vài tên ngự quỷ giả lựa dẫn nút trời lập tức hướng về đường vũ bên này xung lại n h o nhao thi c h u ể n ra quỹ sức mạnh muốn đem đường vũ đem áp chế bình thường p h á c h lối đã quen bị một mực tức giận tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào vốn chính là ngự quỷ giả tại tính khí bên trên tất nhiên sẽ tương đối kém đường vũ ánh mắt lạnh lẽo mắt trái l ó e lên một cái đi theo nhào lên ngự quỷ giả trên thân lập tức xuất hiện từng cái con mắt nếu như chỉ khống chế một cái quỷ lập tức bị áp chế thành người bình thường khống chế hai cái quỷ tại bị đường vũ trừng một cái cơ thể trực tiếp lửa cháy đồng thời không ngừng kêu thảm thiết đồng thời còn có quỷ thủ từ trong túi vươn ra một cái nắm nhào lên ngự quỷ giả giống như sách theo một đống rác không đến một hồi vây quanh hắn ba bốn tên ngự quỷ giả đều bị áp chế chân chính cường đại ngự q u ỷ giả cũng đã chết ở linh dị thế giới còn lại chính là một chút vớ va vớ vẩn mà thôi nhất là bước vào hắn nguyền r ù a lĩnh vực thân thể bọn họ đều dài ra con mắt phạm vi tính chất á p chế đường vũ có thể lúc này đ ì n h kính bọn hắn vội vàng tới k h u y ê n can huyên não quá lớn cũng không tốt tin tưởng linh dị tổ chức sẽ cho chúng ta một cái giá thỏa mãn dương chúng không hy vọng đường vũ quá c ư n g khí vốn là loại chuyện này chính là giao cho linh dị tổ chức xử lý đường vũ xử lý chẳng khác nào vượt quyền đường vũ đem quỷ sức mạnh vừa thu lại từng cái ngự quỷ giả tê liệt trên mặt đất sắc mặt tái nhợt đáng s ợ bọn hắn biết đường vũ có chút bản sự không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy dễ dàng liền áp chế bọn hắn nhiều như vậy ngự q u ỷ giả đơn giản có thể so với đồ tinh văn có chuyện gì hướng ta làm cho ta đều thụ lấy thẩm bộ trưởng đứng lên trong mắt tràn đầy bình tĩnh đường vũ nhìn hắn một cái sau đó bỏ xuống một câu nói nếu không phải là phía trên muốn xử trí ngươi ta bây giờ liền muốn giết ngươi nói xong hắn xoay người rời đi bọn hắn còn có chuyện phải xử lý nhìn xem đường vũ bóng l ư n g rời đi thẩm bộ trưởng không nói một lời hắn biết rất nhanh cao tầng liền sẽ có người tới xử lý chính mình đường vũ cũng biết lớn như vậy một việc không có khả năng không làm xử lý phía trước đồ tinh văn đều đã nói với hắn linh dị tổ chức sẽ phi thường nghiêm nghị tới xử lý nếu như thẩm bộ trưởng vẫn ngồi ở trên vị trí này đường vũ thứ nhất k h ô n g phục hoặc có lẽ là nếu như thẩm bộ trưởng vẫn ngồi ở trên vị trí này hắn lập tức ra khỏi linh dị tổ chức bởi vì hắn không dám hứa chắc lần tiếp theo thẩm bộ trưởng sẽ làm ra cái gì nao tàn quyết sách ra khỏi linh dị tổ chức tránh cho bị lan đến gần bây giờ hắn đối với linh dị tổ chức có một cái nhận thức mới đó chính là quá vội vàng sao động diệp ra xuất hiện vấn đề lớn linh dị xe buýt vận còn có phương diện khác thiếu hụt dẫn đến sự kiện linh dị đại bạo phát nhất là mới đầu thời điểm đường vũ t ù y tiện dạo chơi liền gặp phải quỷ thật sự là quá kinh khủng bây giờ tình huống cải thiện rất nhiều đại bộ phận bị áp chế đi xuống sinh hoạt miễn cưỡng khôi phục như trước kia có thể như thế nào đi nữa theo thời gian đưa đ ẩ y không thể tiếp tục đem quỷ đem áp chế xuống hoặc đưa về linh dị thế giới như vậy sự kiện linh dị vẫn như cũ sẽ thường xuyên bộc phát dưới loại tình huống này linh dị tổ chức sẽ vội vàng sao động vẫn là rất bình thường bằng không làm sao lại đầu sắt đi không chê áo gai lao thi gay chân hơi làm qua một phen khảo thí liền cho rằng không thành vấn đề kết quả áo gai lao thi đến đây đem gãy chân v ậ n đi thật vừa đúng lúc bên này xuất hiện quỷ khắc địa quỷ vực đem áo gai lão thi cho vây ở chỗ này phía trước còn tưởng rằng có cái gì hấp dẫn lấy áo gai lão thi ai ngờ là bị vây ở chỗ này chiếc nhẫn là hấp dẫn áo gai lão thi nhưng ở tầng tầng phong tỏa phía dưới áo gai lão thi muốn cầm cũng lấy không được không có quỷ vực lời nói còn có thể dẫn đi phía trước đường vũ liền nếm thử qua dẫn đi là không có bất cứ vấn đề gì hấp tấp linh dị tổ chức đường vũ dựa vào ghế biểu lộ tràn đầy ngưng trọng càng là vội vàng sao động lại càng dễ loạn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất là đ ư rồi kế hoạch của hắn không có v tại giải ữ quyết song thẩm bộ trưởng sự tình sau đó bọn hắn rất nhanh liền đến đồ tinh văn vị trí đồ tinh văn ngay tại cùng áo gai lão thi vòng quanh đem áo gai lão thi cho hạn chế ở mảnh này trong khu vực có thể một mực tại vòng quanh cũng không phải biện pháp đồ tinh văn sẽ sống xinh xinh bị mái chết đồ đội trưởng trong chuyện này báo cao tầm sao đường vũ gọi điện thoại đi qua d ò hỏi báo lên cũng tại căn cứ vào áo gai láo thi tình huống suy nghĩ nên xử lý như thế nào đồ tinh văn đạo vậy chúng ta ngay tại bên cạnh chờ một chút chính là quỷ k h ắ c địa giới chỉ xử lý như thế nào đường vũ do hỏi chờ giải quyết áo gai láo thi sau đó lại đem hai cái nhẫn một khối phong tồn đứng lên đến lúc đó coi như xuất hiện tình huống cũng không đến nỗi lại muốn ứng đối áo gai láo thi đồ tinh văn cũng lo lắng những cái tia quan tài sẽ mở ra đến lúc đó đều phá cửa mà ra vậy coi như phiền t o á i hắn không biết bên trong quỷ có thể tới hay không đến hiện thực thế giới cẩn thận một chút chuẩn không tệ hảo tạm thời liền nghe một chút linh dị tổ chức bên kia xử lý như thế nào đường vũ gật đầu một cái loại này có chút vô giải tồn tại trước mắt tại đường vũ xem ra cũng chỉ có thể tìm quan tài đinh trừ cái đó ra hắn tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác đinh đại ca ngươi vẫn là đi về trước xin bút bê nguyền r ù a a để tránh đêm dài lắm đ ộ n g đường vũ đề nghị đinh kính trầm ngâm một hồi chính là gật đầu nói tốt lắm ta liền đi trước ta cũng là lo lắng sẽ tiếp tục hắn lộ ra c ư ờ i khổ cái này sao có thể không sợ ai nghĩ chết thật vất vả trở về từ c o chết kinh nghiệm nhiều như vậy nguy cơ cứ thế mà chết đi c á i k i a cũng quá mất ức dù là hắn táng ra bại sản đều phải đổi được một cái bút bê n g mềm rùa chính là chiếc n h ẫ n này đinh kính trong tay trả cầm giới chỉ hắn một mực cầm cũng không phải biện pháp cùng đồ đội trưởng nói một tiếng xem hắn muốn xử lý như thế nào đường vũ không có lấy tới cái đồ chơi này cũng không t ố t cầm tuyệt đối là phòng tay khoe sọ、so. có thể sẽ có không đồng dạng hiệu quả đặc biệt chỉ cần quỷ khắc b i a không có bị giam giữ như vậy thì một ngày không thể đi nếm thử nay l i ề n cùng giao phay một dạng coi như g a o phay hiệu quả kinh người nhưng hắn cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh đinh kính gật đầu một cái trước mắt kéo dài thời gian cũng chỉ có thể dặn này những biện pháp khác đều không qua được chờ đồ tinh văn mệt mỏi liền có thể thay người tới hấp dẫn đến đây vấn đề này cũng không lớn chủ yếu là như thế nào giam giữ áo gai lao thi mới là chủ yếu nhất sự tình không qua bao lâu thời gian đồ tinh văn liền gọi điện thoại tới nói tổng bộ mới nhất phương pháp đó chính là chế tạo một cái hoàng kim p h ò n g để đồ tinh văn hấp dẫn áo gai láo thi đi vào chờ đem áo gai láo thi hấp dẫn đi vào lúc đồ tinh văn lập tức chạy đến đóng cửa lại cái này biện pháp giải quyết để đường vũ ngây n g ẩ n cả người phương pháp này có vẻ như có thể a dương chúng vừa cười vừa nói quỷ không có ý thức đem bọn nó đưa vào đi cũng không biết tiến vào l à c h ế t lồng chỉ cần không phải loại kia đặc thù quỷ đều có thể giam giữ đi vào đường vũ cao mày nghe là có tính khả thi quỷ giam giữ cũng không phức tạp nếu như là quan tài nhỏ loại hình liền cần cưỡng ép giam giữ mới có thể nhét vào nếu như là giống căn phòng hoàng kim phòng vậy thì không cần cưỡng ép nhét vào mà là chờ quỷ đi vào là được rồi điều kiện tiên quyết là chạy đến lúc có thể dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại tránh để quỷ chạy ra ngoài trong đó muốn giam giữ quỷ còn không thể đặc biệt hung mánh loại kia hoặc có lẽ là không thể có rất mạnh quỷ vực loại kia lại hoặc là khí lực không thể lớn đến nổ tung loại kia bằng không cửa còn không có hàn chết liền bị đại lực đập vỡ chỉ là giá quá cao một tòa tiểu hoàng kim phòng tới giam giữ một cái quỷ tương đối xa xỉ đường vũ đoan trừng chế tạo hoàng kim phòng hoàng kim đều có thể chế tạo bảy tám hoàng kim quan tài nói không chính xác có thể lên mười mấy bộ quan tài đều có bởi vậy loại phương pháp này là đơn giản t h u bạo nhưng không phải giam giữ loại kia cực kỳ biến thái quỷ đều khó có khả năng v ậ n dụng đại giới thật sự là quá cao căn bản tính không ra bây giờ áo gai lão thi tính chất phức tạp có chút cao lại sẽ khởi động lại chỉ có thể dùng loại phương thức này tới n ố t ta cảm thấy có thể có chút độ khó đường vũ lắc đầu khó khăn cái này không có gì độ khó à áo gai lão thi khó khăn nhất là khởi động lại còn lại có tốt n ố t lại không khó lắm dương chúng nghi ngờ nói hy vọng ta nghĩ nhiều rồi a đường vũ không có giảng giải thứ gì cùng dương chúng tiếp tục chờ trên xe dương chúng suy nghĩ một chút không có tiếp tục hỏi chút gì mà là dựa vào ghế nghỉ ngơi hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ cái khác đều không cần đồ tinh văn cũng sẽ không chạy loạn liền tại đây bên cạnh tiếp tục nhiễu chờ đợi địa phương khác lôi kéo hoàng kim phòng nhỏ tới chính là cần một chút thời gian bất quá thời gian này tuyệt đối sẽ không rất dài linh dị tổ chức đang toàn lực phía dưới nhiều nhất nửa ngày thời gian là có thể đem một gian hoàng kim phòng nhỏ vận chuyển tới quả nhiên đang chờ đợi nửa ngày thời gian sau đó lập tức nghe được trên bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng âm thanh hai khung cỡ lớn máy bay trực thăng treo một gian hoàng kim phòng hướng về bên này bay tới căn này hoàng kim phòng cũng không tính rất lớn đại khái chiếm diện tích mười mở tà hữu tương đương một gian phòng ngủ cái này đã phi thường lớn hơn nữa còn vô cùng trầm trọng quá mỏng lời nói sợ là sẽ bị đụng nát vụn thực sự là khổ cực độ đội trưởng dương chúng tại bên cạnh đều nhìn tê đồ tinh văn một mực tại vòng quanh ước chừng nhiễu buổi sáng nếu không phải là đồ tinh văn thể nội q u ý chết máy sớm đã bị hao tổn lửa tàn phế a đông kèm theo một tiếng vang thật lớn gian kêu hoàng kim phòng từ trên cao trọng trọng rơi xuống đem mặt đất cho đập ra hô tới mẹ nó, rốt cuộc đã đến đồ tinh văn đều chạy mặt đơ gấp rút lên đường đều không chạy lâu như vậy qua tại hoàng kim phòng lúc rơi xuống hắn nhanh chóng đi qua giữ cửa cho mở ra đồng thời một cái liền chui đi vào chờ đợi áo gai l á o thi đi vào đi theo hai khung máy bay trực thăng nhanh chóng rơi xuống chuẩn bị muốn tiến hành cưỡng ép hẳn ở nay lại áo gai l á o thi không nhìn người xung quanh cũng không thèm để ý trước mắt hoàng kim phòng là chuyên môn cho nó chế tạo lồng giam cứ như vậy đi theo một khối tiến vào đám người ngừng thở đến tột cùng có thể hay không giam giữ thì nhìn một lần này rất nhanh đồ tinh văn liền từ bên trong lao ra bắt được đại môn trọng trọng đóng lại đồng thời đại lực ngăn ở phía trên mau tới hàn lên n ó đã sớm chuẩn bị hàn điện đại quân hướng về bên này nhanh chóng hướng về tới cầm lấy hàn điện liền hướng ngôn thượng nhanh chóng mối hàn có thể nói là nghiêm trình huấn luyện tốc độ nhanh không đến vài giây đồng hồ liền đem cánh cửa này cho hắn chết trước mắt mà nói liền không có con nào quỷ có thể từ dậy như vậy hoàng kim bên trong trốn ra được qua trở thành đồ tinh văn hai mắt tỏa sáng nhưng lại tại hắn cho là thành công lúc đông nhiên cảm thấy một cô âm ú lạnh lẽo từ phía sau vào tới cỗ này âm ú lạnh leo rất tin tưởng tính t phản xạ điều kiện mà hướng bên cạnh nhanh chóng lấp xạ điều mà lóe r áo n đồng hồn h thời lui về phía phi, đi, lui xét, về sau xem xét, hồn cũng á gai lão thi không có bị phòng thi toàn ngăn cản.、Áo、gai có bị Áo láo vẫn như c ũ duy trì đưa tay động tác nếu không phải là đồ tinh văn nhanh một chút đoán chừng trong túi giới chỉ đều bị cầm đi chứ một trăm bảy mươi b ố tuyệt đối quyền quản lý chứ một trăm bảy mươi b ố tuyệt đối quyền quản lý áo gai lão thi trốn ra được tin tức này chấn kinh tất cả mọi người doa đến trong những người này tâm run lên mở niêm phong cửa một lần nữa giam giữ một lần những cái kia xuống đặc chủng trừ linh tổ đội chuẩn bị muốn giải trừ hết mối hẳn để cho đại môn mở ra một lần nữa giam giữ một lần bọn hắn cho là nên là xuất kỳ bất ý trốn ra được mặc dù đồ tinh văn tốc độ rất nhanh nhưng không bài trừ vẫn là chạy tới không cần thử không cách nào giam giữ đồ tinh văn sắc mặt t âm trầm mặc dù ta phía trước liền có chỗ ngờ tới nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử một lần ai ngờ thật sự không được cái này cái này sao có thể đặc chủng trừ linh tổ đội đều sợ n g â y người lớn như vậy một gian hoàng kim phòng đều đưa lên xuống cái này cũng không thể giam giữ nói đùa cái gì tại trong ghế xe dương chúng thấy cũng choáng này sao lại thế này không có gì chuyện áo gai lão thi chính là ở vào linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới ở giữa Đang bọn hắn vẫn là đánh giá thấp áo gai lão thi trình độ quỷ dị thuộc về một cái vô cùng đặc thù quỷ hoặc là hoàn toàn kéo áo gai lão thi ra ngoài hiện thực lại tiến hành giam giữ mà không phải lưu một nửa tại linh dị thế giới còn có một loại chính là dùng quan tài đinh trực tiếp đóng đinh đơn giản nhất thô bạo phía trước đường vũ liền nghĩ đến điểm này hắn cùng áo gai lão thi tiếp xúc qua nhiều lần như vậy có thể không biết g i a hỏa này trình độ q u gì. hắn tin tưởng tổng bộ cũng cần phải biết nhưng vẫn là nhắm mắt thử xem kết quả chính là lãng phí thời gian bất quá thụ thương c h ỉ là đồ tinh văn cùng hắn không có quan hệ gì đồ độ đội trưởng nói qua phía trên không có cách nào phái người tới đem áo gai lão thi lôi lôi ra ngoài đến nỗi quan tài đình cũng không biết linh dị tổ chức có hay không dương chúng lắc đầu tám chín phần mười là không có nếu có lời nói chắc chắn lấy r a đình trụ áo gai lão thi sao phải phí lực đi chế tạo hoàng kim phòng đâu đường vũ dựa vào ghế con chiến không có đi nhúng tay ý tứ bây giờ bọn hắn đã đem áo gai lão thi dẫn ra trên lý luận nhiệm vụ đã kết thúc vì thế bọn hắn tại bên cạnh nghỉ ngơi là được nếu như còn muốn bọn hắn ra trận cái kia linh dị tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu rắt rưởi mới có thể để bọn hắn tiếp tục ra trận không có ngoài dự liệu đồ tinh văn lại tiếp tục tại vòng quanh đồng thời cùng tổng bộ thảo luận một cái kế hoạch đường huynh đệ cái này hẳn không có chúng ta sự tình có thể đi trở về nghỉ ngơi dương chúng cảm thấy đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa đi không được đường vũ đem chỗ ngồi đánh ngã một điểm đưa tay coi như gối đầu dựa vào phía trên lạnh ngạt nói ta lão ra ngay tại áo gai lão thi khởi động lại điểm không nhìn ra hỏa này bị răm giữ căn bản không cách nào yên tâm bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao lại cùng nhau đi linh dị thế giới cho là ta rảnh rỗi sao điều này cũng đúng dương chúng thở dài vỗ vô, vô đường vũ b ả vai cười nói vậy ta liền đi trước nhiệm vụ xem như hoàn thành liền không b ổ i ngươi về sau có gì cần hỗ trợ hoặc một khối hành động làm nhiệm vụ nhớ kỹ kêu lên ta à. hắn cảm thấy cùng đường vũ hợp tác vô cùng vui vẻ vẫn là vô cùng yên tâm hảo đường vũ không có giữ lại thứ gì cùng dương chúng trao đổi điện thoại liên lạc sau đó dương chúng ngay lập tức ních sang bên phóng đi rời đi địa phương này trong xe lại chỉ có đường vũ một người dựa vào ghế nhìn xa xa bên kia tình trạng đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới cái gì chính là gọi cho trung bộ trưởng chỉ chốc lát bên kia liền nhận điện thoại trung bộ trưởng ta bên này đã đem áo gai lão thi dẫn ra ngoài phía trước ngươi đã nói lời nói hẳn là chắc chắn à. đường vũ tới chính là muốn hối đoái khen thưởng phía trước nói qua có thù lao đương nhiên giữ lời lần này không nghĩ tới ngươi cũng một khối tham dự trung bộ trưởng nghiêm túc nói một kiện linh dị c h i vật còn có mỗi tháng ngoài định mức ba ngọn đèn phân gạch cái kia linh dị tri vật ta muốn bút bên n g ư i rủa đường vũ được chứng kiến đồ chơi kia hiệu quả cảm thấy có thể cầm một cái tới phòng thân bút b ê n n g i rủa trung bộ trưởng t r ầ m mặc tựa hồ cảm thấy có chút khó khăn sau một lát mới lên tiếng có thể liền xem như lần này thủ lao của ngươi vậy thì cảm ơn trung bộ trưởng đường vũ lộ ra mỉm cười thản nhiên kết quả vẫn là làm người vừa lòng nói trở lại nếu là ta có thể giam giữ áo gai lao thi không biết trung bộ trưởng bên này sẽ cho ra dạng gì thủ lao đây cái gì ngươi có thể giam giữ áo gai lao thi đầu bên kia điện thoại tại chỗ liền bạo âm thanh đều để đề thăng mấy chục cái âm lượng hoàn toàn chính là giống to lên bây giờ cao tầng bên này sức đầu mẹ chán cũng không biết xử lý như thế nào đường vũ lại biết như thế nào giam giữ có thể không kích động sao không ta không dám hứa chắc mình liệu có thể giam giữ ta chỉ là hỏi trước một chút thủ lao như thế nào đường vũ có ý tưởng nhưng không có niềm tin tuyệt đối hết thệ đều là dựa vào hắn phỏng đoán đến tột cùng có thể thành hay không ai biết so với cái này hắn càng muốn biết thủ lao bởi vì thật sự là không cách nào giam giữ lúc hắn chọn đ ế m thử giam giữ không giam giữ lời nói chính là một cái bom hẹn giờ cho nên cùng đằng sau mệt gần chết giam giữ còn không bằng hỏi nhiều một câu thủ lao vấn đề chủ động hỏi nói điều kiện xong đó chính là cả hai cùng có lợi linh dị tổ chức chính là lấy g a hao mà không phải tới cung cấp chuyện này tương đối lớn cần thảo luận một phen mới được trung bộ trưởng âm thanh đ é p xuống khôi phục bình thường thanh âm không ta chỉ là hỏi trước một chút không cần đi thảo luận trung bộ trưởng ngươi có thể nghĩ phía dưới đến tuột cùng có thể đưa ra điều kiện ra sao đâu đường vũ do hỏi cùng ta bên này có thể lấy ra cái gì còn không bằng ngươi cần gì trung bộ trưởng trầm giọng nói chỉ cần không phải rất quả đáng ta cảm thấy đều có thể thông qua vậy để cho ta suy nghĩ đường vũ suy nghĩ một chút sau đó lạnh ngạt nói ta muốn có thành thị tuyệt đối quyền quản lý dù cho ai tới đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta hoặc là l ư n g đến hoặc là liền nghe từ mệnh lệnh của ta như thế nào trong đó bao quát ta giam giữ nộp lên quỷ xử trí như thế nào hoặc các ngươi xử trí như thế nào đều phải cáo chi tại ta đi lên chính là quả bom nặng ký tương đương vượt qua quyền hành mang ý nghĩa bộ trưởng cấp bậc tới đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ngươi cái này tương đương thổ hoàng đế a trung bộ trưởng ở bên kia cười khổ không thôi nơi nào có loại thuyết pháp này ai tới đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn nhất là xử trí quý lúc đều phải cùng hắn báo cáo giống như đường vũ mới là thật cao tầng có thể không cần nghe ta mệnh lệnh a chỉ cần rời đi ta phụ trách thành thị là được ta liền sợ có người ở quế dương thành phố quấy dối khiến cho ta sức đầu mẹ chán đường vũ lạnh nhật nói cái này hẳn là có thể thông qua nhưng nộp lên quỷ xử trí như thế nào đều phải nói cho ngươi cũng có chút đề cập tới cơ mật trung bộ trưởng có chút khó khăn tầm quan trọng quỷ là được t h như áo gai lao thi sườn sám nữ quỷ loại này cấp bậc kỳ thực chính là có khả năng ảnh hưởng đến ta bên này quyết sách nhất định phải nói với ta một chút không vì cái gì khác hắn không muốn lại tới thứ hai cái thẩm bộ trưởng nếu là lần này giam giữ thành công áo gai lao thi lại làm trò gì hắn còn không điên rồi nếu là gỗ li biệt viện tại toàn bộ hắn tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ chương một trăm bảy mươi lăm liên tục khởi động lại chương một trăm bảy mươi lăm liên tục khởi động lại đường vũ bổ sung sau đó trung bộ trưởng lại là một trận c h â m mặc nếu không phải là điện thoại còn duy trì cho chuyện còn tưởng rằng dập máy sau một lát trung bộ trưởng âm thanh lần nữa từ điện thoại truyền đến cái này cũng có thể chỉ cần không phải toàn bộ là được cái kia tùy thuộc cơ mật cũng quá nhiều u y nhiều như vậy nếu là đường vũ trả o một cái liền muốn nói với hắn một lần vậy thì có có thể dính đến cơ mật có đôi khi bộ phận ủy cho hắn ngự quỷ giả hay là cầm tới làm thí nghiệm gì đều phải thông trí hắn vậy thì bước chân bước quá lớn b ấ trước quá, chỉ là người hai cái này yêu cầu, cái chỉ hai là liền này người đã ấ t thì cao quyền hạ. Cũng may có may quyền hạn định bi, bằng không n hạ. phạm g vi, ờ i người bộ trưởng từ t này đoán chừng đều i tại đầu bên kia điện thoại làm. Trung trưởng đầu bên bộ dở k h ó dở cười, loại này cấp bậc cái trách có. Trước người loại nơi nội là nào hạ, này quyền vẫn thành nên phụ một đó nghe đều không nghe qua nhưng nghệ tình đường vũ năng lực thật sự rất mạnh mới có thể đ à m luận điều kiện như vậy những người khác coi như biết đỏ mắt cũng vô dụng có năng lực mới có thể bàn điều kiện không có năng lực liền phải thành thành thật thật nghe lời kỳ thực hai cái điều kiện này bản thân là không cần thiết nhắc chính là các ngươi linh dị tổ chức gây ra sự tình quá hố đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói đây vẫn là cơ sở nhất điều kiện còn lại thì đơn giản ta muốn hai cái linh dị chi vật linh dị chi vật đã định đến lúc đó đi tổng bộ lúc ta sẽ chậm chậm chọn lựa lần này trung bộ trưởng không có nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp hồi đáp cái này không có vấn đề gì hai cái linh dị chi vật vẫn là có thể linh dị chi vật không nói nhiều nhưng nhiều năm tích lũy xuống vẫn có không ít vậy thì tạm thời dạng này đã định à chờ áo gai lão thi thật sự là không cách nào giam giữ thời điểm ta lại nếm thử giam giữ đương vũ nói ân không phải lập tức phải đi giam giữ sao trung bộ trưởng nghi ngờ nói không Phương pháp tại trò chuyện ó hoàn có c c tất sau đó đường vũ tiếp tục dựa vào ghế nhìn xem bọn hắn còn có cái gì phương pháp giam giữ áo gai lao thi hắn ngược lại là hy vọng chính mình đừng ra động dù sao hắn thiết tưởng biện pháp thật sự là tràn ngập sự không chắc chắn trong khoảng thời gian kế tiếp h ắ n t ừ từ, từ c h ờ ở chỗ này chờ đợi đường huynh đệ phía trên nói dự định cưỡng ép hạn chế áo gai lao thi ngươi có ý kiến gì không sao đồ tinh văn gọi điện thoại tới do hỏi xem ra bọn hắn muốn tận mắt nhìn đến áo gai lao thi có thể khởi động lại sao đường vũ biết cao t ầ n g đã không có biện pháp chỉ có thể dùng loại này ngu xuẩn nhất biện pháp đúng vậy bọn hắn muốn nhiều nếm thử mấy lần xem có thể hay không áp chế thành công đồ tinh văn trầm giọng nói điểm ấy ngươi yên tâm linh dị tổ chức đã phái người đi tới gỗ lim biệt viện canh trừng sẽ không lan đến gần cư dân phụ cận hơn nữa cư dân phụ cận đều bị rời đi có thể tù đường vũ không có ý kiến gì chỉ cần tại an toàn tình huống phía dưới tùy ý bọn hắn hí h o á i ngược lại bọn hắn ký lực nhiều không quan trọng bất quá đồ tinh văn gọi điện thoại cho chính mình vẫn là rất tôn trọng ý hắn gặp ít nhất sẽ không lập tức đ ộ n g thủ đang hỏi thăm đi qua đồ tinh văn lập tức hành động lập tức liền hạn chế lại áo gai lao thi một hơi bốn cái quỷ danh n g ạ c h á p chế một cách c n g ép phía trước bốn cái quỷ liền có thể để áo gai lao thi không thể đ ộ n g đậy nhưng hắn không có hạn chế thời gian quá lâu bằng không thì lúc đó chắc chắn biết áo gai lao thi sẽ khởi độc lại hắn chỉ là thử nghiệm hạn chế sau đó phát hiện có loại phản vệ s lần này hắn là kéo dài tính chất áp chế không để ý tới loại kia phản vệ chi lực tại lâu dài áp chế dưới áo gai lão thi rất nhanh liền không thể động đậy hoàn toàn lâm vào một cái chết máy t r ạ n g thái sau một lát áo gai lão thi ông một chút liền biến mất ở trước mắt mọi người quả nhiên khởi động lại loại tình huống này chỉ có thể là dùng khởi động lại để hình dung mà không phải chạy trốn đồ tinh văn lập tức gọi điện thoại thông chi gỗ ly biệt viện bên kia ngự quỷ giả để bọn hắn bên kia cảnh giấc lên cùng lúc đó tại gỗ ly ngoài biệt viện mặt đã có chừng mấy vị ngự quỷ giả canh giữ ở bên ngoài ta không tin cái kia áo gai lão thi có thể một mực khởi động lại nói không chính xác tin tức không cho phép không thể nào đường vũ bọn hắn cũng không cần thiết gạt người a ai nói phải chuẩn nói không chính xác chỉ có thể trong thời gian ngắn khởi động lại một lần đâu bên cạnh ngự quỷ giả n h ả m chán thảo luận ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi thật tốt trông coi đừng thả l ỏ n g cảnh giác bên cạnh một vị nam tử trung niên một mặt nghiêm túc mà hắn chính là đường vũ phía trước thấy qua hồng lực là cùng sở long một khối nam tử trung niên hồng lực cũng là thuộc về đội trưởng cấp bậc ngự quỷ giả cùng đồ tinh văn một cái cấp bậc tồn tại khống chế bốn cái hung ác quỷ h ã n tử trước đến nay cũng là công tư phân minh càng là giữ nghiêm kỷ luật càng sẽ không tùy ý nói xấu k h á c ngự quỷ giả lập tức ngập miệng đối với hồng lực tràn ngập k í n h sợ không dám nói lung tung không qua bao lâu thời gian gỗ liêm biệt viện phía trước một hồi vạt mẹo để hồng lực trong mắt lộ ra ánh mắt bé nhọn thẳng tắp hướng về đại môn bên kia nhìn lại rất nhanh hắn liền phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc lóe lên trợt lóe từ sắt thép căn cứ đi tới là áo gai lao thi đông đảo ngự quỷ giả đáy lòng cả kinh quả nhiên khởi động lại trở về phía trước bọn hắn liền tháo qua đồ tinh văn tại thiên việt thành phố bên kia hạn chế tại nửa phút phía trước đồ tinh văn liền nói hạn chế vừa mới qua đi nửa phần nhiều áo gai lão thi liền xuất hiện tốc độ như thế ngoại trừ khởi động lại bên ngoài không có gì đáng nói hồng lực không nói nhảm lập tức liền tiến lên cưỡng ép hạn chế áo gai lão thi bàn tay x u ô i ra chính là bắt được áo gai lão thi cả cánh tay đều bước lên thật dày cho cốt hướng về áo gai lão thi cánh tay quấn quanh đi qua nhưng lại tại thật dày cho cốt hoàn toàn bao trùm áo gai lão thi lúc một giây sau bành một chút cái tia cho cốt hướng về bốn phía phiếu tán tại chỗ dông t u y ế t cái gì cũng không có lại khởi động lại hồng lực nhìn chằm chằm trước mắt sắt thép căn cứ tại trải qua trùng kiến sau đó trước mắt kiến trúc vẫn là rất không hài hòa chưa từng có quá lâu thời gian áo gai lão thi xuất hiện lần nữa hồng lực cũng xông lên hạn chế kết quả không có đổi áo gai lão thi lần nữa biến mất hồng lực tau mày hạn chế áo gai lão thi tiêu hao cũng không tỉnh lớn nhưng một mực khởi động lại sẽ rất khó làm kế tiếp chính là một mực hạn chế một mực khởi động lại liên tục năm sáu lần sau đó tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi thật sự một mực tại khởi động lại những cái kia vốn là không tin ngự quỳ giả sắc mặt cũng thay đổi đâu chỉ là khởi động lại hơn nữa tốc độ còn rất nhanh thay lời khác tớ i nói so người ở chỗ này trong nhà máy tính khởi động lại tốc độ đều phải nhanh ngài khởi động máy tốc độ đã vượt qua cả nước phần trăm chín mươi chín phần trăm người áo gai lão thi quả nhiên khó giải quyết hồng lực tau mày loại tình huống này quả thực để cho người ta cảm thấy đau đầu thật sự sẽ điên cuồng khởi động lại khó mà giam giữ chương một trăm bảy mươi sáu đáp ứng điều kiện chương một trăm bảy mươi sáu đáp ứng điều kiện phía trước còn có người nghi v ấ n đường vũ bọn h ắ n báo cáo cho rằng thật sự là quá mức quỷ dị bây giờ sự thật chứng minh thật sự chính là như vậy quỷ dị một lần lại một lần giam giữ áo gai lão thi không ngừng khởi động lại cũng không ngừng hướng về một bên khác đi đến phía trước đồ tinh văn cũng đã nói nếu như áo gai lão thi thật sự khởi động lại nhất định không thể để nó rời đi bằng không dọc theo đường đi đi qua thành thị đều biết gặp nạn vì thế bọn hắn liền thủ tại chỗ này không ngừng hạn chế áo gai lao thi không để nó rời đi p h í a khu vực này cái gì linh năng đạn hay là cưỡng ép hạn chế đủ loại đều ném lên hoặc là ngừng một đoạn thời gian hoặc chính là tiếp tục khởi động lại căn bản là không có cách giam giữ áo gai lao thi cái này khiến bọn hắn hết sức nhức đầu chỉ có thể tự thủ chỉ cần một ngày áo gai lão thi không có bị giam giữ bọn hắn vẫn phải chết canh giữ ở cái này nghĩ đến điểm này bọn hắn đã cảm thấy đau đầu vô cùng sớm muộn sẽ bị mãi chết tại cái này a cái này đều khởi động lại mấy chục lần còn có thể tiếp tục khởi động lại bọn hắn không ngừng tiêu khổ thật sự là quá muốn chết hồng lực một mặt nghiêm túc tại khởi động lại mấy lần sau đó là hắn biết không cách nào giam giữ áo gai lao thi quỷ lực cho đến trước mắt cho dù là cấp thấp nhất quỷ đều cùng động cơ vĩnh cựu tựa như căn bản không có đình chỉ thuyết pháp vì thế cùng quỷ l i ề u mạng q u lực đó chính là cùng chịu chết không sai biệt lắm rất nhanh hồng lực liền lên báo bên này tin tức linh dị tổ chức lần nữa lâm vào trong trầm tư tại một bên khác đường vũ cùng đồ tinh văn ngồi lên máy bay chạy tới đây thu đến tin tức mới nhất áo gai lão thi bị hạn chế mấy chục lần cũng khởi động lại mấy chục lần đồ tinh văn lắc đầu hắn chắc chắn tin tưởng đường vũ báo cáo chỉ là có chút người không tin đường vũ không có danh tiếng gì tại không có cái gọi là quyền uy ra trì nhất định sẽ cho rằng có chỗ sơ xuất đồ tinh văn thì bất đồng liền cho rằng đường vũ lời nói là đúng mới không có áp chế một cách cưỡ ép nếu là đổi lại một vị khác tứ cấp ngự quỷ giả vậy thì ý tưởng không giống nhau ân cái kia không đội chúng ta chầm dãy bay đường vũ dựa vào ghế một mặt thoải mái đạo không biết tổng bộ bên kia còn có cái gì phương pháp không dùng ra tới phương pháp chắc chắn là có thì nhìn có bỏ được hay không thôi đồ tinh văn trầm giọng nói có chút đại giới thật sự là quá cao chắc chắn không vui dùng dù sao từ kinh khủng cấp bậc đến xem trước mắt áo gai lão thi nhiều nhất xưng là a cấp chỉ là năng lực giết người có thể đạt đến s cấp thôi dưới loại tình huống này để những lao ra hỏa kia tới áp chế liền sẽ lộ ra rất thiệt thòi đồ tinh văn thở dài đường vũ gật đầu một cái điểm ấy hắn ngược lại là tán đồng áo gai lão thi năng lực không thể nói là rất khủng bố hơn nữa sẽ không theo lấy thời gian đưa đầy mà kéo dài trở nên không thể khống tại không phải đặc biệt khó giải cũng không có cách nào ngăn cản tình huống phía dưới chắc chắn sẽ không vận dụng những lao ra hỏa kia vậy nếu như hay là tìm không đến khác thay thế phương pháp đâu đ ư ờ n g vũ lại là dò hỏi vậy chỉ có thể ra tay rồi đồ tinh văn m u ờ n bay bằng không áo gai lão thi một mực r u n g d ả i cũng không ngừng rút đầu quốc gia chúng ta cả đám đều lại biến thành quỷ thành đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái mặc dù thiệt thời điểm nhưng cuối cùng vẫn sẽ ra tay áo gai lão thi năng lực giết người quá mạnh nhất định phải ngăn cản mới được chưa từng có quá lâu thời gian bỗng nhiên đường vũ điện thoại di động đều hắn cầm lên xem xét càng là sở long đã gọi tới sở v i ê n t r ư ở n g nghĩ như thế nào muốn gọi điện thoại cho ta đường vũ nhận lấy cười n h ạ t nói trung bộ trưởng đã đã nói với ta điều kiện của ngươi ta chấp thuận sở long âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ta còn tưởng rằng sẽ cự việc đâu đường vũ cười cười nói là có rất nhiều người không đồng ý nhưng ta lực bài trúng nghị để bọn hắn đáp ứng sở long lạnh n h ạ t nói thậm chí ta còn ngoài định mức đưa ra điều kiện ngươi giam giữ quỷ nếu là nghiên cứu ra được có thể khống chế lời nói ưu tiên nhường ngươi tới khống chế sở long thật đúng là một cái người thành thật sở viettrường xem ra ngươi vẫn rất chiếu cô ta ả ngoài định mức đưa ra điều kiện đường vũ cười cười nói đương nhiên ta còn muốn nghiên cứu ngươi đây lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu ngươi lại khống chế mới quỷ cũng không có dựa vào tình huống của chúng ta phía dưới khống chế ba con trở lên quỷ sở long lời nói vô cùng ngay thẳng nhưng cũng không có ra đường vũ đoạn trước có thể nói linh dị tổ chức khống chế hai ba con quỷ trở lên ngự quỷ giả đều phải dựa vào linh dị tổ chức mới có thể thành công ở bên ngoài đ ế m thử khống chế ba con quỷ trở lên ngự quỷ giả cơ bản đều là cựu tử nhất sinh cấp bậc đây là xây dựng ở làm một mình tình huống ở dưới tỷ lệ nếu như không dựa vào linh dị tổ chức chí ít có tổ chức bối cảnh dưới sở long cười nói điểm ấy ngược lại là có nhưng bọn hắn ít nhiều có chỗ đặc thù liền không biết ngươi chỗ đặc thù sẽ ở làm sao sở viện trưởng ngươi biết những cái kia ngự quỷ giả chỗ đặc thù sao đường vũ cười n h ạ t nói cái này ngược lại là không có bọn hắn ngược lại là rất giữ bí mật sở long vừa cười vừa nói đúng dịp ta giống như bọn hắn đều rất giữ bí mật đường vũ cũng cười theo đường vũ biết hắn tình huống nhất định sẽ bị truy tra mặc kệ hắn có hay không gia nhập vào linh dị tổ chức loại tình huống này nhất định sẽ bị truy tra đột nhiên b ố c lên một vị khống chế ba con quỷ trở lên ngự quỷ giả đi ra có thể không hiếu kỳ giai đoạn hiện tại có thể làm ra tam cấp ngự quỷ giả tỷ lệ quá thấp đừng nhìn lần này đường vũ hợp tác cũng là tam cấp ngự quỷ giả cấp bậc đây là xây dựng ở giam giữ ép cấp sự kiện linh dị bên trên nhất định phải phái ra tương đối cấp bậc cao ngự q u ỷ giả bằng không cũng là thuộc về phá hôi bình thường tam cấp ngự q u ỷ giả ít đến thương cảm căn bản là không có nhiều cái vì thế lần này tại thẩm bộ trưởng bên người ngự q u ỷ giả liền không có mấy cái mạnh nhẹ nhõm liền bị đường vũ chế trụ phía trước hai vị kia tam cấp ngự q u ỷ giả cơ hồ chẳng khác nào thẩm bộ trưởng gia sản đi không cùng ngươi dài dòng ngươi nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này sao sở long cũng không có truy đến cùng đi xuống không có vấn đề tất nhiên ta nói ra yêu cầu đều có thể thỏa mãn chắc chắn kế tiếp đường vũ thu hồi nụ cười nghiêm túc nói tuyên bố trước ta cũng không dám cam đoan tuyệt đối có thể thành công giam giữ áo gai lao thi nếu là không cách nào giam giữ áo gai lao thi các người ít nhất phải đưa ra một nửa xuất động thù lao bạch chơi là không thể nào không quan tâm có thể thành công hay không đều phải cần chút xuất động phí nếu như không thể thành công cái k i a tối đa chỉ có thể cho một kiện linh dị c h i vật xem như ngươi chân chạy phí sở long nói đi quyết định như vậy đi đường vũ lập tức phép bản chỉ ít có một kiện đồ vật xem như giữ gốc cái này liên đến p i ê n hàn xuất động giam giữ áo gai lao thi chương một trăm bảy mươi bảy hai đại đội trưởng phụ trợ t r ư ớ c 177, hai đại đội trưởng phụ trợ sau khi xác định tốt phần thưởng đường vũ mới có động lực không chỉ có hắn có thể có giữ gốc giam giữ sau khi thành công ban thưởng càng là phong phú quả nhiên phải có thực lực mới có thể bàn điều kiện nếu như không có thực lực lời nói đối phương thậm chí đều chẳng muốn để ý chính mình đừng nói cái gì tuyệt đối quyền quản lý ban sơ trở thành đại diện người phụ trách điều kiện liền sẽ bị phủ định bây giờ từng bước một trèo lên trên để hắn trở thành quế dương thành phố thổ hoàng đế liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy cái kia sừng á m nữ quỷ các ngươi bên kia có cái gì thành quả n h i ê n cứu sao đường vũ đối với sườn xám nữ quỷ động tĩnh hay là muốn biết một chút tạm thời không có nghiên cứu gì thành quả còn tại suy xét bên trong sở long cũng không có cự tuyệt trả lời nhưng trả lời đi ra ngoài cũng cùng không có trả lời một dạng tốt à vậy lợi lát nữa cho phép ta điều động bất luận cái gì ngự quỷ giả tới phối hợp ta cũng không thành vấn đề à đường vũ sớm nói đó là tự nhiên không chỉ có đồ đội trưởng toàn lực phối hợp ngươi còn có hồng đội trưởng cũng sẽ toàn lực phối hợp ngươi điểm ấy ngươi yên tâm sở long nghiêm túc nói hồng đội trưởng đường vũ không rõ lắm người này chính là phía trước đứng tại bên cạnh ta một bộ mặt bổ kẹ cái vị kia sở long miêu tả đạo nguyên lai là hắn ta còn tưởng rằng chuyên môn là hộ vệ của ngươi không nghĩ tới vẫn là tên đội trưởng đường vũ lập tức liền có ấn tượng nguyên lai cái cảm giác đó đứng lên nhân vật rất nguy hiểm còn là một cái đội trưởng xem ra trước đây phái hồng lực tới chính là muốn giam giữ áo gai láo thi gây chân lấy hồng lực năng lực giam giữ gây chân còn không phải dễ dàng chỉ là trước khi tới sớm bị đường vũ cho nhốt hồng đội trưởng rất có thực lực sở long dừng một chút lại nói chính là làm người tương đối cứng nhắc không quá dễ nói động ta hiểu rồi vậy ngươi sớm cáo chi tránh ngoài ý muốn nổi lên đường vũ nói tại c ú p điện thoại sau đó đường vũ quay đầu cùng đồ tinh văn nói đồ đội trưởng sở viện trưởng nói với ta ngài và hồng lực đội trưởng đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta đến lúc đó phối hợp ta một khối giam giữ áo gai lao thi đi ta cũng vừa thu đến tin nhắn đồ tinh văn còn lấy điện thoại di động ra ở trước mặt hắn lung lay đích s á t xuất hiện cái kia một đầu ra lệnh tin nhắn hiệu suất thật đúng là quá kinh người đường vũ gật đầu một cái hiện tại hắn liền chờ đợi đến gỗ lim i ệ ậ p viện không chút nào gấp g áp chỉ cần bên kia ổn định áo gai lao thi không để nó chạy loạn vậy thì không nóng này gấp rút lên đường đổi lại bình thường lời nói chắc chắn là vận dụng đủ loại đồ vật đem áo gai lao thi hấp dẫn đến chỗ hẻo lánh bây giờ gỗ lim biệt viện có hồng lực tại bên cạnh áp chế vậy thì không lo lắng áo gai lao thi náo h ra chuyện gì tới tại cơi máy bay phi hành tốc độ cao phía dưới cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian liền thành công đến gỗ lim biệt viện vừa v ậ n thời gian bây giờ chính là chạm vào tối khoảng cách buổi tối còn có nhất định thời gian thời gian vẫn là vô cùng sung túc đường huynh đệ ngươi muốn như thế nào giam giữ áo gai lao thi đồ tinh văn suy nghĩ một chút vẫn là muốn hỏi một chút kế hoạch bọn hắn đều nghĩ vỡ đầu đều không thể nghĩ đến biện pháp khác bây giờ đường v có thể không hiếu kỳ sao linh dị xe buýt đường vũ không có che che lấp lấp ngược lại đợi lát nữa liền muốn thi hành kế hoạch hơn nữa cần bọn hắn phối hợp vậy thì không có gì tốt dấu dếm linh dị xe buýt đồ tinh văn hai mắt tỏa sáng còn có linh dị xe buýt đây không phải ngừng bận sao rất rõ ràng đồ tinh văn cũng không biết bên này còn có một chiếc linh dị xe buýt thương tây huyện thật sự là quá lệnh phía trước cho dù có báo cáo bởi vì không có xâm nhập khảo cứu qua linh dị tổ chức cũng không rõ ràng có linh dị xe buýt đây là một chiếc khác linh dị xe buýt ta trong lúc vô tình phát hiện đường vũ trầm giọng nói chỉ là có thể thành công hay không cái kia còn phải thử xem mới được đường vũ không thể nghi ngờ chính là muốn lợi dụng linh dị xe buýt đem áo gai lao thi cho hạn chế lại hơn nữa cưỡng ép giam giữ chỉ cần có quỷ đi lên liền sẽ bị linh dị xe buýt cho hạn chế lại không nói bọn chúng sẽ không phản kháng mà là bị một mực khóa tại linh dị xe buýt bên trong cùng bên ngoài triệt để ngăn cách dưới loại tình huống này chẳng khác nào đem áo gai lao thi từ linh dị thế giới lôi kéo đi ra đến lúc đó liền có thể cưỡng ép giam giữ đây là phía trước đường vũ liền có tương tự suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị cho mình một con đường bằng không thì áo gai lão thi một mực tồn tại cũng rất làm cho người cảm thấy đau đầu phương pháp này hảo khó trách ngươi nói có thể giam giữ áo gai lao thi đồ tinh văn lập tức liền biết trong đó khả thi hắn ngồi lái qua linh dị xe buýt có thể nào không biết hiệu quả trong đó bất quá cái này khó mà nói trước kia linh dị xe buýt có chút cũ kỹ cũng không biết có thể hay không áp chế ở áo gai lao thi đường vũ trầm giọng nói đến lúc đó phải làm hảo khác chuẩn bị khẳng định vạn sự không có tuyệt đối đồ tinh văn điểm gật đầu sự kiện linh dị tại không có hoàn toàn giam giữ phía trước đều sẽ có biến động rất nhanh bọn hắn đến gỗ lim biệt viện khu vực xa xa liền có thể nhìn thấy hồng lực tại hạn chế áo gai lão thi tại áo gai lão thi hơi cách xa một chút lúc hồng lực lập tức đi tới giam giữ vòng đi vòng lại người đều giam giữ t ê phía trước đồ tinh văn đủ loại chạy trốn còn tốt một mực hạn chế lời nói không thể nghi ngờ là càng thêm khó chịu so với chạy trốn t ừ phía khó chịu hơn nhiều lắm hồng lực nhìn qua trong mắt ngược lại là có mấy phần phức tạp khoảng cách này lần trước gặp qua đường vũ không bao lâu thời gian bây giờ đường vũ đã một mình đảm đương một phía như thế tốc độ phát triển thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bây giờ hắn còn phải nghe theo đường vũ chỉ thị tới giam giữ áo gai lão thi đường vũ là lại gặp mặt lần này ngươi muốn làm sao giam giữ hồng lực dò hỏi c h ợ n đường vũ đem trên đại khái kế hoạch nói cho hồng lực tại biết có linh dị xe b í t lúc cũng là cảm thấy kinh ngạc bất quá rất nhanh liền biết trong đó là có tính khả thi có kinh nghiệm chính là không giống nhau không cần giảng giải quá nhiều có thể đến lúc đó phối hợp ngươi hồng lực trầm giọng nói tại đã định kế hoạch sau đó đường vũ lập tức mang theo đồ tinh văn cùng hồng lực đi tới thương tây cầu lớn chỉ là có hai người bọn hắn như vậy đủ rồi căn bản vốn không cần khác ngự quỷ giả hỗ trợ nếu như ngay cả hai tên đội trưởng cấp bậc ngự quỷ giả đều ép không được cái kia khác ngự quỷ giả cũng không để ép được tại không có ngự quỷ giả áp chế dưới áo gai lao thi nhanh chóng hướng về bên này đổi tới lần này đồ tinh văn mang theo đường vũ một khối phi hành đến nỗi hồng lực nhưng là cưỡi đặc chế xe gắn máy hướng về bên này hối hạ đã lái qua tới hồng lực là rất mạnh nhưng cũng không có quỷ vực vì thế di động liền không có nhanh như vậy không phải tất cả đội trưởng cấp bậc ngự quỷ giả đều có quỷ v áo gai lão thi đổi chỉ là đồ tinh văn bởi vậy hồng lực tại bên cạnh lắc lư đều không cần lo lắng sẽ bị để mắt tới bởi vì khoảng cách không có bao xa không đến một hồi đồ tinh văn mang theo đường vũ nhanh chóng đến thương tây cầu lớn áo gai lão thi còn chưa tới đến hắn liền đã đã tới chính là chỗ này mười h tối linh dị xe buýt sẽ đúng giờ xuất hiện đường vũ một mặt nghiêm trọng có thể thành công hay không giam giữ áo gai lão thi thì nhìn một lần này chương một trăm bảy mươi tám áo gai lão thi vs q u ỷ xe buýt chương một trăm bảy mươi tám áo gai lão thi vs quỹ xe buýt bây giờ áo gai lão thi đã bị hấp dẫn tới thương tây cầu lớn khoảng cách mười h tối còn có một chút thời gian vì thế vẫn là cần mang theo áo gai lao thi vòng quanh lần này liền từ đồ tinh văn tới lượt u a n h hồng lực liền trở tại bên cạnh nghỉ ngơi đi qua lâu như vậy thời gian áp chế hắn đều có chút mệt mỏi đường vũ đồng dạng đợi ở chỗ này liền phải làm phiền đồ tinh văn nếu là có quan tài đinh liền tốt đường vũ lắc đầu quan tài đinh thật là v ậ t hy hãn liền linh dị tổ chức khổng lồ như vậy cũng không có dự bị quan tài đinh hắn ngờ tới hẳn là có quan tài đinh chỉ là đã dùng áp chế một ít quỷ đi trong nháy mắt thời gian liền đến gần tới một nghìn bốn phía triệt để trở nên đen như mực vô cùng xa xa thương tây huyện cũng là một chiếc đèn cũng không có đang quản không phía dưới thương tây huyện sớm đã không còn nửa người đợi ở chỗ này toàn bộ được an bài đến quế dương thành phố cũng may nhân khẩu cũng không nhiều thay đổi vị trí đứng lên vẫn tương đối nhẹ nhõm linh dị xe buýt chuẩn bị phải xuất hiện đường vũ nhìn xem bên cạnh lạnh nhạt nói câu hồng lực bay đầu nhìn sang không qua bao lâu thời gian phía trước đ ố n g nhiên có hai ngọn đèn sáng lên tới liền cùng chống rông xuất hiện tựa như chiếu sáng đường trước mắt quả nhiên là linh dị xe buýt hồng lực bài bộ kẹ một dạng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc mà không phải hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình dù sao tại trong ghi chép cũng chỉ có một chiếc linh dị xe buýt có trong hồ sơ bây giờ ngoài định mức thêm ra một chiếc linh dị xe buýt hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút kinh ngạc tại linh dị xe buýt xuất hiện sau đó rất nhanh liền có quỷ chuẩn bị lên xe ở đây chờ ta một chút ta đi lên trước chuẩn bị một chút bằng không chúng ta không cách nào lên xe đường vũ tại sau khi bỏ lại một câu nói nhanh chóng hướng về linh dị xe buýt cửa trước chạy tới sau đó lấy ra ngón tay mở ra cửa trước kéo cửa ra liền chui đi vào một màn này rơi vào hồng lực trong mắt lại là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc những thứ này đặc thù linh dị chi vật đều có thì không khỏi không nói đường vũ kỳ ngộ thật sự rất đặc bi đường vũ tại một cái chui vào sau đó ở bên trong tài xế vẫn là phụ thân của hắn lão ba ta dự định muốn giam giữ diệp da áo gai lao thi hẳn là diệp da người hầu có thể hay không để cho khắc quỷ xuống xe hơn nữa khiến người khác lên xe nếu như không đem những cái kia quỷ đuổi xuống xe lời nói hồng lực bọn hắn chắc chắn không thể lên xe phía trước hắn liền nếm thử qua cưỡng ép lên xe lời nói hoặc là sẽ bị quỷ công kích hoặc là liền bị cửa xe cho chụp trở về điểm ấy không có vấn đề nhưng có thời gian hạn chế tại đến điểm cuối trước đây hai trạm nhất định phải xuống xe đường phong nghiêm túc nói bởi vì tại thứ hai đến ngược đứng thời điểm tất cả phía trước không có lên xe quỷ đều biết một mạch xuống tới nếu như các ngươi còn tại trên xe lời nói tất nhiên sẽ gặp công kích của bọn nó dù là các ngươi chống được đến sau cùng một trăm l ú c vậy thì đến linh dị thế giới đến lúc đó sẽ rất khó rời đi đường phong không biết áo gai lao thi còn có thể đem người cho mang về hiện thực thế giới nhưng bây giờ khó khăn nhất vẫn là thứ hai đến ngược trăm lúc tất cả quỷ liền sẽ trở lên xe đến lúc đó đối mặt mười mấy hai mươi con quỷ vây công cho dù có hai tên đội trưởng cấp bậc tồn tại cũng sẽ chết đường phong vừa nói vừa để quỷ nhóm tất cả xuống xe hơn nữa đại môn toàn bộ triển khai đại biểu cho có thể để người ta tiến vào hảo đ ã tạ la ba đường vũ lập tức liền xoay người sông xuống xe ra hiệu hồng lực hướng về sau xe môn thượng đi hồng lực không do dự lập tức liền đi theo một khối lên xe đồng thời còn mắt liếc đứng tại ven đường một đám quỷ liền xem như hắn đều cảm thấy tê cả ra đầu chỉ là đứng ở chỗ này quỷ liền có bảy tám cái nếu như một đối một hoặc một đối hai vẫn được nếu là một mạch xuống tới vậy thật là chịu không được Độ đội trưởng chuẩn bị cũng phải lên tới đến lúc đó chúng ta làm tốt giam giữ chuẩn bị đường vũ sau khi lên xe bên trong trống rỗng tại ngẩng đầu hướng về tài xế ngồi chỗ nhìn lại lúc lại là cái gì đều không nhìn thấy mông lung lung một mảnh phản phất cùng bên này không phải một cái thế giới hồng lực gật đầu một cái đứng tại bên cạnh chờ đợi đồ tinh văn hấp dẫn áo gai lao thi đi vào không qua bao lâu đồ tinh văn vọt vào tới cũng là một mặt kích động cuối cùng chờ đến đồ tinh văn sau khi đi lên thật sâu thở ra một cái cái này hẳn là có thể giam giữ áo gai lao thi sau một lát áo gai lao thi đi theo một khối lên xe lúc vành một tiếng phía sau xe đại môn trọng trọng đóng lại ngay tại lúc này áo gai lao thi trạng thái dần dần xuất hiện biến hóa nguyên bản là đủ đen như mực thân thể trở nên càng thêm đen như mực thậm chí trở nên có mấy phần trong suốt liền cùng chuẩn bị biến thành màu đen thủy tinh tựa như nhất là trong đôi mắt kia lập lệ đen như mực khắc khí giống như hóa thành vực sâu hát động có thể thôn phệ hết thảy cốt két đông nhiên phía trên truyền đến một cô áp lực kinh khủng cả chiếc linh dị xe buýt phát ra cốt két tiếng vang giống như là tùy thời muốn bị đẻ ép tựa như không riêng gì chiếc này linh dị xe buýt liền bọn hắn đều cảm giác được một cô áp lực kinh khủng muốn đem bọn hắn đẻ phía dưới phải quý đi xuống loại tình huống này rõ ràng phía trước cũng không có phát sinh qua bây giờ áo gai lão thi liền cùng triệt để bị chọc giận tựa như, đem linh lực nhất là cỗ này sức áp chế so với phía trước tại gian kia trong phòng nhỏ muốn mạnh hơn nhiều gấp mấy lần tại chỗ ba người đều cảm giác được trọng trọng áp lực một hơi liền đem bọn hắn thể nội quỷ chế trụ hai cái vị trí cái này áo gai lao thi trở nên mạnh rất nhiều đường vũ đáy lòng c ả kinh ngay ở phía trước áo gai lao thi liền cùng thay đổi con quỷ tựa như có thể bộ dáng lại không như thế nào biến quỷ khí lại biến hóa lớn như vậy hẳn là bị từ linh dị thế giới lôi t ú n trở về hiện thực thế giới dẫn đến trở thành chân chính toàn bộ hình thái đồ tinh văn ở bên cạnh sầm mặt lại bất quá còn tại trong phạm vi khống chế ba người chúng ta đi áp chế nó cũng không thành vấn đề c á c loại không áp chế nổi nó đ o á n chừng còn có thể khởi động lại hồng lực ở bên cạnh đưa tay ngăn lại đồ tinh văn âm thanh lạnh lùng nói cái này áo gai lão thi thân thể cũng không ổn định có một phần nhỏ điền cùng l ọ p lòe vẫn ở vào kết nối linh dị thế giới cái này há chẳng phải là nói rõ linh dị xe buýt đều không thể áp chế áo gai lão thi đường vũ đáy lòng chầm xuống nhìn kỹ thật đúng là như thế áo gai lão thi một phần nhỏ không ngừng thoát hiện rõ ràng chính là không có đem nó hoàn toàn lôi kéo đi ra nhét vào linh dị xe buýt bên trong dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng giam giữ cước ép hạn chế lời nói Chỉ có thể cùng phía trước h phía ể cùng t n mắt áo gai lao thi liền hơi vượt qua linh dị xe buýt phạm chủ cực kỳ không nhiều nhưng đã đợi tại không cách nào hạn chế chương một trăm bảy mươi chín linh dị xe buýt ghép hình chương một trăm bảy mươi chín linh dị xe buýt ghép hình loại tình huống này căn bản là không có cách giam giữ áo gai lão thi a đường vũ cao mày vốn cho rằng có thể một mạch mà thành đem áo gai lão thi cho giam giữ ai ngờ vẫn là kém chút ý tứ cũng không thể trực tiếp giam giữ điểm ấy hợp tình hợp lý đoán trước trong vòng áo gai lão thi loại này cấp bậc linh dị xe buýt rất có thể không cách nào hoàn toàn hạn chế đây chính là vì cái gì đường vũ không dám hứa chắc có thể thành công lúc này áo gai lão thi đi bên này tới ngôn từ đồ tinh văn trong tay cướp đi giới chỉ đồ tinh văn trực tiếp n h c h sang bên né tránh cũng không rộng không gian né tránh đứng lên vẫn tương đối cật lực cũng may quỷ vực còn có thể sử dụng chính là phạm vi cực kỳ có hạn khổng lồ hơn nữa quỷ vực tại linh dị xe buýt bên trong cũng chỉ có thể bao trùm như vậy một khu vực nhỏ linh dị xe buýt chính là loại này khu vực cùng bên ngoài hoàn toàn ngắn cách thuộc về độc lập thế giới có k ế t có k ế t cả chiếc linh dị xe buýt cũng đang chạy trên đường chạy không có vấn đề chính là trạng thái có chút kém liền cùng xe cũ kỹ tựa như không ngừng phát ra cái kia the thé tiếng ma sát có loại máy móc l ạ hậu lúc nào cũng có thể sẽ lốp xe nổ tung cảm giác lại hoặc là linh dị xe buýt khu vực trung tâm triệt để đứt gãy thành hai nửa phía trước ngồi mười mấy hai mươi con quỷ cũng không có vấn đề gì bây giờ liền ngồi áo gai lão thi mà thôi liền mang đến khủng bố như thế biến hóa bởi vậy chứng minh áo gai lão thi cấp bậc xa xa không phải những cái kia phổ thông quỷ có thể so sánh đ ư ờ n g vũ loại tình huống này không cách nào giam giữ ngươi còn có cái gì biện pháp có thể triệt để đem áo gai lão thi lôi đi ra đồng thời hạn chế tại trong xe sao hồng lực tao mày nếu như không có những biện pháp khác lời nói vậy lần này kế hoạch chỉ có thể dùng thất bại mà kết thúc tiếp tục như thế kéo dài thêm chỉ là lãng phí thời gian thôi hơn nữa như vậy áp chế xuống bọn hắn tiêu hao cũng không thấp bình thường thường xuyên dùng tới cũng là chết máy quỷ bây giờ đều không chiến đấu l i ề n đã bị áo gai lao thi áp chế một cách cưỡng ép hai cái quỷ tiêu hao còn có thể kém chờ một chút ta đi xem một chút tình huống đường vũ cũng không muốn từ bỏ không chỉ có là muốn giam giữ áo gai lao thi cũng nghĩ vì chính mình tranh thủ nhiều tư nguyên hơn chợt hắn nhấc chân liền hướng phía trước toa xe bước tại bước vào thời điểm lại phát hiện tài xế không có mở hay cũng không có nhìn thấy cha mình chẳng lẽ chỉ có thể thông qua cửa trước mở ra đi lên mới có thể trông thấy lao ba tại đường vũ muốn như vậy lúc đột nhiên tài xế vị trí dần dần hiện ra đường phong thân ảnh chính là tương đối nông cạn l ã o ba ta còn tưởng rằng chỉ có thể thông qua cửa trước mới có thể tìm được ngươi đường vũ nhìn thấy đường phong hiện lên lúc lập tức nhẹ nhàng thở ra ít nhất không cần phiền phức như vậy dưới tình huống bình thường là chỉ có thể dạng này mới có thể tìm được ta đường phong mắt liếc sau lưng lạnh nhạt nói trong miệng ngươi áo gai lao thi chính là diệp da người hầu gọi là lạc lão quá cả kẽ ta cũng không biết lạc lão khi còn sống cũng rất mạnh mặc dù không phải diệp da người nhưng khống chế q u ỷ năng lực rất mạnh tiêu chuẩn thuộc về trung thượng tầng lẫn chiếc này linh dị xe b u t đích thật là không cách nào hạn chế áo gai lao thi còn kém chút ý tứ đường phong lắc đầu nói tiếp tục tiếp tục như thế linh dị xe buýt nhất định sẽ không chịu đ ổ i đến lúc đó tất nhiên sẽ hư hao mặc dù linh dị xe buýt không có chết thuyết pháp nhưng ngươi sẽ không chữa trị lời nói liền cùng h ỏ n g không sai biệt lắm đó cũng không có những biện pháp khác tới giam giữ cái này áo gai l á o t h ì sao đường vũ do hỏi vô cùng xin lỗi bằng vào ta hiện hữu ký ức phương diện này vẫn là không quá tinh tưởng vượt qua ta biết phạm vi đường phong một mặt xin lỗi hắn bây giờ niên kỷ quá trẻ biết đến đồ vật thật sự là quá ít đây vẫn là diệp ra người hầu tại đường phong khi còn sống hắn đều còn chưa có chết tự nhiên không biết như thế nào mới có thể hoàn thành hạn chế lão ba ngươi không phải nói linh dị xe buýt chính là một cái q u ỷ sao nếu là ta cho chiếc này linh dị xe buýt tìm được ghép hình đâu đường vũ t r ậ n nhớ tới một việc vội vàng hỏi thăm nếu như tìm được ghép hình lời nói cái kia linh dị xe buýt nhất định sẽ nhận được tăng cường vấn đề ở chỗ chiếc này linh dị xe buýt thu được ghép hình sau đó có thể hay không tại ta trong phạm vi k h ô n g chế cũng không phải là rất rõ ràng đường phong nhắc nhở một câu hiện hữu giai đoạn mới là hắn có thể khống chế vượt qua phạm vi này liền không nhất định nếu như đến lúc đó ngươi không cách nào k h ô n g chế đâu linh dị xe buýt sẽ xuất hiện gì tình huống đường vũ hỏi thăm cái hậu quả này cơ bản cũng là tự động vận chuyển đến lúc đó liền không tới phiên ta tới nắm trong tay đường phong nghiêm túc nói lúc đó chính là cái gì người đều có thể đi lên cũng có khả năng sẽ rời đi phiến khu vực này đi tới mặt khác một phiến khu vực bất quá linh dị xe buýt hình thái thì sẽ không biến hóa là kết quả xấu nhất chính là chạy tán loạn khắp nơi hơn nữa sẽ để cho người bình thường lên xe đường vũ xác nhận nói đúng cơ bản cũng là dạng này đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện không biết tình huống đường phong không có quá mức chắc chắn vậy ta có thể trở thành linh dị xe buýt tài xế sao đường vũ cuối cùng nhắm chuẩn vị trí này nếu là hắn trở thành linh dị xe buýt tài xế đây tuyệt đối là một đại sắc khí đối mặt loại kia sẽ khởi động lại quỷ liền có thể hạn chế tại cái này tránh thoát đi trừ cái đó ra hắn còn có thể ngồi quỷ tiếp tục duy trì cái kia quỷ siêu thị nhìn chúng cái nào một cái quỷ đối lại nó xuống xe lạc đ à n lúc ngay lập tức đi xuống giam giữ tình huống bây giờ phía dưới ngươi có chìa khóa kia liền có thể điều khiển chỉ có thể tại thương tây huyện vòng quanh đường phong nói nếu như nhiều khối ghép hình vậy thì khó mà nói đường Vũ phong nói linh dị tri vật phương tiện giao thông lái tự động xe kéo đường vũ khẽ giật mình nhớ tới cái kia xe kéo xe kéo vậy ta liền không rõ ràng chỉ là sơ bộ có ý nghĩ mà thôi đường phong lắc đầu mắt liếc sau lưng đạo ngươi bằng hưu kia trên nhảy dưới tránh vẫn rất có sức lực lại không giải quyết lời nói các ngươi sợ là đều sẽ có nguy hiểm dù sao hiện tại cũng đi qua t r ư ờ n g mấy trạm không n ổ i gấp gáp cũng vô dụng đường vũ cười n h ạ t nói vô luận như thế nào hắn đều phải kéo dài thời gian bởi vì căn cứ ta phỏng đoán linh dị xe buýt một mực đụng quỷ bùn đen hẳn là linh dị xe buýt ghép hình cho nên ta liền đứng ở chỗ này đếm lấy nhà ga vừa vặn hôm nay chính là ngày thứ ba quỷ bùn đen nên xuất hiện đi đường vũ lại không phải người ngu tình huống bây giờ khẩn cấp nơi nào có rảnh rỗi nói chuyển kiếm tại trên đại khái hỏi thăm sau đó liền đã định kế hoạch tiếp theo chờ đợi quỷ bùn đen quỷ bùn đen một mực ở trên đường chờ lấy linh dị xe buýt tới va chạm không phải nó run em ở mà là một mực cảm ứ n g được linh dị xe buýt chính là nó ghép hình bởi vì linh dị xe buýt thật sự là quá ổn định rồi quỷ bùn đen là không thể nào nuốt lấy linh dị xe buýt trở thành chính nó ghép hình chương một trăm tám mươi quỷ bùn đen hôm nay không c ả n xe chương một trăm tám mươi quỷ bùn đen hôm nay không c ả n xe quỷ bùn đen là linh dị xe buýt ghép hình mặc dù đây là đường vũ ngờ tới nhưng tám chín phần mười không có cái gì quỷ là vô duyên vô cờ tới ngẫu nhiên một lần trên đường bị đụng cũng không nhắc lại mà là qua một thời gian ngắn liền bị đụng một lần Tại như vậy lập lại phía dưới cái kia quỷ bùn đen chắc chắn cùng linh dị xe buýt có quan hệ gì có khả năng linh dị trên xe buýt mặt có cái gì hấp dẫn lấy quỷ bùn đen có thể linh dị xe buýt là ngăn cách bên ngoài cảm ứng cũng ngăn cách linh dị trong xe công cộng bộ quỷ cảm ứng bởi vậy đủ loại tình huống ra trì đường vũ ngờ tới quỷ bùn đen có thể là linh dị xe buýt ghép hình nếu như đoán sai vậy thì thật sự chỉ có thể để linh dị tổ chức xuất động hắn thật sự là không thể ra sức người suy đoán như vậy thật đúng là có có thể đường phong gật đầu một cái vẫn là tán đồng đường vũ đoán vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có quá nhiều thiếu trạm liền muốn đến quỷ bùn đen vị tr Cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết linh dị xe buýt là không thể ngừng quá lâu thời gian tại đường phong dưới sự k h ô n g chế linh dị xe buýt là có thể tạm thời ngừng một hồi cũng không thể ngừng quá lâu thời gian bằng không quỷ xe xuống tới nó từ đầu đến cuối chỉ là một cái vật dẫn cũng không phải là chân chính tài xế đang nắm trong tay phương diện cũng không có mạnh như vậy đường vũ gật đầu một cái chật quay người liền từ bên này đi ra ngoài tại hồng lực trong mắt bọn họ đường vũ giống như là từ trong sương mù đi tới tựa như trước đây đối thoại vẫn là hình ảnh căn bản không nhìn thấy cho dù bọn hắn bây giờ đi qua xem xét cũng sẽ không nhìn ra bất kỳ vật gì chỉ cần đường phong không muốn ra hiện bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tài xế vị trí trống rỗng đồ vật gì cũng không có quả nhiên tại đi ra lúc đồ tinh văn thật là trên nhảy dưới tránh không ngừng tại né tránh lấy áo gai lao thi tới gần áo gai lao thi hoàn toàn như trước đây kinh khủng cả chiếc xe kéo kẹt kéo kẹt văng r ộ i mỗi tại nó đi một bước tình huống phía dưới linh dị xe buýt liền sẽ lắc lư một chút bậc này cấp bậc quỷ, không có đội trưởng cấp bậc tới giam giữ thật sự không cách nào áp chế có thể nói bọn hắn bây giờ dư danh l ệ bất quá là bảy cái danh l ạ mà thôi đồ tinh văn bị áp chế hai cái hồng lực bị áp chế hai cái đường vũ cũng bị áp chế hai cái khác nhau ở chỗ đường vũ có rảnh rỗi ba cái danh lệch quỷ thủ quỷ kính quỷ ảnh quỷ nhãn hắn để quỷ thủ cùng quỷ kính ngăn t r ở cổ áp lực này còn lại quỷ ảnh cùng quỷ nhãn liền bảo lưu áp chế áo gai lao thi k í n h quỷ ở đây không có một chút tác dụng nào bị ép tới gắt gao rõ ràng bốn phía đều là tấm gương pha lê không quan tâm có thể hay không chiếu người đều có thể lợi dụng kính quỷ năng lực thế nhưng đây chính là linh dị xe buýt đổi lại bình thường một chiếc xe tuyệt đối có thể đem toàn thân hắn quỷ năng lực cho phát huy đến cực hạn hồng đội trưởng người có hay không cường lực xông vào năng lực tốc độ ít nhất phải trên phạm vi lớn nhanh hơn linh dị xe buýt bọn hắn chuẩn bị liền muốn xuống xe đồng thời hướng mặt trước xuống thứ đường vũ có cỏ dày không biết hồng lực có cái gì có hồng lực lời ít mà ý nhiều nói hảo đợi lát nữa cùng ta xuống xe đến lúc đó gặp phải một cái quỷ bùn đen giết người quy luật không biết không quan tâm là cái gì giết người quy luật chúng ta cần bằng nhanh nhất tốc độ áp chế nó không để nó có bất kỳ cơ hội phản kháng đường vũ một mặt nghiêm túc cho bọn hắn thời gian không nhiều nếu là áp chế một cái quỷ bùn đen thời gian tốn hao không thiếu đến lúc đó liền bất lợi cho kế hoạch sau này hảo không có vấn đề ta sẽ dốc toàn lực ứng phó hồng lực không nói nhiều âm thanh lại âm vang hữu lực một bộ liệu mình tấn công bộ dáng rất nhanh linh dị xe buýt liền dừng xe đường vũ dẫn đầu hướng phía dưới phóng đi hồng lực theo sát phía sau đồ tinh văn liền tiếp tục ở phía trên du tẩu không để áo gai lão thi rời đi áo gai lão thi cũng không có chút nào xuống xe ý tứ vẫn là tại linh dị xe buýt bên trong ủy chính là như vậy một lòng trừ phi có càng thêm hấp dẫn nó đồ vật bằng không căn bản sẽ không rời đi tại hạ xe sau đó đường vũ nhanh chóng mặc vào dạy cỏ phía trước trong xe chắc chắn không dám tùy tiện loạt xuyên tránh hấp dẫn áo gai lão thi tới bây giờ muốn đổi đường chắc chắn nhanh hơn tốc di động mới được tại mặc d à y cỏ sau đó đường vũ đều không chờ hồng lực liền hướng phía trước nhanh chóng lấp loé mà đi không quan tâm hồng lực làm sao tới hắn lúc trước hướng về quỷ bùn đen chỗ phương hướng lại nói hồng lực nhìn thấy đường vũ hướng mặt trước lấp loé mà đi lúc hai tay hướng về trên mặt đất một nắm sấp đi theo hai tay nhanh chóng bành trướng tại cái k i a đặc chế trên quần áo phát họa ra từng cây mạch máu hơn nữa mười phần cường tráng mạch máu liền cùng dễ cây tựa như quân tại trên cánh tay của hắn nhìn kỹ lời nói phát hiện hai tay của hắn cũng là mang theo thù sáo cũng không biết bên trong đến cùng có phải hay không bàn tay đi theo hắn đại lực hướng về trên mặt đất vũ quay một tiếng mặt đất bị chụp ra một cái hố to tới cực lớn xung lực để hắn hướng mặt trước cực tốc bắn bay ra ngoài cơ bản liền cùng đem chính mình ném ra bên ngoài không sai biệt lắm đang rơi xuống thời điểm lần nữa hướng về trên mặt đất v ỗ lại là hướng mặt trước cao tốc bay và qua nay l i ề n c ù n g hóa thành một cái lực đại vô cùng báo săn tựa như nhanh chóng xông về phía trước đâm ra đi khác biệt ở chỗ mỗi lần đánh ra đều biết đem hắn cho chấn động đến mức lao cao phương diện tốc độ vô cùng kinh người so là không sánh được quỷ vực các loại di động với tốc độ cao nhưng như vậy gấp rút lên đường phương pháp đã so rất nhiều ngự quỷ giả phải n h a n nhiều đại bộ phận ngự quỷ giả đều chỉ có thể sử dụng chạy bộ hoặc gợi phương tiện giao thông loại hình đây chính là vì cái gì ngự quỷ giả đối với nắm giữ quỷ vực hoặc giống gấp rút lên đường quỷ đều cảm thấy vô cùng hâm mộ dù sao tại chạy trốn cùng gấp rút lên đường phương d i ệ n cũng là ngự quỷ giả mười phần coi trọng đường vũ mắt liếc sau lưng hồng lực tốc độ vẫn tương đối nhanh xem ra thân là đội trưởng trên năng lực chắc chắn không kém bất quá chỉ là lấy gấp rút lên đường năng lực tới phán định ngự quỷ giả thực lực vậy khẳng định là khớp ổn có chút ngự quỷ giả là gấp rút lên đường chậm nhưng đi tới chính là t ấ t sát hiệu quả càng thêm kinh người không qua bao lâu đường vũ rất nhanh liền đi tới quỷ bùn đen chỗ phương hướng mắt trái hướng về bốn phía quét mắt đem bốn phía đen nhánh cho thấy rất rõ ràng không có chút nào nửa điểm bỏ sót không thấy đường vũ khẽ giật mình hắn phát hiện cũng không có nhìn thấy quỷ bùn đen bốn phía trống rỗng cái gì cũng không có đi theo quỷ vực nhanh chóng khuyết tán ra bao trùm bốn phía phạm vi cũng không có tìm được quỷ bùn đen dấu vết p h ả n phất hoàn toàn tiêu thất tự a như không qua bao lâu hồng lực cũng đi theo một khối tới phát hiện đường vũ liền đứng ở chỗ này cũng không có động tích gì gì tình huống hồng lực tới dò hỏi Phía t đường, đường vũ cao mày nếu là quỷ bùn đen không tại lời nói vậy thì ảnh hưởng kế hoạch tiến hành chỉ có thể dây dưa đến ngày thứ hai lấy năng lực của bọn hắn lại dây dưa cái một ngày không là vấn đề nếu là quỷ bùn đen vẫn luôn không xuất hiện đâu vậy thì thật sự phiền thoái chương một trăm tám mươi m ộ t quỷ bùn đen làm xăng Trước 181, quỷ b ù nếu đen xăng. n làm như quỷ bùn đen bị đụng qua đường phong nhất định sẽ nói hoặc chính là thật sự phải đợi ngày mai vậy thì vượt qua đường phong nói tới có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất đường phong nói qua mỗi b ngày sẽ tới một lần bền lòng vững dạng vừa vặn hôm nay chính là cái thứ ba buổi tối phía trước bận rộn lâu như vậy vừa vặn liền đến ngày thứ ba chẳng lẽ hôm nay thật nghỉ ngơi hay là đi quá chậm tiếp tục chờ một chút chờ linh dị xe buýt tới nhìn lại một chút đường vũ không hề từ bỏ chỉ có hoàn toàn chứng kiến đến nơi đây chưa từng xuất hiện quỷ bùn đen mới có thể triệt để hết hy vọng chưa từng có quá lâu thời gian rất nhanh linh dị xe buýt từ góc rẽ xuất hiện xa xa cái kia hai cái đèn lớn chiếu d ọ i tới đem đường bên này mặt cho chiếu sáng đang một chút vô cùng đột nhiên một đoàn bùn đen cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh bọn hắn loại cảm giác này liền cùng chống rông xuất hiện tựa như là chiếu sáng đường vũ lập tức liền biết vì cái gì quỷ bùn đen bây giờ mới xuất hiện muốn quỷ bùn đen xuất hiện tại hiện thực thế giới liền cần mượn nhờ linh dị xe buýt ánh đèn xem như môi giới mới có thể đem nó từ linh dị thế giới cho kéo ra ngoài khó trách quỷ bùn đen bị đụng bay sau đó ngay lập tức sẽ tiêu thất tại không có chiếu sáng tình huống phía dưới quỷ bùn đen liền trở lại linh dị thế giới liền cùng khởi động lại tựa như trên thực tế không có nhiều như vậy quỷ sẽ khởi động lại nhiều nhất chính là bị đâm c h ế t cơ lập tức áp chế đường vũ không có nửa điểm do dự mắt t r á i lập lọe tia sáng một giây sau quỷ bùn đen thân thể lập tức bị đốt kinh khủng tử vong hắc viêm ở trong cơ thể nó bốc cháy lên nhưng cũng không có bị áp chế mà là tại tại chỗ đung đưa chuẩn bị đón lấy đánh tới linh dị xe buýt đường vũ liền biết không có đơn giản như vậy liền có thể áp chế quỷ bùn đen tại hắn chuẩn bị không chế quỷ thủ bắt lấy lúc đường vũ dừng lại ngơi áp chế hồng lực tại bên cạnh g gia hiệu đường vũ không cần tiếp tục cấp chế đường vũ không do dự lập tức đem tử vong h ắ t viêm c h i đồng c ấ t trở về lúc này hồng lực đống nhiên xông về phía trước kích đi qua đại thủ một cái nắm quỷ bùn đen càng là trực tiếp cứng rắn lúc này quỷ bùn đen động cũng không biết hồng lực phát động cái gì giết người quy luật quỷ bùn đen nhanh chóng tuân hướng hồng lực thân thể không đến một hồi l i ề n c u n g biến thành một bãi đen như mực đầm lầy giống như đem hắn cho hoàn toàn bao trùm đồng thời muốn nuốt hết hắn ác như vậy đường vũ lưỡi đây là không sợ bị quỷ bùn đen giết sao ngay tại lúc này hồng lực trên thân đặc chế quần áo đều bị quỷ bùn đen cho hòa tan mất lộ ra ngoài là cái k i a từng chiếc thô to mạch máu không có bất kỳ cái gì không xương toàn thân chính là mạch máu vô cùng thô to tại trong mạch máu lưu chuyển cũng không phải máu tươi mà là máu đen mặc dù một mảnh đen kịt nhưng ở đường vũ trong mắt không chỗ che thân hắn thấy rõ tại quần áo hòa tan sau đó còn có thể nhìn thấy hồng lực trên đầu cái k i a lấp ra đi theo hòa tan đứng lên bất quá hồng lực mảy may vấn đề cũng không có g ắ t gao nắm vút quỷ bùn đen đại lực hướng xuống gỗ quay một chút mặt đất đều bắt đầu chấn động dị loại đường vũ lập tức đo được hồng lực tối cường chính là tự thân vị dị loại toàn thân cao thấp chính là cái tia đặc thù mạch máu không có nội tạng cũng không có xương cốt chính là mạch máu bao quát cái tia đầu cũng là một đoàn mạch máu chỉ là bây giờ bị mặt nạ da người cho bao lấy thoạt nhìn vẫn là có khuôn mặt đang thay đổi vì dị loại căn bản liền sẽ không chết đối mặt quỷ bùn đen quấn quanh thôn vệ một điểm ý nghĩa cũng không có mạnh đi nữa quỷ tiến công nhiều nhất chính là để hồng lực lâm vào ngắn mùi đình trệ sẽ không xuất hiện nguy hiểm sinh mạng gì cái này có thể xưng là bất tử tri thân đồng dạng đám người xưng dị loại vì có ý thức quỷ mà cái ý thức này chính là hồng lực tự thân vì thế mới có thể hoàn bị không chế cái này chỉ mạch máu quỷ k h ó trách hồng lực che phải nghiêm nghiêm thật thật chơi rất nóng đều phải xuyên áo khoác không phải là vì che giấu toàn thân cao thấp cũng là mạch máu trạng thái sao cái này hồng đội trưởng đủ hùng hổ đ ư ờ n g vũ lần nữa kiến thức đến linh dị tổ chức nội tình mạnh bao nhiêu nếu không phải là áo gai lão t h ì sẽ khởi động lại sợ là sớm đã bị hồng lực treo lên đánh bình thường lời nói hồng lực tất nhiên sẽ thường xuyên phái đi ra làm nhiệm vụ thân là dị loại phương diện cơ bản không cần lo lắng sẽ khôi phục có thể tại trong phạm vi nhất định không đại giới sử dụng quỹ năng lực bất quá giới hạn tại hóa thành dị loại bộ phật kia nếu là khống chế những thứ khắc quỷ trưởng không không tốt lời nói ảnh hưởng đồng dạng cực lớn đến lúc đó khôi phục đứng lên sợ là hồng lực ý thức sẽ phải biến mất vì thế đường phong mới có thể đã định nghiên cứu phương hướng là để tiến vào đường vũ thể nội quỷ ngủ say mà không phải biến thành dị loại nếu như cũng có thể làm cho quỷ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say cái kia khống chế nhiều con quỷ đều không bất luận cái gì áp lực càng không cần lo lắng không có bất tử c h i thân chỉ cần khống chế một chút đặc thù quỷ cái kia cơ bản cũng có thể trở thành bất tử c h i thân không đến một hồi hồng lực triệt để đem quỷ bùn đen cho h ạ chế chỉ thấy hồng lực trên người mạch máu đều rối rít đâm vào quỷ bùn đen thân thể đem nó cho sỏ đã hạn chế thành công kế tiếp nên làm như thế nào hồng lực trên đầu ra mặt có chút bẻ cong thoạt nhìn không có phía trước cái kia lá b à i xì phé mặt lộ ra càng thêm kinh dị bất quá âm thanh ngược lại là không có đổi đoan chừng nói chuyện cũng không phải là từ cổ họng phát ra mà là cái kia mạch máu nội bộ chấn động phát ra chờ linh dị xe buýt tới lúc này mới không đến một hồi liền hoàn toàn hạn chế linh dị xe buýt đều chưa từng có tới tốc độ khá kinh người không thể không nói hồng lực thật đúng là có thực lực bằng không cũng sẽ không trở thành đội trưởng cấp bậc tồn tại nếu như là trước kia hồng lực đi vào đối phó gây chất ủy đoán chừng liền theo sau tản bộ tựa như không đến một hồi liền nuốt không qua bao lâu linh dị xe buýt dừng ở trước mặt khu vực lúc này lập tức liền có quỷ xuất hiện tại ven đường muốn chờ đợi lên xe quả nhiên giống như đường phong nói tới nếu là dừng xe quá lâu lời nói quỷ nhất định sẽ cưỡng ép chen lên xe bây giờ còn tính toán thận trọng có thể để bọn chúng tạm thời đ ừ n g lên xe nếu là tại thứ hai đếm ngược nhà ga lúc chắc chắn liền sẽ cưỡng ép lên xe hồng đội trưởng m a u đưa quỷ bùn đen lấy tới nhét vào linh dị xe buýt bình xăng đường vũ vọt tới bên cạnh một cái mở ra linh dị xe buýt bình xăng ra hiệu hồng lực nhanh chóng tới t h ô n g lực bắt được quỷ bùn đen bước nhanh đi tới bình xăng bên cạnh nhắm ngay cái k i a bình xăng miệng liền nhét vào đường vũ cảm thấy quỷ bùn đen tám m chín phần mười liền cùng dầu đi hê gen tương tự sản phẩm hướng về cái miệng này nhét vào h ẳ n không sai huống hồ trừ cái đó ra cũng không biết nhét chỗ nào tại đem quỷ bùn đen cho nhét vào trong bình xăng sau đó không qua bao lâu cả chiếc linh dị xe buýt bỗng nhiên bắt đầu chấn động không đến một hồi nguyên bản chấn động không ngừng linh dị xe buýt bắt đầu dần dần trở nên yên tĩnh từ bên ngoài cửa sổ xe nhìn thấy chỉ là nhìn thấy đồ tinh văn không ngừng mà tại rắc áo gai lao thi cũng không nghe thấy âm thanh chấn động biến mất trước đây tổn hại trạng thái. cũng dần dần khôi phục hết thể đều hướng về cao cấp hơn phương hướng đi ngay tại lúc này linh dị xe buýt vô luận là cửa sau vẫn là cửa trước đều mở rộng giống như là mất đi khống chế chương một trăm tám mươi hai linh dị xe buýt đóng cửa chương một trăm tám mươi hai linh dị xe buýt đóng cửa đường vũ nhìn thấy linh dị xe buýt cửa chính rộng mở lập tức liền biết chuyện gì xảy ra tại linh dị xe buýt nhiều khối ghép hình sau đó giống như đường phong nói tới hắn chắc chắn thì sẽ không tồn tại tương ứng đường p h o n g tự thân đều sẽ bị linh dị xe buýt đem áp chế nhanh lên đi lên áp chế áo gai lao thi đường vũ bước nhanh xuống lên hồng lực cũng theo sát phía sau tại bọn hắn sau khi lên xe áo gai lao thi trạng thái so với phía trước càng thêm tàn bạo lóe lên khu vực cũng lại không có lúc này áo gai lao thi toàn thân cao thấp áo gai đều biến thành màu sắc đen nhánh nhìn quỷ dị cực kỳ cũng may áp chế bọn hắn vẫn là hai cái quỷ danh lệch mà không có tiếp tục để thăng chỉ là nhìn trước mắt tới áo gai lão thi tựa hồ cần càng nhiều quỷ mới có thể áp chế nó linh dị xe buýt chỉ là để quỷ thành thật một chút sẽ không giết người lung tung mà không phải áp chế một cách cưỡng ép ở đ ó khó khăn giam giữ đáng chết coi như linh dị xe buýt nhiều khối ghép hình cũng không thể để áo gai lao thi biến phải trung thực đường vũ biết t h ư ớ c nhất kia chẳng khác nào một mực tại phát động áo gai lao thi giết người quy luật giống như để áo gai lao thi tại linh dị trong xe công cộng hành động đổi lại bình thường lời nói tất nhiên sẽ thành thành thật thật ngồi ở trên đế đ ộ n g thủ đồ tinh văn nhanh chóng đưa tay n ắ m tới một cái liền rắt áo gai lao thi tay đồng thời hóa thành người kiếm tuổi trở nên dán mua vô cùng giống như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào quan tài lao nhân đồng thời còn có quỷ hỏa hướng về áo gai lão thi cánh tay dũng mánh lao tới muốn thẩm tấu vào áo gai lão thi thể nội tiến hành áp chế đường vũ cũng không có nhàn rỗi mắt trái sức mạnh toàn bộ triển khai trực tiếp tại áo gai lão trong thi thể bao trùm lên một tầng con mắt đồng thời bốc cháy lên cái này có thể nói là song trọng quỷ hóa áp chế nhưng áo gai lão thi không hề hay biết căn bản sẽ không cảm thấy có bất kỳ vấn đề bây giờ tích lũy liền có bốn cái quỷ áp chế áo gai lão thi vẫn như cũ có thể phóng thích ra áp lực kinh khủng cũng không có bị hạn chế hồng lực cũng tới hạn chế đi theo một phát bắt được áo gai lão thi một cái tay khác d ầ m d ạ p chẳng c h ị t mạch máu quấn quanh ở nó khô cạn tay lạnh như băng trên cánh tay đồng thời cái k i a đen như mực mạch máu có huyết dịch từ mạch máu mặt ngoài chạy ra đồng thời chui vào áo gai lão thi trên cánh tay ước chừng sáu con quỷ áp chế lúc này áo gai lão thi cuối cùng không thể động đậy hoàn toàn bị áp chế phía trước điên cùng thả ra trọng lực bây giờ biến mất vô tung vô ảnh phía trước hạn chế vị trí của bọn hắn nhận được phong thích để đồ tinh văn cùng hồng lực trạng thái đều chiếm được khôi phục để bọn hắn không có khó chịu như vậy một cái nắm giữ chết máy quỷ một người thân là dị loại dùng nhiều ngoại trừ chết máy cùng dị loại bọn hắn càng nhiều vẫn là đối với thành công áp chế áo gai lao thi cảm thấy kích động cuối cùng đem khởi động lại áo gai lao thi cho nhốt có thể không cảm thấy cao h ứ n g sao phía trước nghĩ trăm phương ngàn kế thiếu chút nữa thì đem những nguyên lão kia cấp bậc tồn tại cho thình động không đến bạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng không muốn để những nguyên lão kia cấp bậc xuất động không riêng gì bọn hắn liền thượng tầng cũng không nỡ lòng bỏ dùng linh tinh bây giờ thành công có thể không kích động sao nhanh chóng giam giữ hảo xuống xe đường vũ âm thanh chấm thấp nhanh chóng ra hiệu bọn hắn rời đi lúc này bọn hắn phát hiện từng cái quỷ từ linh dị xe buýt phía dưới đi lên không giống phía trước như thế. đang ấy trôi qua về sau đồ tinh văn bọn hắn một mạch mà liền đem áo gai lao thi ném đi vào đồng thời nhanh chóng đem hoàng kim túi ngủ cho phong kín dùng cái này đặc chế bọc đ ư n g xác hồng lực nhanh nhẹn mà lấy ra một cái khác đặc chế hoàng kim túi ngủ so với bình thường hoàng kim túi ngủ muốn dày bên trên một tầng cơ bản một cái chẳng khác nào bình thường ba cái trở lên độ dày giam giữ trình độ so với bình thường hoàng kim túi ngủ muốn mạnh chỉ là hắn quen thuộc xưng là bọc đựng xác mà không phải hoàng kim túi ngủ tổng bộ mệnh danh là hoàng kim túi ngủ chỉ là muốn nói cho đông đ ả o ngự quỷ giả cái đồ chơi này là có thể trốn vào tránh quỷ vì may mắn một điểm mới không có gọi là bọc đựng xác không đủ tiếp tục thêm một cái đồ tinh văn cũng lấy ra một cái khác đặc chế hoàng kim túi ngủ lần nữa hướng về trên người nó che lên đi lên nhiều nhất trọng bảo đảm bọn hắn đều bị làm sợ nếu là không cách nào phong k í n lời nói một khi rời đi bên này muốn giam giữ phải trở về đến linh dị xe buýt bên này mới có thể áp chế cái này muốn nhiều phiền phức liền có nhiều phiền phức mang ý nghĩa chỉ cần giam giữ áo gai lao thi sau đó đ ờ i này đoán chừng đều không có khả năng phóng xuất trừ phi tìm được để áo gai lao thi không cách nào tiến hành khởi động lại phương thức t ỷ như chế tạo một chủng loại giống như linh dị xe buýt không gian vẫn có có thể lấy ra nghiên cứu bằng không một khi lấy ra tất nhiên sẽ khởi động lại tại liên tục mặc lên hai cái ra cường phiên bản bọc đường sát sau đó cuối cùng bên trong yên t ĩ n h rất nhiều tựa hồ không có như vậy xuống đậu nhưng những này cũng là tạm thời biện pháp thời gian lâu dài tất nhiên sẽ từ bọc đường sát bên trong lao ra vì thế tại sau khi ra ngoài bọn hắn khẳng định muốn đem nó để vào hoàng kim trong quan tài triệt để hắn chết đi tại giam giữ hoàn tất sau đó bọn hắn khiên áo gai lão thi liền nghĩ lúc xuống xe vừa vặn lúc này quỷ đều lên xong kèm theo đông một tiếng trước sau cửa xe trọng trọng đóng lại mang ý nghĩa bọn hắn tạm thời không cách nào xuống xe giống như sau lưng mười mấy cái quỷ một khối đón xe đóng cửa hồng lực nhũng mày nhanh chóng đi tới trước cửa xe cũng không sợ phát động k h á c quỷ giết người quy luật những thứ này quỷ là phi thường an phận ngồi tại vị đưa bên trên cũng không đậu thủ nếu là bọn hắn phát động giết người quy luật đồng dạng sẽ độc thủ bất quá so ra mà nói những thứ này quỷ vẫn tương đối an phận cộng thêm hồng lực tự thân chính là dị loại căn bản không sợ phát động giết người quy luật hồng lực đi tới trước cửa xe đại lực chụp tại trên cửa xe muốn đem cửa xe cho mở ra sau một lát hắn từ bỏ không được cửa xe đóng q u á chết cùng phía trước trước kia linh dị xe buýt một dạng không có cách nào cưỡng ép mở ra chờ linh dị xe buýt mở cửa chúng ta lại lao xuống đồ tinh văn không có sợ hãi linh dị xe buýt đều ngồi qua vẫn biết một điểm kỹ xảo chợ t bọn hắn đều đi tới vị trí ngồi xuống đứng lời nói tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều đường vũ đi theo tìm một chỗ ngồi xuống tới cũng liếc về phía trước tài xế chỗ ngồi bao quát phía trước cái kia cô mông lung cảm giác hoàn toàn biến mất một trăm tám mươi ba quỹ xe buýt lái tự động chương một trăm tám mươi ba quỹ xe buýt lái tự động đường vũ bọn hắn đều chọn lửa cái không vị ngồi xuống trong đó đường vũ cùng hồng lực song song ngồi mà đồ tinh văn đơn độc ngồi một loạt bên cạnh không vị nhưng là để áo gai lao thi bọc đường xác nói đến đây vẫn là đường vũ lần thứ nhất c ư ớ i linh dị xe buýt chỉ là chiếc này linh dị xe buýt cũng không có tài xế trống giống như cũ chính mình điều khiển hồng đội trưởng phía trước các ngươi ngồi qua linh dị xe buýt có tài xế sao đường vũ trợt nhớ tới tại diệp ra c h i ế c kia linh dị xe buýt nếu có diệp ra người điều khiển linh dị xe buýt còn có thể có nhiều như vậy vấn đề thanh âm của hắn ép tới tương đối thấp chỉ cần không phải tìm đường chết tại linh dị xe buýt cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn những thứ này quỷ lên xe vẫn là sẽ rất tuân theo quý củ sẽ không giết người lung tung hồng lực liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói vốn là quyền hạn của ngươi là không thể biết đến nhưng gần nhất ngươi tham dự trong đó sự t ì n h tương đối nhiều cũng đều là cùng diệp gia có liên quan liền cùng ngươi trên đại thể nói một chút trước đây thật lâu ta tới linh dị thế giới cưới đều là do diệp tiên sinh điều khiển tất cả quỷ cũng không dám chuyển động hoàn toàn bị áp chế có thể nói thời điểm đó linh dị xe buýt vô cùng an toàn chỉ cần không tìm đường chết liền sẽ không có chuyện bất quá đang muốn chết phía trước đoán chừng đều bị diệp tiên sinh ném xuống xe đến năm gần đây diệp tiên sinh đã không làm tài xế mà là cùng trước mắt chiếc này linh dị xe buýt một dạng để nó lái tự động lúc này mức độ nguy hiểm liền tăng lên trên diện rộng hơn nữa rất nỗi n h n tính phía trước linh dị xe buýt không có ngừng vận tình h u ố n g phía dưới thỉnh thoảng còn có thể dựng một chút quỷ trở về tại hoàn toàn không cách nào vận chuyển lúc liền triệt để bạo phát về sau nữa linh dị xe buýt liền ngừng vận liền đại quy mô bộc phát sự kiện linh dị điểm ấy đồ đội trưởng liền đã thông báo qua hồng lực trầm giọng nói trước mắt châu á cơ bản đã áp chế xuống tăng thêm có xe kéo vận chuyển để một chút ở tương đối gần quỷ liền sẽ tại một người chuyển thỉnh thoảng lú đầu cũng là những cái kia du đ a tương đối lợi hại quỷ số lượng này vẫn là rất kinh người cái kia diệp tiên sinh có phải hay không gỗ li biệt viện cô quan tài k i a bên trong chủ nhân đường vũ do hỏi ta không có thấy tận mắt đã đến nhưng từ cao trạch bọn hắn báo lên nội dung đến xem cơ bản cũng là hồng lực nói cái k i a diệp tiên sinh là gì tình huống làm sao lại đột nhiên liền qua đời chẳng lẽ không thành là quỷ khôi phục đường vũ đối với cái này phi thường tò mò mãnh liệt như vậy một người đại nạn bông u xuống cái này ta đồng thời không rõ ràng diệp ra sự tình vô cùng thần bí có thể chỉ có vô cùng cao tầng mới biết được một chút ta hồng lực lắc đầu hắn đã tận khả năng đem sự tình nói cho đường vũ nghe xong lần này đường vũ phối hợp rất tốt năng lực cũng rất mạnh để hắn cải thiện rất nhiều quan điểm phía trước chả cảm thấy đường vũ trẻ tuổi nóng tính bây giờ xem ra vẫn là vô cùng chững t r ạ n g vô luận là trên năng lực vẫn là trưởng không b ê n t r ê n đã có thể một mình đảm đương một phía hắn gặp quá nhiều ngạo khí trẻ tuổi ngự quý giả cũng đem đường vũ cho thay vào tiến vào điểm này ngay cả hồng đội trưởng cũng không biết đường vũ kinh ngạc hắn còn tưởng rằng hồng lực biết rất nhiều ai ngờ chi tiết vẫn là không biết điểm ấy không có gì thật là kỳ quái diệp ra cũng không phải linh dị tổ chức bọn hắn là thuộc về trung lập hình linh dị tổ chức không biết rất bình thường hồng lực lắc đầu nói giai đoạn hiện tại chính là giải quyết linh dị xe buýt vấn đề cho dù là không người điều khiển đều phải vận chuyển lại bằng không bốn phía du lãng quỷ rất dễ dàng gây ra chuyện gì tới nhất là giai đoạn hiện tại không gian rất không ổn định một khi tiến vào linh dị thế giới muốn đi ra liền không khả năng bất quá trước mắt t r ư ớ c này linh dị xe buýt chính là không biết có thể hay không thay thế đâu hồng lực nhìn về phía trước đồng thời bốn phía hình ảnh bắt đầu thay đổi đường vũ đồng dạng chú ý tới tình huống bên ngoài không bao giờ lại là thương tây huyện mà là linh dị thế giới khu vực hắn nhìn thấy quen thuộc t r n g cảnh gỗ lim biệt viện lúc này gỗ lim cửa biệt viện đóng chặt nhưng linh dị xe buýt vẫn là mở cửa giống như là chờ đợi quỷ lên xe linh dị xe buýt cửa là mở không có quỷ xuống xe mà bọn hắn cũng sẽ không xuống xe cái này cũng không phải là hiện thực thế giới xuống cùng chịu chết không có gì khác biệt phía trước còn có thể thông qua áo gai láo thi trở về bây giờ xuống còn có thể thông qua phương pháp gì trở về cho dù có đó cũng là cực kỳ chật vật biện pháp ít nhất hồng lực liền không có động tĩnh ngồi yên chắc chắn làm loại này kẻ già đời cấp bậc tồn tại vậy mà đều không có động tĩnh liền đại biểu trừ bỏ thông qua linh dị xe buýt biện pháp trở về liền hắn đều không cách nào nắm giữ tại trạm này cũng không có cái gì quỷ lên xe đường vũ cũng không hy vọng có quỷ lên xe nếu có quỷ lên xe đ o á n chừng chính là gỗ lim biệt viện mở cửa nghĩ đến bên trong có mấy chục con quỷ hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ đến lúc đó nếu là mấy chục con quỷ lên xe linh dị xe buýt tất nhiên sẽ ngồi đầy tại trong ghi chép linh dị xe buýt một khi bị ngồi đầy quỷ liền bắt đầu giết người dưới mắt xem như nhiều đến hai mươi năm cái phía trước tại thương tây huyện lên xe liền có m ộ ư ơ i ba con tăng thêm ba người bọn họ còn có áo gai lao thi đó chính là ngồi trên m ư ơ i bảy cái vị trí khoảng cách ngồi đầy vị trí còn có tám cái vị trí số lượng này vẫn có thể tiếp nhận chỉ cần không phải số lớn quỷ lên xe cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn nếu như là số lớn quỷ đi lên liền xem như hồng lực bọn hắn đều chịu không được mặc dù có thể áp chế một cái ném ra bên ngoài một cái nhưng liên tục không ngừng đi lên có thể áp chế đến khi nào nếu như bị đánh lén mấy lần người sợ là đều tàn phế nhất là gặp phải một chút tương đối đặc thù quỷ hồng lực thân là dị loại còn có thể chống đỡ một hồi đường vũ cùng đồ tinh văn sợ là liền khó mà chặn lại Mười ph rất nhanh lại đến cái k i a căn nhà đổ nát phần mộ vẫn như cũ còn tại hố không có bị lấp trôn giống như là đang đợi càng nhiều thi thể đem cái k i a phần mộ hố cho lấp đầy kinh khủng vẫn là cái k i a trên bia mộ chả khác lấy đinh kính tên còn kém như vậy c o n lên liền cho k h ắ c xong cửa vẫn như cũ hoàn hảo tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì ngồi ở phía sau đồ tinh văn thấy cảnh này lúc nội tâm cũng là run lên nhớ tới phía trước đối mặt cái k i a quỷ khắc bia cảm giác bất lực liền hướng dâng lên cũng may cửa chính không có mở bằng không cái tia quỷ khắc bia nhất định sẽ từ bên trong đi ra nói không chính xác còn có trong phong quỷ đều biết từ trong quan tài bán ra tới hiện tại bọn hắn giới chỉ, đều không có hoàn toàn phong tồn đứng lên tránh ngoài ý muốn nổi lên còn tốt cửa chính không có mở bên trong nhiều như vậy bộ quan tài nếu là đều mở ra vậy chúng ta sợ là phải gặp công kích loại này ôn cố nhi tri tân cảm giác thật đúng là không tốt không qua bao lâu mười phút sau linh dị xe buýt lần nữa đóng cửa đồ đội trưởng muốn hay không đem chiếc nhẫn tiêu phong tồn đứng lên tránh một mực kích động áo gai l ạ o thi đường vũ nghĩ nghĩ hỏi thăm một câu dù sao đi qua cái này căn nhà đổ nát sau đó khả năng cao sẽ lại không lần trở lại bên này cái này có thể có chờ xa một chút lại nói đ ồ tinh văn trong mắt có mấy phần kiến kỵ giai đoạn hiện tại vẫn là không dám làm loạn một sai lầm quyết định có khả năng liền dẫn tới toàn quân bị diệt chương một trăm tám mươi b ố quỷ xếp hàng lên xe buýt chương một trăm tám mươi b ố quỷ xếp hàng lên xe buýt linh dị xe buýt còn tại chạy c h ậ m rãi lấy cũng không có ý dừng lại hơn nữa cũng sợ nó bỗng nhiên dừng lại một khi tắt máy như vậy tất cả quỷ cùng người đều phải xuống xe đến lúc đó xuống xe quỷ đều biết n h a o n h a o khôi phục bộc lộ ra kinh khủng nhất một mặt nếu như ngăn cản không nổi lời nói chết như thế nào cũng không biết xuất hiện loại này cơ chế cũng là không có tài xế đưa đến cái đồ chơi này cũng không phải hoàn toàn trí năng vẫn sẽ có thiếu sót đây chính là vì cái gì đường phong sẽ cân nhắc để những vật khác thay thế xe kéo chính là một loại thay thế chi pháp ít nhất đường vũ là cảm thấy như vậy cái đồ chơi này không thể nào là quỷ chính mình chế tạo chỉ có có thể là d i ệ p g i a hoặc đường phong các loại chế tạo xe kéo liền tương đối ổn định chỉ ít có cái pho tượng kéo xe mà không phải giống bây giờ không có mở h a i không có ai tới điều khiển kỳ thực không phải không có người điều khiển mà là có quỷ tại tài xế vị trí điều khiển tại đặc thù áp chế xuống quỷ thì trở thành công cụ quỷ điều khiển linh dị xe buýt những công cụ này quỷ là có thể không oán không hối điều khiển chính là thỉnh thoảng xảy ra vấn đề liền cùng chết máy tựa như rất nhanh linh dị xe buýt dọc theo đường đi đều đang hành xử lấy xuyên qua một chút quen thuộc hoặc chưa quen biết chỗ thu được ghép hình sau linh dị xe buýt liền cùng đập thuốc tựa như vậy mà tùy ý chạy loạn đường vũ cảm thấy tình thế có chút vượt qua phạm vi phía trước mặc dù nghĩ tới xảy ra vấn đề nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy vấn đề vẫn luôn là tại linh dị thế giới xuyên thẳng qua căn bản không hề rời đi ý nghĩ nhất là trong lúc đó lục tục no ngoe có quỷ đi lên dẫn đến số lượng càng ngày càng nhiều nguyên bản hai mươi năm cái vị trí bây giờ biến thành hai mươi ba còn kém hai cái vị trí an vị đấy đây vẫn là có dưới có bên trên tình huống có chút quỷ đến bây giờ liền không co xuống xe giống như là ngồi trên nghiện tựa như đ ư ờ n g vũ phỏng đoán những này là thương tây huyện phụ c ậ t quỷ dưới mắt đều không phải là bọn chúng trạm điểm làm sao lại xuống xe hồng đội trưởng người biết cái đồ chơi này lúc nào mới có thể trở về đến hiện thực thế giới sao đ ư ờ n g vũ ở bên cạnh hỏi một câu không rõ ràng cái này quá ngẫu nhiên chỉ có thể nói vĩnh viễn là c h ạ m tiếp theo liền có khả năng trở lại hiện thực thế giới hồng lực nói một câu chính xác nói nhảm như vậy thì khó khăn đường vũ cao mày nhìn về phía sau lưng thỉnh thoảng vặn b ẹ o tương đối kịch liệt bọc đ ự n g s á t đại biểu cho áo gai lão thi càng ngày càng không an phận nếu là tiếp tục tiếp tục như thế nói không chính xác liền tránh ra tránh ra bọn hắn có thể lại áp chế nhưng bọn hắn mang theo bọc đ ự n g sắt nhưng là không đủ bọn hắn nơi nào hiểu vá lại cũng không có tài liệu a ra đi tài xế bên kia nhìn một chút hồng lực cũng biết tình huống bây giờ không tốt lắm tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi chắc chắn áo gai lão thi sẽ tránh ra chợt hắn đứng lên bước nhanh hướng về tài xế chỗ p ư ơ n g hướng đi đến đối với sau lưng một đống quỹ căn bản không thèm để ý chút nào tại hắn vừa mới đi tới không có mấy bước đông nhiên một cái quỷ từ trên chỗ ngồi bắn lên tới hướng về hồng lực nào tới rõ ràng hồng lực phát động giết người quy luật mới có thể không nhìn áp chế nhảy dựng lên nhất là dựa vào gần như vậy coi là thật cho rằng bọn chúng là kẻ ngu không thành rất nhanh cái này chỉ quỷ treo ở hồng lực trên thân cơ thể còn chảy ra nước muốn thẩm thấu vào hồng lực thân thể hồng lực trở tay một chảo liền đem quỷ bỏ rơi ra ngoài trên thân thể thêm ra mấy chỗ bị ăn một chỗ bất quá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉnh thể trạng thái cũng không lo ngại đổi lại người bình thường cũng sớm đã chết cũng liền ngự quỷ giả có thể ngăn cản nhưng cũng sẽ rất đau đớn nguyên khí hồng lực liền không có cảm giác gì mà không thay đổi tiếp tục đi tới chỗ tài xế ngồi xuống tiếp đó mảy mỏ một lúc sau một lát hắn trở lại vị trí một mặt nghiêm túc nói không được không cách nào k h ô n g chế vô luận như thế nào bảy phương hướng cũng là không có ý nghĩa tiếp tục tiếp tục như thế không được ra áo gai lão thi muốn tránh thoát đi ra đồ tinh văn nhìn xem bên cạnh bọc đ ự n g xác tần số lay động càng ngày càng cao không có cách nào chỉ có thể cầu nguyện trạm tiếp theo có thể đi xuống hồng lực mặt không biểu tình lo lắng cũng vô dụng bên ngoài xuống chính là linh dị thế giới còn không bằng chờ trên xe đâu ta có cái biện pháp đợi lát nữa thử một lần đường vũ nghĩ đến cái biện pháp có thể thử một chút hai người bọn hắn đều nhìn về đường vũ trước mắt lập tức sáng lên mặc dù không biết là biện pháp gì nhưng tất nhiên đường vũ nói ra chính là có tính khả thi áo gai láo thi như vậy khó giải quyết bao quát cái kia sần s á m nữ quỷ các loại cũng là tại đường vũ dưới sự hỗ trợ giam giữ cộng thêm đường vũ thực lực đều sánh vai bọn họ ý kiến của hắn đã trở nên m ộ ư ơ i phần trọng yếu không qua bao lâu bỗng nhiên linh dị xe buýt dừng xe các ngồi ở chỗ này chờ lúc này đường vũ nhanh chóng xuống xe đồng thời lúc chức môn thượng đi bởi vì tốc độ tương đối nhanh cũng không có ở bên ngoài dừng lại rất nhẹ nhàng liền lên tới nhưng từ phía trước sau khi đi lên đường vũ phát hiện cũng không có khác nhau chút nào phương diện không gian cũng là không có thay đổi gì bao quát tài xế trước mắt vị trí chống g i ố n g đường vũ ngồi lên đồng thời đong đưa phía dưới cũng không thể không chế không được sao chẳng lẽ phải đóng cửa sau đó lại dùng chìa khóa mở ra mới được đây là có nhất định đạo lý có đôi khi không gian không giống nhau hiệu quả cũng sẽ không một dạng chỉ là tính nguy hiểm sẽ rất cao nếu là đến lúc đó không cách nào mở cửa vậy hắn liền sẽ bị rơi vào phía dưới có thể hay không nhịn đến linh dị xe buýt trở về vậy thì thật là mặt khác tính toán ngắn ngủn một hai giây thời gian đường vũ lập tức từ tài xế vị trí đứng lên đồng thời đi xuống như thế một trên một dưới để đ ồ tinh văn bọn hắn đều n m ậ n ra cũng không biết đường vũ muốn làm những gì cũng may phía trước hồng lực ngăn cản qua một lần quỷ công kích đại biểu cho trên xe tùy ý đi đường đưa tới giết người quy luật tạm thời sẽ không có việc hồng lực cũng nhìn chằm chằm bị ném đến bên cạnh quỷ một khi quỷ khôi phục c h i giác lại lần nữa áp chế một lần tránh ảnh hưởng đến đường vũ đường vũ sau khi xuống xe đứng tại chiếc xe môn chờ đợi đóng cửa đại khái khoảng cách lúc đóng cửa ở giữa vẫn chưa tới một phút vì thế cần ở phía dưới chờ đợ nhưng lại tại hắn chờ đợi đóng cửa đồng thời cảm thấy sau lưng âm phong từng trận thấu x ư n g lạnh để hắn không chế quỷ ảnh hướng phía sau quan sát quả nhiên có một con quỷ liền đứng tại sau lưng của hắn chăm chú nhìn hắn phản phất chờ đợi hắn quay đầu liền sẽ vồ dết tới đó cũng không phải quỷ quay đầu mà là nắm giữ giống cảm giác quỷ đồ tinh văn đều không đem giới chỉ đóng lại quan tài bên kia chắc chắn còn không có chịu ảnh hưởng trừ cái đó ra đường vũ còn quan sát được đằng sau có một tòa cổ trạch thuộc về lần thứ nhất nhìn thấy phòng ở tòa này cổ trạch cửa chính rộng mở một cái lại một con quỷ đi tới tựa hồ vừa liên hoàn hoàn tất tựa như để cho hắn cảm thấy kinh khủng, vẫn là những thứ này quỷ đều xếp tới phía sau hắn tới đây là cái tình huống gì ta cái này mẹ nó là cửa trước tìm lỗi đội được không đường vũ rất muốn đối với phía sau quỷ giống to nhưng hắn cũng không dám xếp tại phía sau hắn quỷ khoảng chừng bảy con nào dám hô chứ một trăm tám mươi lăm quỷ ảnh khống chế quỷ lái xe buýt chứ một trăm tám mươi lăm quỷ ảnh khống chế quỷ lái xe buýt đường vũ cảm thấy độ dây như năm sau l ư n g quỷ cũng đứng tại sau l ư n g xếp hàng không có đi lên đoán chừng nghĩ lầm h ắ n chính là hàng đầu quỷ cho nên xếp tại phía sau hắn một khối lên xe điều này đại biểu hắn một khi lên xe k h c quỷ chắc chắn cũng đi theo một khối lên xe bên cạnh lớn như vậy cửa cũng không thấy đường vũ thật sự là không hiểu rõ những thứ này quỷ đầu góc mặc dù không có ý thức nhưng cũng không đến nỗi ngu đến mức loại trình độ này à. linh dị xe buýt cửa sau lớn như vậy cũng không nguyện ý đi qua ngược lại cùng hắn một khối tiến lên cửa mặc dù dưới tình huống bình thường cũng là lên xe từ cửa trước đi nhưng cho đến trước mắt cũng là từ cửa sau lên xe nơi nào sẽ lên xe từ cửa trước xe chỉ có một cái khả năng quỷ không có ý thức tình huống phía dưới thì sẽ cùng theo trước mặt quỷ một khối hành động đường vũ toàn thân bị quỷ ảnh bao trùm ít nhiều có một chút như vậy giống quỷ loại tình huống này ngược lại biến tướng trợ giúp đồ tinh văn bọn hắn khỏi bị quỷ công kích nếu là nhiều như vậy quỷ cùng nhau xử lý chắc chắn sẽ để linh dị xe buýt quá tải quả nhiên là độ dây như năm a đến lúc đó hy vọng chớ cùng ta một khối lên xe đường vũ nhìn chòng chọc trước mắt cửa trước đợi lát nữa mở cửa lúc hy vọng không cần phát động giết người quy luật hoặc chớ cùng hắn lên xe bất quá chịu đến quỷ tập kích tỷ lệ phi thường lớn bọn chúng đều ở hồi phục trạng thái giới rất dễ dàng liền phát động bọn chúng giết người quy luật vì thế hắn lấy ra một cây tăng cường bản tránh quỷ đăng đây là phía trước bổ hàng sau đó tại đến bên này phía trước hắn liền đã hung hăng bổ hàng không chỉ có bổ túc bốn chi tăng cường bản tránh quỷ đăng chả cầm lên hai chỉ quỷ thổi đ e n không chỉ có như thế búp bê nguyền r ù a đều cho bổ sung đến linh dị tổ chức hiệu suất là cao vô cùng bổ sung tốc độ thật nhanh vì thế hắn đồ vật bảo mệnh còn là không ít tránh đi một chút quỷ công kích không có vấn đề gì đồ tinh văn bọn hắn tại linh dị xe buýt nhìn qua trong mắt thêm mấy phần lo nghĩ bọn hắn không biết đường vũ đang làm cái gì nhưng nhìn vô cùng nguy hiểm bọn hắn cũng không dám tùy ý xuống nếu là phát động phía d i ớ i nhiều như vậy chỉ quỷ ngược lại sẽ trở nên nguy hiểm huống hồ đường vũ cũng không để bọn hắn cứu viện cũng không có động tinh gì nếu như phát ra tín hiệu cầu cứu hồng lực ngay lập tức sẽ hướng đi qua hỗ trợ hắn thân là dị loại ngăn cản quỷ tập kích vẫn là không có vấn đề gì bây giờ bọn họ đều là trên một cái thuyền châu chấu nhất định phải giúp đỡ cho nhau mới được b ị c h vào lúc này cửa trước trọng trọng đóng lại ngay tại lúc này đường vũ nhanh chóng nhóm l ử a tăng cường bản tránh quỷ đăng đem hắn khí tức cho che giấu đồng thời nhanh chóng hướng phía trước cửa đi đến lúc này nếu ngơi ư không đi linh dị xe b i đi vậy hắn nhưng là l ệ n h tại một cước đạp vào cửa trước lúc đường vũ trong tay tăng cường bản tránh quỷ đăng lập tức đốt khoảng hai mươi ba mang ý nghĩa hắn bị hung hăng công kích một lần nhưng không biết là cái nào một cái quỷ cái này đều không phải là trọng điểm chỉ cần có thể ngăn cản được là được rồi một giây sau hắn đã cầm ngón tay khảm vào lỗ chìa khóa bên trong nhanh chóng ngôn lẽo kèm theo hoa lạc một tiếng cửa trước được mở ra đường vũ thân ảnh lõe lên liền né đi vào đồng thời nhanh chóng kéo cửa lên để phía ngoài quỷ không thể vào cũng may quỷ không có phản ứng gì bằng không thì nghĩ đóng cửa đều không được cùng lúc đó hồng lực bọn hắn nhìn thấy đường vũ biến mất rõ ràng nhìn thấy hắn mở ra cửa trước tiếp đó đi lên lại là không thấy bóng dáng xem ra hắn hẳn là chân chính tiến vào linh dị xe buýt vị trí lái hồng lực bọn hắn vô ý thức đương ã cảm thấy đ vũ, vũ, ầm ầm vũ nhìn khắp bốn phía rõ ràng cái gì đều không biến lại làm cho hắn cảm giác bốn phía cũng thay đổi từ nơi này nhìn sang hồng lực bọn hắn đều nhìn về bên này tới nhưng ánh mắt tiêu điểm căn bản vốn không ở trên người hắn đường vũ liền biết bọn hắn không nhìn thấy chính mình hắn lập tức khống chế quỷ ảnh hướng về vị trí lái đi qua linh dị xe buýt tại thu được ghép hình sau đó hắn cũng không dám tùy tiện ngồi lên nếu là dậy không nổi liền chết cười hắn cũng không phải dị loại làm không được hoàn toàn không ăn không uống quỷ ảnh ngồi xuống sau đó đi theo một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở quỷ ảnh sau lưng đường vũ nhìn kỹ quả nhiên là một cái quỷ rất có thể phía trước đường phong ký ức chính là bám vào cái này chỉ quỷ trên thân bây giờ không có thực thể quỷ chỉ có sau khi tiếp xúc mới có thể hiện ra bất quá cái này c h ỉ quỷ không có công kích quỷ ảnh mà là tiếp tục nắm lấy tay lái hướng mặt trước chạy tới có thể nói là tâm vô b ằ n g vụ căn bản vốn không vì bốn phía sự t ì n h mã thay đổi rất rõ ràng cái này c h ỉ quỷ đã cùng linh dị xe buýt hòa hợp một khối nhưng lại không giống như là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau ngược lại giống như quỷ nô đồng dạng quỷ ảnh đi theo một khối bắt được tay lái vô luận như thế nào chuyển động linh dị xe buýt cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng xem ra linh dị xe buýt sẽ chỉ làm cái này chị quỷ tới điều khiển đường vũ cao mày cứ như vậy đi lên sẽ không có ý nghĩa trừ phi hắn không chế trước mắt cái này chỉ quỷ vậy hắn liền có thể điều khiển c h i ế c này linh dị xe buýt có thể cứ như vậy hắn còn thật sự có khả năng một mực trở thành tài xế đúng ta có thể thử để quỷ ảnh không chế cái này chỉ quỷ đường vũ linh cơ k h ẽ động không chế lại quỷ ảnh chậm rãi dung nhập cái này chỉ quỷ thể nội muốn không chế lại cái này chỉ quỷ tới điều khiển linh dị xe buýt quỷ ảnh không chỉ có thể thôn vệ người còn có thể xem như phân thân đi lại bên ngoài còn có một loại năng lực chính là không chế người tương ứng chỉ cần quỷ không phải vô cùng biến thái cũng có thể không chế quỷ tới hành động cũng may tài xế này quỷ cũng không có rất mạnh rất nhanh liền bị quỷ ảnh không chế Hảo. đường vũ hai mắt tỏa sáng k h ô n g chế quỷ đánh tay lái lần này linh dị xe buýt thật sự động hơn nữa hướng về bên cạnh lung lay đại biểu thành công k h ô n g chế cuối cùng thành công k h ô n g chế ta trở thành tài xế đường vũ hai mắt tỏa sáng có quỷ ảnh ở chỗ này k h ô n g chế vậy hắn chẳng phải là tùy thời có thể nắm giữ linh dị xe buýt chạy động tĩnh không đúng một khi đóng cửa liền triệt để ngăn cách xuống tính toán thử trước một chút nhìn có thể hay không đem những thứ này quỷ cho đổi xuống trước mắt chủ yếu nhất chính là có thể hay không k h ô n g chế linh dị xe buýt đem những cái kia quỷ cho đổi xuống một mười bốn tại ở đây sẽ chỉ làm bọn hắn càng ngày càng nguy hiểm cùng nhiều như vậy quỷ ngồi chung một chỗ có thể tốt hơn chỗ nào chợt hắn không chế quỷ ảnh trước hết để cho quỷ ở phía trước nghĩa địa xuống tiếp đó một c ấ c dấm đặt linh cứu dị xe buýt đồng thời đ è xuống công tác để cửa sau mở rộng không biết lần này quỷ có thể hay không bị đổi xuống linh dị xe buýt bỗng nhiên dừng lại để đồ tinh văn bọn hắn đều sửng sốt phía dưới cái này vừa mới mở bao lâu liền dừng lại bọn hắn hướng mặt ngoài nhìn lại chính là một mảnh đất hoang còn có lẽ tẻ mấy cái phần mộ xuyên tấu qua cửa sổ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì quỷ đang chờ xe nhưng cũng có nói không nên lời âm phủ cảm giác chủ yếu là nhìn thấy phân mộ ra đầu liền cảm thấy có chút run lên chỉ cần là phân mộ cấp bậc cũng sẽ không quá thấp bởi vì rất có thể cũng là có t r ô n tương đối hoàn chỉnh thi thể có thể không khủng bố sao càng là hoàn chỉnh quỷ hắn thực lực thì càng kinh khủng cũng may bên ngoài không có quỷ chờ lấy lên xe ngược lại để bọn hắn thở phảo chưa từng có quá lâu quỷ nhao nhao đứng dậy đồng thời nhanh chóng hướng về dưới xe đi đến không qua bao lâu thời gian quỷ đều xuống xe trên xe lại chỉ có đồ tinh văn cùng hồng lực còn có cái kia bị cuốn thi túi bao khỏa áo gai lao thi đều đi hơn nữa còn là tại không có tắt máy tình huống phía dưới hồng lực bọn hắn đều n mần ra dưới tình huống bình thường toàn bộ quỷ xuống xe cơ bản đều là tắt máy mới có thể xuống xe hoặc chính là bị tài xế xua đổi u xuống vậy thì mặt khác tính toán chẳng lẽ đường vũ thành công bọn hắn trong lòng vui mừng dưới mắt trừ cái đó ra tựa hồ không có nguyên nhân khác có thể giải thích những thứ này quỷ tại hạ xe sau đó không có dừng lại quá lâu thời gian liền hướng bốn phía t ả n ra không biết đi tới chỗ nào không quan tâm đi nơi nào ít nhất không quay đầu lại đụng trên cửa tới là được tại quỷ xuống xe không bao lâu đại môn lập tức liền đóng lại lập tức liền hướng phía trước chạy tới không qua bao lâu đồ tinh văn điện thoại di động đ đồ tinh văn c ú i đầu xem xét phát hiện điện thoại đến từ đường vũ tại linh dị thế giới bên này chắc chắn là không có cách nào tiếp thu được hiện thực thế giới điện thoại bây giờ đường vũ dùng chính là khoảng cách gần đưa tin trò chuyện chính là bộ đàm hình thức liền không cần mượn nhờ phía ngoài tín hiệu đường vũ điện thoại đồ tinh văn vui mừng vội vàng liền tiếp thông điện thoại đồ đội trưởng những cái kia quỷ là ta đuổi xuống bây giờ tạm thời an toàn đường vũ âm thanh từ điện thoại bên kia chuyển đến từ bên này bọn hắn lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh liền cùng phía trước đường vũ lần thứ nhất đi vào tìm đường phong mở dạng cũng là cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không thấy quá tốt rồi ta liền biết là ngươi làm đồ tinh văn cùng hồng lực đều trở nên kích động cứ như vậy bọn hắn chạy khỏi nơi này không thành vấn đề chỉ cần không để quỷ lên xe bọn hắn dọc theo đường đi cũng là an toàn liền không lo lắng đi qua mỗi một trạm sẽ có quỷ đi lên bây giờ ta không thể rời đi bên này ta lo lắng rời đi về sau liền sẽ không cách nào khống chế linh dị xe b u t các ngươi chính ở đằng kia yên tâm ngồi xuống đường vũ không d á m tới hắn có thể từ bên này xuyên qua tới nhưng vạn nhất liên hệ cắt đứt đâu đến lúc đó linh dị xe buýt liền không kiểm soát hắn cũng không muốn lại xuống đi nhiễu một vòng mở ra cửa phía trước nếu không phải là tăng cường bản tránh quỷ đến hắn đều muốn bị trọng thương một lần hảo vậy thì làm phiền đường huynh đệ mau đem cái này á o gai lão thi cho đưa ra ngoài đồ tinh văn vội và nói g n hảo ta tận khả năng nhanh lên xem có thể hay không lục lọi ra tới như thế nào khống chế linh dị xe buýt trở lại hiện thực thế giới đường vũ đang giao phó song sau liền cút điện thoại từ đầu tới đôi bọn hắn cũng không hỏi đường vũ làm sao làm được những chuyện này ra ngoài hỏi lại cũng không muộn bây giờ cần vẫn là giữ vững áo gai lao thi đường vũ tương lai có hy vọng hồng lực ánh mắt lấp lóe phản phục tuyệt địa cầu sinh so với hắn gặp qua không ít ngự quỷ giả năng lực sinh tồn cũng mạnh hơn không thiếu đối với bất luận cái gì ngự quỷ giả tới nói năng lực sinh tồn là trọng yếu nhất quỷ vốn chính là giết không chết tồn tại vì thế nhiều khi chỉ có sống sót mới có hy vọng tại phòng điều khiển bên trong đường vũ không ngừng khống chế quỷ ảnh khống chế tài xế quỷ điều khiển linh dị xe buýt một đường hướng phía trước mở căn bản là không có ý định dừng lại đến mức đi qua rất nhiều t r ọ n điểm những cái kia quỷ ngây ngốc đứng ở đó lại không thể lên xe nếu là người sống lời nói đã sớm nổi trận lôi đỉnh hô to khiếu nại con đường có không ít đi như thế nào nhưng lại không biết đường vũ phát bây giờ trên vị trí này nhìn ra ngoài phía ngoài đường trở nên rõ ràng không thiếu phía trước tối đa chỉ có thể nhìn ngoài mấy chục thước khoảng cách liền không có cách nào thấy rõ ràng hắn k h ô n g chế tử vong hắc viêm chi đồng cũng liền hơi nhìn xa tới trăm mét ra ngoài bây giờ cũng không giống nhau ước chừng có thể nhìn đến một hai km có hơn chẳng cảnh tầm mắt trở nên vô cùng mở rộng tầm mắt biến mở rộng sau đó tùy theo mà đến chính là làm cho người dợn cả tóc gãy hình ảnh cây cối t r u n g quanh cũng là người cái cọc trên cây treo đầy đầu người tại bên cạnh đồng ruộng bên trong t r ô n g không phải ruộng lúa mà là từng c â y ngón tay và lại bên cạnh nhìn như đông đưa cỏ dại lại là ngoạn ngoại ruột đây khắp núi đổi thi thể và quỷ tùy ý đi vào h tám c có thể không bị chết nhanh trên cơ bản chính là ngoại trừ trước mắt con đường này bên ngoài địa phương k h á c liền không có bình thường chỗ trừ cái đó ra đường vũ nhìn thấy có nhiều con đường mà không phải phía trước chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực nhưng những n à y đường đi thông nơi nào hắn thật đúng là không rõ ràng chỉ có thể tùy ý đi loạn tại đi đồng thời hắn không ngừng đem cảnh tượng trước mắt cho nhớ kỹ không quan tâm sau này có thể hay không đi vào trước tiên ghi nhớ lại nói lo trước khỏi họa đi bên trái xem đường vũ lái hướng đi qua lại là nhìn thấy phong cảnh bất đồng bốn phía hoàn toàn chính là xa lạ đi theo đi tới chỗ càng ngày càng đông trầm cho hắn một loại dự cảm không tốt con đường này cảm giác đều không tới qua đường vũ trong lòng run lên chẳng lẽ mình đi lầm đường có thể linh dị xe buýt là không có cách nào quay đầu chỉ có thể hướng phía trước mà không thể lui ra phía sau gặp phải ngã tư đường lúc có thể đ ổ i phương hướng rất có thể đường cũng là tương thông một mực mở lời nói sẽ không ngừng lặp lại cái kia con đường nhưng tại hắn tiếp tục hướng phía trước m ở lúc đột nhiên một đạo người mặc áo đen thân ảnh từ bên đường thượng tàu đi qua một cái đứng tại con đường ở giữa toàn thân đều bị hắc ý bao trùm bao quát gương mặt kia đều bị hắc ý bao trùm cái gì đều không nhìn thấy quỷ cản đường Đường vũ đáy lòng chấm xuống hắn cũng không cho rằng trước mắt áo đen quỷ lại là linh dị xe buýt ghép hình liền xem như linh dị xe buýt ghép hình cũng không dám xuống xe đi d i m giữ đ ụ t vào đường vũ không mang theo nửa điểm do dự tiếp tục để linh dị xe buýt xông lên căn bản không có dừng lại ý tứ ra hỏa này cũng không dự định tránh ra chính là thẳng tắp đứng tại chỗ nặng nề g mà va chạm phía dưới áo đen quỷ bị đụng bay ra ngoài cả chiếc xe cũng là kịch liệt chấn động đường vũ rõ ràng cảm thấy phía trước lom xuống một điểm để hắn hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là nhiều một khối ghép hình linh dị xe buýt so với phía trước mạnh hơn nhưng vẫn là bị đâm đến lom xuống một điểm vẫn còn may không phải là xe bị đoạn ngừng bằng không thì bên này sẽ phải xong đời đường vũ quay đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía đáy lòng chầm xuống ở mảnh này khu vực bốn phía không có bất kỳ cái gì phong ố t mà là từng mảnh từng mảnh hoang dã tại cái này trong đồng h o n g có từng đạo người mặc áo đen quỷ giống nhau như lúc hướng về con đường bên này từng bước một đi tới trước mắt từ trong hoang địa c h ầ m rãi đi tới áo đen quỷ thật sự chính là giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì khác biệt không riêng gì hắn đồ tinh văn bọn hắn đều nhìn n ộ n g hồng đội trưởng các ngươi kiến thức rộng rãi có từng thấy loại tình huống này sao đường vũ âm thanh từ bọn hắn trong điện thoại di động chuyển tới kể từ phía trước trò chuyện sau liền không có chặt đứt qua dạng này thuận tiện tùy thời câu thông mà không phải một mực cần gọi điện thoại loại này đặc chế điện thoại liên tục gọi điện thoại cho bảy ngày bảy đêm cũng không có vấn đề gì siêu cường bay liên tục thậm chí còn có thể sạc tin năng lượng mặt trời phơi nắng năm phút trò chuyện năm tiếng đồng hồ chưa từng gặp qua lần thứ nhất gặp quỷ dị như vậy sự tình hồng lực c h â m giọng nói bất quá rất có thể những thứ này áo đen quỷ cũng không phải là cũng là chân chính quỷ rất có thể là lệ thuộc quỷ nô tầm thường tồn tại là áo đen quỷ bản tôn phân thân ta cũng cả đường vũ nhìn xem phía ngoài cửa xe áo đen quỷ nhìn kỹ lời nói mặc dù cũng là người mặc áo đen nhưng mà có chiều cao phân chia mặc dù t r ê n lệch cũng không lớn nhưng cẩn thận phân biệt lời nói vẫn có thể nhìn ra một điểm nếu như nói một đám quỷ đều ăn mặc một dạng tới cuộn tới l ệ vậy khẳng định là không thể nào quỷ trên người bất luận một cái nào đồ vật cũng sẽ là ghép hình đồ vật làm sao có thể ghép hình đều biết giống nhau như lúc chỉ có một cái khả năng đó chính là phân thân quỷ nô nếu như vừa rồi vẹn vẹn phân thân liền có thể để linh dị xe buýt bị đụng thành dạng này cái kia chân thân tới lại là tình huống gì đường vũ trong lòng run lên bản tôn cùng bị nô năng lực khác nhau một trời một vực tại trước mặt cản một chút chẳng phải là để linh dị xe buýt nửa tàn phế không được phải mau mau rời đi cái này đường vũ khống chế quỷ ảnh lớn giống chân ga đem tốc độ cho tăng lên nhưng cũng sẽ không để thăng quá nhanh xem như xe buýt tốc độ cũng không chậm nhưng nơi này lộ giống như là đầm lầy tựa như để linh dị xe buýt tốc độ cũng không nhanh có thể nói toàn trình con đường tốc độ cho ăn bể bụng năm mươi km và tốc nói không khoái vẫn có một chút như vậy tốc độ có thể nói nó nhanh tình huống dưới mắt tràn ngập nguy hiểm vậy thì lộ ra quá chậm、Đông. lại là kèm theo một hồi va chạm trước mắt áo đen quỷ bị đụng bay ra ngoài lần này đường vũ thấy vô cùng rõ ràng cái t i a áo đen quỷ bị đụng đến rơi vào bên cạnh sau đó hóa thành một tia khói đen tiêu tán không hề nghi ngờ chính là quỷ nô phân thân bằng không tại va chạm phía dưới vẹn vẹn bị đụng bay ra ngoài tại chỗ chết máy m à t h ô i sẽ không biến mất phía trước quỷ bùn đen bị va chạm ra ngoài tiêu thất chỉ là không có ánh đèn chiếu g ọ i dẫn đến không có hiện hình thôi đáng chết lại lom xuống một điểm đường vũ sầm mặt lại chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ nếu như linh dị xe buýt đụng vào bất luận cái gì trên kiến trúc hoặc trên thân người cũng sẽ không có n đục vào quỷ thân bên trên lúc tự thân liền sẽ thụ thường thường hơn nữa rất khó khôi phục lại trừ phi chính hắn sẽ chữa trị các loại cái kêu mai hoa khăn tay đường vũ nhớ tới cái kêu mai hoa khăn tay nói không chính xác dùng mai hoa khăn tay có thể đem linh dị xe buýt cho chữa trị nhìn như rất quỷ dị mai hoa khăn tay đi sửa xe nhưng quỷ dị đổ vật hay hiểu trước mắt dưới mắt là không g i n h xuống chữa trị cũng không dám tùy ý loạn dừng xe chỉ có thể trước tiên một đường mãng đi qua lại nói đông đông đông đi theo linh dị xe buýt một đường va đập tới cả chiếc xe kịch liệt lay động tình huống phía trước càng ngày càng hỏng bét cũng may đều tại trong phạm vi khống chế bằng không bây giờ linh dị xe buýt liền phải thả neo bọn da hỏa này đang làm thứ gì sẽ một mực tới đón xe chẳng lẽ muốn cưới linh dị xe buýt đường vũ cao mày suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có có thể bằng không cái này áo đen quỷ làm sao lại cố chấp như thế đâu bất quá dừng xe là không thể nào nhiều như vậy quỷ nô phân thân cũng không biết có tính không danh lệch nếu như đều xem như quỷ lời nói toàn bộ lên tới tất nhiên sẽ đem linh dị xe buýt cho trên bể rất có thể con đường này là cấm lộ tuyến bị ta trong lúc vô tình lái vào đây đường vũ hết sức nhức đầu hắn đều không biết đường chỉ có thể tùy ý điều khiển vạn không nghĩ tới Còn có ò n c cấm lộ mặc dù chỉ là ngờ tới nhưng nếu là đi qua nơi này hắn chắc chắn không dám tới bên này tại một đường cồn mãng xuống sau đó tại xuyên qua trước mặt khu vực lúc lại là đến mặt khác một phiến khu vực linh dị xe buýt phía sau c h ẳ n g cảnh nhanh chóng biến hóa thành đen kịt một màu coi như ngồi ở trong xe cũng không nhìn thấy cuối cùng rời đi một khu vực như vậy đường vũ thật sâu thở ra một cái trước mắt linh dị xe buýt lom xuống một mảng lớn liền cùng đánh tới một tảng đá lớn t ự như trước mặt khu vực ngược lại là không có vấn đề gì lại là những cái tia có nhà khu vực cũng có quỷ đang chờ xe hết thể nhìn cũng là khả ái như vậy như vậy tuân thủ quy tắc so với những cái kia áo đen quỷ những thứ này quỷ nhìn liền có thể yêu nhiều lắm nhưng mà lại khả ái đường vũ vẫn như cũ để quỷ ảnh một cước chân ga gia tốc lướt qua đi để bọn chúng tại đứng đài bên cạnh uống gió tây bắc tiếp xuống một đường lại khôi phục lại trạng thái nguyên bản vô cùng bình ổn ngoại trừ bốn phía con đường không giống nhau lắm bên ngoài tình huống đều như thế thậm chí hắn còn chứng kiến ngoại quốc kiến trúc đường vũ hoài nghi linh dị xe buýt nhiều khối ghép hình sau đó quả nhiên là khắp thế giới chạy cũng không giới hạn trong châu á nội bộ dù sao nhìn thấy có chút quỷ còn thật sự liền cùng người nước ngoài một dạng như thế nào cảm giác càng chạy càng xa đường vũ n h ũ mày bất quá lộ tuyến hắn đều nhớ kỹ hắn cũng không tin biến hóa càng ngày sẽ càng lớn đường huynh đệ bên này áo gai lão thi trạng thái càng ngày càng hỏng bét người bên kia tìm thấy tuyến đường sao đồ tinh văn d ò hỏi không có một dạng từ tìm kiếm đường vũ mười p h ầ n bất đắc dĩ nếu không thì đem chiếc nhẫn kia cho phong ấn à, đoán chừng là bị kích thích mới có thể phản kháng lợi hại như vậy chỉ có thể dạng này đồ tinh văn tại đem giới chỉ phong ấn cái kia phòng nhỏ là gì tình huống bọn hắn không có cách nào đi quản tại hắn lấy ra một cái hoàng kim túi đem giới chỉ cho nhét vào phong kín sau đó quả nhiên phía trước còn tại kịch liệt d â y r d a áo gai lao thi dần dần khôi phục lại bình tĩnh không còn tiếp tục d â y r ụ a xuống xem ra coi như tại đa trọng bọc đường sát phía dưới áo gai lão thi vẫn là cảm ứng được chiếc nhẫn kia thật đúng là đủ cố chấp nếu như bị áo gai lão thi cho đ e o lên lời nói cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện quỳ dị cùng lúc đó tại gian kia căn nhà đổ nát bên trong cách cái kia phiến rách nát môn nghe được bên trong xuất hiện điên cùng đụng âm thanh thậm chí còn nghe được có tấm ván gỗ hướng về bốn phía hất bay âm thanh bình ồn ào một mảnh đi theo thông qua cái kia khe cửa hoặc nhà lô rách nhìn thấy từng đôi mắt xuyên thấu qua cái kia lô rách hướng mặt ngoài nhìn ra dường như đang chờ đợi cái gì chương 188 m a i hoa khăn tay sửa chữa quỷ xe buýt chương 188 m a i hoa khăn tay sửa chữa, chữa quỷ xe buýt tại áo gai lão thi không có tiếp tục d y rủa tình huống phía dưới đường vũ bọn hắn liền không cần khẩn cấp như vậy đồng thời bọn hắn một mực tại tìm kiếm tín hiệu một khi có tín hiệu lập tức liền gửi đi ra ngoài để linh dị tổ chức chuẩn bị kỹ càng một n g ụ n hoàng kim quan tài tùy thời chờ lệnh bọn hắn cũng không biết sẽ tới nơi nào xuống xe phương thức tốt nhất chính là chuẩn bị sẵn sàng tránh chậm tr vừa đứng chạm đi qua cuối cùng hoàn cảnh bốn phía đ ỗ n g nhiên thay đổi không còn là âm ủ khu vực mà là một mảnh sáng tỏ thậm chí dương quang trả từ ngoài cửa sổ chiếu vào để âm lanh linh dị xe buýt hơi trở nên ấm áp một chút đi ra đường vũ hai mắt tỏa sáng nhìn thấy loại tình huống này là hắn biết rời đi linh dị thế giới mặc dù trước mắt khu vực rất lạ lẫm nhưng chỉ cần có thể đi ra trở về còn không phải rất đơn giản lấy bây giờ phương tiện giao thông tùy ý đi nơi nào đều rất thuận tiện đồ tinh văn bọn hắn cũng nhìn thấy bên ngoài tình huống nội tâm trở nên kích động cuối cùng nấu đi ra rất nhanh đường vũ ngay ở phía trước đứng đài dừng xe một đám người ngay tại phía dưới dục dịch muốn từ phía dưới đi lên xem ra không có ở nước ngoài vẫn là tại quốc nội khu vực đường vũ thông qua trên trạm dừng chữ còn có người tướng mạo rất dễ dàng liền đoán được đây là nơi nào tại s a u khi mở cửa đồ tinh văn bọn hắn n h a o nhào xuống xe đường vũ cũng đi theo một khối xuống xe đồng thời khống chế phía sau cửa chính đóng lại không để bất luận cái gì hành khách đi lên đây là bao nhiêu lộ xe buýt bình thường cũng chưa từng thấy rất nhiều đứng trên đài đợi xe dân đi làm nhìn thấy trước mắt chiếc này cũ kỹ xe buýt lúc cả đám đều hết sức tò mò loại vật này bọn hắn cũng chưa từng thấy chỉ có thể tưởng rằng lao ngoan đồng xe buýt nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không định đi lên bởi vì bọn họ là phải đi làm ngồi một chiếc đều không bán ra tới bao nhiêu lộ xe buýt muốn bị phạt đi toàn cần sao đường vũ không để ý đến bọn hắn ồn ào đi tới trước đầu xe mặt nhìn thấy l o m xuống một mảng lớn thoạt nhìn vẫn là tương đối t h ẳ n g thiết hắn lập tức lấy ra mai hoa khăn tay tại cái kia l o m khu nhẹ nhàng bay sượn rất nhanh mảnh này l o m khu vực liền khôi phục lại nguyên trạng phản phất liền không có va chạm qua bất kỳ vật gì t ự như thật sự có thể đường vũ hai mắt tỏa sáng quả nhiên đây mới là mai hoa khăn tay chính xác cách dùng cái gì chữa thương đơn giản chính là cực kỳ yếu ớt chỉ thấy trong tay mai hoa khăn tay lập tức liền đen hơn phân nửa còn thừa lại một phần nhỏ liền triệt để nhổn đen này liền nhu cầu cấp bách đồ vật phóng thích mới được bằng không một khi bộ phát sẽ cho linh dị xe buýt mang đến mạnh hơn thương tích đến lúc đó thì trở thành tự bạo xe buýt một màn này cũng rơi vào trong mắt người khác cảm thấy vô cùng thần kỳ liền cùng làm ảo thuật tựa như nếu như nếu là sửa xe công việc đều lợi hại như vậy đây chẳng phải là biến thành tối cường sửa xe công đường vũ không thèm để ý bọn hắn ánh mắt khiếp sợ quay người liền đi đến bên cạnh khống chế cửa trước đóng lại kèm theo bịch một tiếng cửa trước đóng chặt trong chấp nhóm này đường vũ cảm giác không thấy linh dị xe buýt bên trong quỷ ảnh rất rõ ràng quỷ ảnh bị năn g cách ở bên trong chặt đứt liên lạc phía trước hắn không có thử loại tình huống này nhưng cũng đã đoán nếu là phân đi ra quỷ ảnh bị năn g cách có thể không cách nào gọi trở về bây giờ xem ra là nghĩ sai quỷ ảnh bị năn g cách mất đi liên hệ sau đó cũng không hề biến thành độc lập tồn tại chân chính mạch tâm vẫn là ở trong cơ thể hắn như c ũ có thể phóng xuất ra phía trước còn có chút lo lắng xem ra lo lắng là dư thừa luôn cảm giác quỷ ảnh hoàn toàn rời đi cơ thể tựa như đường vũ tự dễ ếu nợ nụ cười nếu như đơn giản như vậy lời nói rất nhiều ngự quỷ giả nhẹ nhõm biến trở về người bình thường nơi nào t r ả lo lắng hồi phục vấn đề tại bị quỷ nhập thân một khắc này bắt đầu liền đã không có khả năng dễ dàng thoát ly khỏi đi ầm ầm đi theo cả chiếc linh dị xe buýt lập tức phát động đứng lên hướng mặt trước c h ậ m dai chạy tới lại biến trở về không người k h ô n g chế linh dị xe buýt có trời mới biết sẽ ở cái nào vừa đứng dừng xe xem ra muốn hoàn toàn trưởng khống linh dị xe buýt đó là không có khả năng sự tỉnh trừ phi triệt để khống chế mới được đường vũ lắc đầu hắn vốn muốn đem bị ảnh lưu lại phía trên ngày nào cần linh dị xe buýt lại triệu h o a tới bây giờ xem ra không thể nào ngày nào nhớ muốn lên xe liền phải trông coi mới được linh dị xe buýt điểm xuất phát có phải hay không là tại thương tây huyện đường vũ hai mắt tỏa sáng hắn có thể thử m ờ i h ư t đêm tại thương tây cầu lớn bên kia chờ một chút nếu như là lời nói vậy hắn tương đương biến tướng trưởng khống linh dị xe buýt chợt hắn đi tới bên cạnh đồ tinh văn cùng hồng lực đã đi ra trạm xe buýt này đi tới bên cạnh gọi điện thoại đây là thiên đô thành phố vẫn được khoảng cách tổng bộ cũng không tính xa đường vũ hơi xem xét một phen thiên đô thành phố khoảng cách tổng bộ khu vực cũng không tính xa đến lúc đó phái người tới sẽ khá nhanh tuyệt đối có thể bắt kịp đường huynh đệ lần này không có gì đáng nói không có n g ư ờ i lời nói không chỉ có áo gai lão thi không có cách nào giam giữ chúng ta cũng không cách nào từ linh dị thế giới trở về đồ tinh văn mười phần cảm kích đồ đội trưởng ngươi k h á c h khí giúp lẫn nhau đi đường vũ cười nhạt nói hồng lực ở bên cạnh trầm mặc sẽ sau đó mới mở miệng nói ngươi năng lực rất không tệ hy vọng chúng ta về sau có thể nhiều hợp tác đó là tự nhiên cùng hồng đội trưởng hợp tác vẫn là vô cùng vui vẻ đường vũ nhưng không có định nọt thứ gì hồng lực biểu hiện trước đó vô cùng tinh diễm dám liều dám hướng hoàn toàn không mang theo nửa điểm do dự nơi nào giống một chút ngự quỷ giả liền cùng đánh xì dầu tựa như cái này cùng hồng lực là gì loại có liên quan một chữ đó chính là mãng bất quá gần đây nhiệm vụ gì đều đừng tìm ta đường vũ như b a i ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút cho tới nay đều quá gấp lại tiếp tục tiếp tục như thế ta sợ là đều phải hồi phục hắn liền tùy tiện kéo hai câu hắn tạm thời không muốn đi đụng những chuyện này ngươi không phải muốn trở thành chính thức người phụ trách sao liền cần tới tổng bộ tiến hành hảo hạch đồ tinh văn vừa cười vừa nói vừa vặn hồng đội trưởng chính là đảm nhiệm trong đó giám khảo ngươi tới bên này còn không phải cùng tựa như chơi qua vài ngày ngươi liền đến tổng bộ giải sầu thôi lão ca ta mang ngươi tại thượng kinh thành phố đi loanh quanh đường vũ nhìn về phía hồng lực hồng lực xem như đội trưởng giám khảo vẫn là rất bình thường lấy đường vũ năng lực tâm lý tố chất còn có khôi phục trình độ đều tương đương ổn định thông qua khảo hạch không có bất cứ vấn đề gì nhưng quá trình vẫn là phải đi vừa đi hồng lực mặt bổ kệ hiếm thấy lộ ra nụ cười chỉ là có chút khó coi sở tiên sinh vẫn là rất coi trọng ngươi, ngươi có thể đi qua sở tiên sinh cũng sẽ cho ngươi biểu diễn một chút nghiên cứu mới nhất thành quả cái này nghe không tệ đường vũ sở cầm một cái cười nói đi qua vài ngày rồi nói sau đường vũ khẳng định muốn đi thượng kinh thành phố không chỉ có phía trước biết được diệp ra đồ vật có khả năng lưu lạc tại thượng kinh thành phố bên ngoài và lại chính là hắn lấy được thù lao cũng là có thể đi thượng kinh thành phố chậm giá trọn lần này hoàn thành nhiệm vụ thu được thù lao cũng không ít có thể nói là một đợt m ba chương một trăm tám mươi chín đều đang cố gắng chương một trăm tám mươi chín đều đang cố gắng chưa từng có quá lâu thời gian đồ tinh văn bọn hắn khiến áo gai lão thi tìm một cái địa phương chống t r ả i rất nhanh liền có một bộ hoàng kim quan tài rơi xuống bọn hắn vô cùng nhanh nhẹn mà đem áo gai lão thi cho nhốt lại đồng thời trong trong ngoài ngoài cho triệt để hắn chết không lưu một tia khe hở tại hoàn toàn hàn sau khi chết mọi người mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra phía trước bọn hắn cũng không dám buông lỏng đều vô cùng lo lắng áo gai lão thi sẽ theo bên trong tránh ra nếu là tránh thoát lời nói dưới mắt lại không có linh dị xe buýt căn bản là không có cách nào tiến hành giam giữ linh dị tổ chức bên kia sẽ lại không kiếm chuyển đi đường vũ nhìn xem trước mắt bị hàn chết hoàng kim quan tài nơi nào còn dám làm loạn? biết áo gai lão thi sẽ khởi động lại nhất định sẽ phong kín đồ tinh văn nhìn xem trước mắt cái này hoàng kim quá tài trầm giọng nói coi như muốn làm loạn cũng muốn chờ hoàn toàn có thể áp chế ở áo gai lão thi có thể mới cân nhắc đem nó từ bên trong thả ra đi đường vũ gật đầu một cái lúc trước hắn liền cùng trung bộ trưởng nói qua nếu là hắn phụ trách giam giữ quỷ cần làm cái gì thí nghiệm các loại vậy thì phải thông chi hắn mới được áo gai lão thi trọng đại như vậy sự tình nếu như đều không nói cho chính mình lời nói hắn tuyệt đối sẽ trở mặt không sai biệt lắm vậy chúng ta liền đi trước nếu không thì bây giờ liền theo chúng ta một khối trở về tổng bộ đồ tinh văn đối với đường vũ phát ra mời hắn đối với đường vũ càng ngày càng thưởng thức có năng lực giả vĩnh viễn sẽ có được chú ý đa tạ đồ đội trưởng mời qua một thời gian ngắn rồi nói sau đường vũ khoát tay áo nhà đại bá bên kia còn cần hắn trở về đây vừa mới trở về không có mấy ngày liền đi ra cũng có chút quá mức cái tiết thành tới tổng bộ bên này khảo hết lúc nhớ kỹ nói với ta một tiếng ta an bài cho ngươi đồ tinh văn cười đi lên máy bay trực thăng chuẩn bị đi theo cùng đi hồng lực chuẩn bị lên đi lúc nghĩ lại cùng đường vũ nói cảm tạ ngươi lựa chọn linh dị tổ chức sau khi nói xong hồng lực liền lên máy bay trực thăng nhìn xem bọn hắn treo một n g ụ m hoàng kim quan tài lúc rời đi đường vũ ánh mắt lấp l ó cảm tạ lựa chọn linh dị tổ chức sao đường vũ lắc đầu không phải hắn nghĩ lựa chọn linh dị tổ chức mà là trên đầu tài nguyên không đủ để hắn chỉ có thể lựa chọn linh dị tổ chức bây giờ bổ sung cùng có lợi vẫn còn tính toán có thể nên có tài nguyên đều biết đưa tới thỏa mãn chính mình rất nhanh bọn hắn liền n h a u n h a u rời đi đường vũ cũng không có ở chỗ này lưu lại dư thừa mặc vào giày có liền hướng trên đường về nhà chạy như bay cái này giao phe cùng giày có sử dụng như thế nào đều không lo lắng xảy ra vấn đề giải quyết một cọc tâm sự đường、vũ、vẫn là cảm thấy rất là thoải、mái. phía trước là đem áo gai lão thi coi như cây d ụ n g tiền bọn hắn đến tìm một lần liền thu một lần tiền ai ngờ cũng không có bắt đầu liền làm ra một màn này lần này tốt áo gai lão thi đều bị giam giữ trường kỳ mua bán không còn cũng may đổi lấy lâu dài ổn định không cần lo lắng lại bị áo gai lão thi đổi không có hoa thời gian bao lâu hắn rất nhanh liền chạy về thương tây nguyện tình huống bên này hoàn toàn như trước đây bình ổn chính là không có cố định linh dị xe buýt vận chuyển vẫn có tỷ lệ nhất định sẽ có quỷ đi ra ngoài phía trước đường phong nói qua phía trước linh dị xe buýt một mực tại bên này vận chuyển để thương tây n u y ệ n bảo trì tương đối như thế ổn định dù là không có linh dị xe b í t cũng có thể để thương tây huyện ở vào một cái so sánh ổn định trạng thái điểm ấy đường vũ vẫn tin tưởng nhưng thời gian một dài vậy thì khó mà nói vì thế đường vũ không có đi tổng bộ khảo hạch ngoại trừ muốn tại nhà đại bá tụ họp một chút bên ngoài và lại chính là lưu lại thương tây huyện quan sát xem có hay không quỷ tại du t ẩ u đại bá ta trở về đường vũ sau khi trở về phát hiện không chỉ có đại bá trở về liền đường mọi đường yến cũng q a y về rồi người trở về chính là thời điểm phía trước chúng ta đều bị mang đến quế dương thành phố an trí nói là bên này có cái gì sự kiện linh dị để chúng ta đều không cách nào trở về đại bá vừa cười vừa nói thương tây huyện một mực rất an toàn nơi nào đến cái gì sự kiện linh dị cái này khó mà nói trước đó không có không đại biểu hiện tại không có đường vũ vừa cười vừa nói đại bá về sau n g à i nhưng phải chú ý nhiều hơn một điểm có chuyện gì nhớ ký gọi điện thoại cho chúng ta hoặc gọi báo án là được được được được, gặp phải lời nói nhất định sẽ gọi điện thoại được rồi đại bá cũng không có phản bác thứ gì liền lựa chọn gật đầu cắt phía trước ta còn để lão ba quan tâm kỹ càng chuyện phương diện này ngài còn nói để ta đừng nói nhảm đường yến đều n g á c miệng ra một mặt khó chịu nói bây giờ lão ca nói cái gì ngươi ngược lại gật đầu nhận đồng n g ư ơ i giống nhau sao ca của ngươi thế nhưng là cao tài sinh hiểu biết so với ngươi còn nhiều hơn nhiều nhiều lắm hắn lời nói chắc chắn phải nhiều hơn chú ý đại bá chừng nữ nhi của mình một mắt để đường yến ủy khuất ba ba đại bá đi ta đều ngửi được mùi thơm của thức ăn nhanh đi về ăn cơm đi đ ư ờ n g vũ cười cười đây mới là nhà cảm giác thỉnh thoảng nói n h a u n h a u miệng cũng thật có ý tứ trong khoảng thời gian kế tiếp đ ư ờ n g vũ liền ở trong nhà nghỉ ngơi thỉnh thoảng hỗ trợ đất tẩy hoặc nuôi nấm ra cầm cái gì loại cuộc sống này đối với ngự quỳ giả tới nói đơn giản chính là xa xị sinh hoạt hoặc có lẽ là chính là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh ngự quỷ giả tuổi thọ có hạn mỗi một ngày qua liền thiếu đi một đầu tuổi thọ đường vũ lại là đất cày trồng rau nuôi da cầm bị những cái kia ngự quỷ giả biết còn không bị tức hổ máu đây chính là chết máy chỗ tốt trạng thái không sánh được gì loại nhưng tự thân còn là cái người nên có cảm tình còn có mà không giống như là một cái quỷ lạnh như băng không có bất kỳ cái gì cảm tình trong lúc bất chi bất giác thời gian liền đi qua hơn nửa tháng hắn còn cho là ở nhà qua cái năm hắn lựa chọn chờ tại cái này chính là muốn cùng người trong nhà tết nhất cũng may cũng không có chuyện đại sự gì vô luận là quế dương thành phố vẫn là thương huyện, là Tây điều này g đại biểu quế dương thành phố có ba vị k h ô n g chế hai cái quỷ ngự quỷ giả cái đội hình này không nói rất cường đại đem một cái không tính lớn thành thị cho quản lý phải thỏa thỏa thiết thiếp không có bất cứ vấn đề gì vì thế quế dương thành phố xuất hiện cái gì sự kiện linh dị nơi nào còn cần hắn động thủ chỉ là dựa vào bọn hắn như vậy đủ rồi duy chỉ có lương long tin tức liền thật sự tin tức hoàn toàn không có không có tin tức không có điện thoại cái gì đều không hắn còn đặc biệt gọi điện thoại đi tổng bộ cuối cùng được biết lương long tham gia thêm một cái tạo thần kế hoạch tập huấn tại vậy vô cùng khổ cực cũng cấm đối ngoại nói chuyện hết t h ả đều hành động bí mật đường vũ tại biết sau đó đều có chút ngây ngẩn cả người lương long đối với chính mình quá độc、ác. cái này đâu chỉ là hung ác tạo thần kế hoạch kinh khủng ở chỗ là có tỷ lệ tử vong Chân chiến thật theo sát quỷ chiến đấu, mà không phải mô phỏng chiến đấu, Hy ẩm ẩm trước mắt linh dị xe buýt xuất hiện ở trước mắt đường vũ không chút do dự mở cửa xe đi tới nhàn d ố i là không thể nào thật sự nhàn rỗi thời đại này nhàn d ố i liền mang ý nghĩa chờ chết